Quy tu một chương 147, giết chương người sư ĩ thật khó. h c ơ n g minh ngươi xuất quan nghe được lý anh nam thanh â m mừng rỡ chuyển đến la huyền trong lòng một trận vui mừng đi ra cửa nhìn đến cảnh tượng lại đem la huyền trấn kinh rồi chỉ thấy điện nguyên bá trên người khiêng lao đại một bao quần áo tiêu hỏa nhi cùng vương thiết chủ cũng mỗi trên thân người có lấy một cái so với bản thân cao hơn nữa bao quần áo tình hình này nhìn qua phản p h ấ t huyền thiên kiếm phái đã bị mấy người rời chống tợ như la huyền hỏi sư muội ngươi đây là lý anh nam nghe la huyền hỏi như vậy nghi hoặc mà đáp lời sư minh ngươi không phải là nói đi xa nhà sao la huyền bỗng nhiên cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi ta là nói như vậy cũng không nói cho ngươi đem hết thẻ gia sản đều mang lên a lý anh nam lại hỏi ngược lại nhưng chúng ta đều ra cửa ai giữ nhà đâu này la huyền lúc này mới chợt hiểu ra lý anh nam đây là ra ngoài không quên môn phái đâu này ngược lại là nhắc nhở la huyền huyền thiên kiếm phái vấn đề lớn nhất là không ai A, thần quên môn hàng phục đám kia cặn bạ không tính nhưng bây giờ không phải xoắn suýt cái vấn đề này thời điểm la huyền vỗ tay cái đ ư c nói có người ở nơi nào la huyền chỉ vào huyền thiên kiếm phái cửa vào nói ngươi xem bên ngoài lý anh nam vừa nhìn người đến cảnh giác nắm chặt trong tay bảo kiếm người tới chính là ủ rũ cúi đầu trước thần quyền môn môn chủ vương thiên sinh cùng vương dương lô lạc tứ đại trưởng lão nếu không phải la huyền ngày hôm qua đã nói cho lý anh nam chính mình đem thần quyền môn toàn phái hạng phục lý anh nam chỉ sợ lúc này đã lôi kéo la huyền chạy trốn rồi đối phương cao tầng đều đã tới nếu như không rõ chân tướng chỉ sợ sẽ cho rằng đối phương là đến chiếm đoạt huyền thiên kiếm phái à. trưởng môn m ở miệng là vương tiên sinh ta muốn xuất chuyến môn trong môn sự vụ lớn nhỏ liền giao cho vương quản sự ngươi chiếu khán l không u đường đường y tổ tổ biết tại la huyền trong mắt kim đan cũng bất quá là cao cấp một chút bia đỡ đạn mà thôi tuy rằng chính hắn cũng còn kém nửa bước mỗi lần nhớ tới bắt tư ba câu kia thế giới của chúng ta ở vào trong nguy hiểm la huyền sướng sống lưng liền không ngừng được từng trận cảm giác mát mẻ vô định tinh bản cùng tinh môn linh kiện đã tại la huyền xuyên qua sòng phi đao thế giới sau hòa làm một thể bây giờ đã biến mất hư không trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đáp lại la huyền rồi rốt cuộc lý anh nam đám người thu thập xong một đám người bước lên đi tới trung đô đường xá tuy rằng từ xuyên việt tới nay la huyền đã tại tất cả cái thế giới đã trải qua hơn mười năm tất cả cái thế giới danh sơn đại xuyên cũng đi qua không ít nhưng ở huyền hoàng thế giới la huyền cũng không quá chỉ đợi mấy cái ngày đêm xa nhất cũng liền đi tới huyện hoa âm một phen đi xa nhà thật là có chút lo sợ bất an đâu mười mấy ngày la huyền đem huyền thiên tự tại kinh bên trong huyền vũ sách truyền thụ cho lý anh nam lý anh nam đã tạo đột phá này đến tiên thiên cảnh giới mà tiêu hỏa nhi cùng vương thiết trụ mỗi người có kỳ ngộ tiêu hỏa nhi được rồi cựu dương thần công sau liền tự mang cựu dương phần thiên quyết không cần cái khác pháp quyết mà vương thiết trụ có biến thiên kích địa đại pháp đầy đủ hắn tu luyện tới phá toái hư không nguyên thần cảnh vương thiết trụ đứa nhỏ này đối công phu quyền cước không hưng lắm la huyền cho rằng chuyên khoa không phải điểm tốt trong lòng tự n ủ có cơ hội làm được thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ nhất định phải chuyển cho vương thiết trụ thử xem cũng không trách đứa nhỏ này đối quyền chân không có hưng thú mượn tiêu hỏa nhi tới nói lấy hắn bây giờ quyền cước bình thường tiên thiên cao thủ đều năm chi không dưới nhưng ở vẹn vẹ mỗi lần đều bị chơi được dục tiên dục tử vương thiết trụ bây giờ biến thiên kích địa đại pháp tối đa cũng chỉ có thể coi là thôi minh thuật nhưng không chịu nổi tiêu hỏa nhi nao t ả n thông minh t h ấ p t để vương thiết trụ đ ố i biến thiên kích địa đại pháp tự tin đó là thẳng thẳng thẳng tăng lên bất quá tại cùng vương thiết trụ không ngừng trong đối kháng tiêu hỏa nhi ý chí cùng năng lực chống cự rõ ràng tăng mạnh kiên cường tâm tính so với trước đây lần nữa tăng lên một nấc thang hết cách rồi đại chiến nhiều lần ngược đãi nhiều lần ngược đãi đại chiến luyện ra được này ngược lại là niềm vui bất ngờ rồi mười mấy ngày vượt núi băng đèo qua bình nguyên cuối cùng từ cuối cùng một chỗ trong r mắt thấy lạc thủy hố lượn g hùng thành trong tầm mắt la huyền nhìn một chút phía trước coi lại lấy khi đến con đường cảm khái một câu huyền hoàng thế giới thật to lớn a hoa sơn đã tính ly thần đều không xa địa giới lại cũng có mấy trăm dặm xa huyền thiên kiếm phái đoàn người một đường chỉ cưỡi ngựa đi quan đạo thực sự cần xuyên cánh rừng thời điểm la huyền lại phát huy thuật dịch dung đem mọi người a n mặc bình thường một đường đi tới thật cũng không phát sinh cái gì bất ngờ la huyền còn tại cảm khái chị an không sai trung châu triều đỉnh sức mạnh quả nhiên thâm nhập lòng người thời điểm bình tĩnh bị đánh vỡ một t h ấ chạy băng băng tuấn mã từ trong núi rừng trên quan đạo sông thẳng mà ra một đường c h ạ c như đi、tới. đ l i ề ngựa không ư biết lúc nào càng bị cắt đứt trên lưng ngựa người ngã xuống đất này mới khiến người thấy rõ dáng dấp của hắn một thân ngựa lâm quân thị vệ trang phục trên người vết thương chống chết cắt đứt đùi ngựa là một cái không chuỗi kiếm thanh kiếm này ép sát mặt đất vẽ ra cái vòng tròn sau chui vào một cái dài ba thước vào gỗ hoàng khép lại, rơi đã ư phủ nghĩa ta mặc công ra đầu nhập trung châu thần triều đã hơn năm mươi năm tự do chọn từ bỏ cơ quan đạo thuật bắt đầu từ giờ khác đó đã đem tất cả tư liệu tiêu hủy không muốn si tầm v n g tưởng nhị công tử thân là thần triều quý tộc không tư tập võ tiến thủ chỉ biết kết giao quái lực loạn thần hạng người đồ gây người chê cười ừ nhị công tử cũng là người có thể vọng nôn bị gọi là hoàng p h ủ nghĩa nam tử r ứ t tiếng giữa t r ư ờ n g từ bốn phương tám hướng đã tuân ra nồng nặc xương trắng trong x ư ơ n g mù trắng xuất hiện một đội hình t h ủ kỳ quái người mặc giáp trụ binh sĩ những binh sĩ này có đầu rắn nhân thân có người mặt tương t r ả o có thậm chí nửa người dưới là cóc nửa người trên là người điện nguyên ba yên lặng đứng ở tiêu hỏa nhi cùng vương thiết trụ bên cạnh bảo hộ hai tên tiểu gia hỏa lý anh nam trốn ở la huyền bên cạnh hầu như muốn k h c lên lôi kéo la huyền ống tay nào nói sư h u n h yêu quái la huyền an ủi lý anh nam người sau tuy rằng nhắc gan nhưng cũng may sư huynh có thể cho nàng không ít cảm giác an toàn làm cho nàng bình tĩnh không ít cảm thụ bốn phía hoàn cảnh biến hóa la huyền trong đầu ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại không có sức mạnh tinh thần tồn tại không phải chân lý võ đạo nghe đối thoại của bọn họ hoàng phủ nghĩa là người tu sĩ không thể nghi ngờ nghĩ đến đây là một môn đạo pháp một đám yêu quái binh sĩ sau khi đi ra không có phát động tấn công trái lại xếp tốt đội hình làm đội danh dự một chiếc xe ngự chậm rãi từ trong sương mù khói trắng đi ra xe ngựa hoa lệ cực kỳ này lái xe càng là một cái đầu xói yêu quái t khuyên khuyên. bên phía trong xe đại tổng quản gương mặt ôn nhuận như ngọc sau khi mở miệng nói lại lạnh như băng sương những người khác một cái không lưu lời này vừa nói ra đã có vây xem võ giả chạy đi liền chạy chỉ thấy một luồng ánh kiếm tranh qua cái kia chạy ra đến mấy chục bức võ giả ầm ầm ngã xuống đất đầu thân chia l i a quan đạo giết người bất chấp vương pháp xem mạng người như cỏ rác la huyền với trước mắt hoàng phủ nghĩa trên xe đại tổng quản Còn có đại tổng quản hì hì bực mình những này ngoại vực tu sĩ mỗi cái tiêu ngạo không tuần chính mình dù sao chỉ là nhị công tử quý phủ đại tổng quản còn không sai khiến được hắn đi làm đặc biệt sự tình chính mình muốn dùng đám người này chỉ có thể đánh một chút sát biên cầu lại hối lộ một cái xảy ra chuyện cũng là muốn một người gánh nổi dù sao truy kích mặc thiệu ca là hắn tự chủ trương bản ý là muốn cho tới cơ quan đạo thuật hiến cho nhị công tử không nghĩ tới càng để mặc thiệu ca đều chạy đến thần đâu ngoài thành rồi động tính không thể to lớn hơn nữa rồi nhất định phải tốc chiến tốc thắng đại tổng quản ngoan nhân tâm móc ra một cái vàng rực rỡ sự vật ném cho hoàng phủ nghĩa cho ngươi hoàng phủ nghĩa đưa tay nắm kim quan g kia tàn đi lại là một tấm đ ù a hoàng phủ nghĩa nhanh chóng đảo qua b ù a chú nội dung đại hỷ cười nói tuân mệnh dứt tiếng vừa mới còn như là đội danh dự yêu binh dĩ nhiên hướng ven đường người vào tới la huyền bảo vệ lý anh nam điện nguyên bá bảo vệ hai tên tiểu gia hỏa bắt đầu chiến đấu trong chốc lát những tiên nguy rồi t hay bay vạ gió võ giả liền bị tàn sát không thừa la huyền thấy những n à y yêu binh căn bản không có sử dụng cái gì đạo thuật vung vẩy binh khí trong tay cũng không có t r ư ờ n g pháp gì điên cuồng công kích bên trong có thể đem một đám luyện ra từ hết thẻ chém giết cảm giác quả thực khó mà tin nổi phải tại mấy chục tên võ giả sắp chết l i ề u mạng điên cuồng dưới tình huống coi như là la huyền cũng không dám nói tuyệt đối sẽ không bị thương liên tục nhiều lần tự quan sát ký hoàng phủ nghĩa cùng trên xe đại tổng quản sau la huyền có chút sáng tỏ căn dặn lý anh nam cùng điện nguyên bán ó i cẩn thận phi kiếm dứt tiếng la huyền bỗng nhiên rút ki một kiếm tại trong sương mù khói trắng vẽ ra một t h ư ớ c đến rộng dài khoảng một t r ư ợ n g khu vực đem đầu sói phu xe chém g i ế t tại chỗ phu xe rơi xuống đất trong nháy mắt lộ ra diện mạo thật sự ở đâu là đầu sói yêu quái rõ ràng chính là cái phổ thông phu xe một cước đá nát hoa lệ xe ngựa bên trong quả nhiên giống t u y ế t la huyền hư lạnh một tiếng nơi nào vẫn không rõ vừa mới phát sinh tất cả cái này đạo thuật cùng k i ế p trước một loại nào đó tần phát hiện tượng tự nhiên tương tự ảo ảnh la huyền đã nhìn thấu tất cả xương trắng bay lên thời khắc chính là hoàng phủ nghĩa phát động đạo thuật trong n h á mắt nay lại tổng quản không biết có cái gì chuyển âm cùng truyền bóng thủ đoạn đến nơi này chính là một cái phu xe ngựa điều khiển xe trống giữa trường hết thẻ yêu binh bất quá là đạo thuật thủ đoạn bởi vì có ánh sáng bóng lại có xương trắng c h á lấp lại tăng thêm đại tổng quản xuất hiện hấp dẫn sự chú ý khiến người ta không để ý đến bọn này yêu binh căn bản không có lên tiếng sơ hở mà la huyền xưa nay đều là từ chân lý võ đạo cùng tấn công bằng tinh thần phương hướng suy nghĩ ảo ảnh trái lại không để ý đến loại này quang ảnh làm thành chân thực ảo ảnh dĩ nhiên đã hiểu rõ sự thực này la huyền lại không e rẻ quắp hỏa nhi phóng hỏa hảo liệt kỳ thực hắn trong chiếc nhẫn lạo già già đã sớm lên tiếng nhắc nhở hắn không nên hốt hoảng tuy rằng nói như vậy kỳ thực càng có một loại muốn nhìn la huyền gặp gỡ đạo pháp cao nhân ăn quả đáng ý nghĩ thật không nghĩ đến la huyền dĩ nhiên qua trong dây l á t liền đánh nát xe ngựa rõ ràng cho thấy khám phá đối phương đạo thuật tiêu hỏa nhi tuất lệnh nóng rực nội lực lưu chuyển toàn thân một c ư ớ c đá vào ven đường một đống trên nhánh cây hỏa diễm phóng lên trời hỏa diễm sức nóng dâng lên mạng lớn xương trắng tiêu tan yêu binh như người tuyết gặp gỡ ánh mặt trời giống như tan g ã các ngươi là người nào hoàng phủ nghĩa từ trên người lấy ra một cái hồ lô n ắ m ở trên tay run lên hết thảy xương trắng biến mất không còn tăm hơi xương trắng tàn đi la huyền quét mắt một chỗ thi thể trong lòng vô cùng quyết tâm quả nhiên là kiếm thương thật là k h ở thiếu cả nhiều như vậy tạo hình vũ khí cổ quái kỳ lạ rõ ràng không xứng nhà nếu như cả một đám sử dụng kiếm vẫn đúng là không chắc nhanh như vậy khiến người ta nhìn ra hoàng phủ nghĩa thấy xương trắng bị tiêu hỏa nhi chỉnh tới hỏa diễm đốt đi không ít đau lòng không thôi đồng dạng hoàng phủ nghĩa đối huyền thiên kiếm phái vài tên võ giả kiên rẻ không thôi trước mắt thế cuộc rất rõ ràng mặc thiệu ca là ngự lâm、Quân. nơi đây đã là thần đô địa giới làm không tốt viện binh đã ở trên đường hoàng phủ nghĩa nghĩ thầm bắt giữ mặc t h i ể u ca đơn giản hắn một thân cơ quan đã tại bị chính mình truy sát trong quá trình dùng sạch sành xanh bản thân thực lực lại không cao trở tay liền có thể chấn áp hoàng phủ nghĩa nhìn la huyền bằng người sơ lược hơi n h ữ n mày hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện một cái có mạnh mẽ như thế sức chiến đấu v õ giả người này thực lực đã mạnh hơn rất nhiều đại môn phái đệ tử chân truyền bên cạnh cái k i a tráng hắn nhìn lên cũng không đơn giản bây giờ đạo thuật của ta bị phá một ung dung tiêu diệt trước mắt mấy người là không thể nào chỉ có xuất tuyệt chiêu tốc chiến tốc tháng rồi hoàng phủ nghĩa xoay tay lại một tay ở phía sau kéo lấy cái hộp kiếm của chính mình một cái tay khắc nắm chặt bên hông ngọc ấn hoàng phủ nghĩa có chút t i ế c t đối lại vì mấy người đi đường liền muốn sử dụng sư môn vì chính mình chuẩn bị lại chiêu hộp kiếm bên trong là hắn khổ cực tế luyện cựu tử mẫu liên hoàn phi kiếm bên hông ngọc ấn là sư phụ chuyển cho hắn quan hải ấn quan hải ấn bên trong là hoàng phủ nghĩa sư phụ năm đó chấn áp kim đan võ giả áo quan hải thời gian đem hắn chân lý võ đạo phong ấn tại ở giữa sau tế luyện h ò thành pháp bảo cái này quan hải ấn vốn là đặt ở sư môn diễn võ đường cho hoàng phủ nghĩa mang quan h ả i ấn ra nguyên nhân có hai thứ nhất là bởi vì trong môn phái cùng quan h ả i ấn tương tự bảo vật tuy rằng không nhiều nhưng còn có mấy cái đủ thứ hai nhưng là lần này hoàng phủ nghĩa tiến vào thần triều m u ố n ứng đối võ giả không ít lúc này mới cho hắn phát xuống quan h ả i ấn làm phòng thân hoàng phủ nghĩa nhìn huyền thiên kiếm phái một đám người khoe miệng nổi lên một tia cười tàn nhẫn ý liền ở hắn chuẩn bị đẩy ra hộp kiếm thôi thúc quan h ả i ấn thời gian đ ỗ n g nhiên cảm thấy hoa mắt cái gì thần thức cảm giác cũng không dùng tới rồi chu vi nhất thời biến thành sóng xanh minh mang bưng biển không đúng nay không đúng đây là quan hại ấn thế giới tinh th minh ngông hồng thủy vô biên vô hạn hoàng phủ nghĩa nhìn thấy dưới nước xuất hiện dữ tợn yêu binh chính hướng về hắn lội tới quan hải ấn d i nhiên sớm phát động lại đem hoàng phủ nghĩa cũng bao phủ ở bên trong hoàng phủ nghĩa trong nháy mắt liền phản ứng lại đây là quan hải ấn bị chân lý võ đạo xúc động đưa tới phản ứng hoàng phủ nghĩa vội vã nỗ lực động viên quan hải ấn liền muốn bắt được liên lạc thời gian mắt tiền thế giới bầu trời đột nhiên nứt ra một cái k h ẽ hở thật lớn một đạo sáng chói ánh kiếm từ trên trời ra xuống ảo giác thế giới phá nát hoàng phủ n g h ĩ nơi cổ họng cắm vào một thanh bảo kiếm la huyền vương thiết tr lý anh nam cùng tiêu hỏa nhi một bộ tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng nói thầm một tiếng may mắn la huyền không nhúc nhích hoàng phủ nghĩa thi thể bắt đầu ngồi xuống điều t ứ c hoàng phủ nghĩa hộp kiếm là dùng để thả phi kiếm cái này la huyền trước đó cũng đã biết được cho nên thấy hoàng phủ nghĩa sắp thôi thúc quan hải ấn thời gian la huyền đại tự tại chân ý lập tức phát động trong nháy mắt liền kích phát rồi quan hải ấn phản kích điện nguyên bá là vì bảo hộ lấy mấy người cùng này cô chân lý võ đạo đối kháng ý thức mạnh nhất cho nên chúng chiêu cũng tàn nhẫn mà vương thiết trụ nhưng là đang bị chân lý võ đạo bao phủ sau tự phát bắt đầu đối kháng đồng dạng bị thương không nhẹ mà la huyền vừa mới hầu như tương đương với cùng kim đan kỳ võ giả chân lý võ đạo l i ề u mạ n g một cái tốt tại này cỗ chân ý hướng về phía tất cả mọi người đi rồi điện nguyên b á cùng vương thiết trụ lại chia sẻ một điểm áp lực la huyền mới có thể đối cứng lấy này cỗ chân ý đã phát động ra chỉ xích thiên n g a i tại hoàng phủ nghĩa đạt được quan hải ấn liên hệ trước đó một kiếm kết liêu hắn la huyền thở dài giết người tu sĩ thật khó q u y một chương một trăm bốn mươi tám thế giới bên ngoài thật là nguy hiểm chương một trăm bốn mươi tám thế giới bên ngoài thật là nguy hiểm giết chết hoàng phủ nghĩa không lâu sau không may hải tử tiêu hỏa nhi cùng lý anh nam cũng khôi phục lại tiêu hỏa nhi nhìn chính mình sư phụ cho sư đệ chữa thương một mặt phiền muộn ngoài ra còn có chút xấu hổ cuộc chiến đấu này chính mình không dùng được tiểu tử ta nói cho ngươi bái vào hoàng tuyền ma tông ngươi không chịu hiện tại s ư i xẻo rồi đi nhanh chóng tự phế võ công ta dạy cho ngươi một bộ đạo pháp trước tiên luyện bây giờ thần đâu ngư long hữu tạp khẳng định có thể cho ngươi tìm tốt một phái cấm lao tại trong chiếc nhẫn dương dương tự đ ắ c tiêu hỏa nhi vừa nghe vốn là thẹn trong lòng hắn nhất thời nổi nóng đối cấm lao một trận bán giận nếu không phải ngươi để cho ta không lên tiếng nhắc nhở sư phụ đã sớm diệt kia cái gì hoàng phủ nghĩa rồi cấ bên kia lý anh nam phản ứng liền lớn hơn sư m i n h sư m i n h thế giới bên ngoài thật là nguy hiểm chúng ta về quê sinh con khỉ đi thôi nông thôn liền an toàn sao la huyền hỏi ngược một câu lý anh nam vừa nghe lời này nhất thời trầm mặc tuy rằng rất muốn d â n dậy sư m g ụ i một phen nhưng la huyền vẫn là bông xuống ý nghĩ không gì khác lý anh nam nói tới một điểm không sai chính mình đi tới huyền hoàng thế giới có thể nói là từng bước nguy cơ mặc vào càng đến huyền hoàng thế giới liền liên tiếp bị gặp cương địch nếu không phải mình thực lực tăng lên được đầy đủ nhanh chỉ sợ mộ phần đều đã bắt đầu cỏ dải bây giờ mới ra ngoài đi bộ không bao lâu chỉ là làm một lần còn chúng vây xem vẫn bị động còn kém điểm liền mệnh đều làm mất đi tiêu hỏa nhi cùng vương thiết trụ đều có thể được xưng là thiên tài có thể bị chính mình mang đi ra đi bộ kém điểm liền thành không có chết non thiên tài chính mình lần này ra cửa công tác chuẩn bị làm vẫn còn quá nghiệp dư rồi ngoại trừ định ra con đường hầu như bằng với công việc gì đều không làm một đám người cứ như vậy chạy đến hơn nữa còn có thể sống được chạy đến thần đô ngẫm lại đều cảm thấy khó mà tin nổi thần c h i ê u thế cuộc khả năng gặp nguy cơ còn có người tu hành tài liệu tương quan kế tiếp đều phải tìm tiêu hỏa nhi trong chiếp nhẫn lao ra ra bù lại một phen mới được quả nhiên không thể coi huyền hoàng thế giới là làm đã từng trải qua thế giới võ hiệp sao chính mình như vậy nên ngang mà đi tới thần đô chỉ có một câu nói đánh giá tâm thật là lớn a tuy rằng bị thương không nhẹ nhưng la huyền thu hoạch cũng không nhỏ chí ít lãnh hội một phen kim đan võ giả chân lý võ đạo đồng thời hào hào kiểm nghiệm một phen chính mình sức chiến đấu sư muội làm sao vậy sư m i n h không có gì la huyền nhìn tỉnh tỉnh mê mê lý anh nam miễn cưỡng đem câu kia ta sẽ bảo vệ ngươi nuốt xuống la huyền trong lòng biết nếu là thực lực không đủ nói cái gì đều là ăn nói xung mà thôi tốt xấu đã đến thần đô hay là chưa hiểu rõ điểm tình huống nghĩ tới đây la huyền hướng mặc thiếu ca đi tới mặc huynh la huyền đứng ở mặc thiếu ca ngoài ba b ư ớ c địa phương hỏi thăm một chút tay đặt ở trên c h u ô i kiếm không dám thả lỏng đối phương là địch là bạn còn không rõ ràng lắm la huyền cảm giác mình vẫn là cẩn thận là hơn mặc thiếu ca nhìn đối phương cảnh giác dáng vẻ trong lòng biết điều này là bởi vì nhị công tử nhà tổng quản cùng hoàng phủ nghĩa một phen hành vi làm cho đối phương đề cao cảnh giác mặc thiếu ca nhuyết miệng cười nói huynh này chớ x u t sáng ta đã không được á la huyền nghe được mặc thiếu ca lời nói bắt đầu dò xét phát hiện đối phương khí tức đã càng ngày càng yếu ớt đích thật là một bộ muốn treo rồi ra dấp lúc này mới hơi thả lỏng tuy rằng mặc thiếu ca một bộ thảm hề hề bộ dáng hắn lại có tâm tình t r e o đuổi la huyền huynh đại người giết đông h ả i vân lam tông hoàng phủ nghĩa chỉ sợ đã thành nhị công tử cùng vân lam tông cái đinh trong m ắ tá vân lam tông cùng nhị công tử sao ta biết rồi la huyền thầm nghĩ chỉ sợ còn muốn thêm vào cái tia đồ bảo đại tổng còn đi t i ê u hận này kéo mặc thiếu ca lời nói xong đem bàn tay đến trong lồng ngực la huyền lòng cảnh giác nổi lên thấy đối phương chỉ là lấy ra một cái lệnh bài này mới yên tâm lại huynh đ ạ có thể giút chuyện sao la huyền quyết đoán lùi lại một bước nói không thể ngươi sẽ không cự tuyệt mặc thiếu ca lắc đầu nói ngươi là tới tham gia võ đạo đại hội a đúng thì thế nào nếu như ngươi không giúp ta cái này bận điệu chỉ sợ về sau sẽ không có trung châu võ đạo đại hội á cái gì la huyền trong lòng hơi hồi hộp một chút liên tưởng đến nhị công tử người tu hành vẫn l à m tông những tin tức này sau hỏi chẳng lẽ là có người đem chủ ý đánh tới võ thánh trên thân thể đi rồi mặc thiếu ca cay đắng mà điểm điểm đầu nghĩ đến chính mình thân là mặc môn một đời thiên tri tiêu tử dĩ nhiên cần hướng về một cái không biết từ nơi nào nhô ra người qua đường cầu viện thật đúng là mất m ặ ta t tại m ặ t thiếu ca trong mắt la huyền tuy rằng tu vi không sai may mắn giết hoàng phủ nghĩa đ ặ t ở một cái nào đó một cái nào đó cỡ lớn võ đạo môn phái nói không chắc đã là chân truyền đại sư minh loại hình nhân vật tiềm lực cùng thực lực đều đáng giá tôn trọng nhưng bây giờ xem dáng dấp của đối phương rõ ràng là cái môn phái nhỏ trưởng môn nhân nhưng liền kim đan cũng không phải trưởng môn nhân cũng rất không đáng chú ý rồi ngự lâm quân m a u tới ta nói tóm tắt cái gì la huyền trong lòng mấy vạn con ạ n a cả, thảo n ê mã chạy qua ngươi không phải là ngự lâm quân sao làm sao liền ngự lâm quân cũng tin không nổi m ạ c thủy ca lắc đầu nói có một số việc một lời khó nói hết la huyền liên nghĩ tới tên này môn phái vốn là mua bán lại cái gì cơ quan đạo thuật rõ ràng cho thấy thuộc về dị thấy phân tử thay hình đổi dạng sau lại đều có thể tiến ngự lâm quân như thế xem ra ngự lâm quân chỉ sợ đã bị những kia giả ý luyện võ kỳ thực chờ cơ hội nhiều lần người tu hành thẩm thấu không ít bất quá như vậy cũng tốt lớn như vậy mâu thuẫn này để cho mình trợ giúp nhất định sẽ không khó đoan chừng cũng chính là chạy cái chân loại hình chân chính xử lý còn phải dựa vào mặc thủy ca môn phái đem tin tức truyền đi tới khiến thần hướng cao tầng đi đau đầu đi la huyền quay đầu nhìn một chút điện nguyên bá, gia thêm vào hoàng phủ nghĩa kia cái gì vân lam tông lại là đông hải là hắn biết rõ cũng đã có hai luồng ngoại vực thế lực rồi la huyền thầm nghĩ nếu như mình không giúp đỡ đợi được võ thánh thân thể bị phá khi đó là một cái võ giả trốn đến nơi đâu đều là bị vùi dập giữa chợ tiết tấu còn không bằng dứt khoát giúp đối phương một cái nói không chắc tin tức chuyển đi tới sau thần triều có thể dê tính ở đâu này có gấp cái gì muốn ta giúp mặc thủy ca cầm trong tay lệnh bài ném cho la huyền ngươi đem hoàng phủ nghĩa dứt xuống cái kia bụa chú nhật lên cầm của ta cự tử lệnh bài đi thần đô hàng rèn tìm mặc thủy thanh đem cự tử lệnh bài cùng bài tiêu hỏa nhi cấp tốc chạy tới đem tấm đùa kia nhặt lên giao cho la huyền nhìn thấy tiêu hỏa nhi động tác la huyền đoán chừng cấm lao hẳn phải biết điểm cái gì cũng không có nhiều lời la huyền nắm tay bên trong cự tử lệnh bài cùng bữa chú đi tới m ặ t thủy ca bên người đem tự thân huyền thiên nội lực đưa vào m ặ t thủy ca trong thân thể tuy rằng la huyền huyền thiên nội lực dung hợp nhiều loại chữa thương chân khí đặc tính nhưng đưa vào m ặ t thủy ca bên trong thân thể càng như nóng không khí tiến vào lọt gió gian nhà không hề có tác dụng vô dụng nội lực của ta toàn bộ đến từ chính trong thân thể nhân công khiếu huyện cùng giả kinh mạch bây giờ nhân công khiếu huyện cùng giả kinh mạch đã bị hết thể hủy diệt giả đan điền bởi vậy không còn c h mặc thủy ca tựa h ư ơ hồ có chút sầu não đạo lập tức lại nói mặc dù là chiến lợi phẩm của ngươi nhưng ta còn là thỉnh cầu ngươi đem hoàng phủ nghĩa hộp kiếm cùng quan hải ấn để cho ta để cho ta tốt cùng ngự lâm quân báo cáo kết quả ta đã tại cự tử lệnh bên trong đề thư lại mặc thủy thanh sẽ bồi thường ngươi la huyền trong lòng tự đủ không tệ lắm vừa vạn hộp kiếm cùng ngọc cấn la huyền cũng sẽ không dùng n à y những chiến lợi phẩm này tìm k i a cái gì m c thủy thanh đổi điểm có thể sử dụng đồ vật cũng thành ngự lâm quân mau tới huynh đài đi nhanh đi la huyền nghe được mạc thủy ca nói như vậy lại không chậm trễ l ắ c mình liền đi chiêu v i ê n cách quan đạo địa phương đi vòng một vòng lớn xác định sẽ không bị chú ý sau la huyền đoàn người lúc này mới dịch dùng một phen tiến vào thành vào thành sau la huyền trước tiên tìm khách sạn ở lại đem tiêu hỏa nhi kéo một phen hỏi do sau thông qua đã có tin tức cùng cấm lao hiệu rõ chuyện xưa la huyền có phán đoán của mình tứ vực công trung châu đó là mấy trăm năm qua không đổi phương châm bây giờ liền ngự lâm quân đều bị thẩm thấu bất luận thần triều còn có cái gì hậu chiêu đ o á n chừng lần này đều rất có thể k h ô n g ổn cần sớm làm tốt dự tính xấu nhất nếu như võ thánh thân thể bị phá kế tiếp tất nhiên là võ đạo môn phái gian nan nhất một đoạn thắng này huyền thiên kiếm phái nếu như muốn sinh tồn ở đi xuống hoặc là chờ mong này trận đấu triều đình đánh thắng hoặc là liền nghĩ biện pháp nhanh chóng tu thành kim đan đi tất cả cái thế giới mang ra đủ nhiều tổng sư cấp nhân vật phong phú môn phái thực lực trước tiên dê tính ở người tu hành điên cùng tàn sát lại muốn làm sao đối mặt nguyên thần nhân la huyền trong lòng có chút phát khổ lý anh nam cùng hai đồ đệ căn bản không kịp trưởng thành thực lực nhược đến không được ta hiện tại cũng bất quá là nửa bước kim đan thực sự là đáp lại câu nói kia thế giới bên ngoài thật là nguy hiểm muốn những kia có có không không đều là bạch màu mẫm la huyền hiện tại cần muốn tranh thủ thời gian đem tin tức truyền cho mạc thủy t h a n h phán đoán rốt cuộc là tại thần đô tiếp tục chờ đợi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi sắp xếp cẩn thận lý anh nam cùng hai cái đồ đệ đem điện nguyên ba giữ lại hộ vệ sau la huyền ra cửa mặc ra hàng rèn vô cùng đơn giản tìm tưởng tượng nhân vật chính gặp phải một cái phong chí hiệu đại môn phái mỹ nữ cảnh tượng chưa từng xuất hiện. m ạ c thủy thanh là cái nam chỉ là một tiếp xúc la huyền cũng cảm giác được m ạ c thủy thanh cảnh giới võ đạo phi thường thấp tựa hồ liền chân lý võ đạo đều không có linh hộ nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ kinh người thậm chí còn ở phía t r ê n hắn đây chính là cơ quan võ đạo sao dựa vào ngoại lực theo đuổi sức chiến đấu cầm đua chú cùng cự tử lệnh bài sau m ạ c thủy thanh nói sự tình ta đã biết rồi các ngươi muốn cái gì thù lao cơ quan ký môn binh khí vẫn là bí tịch võ công ta có thể hỏi thăm chuyện này sao tuy rằng mặc thủy thanh nói mỗi một thứ la huyền đều rất mê tít mắt nhưng việc cấp bách tình báo trọng yếu nhất nói lần này triệu đình phần thắng có bao nhiêu mạc thủy thanh nghe được la huyền câu hỏi không hề trả lời mà là nói một câu mặc ra cơ quan võ đạo cùng cơ quan đạo thuật trong lúc đó chuyển đổi lên cũng không khó chỗ kém chỉ là tài liệu cùng thời gian mà thôi mạc thủy thanh suy nghĩ một chút lại nói ngươi còn có thể để cái thù lao có hay không cùng tinh môn có cảm ứng pháp bảo mạc thủy thanh nhìn một chút la huyền coi lại trong tay cự tử lệnh bài đ ỗ n g nhiên tại lệnh bài trên ấn xuống một cái lệnh bài lý đâm ra một cây chấm đến cây này châm phần sau có cái rất lớn k â u để la huyền nhớ tới kiếp trước so sánh giản lược cái loại này đồng hồ bên trong kim đồng hồ cũng được mạc thủy thanh đạo dù sao ta mặc ra từ trước đến giờ liền đi chính là bảng môn tà đạo tinh môn cơ duyên cũng không dùng được cái này phát bảo ngoại trừ cùng tinh môn có cảm ứng ở ngoài mặc ra nghiên cứu nhiều năm cũng không phát hiện tác dụng gì liền đưa cho ngươi đi đồ vật hạ tới trong tay trong tích tắc la huyền mừng như đ i ê n không lo được cùng m ặ c thủy thanh giao lưu la huyền vội vã chạy về khách sạn m ặ c thủy thanh nhìn la huyền rời đi bóng người lắc lắc đầu bắt đầu cho triều đỉnh cùng gia tộc hai phương lan truyền tin tức tay cầm cái tiết r ầ m lâu không gặp vô định tinh bản truyền đến tin tức xin mời đưa ra mục tiêu thế giới yêu cầu hiện nay có thể thăm dò thế giới hoàng cấp huyền cấp, chuẩn địa cấp lại có thể đưa ra yêu cầu la huyền hầu như cồn cười ra tiếng đ ấ y lòng yên lặng đưa ra yêu cầu để cho ta có thể đột phá kim đan thế giới vô định tinh bản truyền đến tin tức mục tiêu thế giới cấp số chính xác cấp trở về yêu cầu kim đa kỳ quy một chương một trăm bốn mươi chín từ hôm nay trở đi các người tốt nhất cầu nguyện không nên gặp phải ta chương một trăm bốn mươi chín từ hôm nay trở đi các người tốt nhất cầu nguyện không nên gặp phải ta nguyên hữu năm năm đông sườn núi cư sĩ tô bán tiên tại hàng châu trải qua cuộc đời hắn tối thích lý một quang thời gian hắn không dự liệu được chính là sau đó không lâu hắn cũng sẽ bị triệu hồi t r i ệ u chật vốn nhờ chính kiến không hợp lại bị điều động tới t u ấ n châu cho đến dương châu định châu ninh viễn huệ dương cuối cùng càng một chiếc thuyền đơn độc đã đến hải nam nam châu một năm này đại tống võ lâm phong quang giống nhau tô bán tiên sinh hoạt phát triển không ngừng thanh thế ngày càng hưng thịnh giống nhau tô bán tiên cái kia chuyển tiếp đột một cửa hải liền tại phía trước giờ k h ắ c này cách tô bán tiên nhà hàng châu không xa vô tích thành tùng hạt lâu bên trong từng trận mùi rượu thịt khí vẫn đang không ngừng từ trong tiểu lâu phun ra ngoài đầu bếp đao tiêu âm thanh cùng chạy đường tiếng hò hét vang lên liên miên bây giờ đã có lăng ba vi bộ bắc minh thần công lục mạch thần kiếm ba môn thần công trong người đoàn dự bị mùi thịt hấp dẫn bước chân vào gian phòng này từ lâu tuy rằng một năm qua đoàn dự trước tiên được vô lượng kiếm cùng thần nông ba ước hiếp lại vì nam hải ngạc thần bức bách sau lại bị diên khánh thái tử g i a m cầm lại tiếp tục cho cưu ma trí tù binh về sau lại tại mạn đà sơn trang làm hoa tượng trồng hoa trải qua các loại khổ sở làm lục quả thực không nhỏ nhưng những này đều không có tại đoàn dự đáy lòng lưu lại một k i a vết tích đoàn dự đáy lòng chỉ có cái tia rõ ràng răng răng trắng tinh long lanh vô cùng n g ự yên cô n ơ n đoàn dự lên tùng hạt lâu t ê u một bàn rượu và thức ăn sau bắt đầu bị đúc kết trang cùng mạng đà la trang một đám người lễ đưa ra trang tình hình lại ở trong lòng hiện lên đông dưng một luồng thê lương cô tịch tâm ý tập thượng tâm đầu không nhịn được thở dài một tiếng tây thủ tọa lên một tên đại hán quay đầu lại hai tia chớp lạnh leo tựa như ánh mắt đ ỗ n g nhiên tại trên mặt hắn xoay hai vòng đoàn dự thấy người này vóc người thật là khôi vĩ t r ư ừ n g ba mươi tuổi trên người mặc màu xám cũ v à i bảo đã kém có rách nát lông mày dẫm mắt to m ũ i cao miệng lớn một tấm tứ phương mặt t r ư quốc rất có gian nan vất và vẻ nhìn q u n thời khắc rất có uy thế đoàn dự đáy lòng âm thầm quát lên hái tốt một tên đại hán này nhất định là yến triệu Bắc quốc bất luận giang nam hoặc là đại lý cũng sẽ không có nhân vật bừng này ba bất đồng tự biên tự diễn cái gì anh khí bừng bừng tựa này tên đại hán mới có thể xưng tụng anh khí bừng bừng bốn chữ đại hán kia trên bàn để đó một bàn thịt b ò chín một bát canh lớn hai đại bầu rượu ngoài ra càng không vật gì khác có thể thấy được hắn chính là ăn uống cũng là hết sức phóng khoáng tự tại đoàn dự trong lòng ca ngợi bị lầu cái kế tiếp thanh âm thanh lượng đánh gãy ông chủ đến hai mươi cân cao lương rượu hai mươi bàn thịt bọ chín ra lên lầu ăn công tử nhiều rượu như vậy t h ị ngài ăn xong sao hỏi cái kia nhiều làm chi cái này nguyên bảo có đủ hay không đủ đủ công tử ngài lên trước tòa rượu và thức ăn lập tức dân g đủ người nào lớn như vậy độ lượng đoàn dự nghe vậy hướng tùng hạc lâu cửa vào nhìn tới chỉ thấy một vị thiếu niên áo xanh c o n lấy một thanh hoa lệ bảo kiếm ung dung đi lên lầu đến đoàn dự cùng này bên cạnh đại hán đều chú ý tới thiếu niên ánh mắt của thiếu niên cũng nhìn quét qua hai người đoàn dự chỉ cảm thấy thiếu niên kia ánh mắt có một loại không giống với tuổi gian nan vất vả nhìn đoàn dự cùng đại hán ánh mắt cũng tràn đầy một loại không nói ra được bi thương bất quá loại này bi thương tại thiếu niên lên tiếng vui cười sau hoàn toàn biến mất không còn t ă n hơi thiếu niên mỉm cười tràn đầy ánh mặt trời cùng hy vọng để đoàn dự trong lòng phiền muộn tiêu tán hơn nữa không nhịn được sông đối phương theo về mỉm cười đại hán kia tuy rằng không cười ánh mắt nhưng cũng ngu h ò a rất nhiều thiếu niên đứng ở trong phòng nhìn nó nhìn chằm chằm gần cửa sổ một loạt vị trí sau một hồi đi tới đại hán đối diện nói hoa sơn la huyền bái kiến k i ể u bán chủ không ngại liều cái bàn chứ tiều phong bị người nhận ra thân phận không để ý chút nào nghĩ đến đối phương hai mươi cân cao lương rượu cùng hai mươi bàn t h ị bọ chín cười nói tự tiện vậy mà la huyền sau khi ngồi xuống liền sông đoàn dự nói bên kia công tử muốn không cùng lúc lại đây ngồi lời này sợ đến đoàn dự cả kinh suýt chút nữa liền cái chén nhỏ đều đánh nát t i ể u phong nghe vậy hướng về phía đoàn dự khẽ mỉm cười nói ra vị huynh đài này chuyện gì kinh hoàng mời đi theo cùng uống một chén làm sao đoàn dự nhìn t i ể u phong thầm nghĩ nguyên lai danh chấn giang hồ bang chủ cái bang t i ể u phong chẳng trách như thế anh hùng khí khái hoa sơn la huyền tuy rằng chưa từng nghe nói nhìn lên cũng là hào hiệp chi sĩ ngay sau đó liền đáp ứng nói như thế may mắn sao dám không theo la huyền mỉm cười nói huynh đài ngược lại cũng sảng khoái chỉ bất quá chén rượu của người quá nhỏ tiều phong gật đầu một cái nói tự bảo lấy ba cái tô đến t i ể u phong vốn muốn nói đánh mười cân cao lương đ ỗ n g nhiên nghĩ đến la huyền đã đánh hai mươi cân cao lương nhân tiện nói đánh hai mươi cân cao lương t i ự u bảo vừa nhìn là la huyền một bàn này nhớ tới này một đại thỏi nguyên bảo một câu nói cũng không hỏi một đại đàn cao lương cùng ba cái chén lớn đã lên bàn trên bàn chừng hai mươi bàn thịt bò chín tầng tầng lớp lớp còn có một hũ lớn cao lương tại bàn c h ấ t đặt nhìn đoàn dự dạ dày từng trận co giợt rượu châm t ố t sau t i ể u phong mở miệng trước nói đi tới đ ố i ở mười chén làm sao la huyền giơ chén rượu lên nhìn sau đó không lâu sắp từ đám mây rơi xuống thâm biên võ lâm đại hiệp trong lòng thở dài quản những kia làm chi cùng tiêu phong đối ẩm là bao nhiêu bàn phím bên dưới điện thoại di động trung nhị thiếu niên hy vọng xa vời la huyền lời ít mà ý nhiều uống la huyền cùng tiêu phong uống một hơi cạn sạch một bên đoàn dự hào khí đột ngột sinh ra lồng ngực cưỡng thẳng lớn tiếng nói tại hạ liệu mình cùng quân tử sau đó say rượu thất thố hai vị huynh đài trở trách dứt tiếng đoàn dự cũng là uống một ngụm hết sạch này một chén rượu và o bụng nhìn như phong khoáng kỳ thực chỉ có ba phần hào khí còn lại bảy phần sao bất quá là bởi vì trong lòng người ngọc kia nổi giận mà thôi tiều phong giờ khắp này còn coi đoàn dự là mộ d u phục không nghĩ tới đối phương như thế hào khí ngược lại rất s u ấ t bất ngờ nghĩ đến trước mắt còn có một cái càng thêm hào khí đích hoa sơn la huyền trong lòng vui sướng chỉ cảm thấy có phúc ba đời cười ha ha nói sảng khói nhanh cứ như vậy một bắt lại một chén bốn mươi cân cao lương rượu và bụng để kiều phong đều có v à i tia hơi hàm la huyền bây giờ ngũ tạng cường thịnh đừng nói bốn mươi cân cao lương ba người phân chính là một mình hắn uống và bụng cũng phân là phút tiêu hóa tiết ấ u cho nên đối với uống trong lúc đoàn dự dùng nội lực giải rượu la huyền cũng giả vờ không biết ngược lại là kiều phong tự lượng khiến hắn kinh hại không thôi la huyền ngoại trừ vừa bắt đầu lên tiếng sau một m ự c chính là yên lặng ngồi tiếp t i ể u phong uống xong hai đại đàn cao lương rượu vừa mới bắt đầu mây chén la huyền còn đầy c õ i lòng tâm sự la huyền đến thế giới này là tới đột phá kim đan thiên long thế giới có bao nhiêu cái đột phá kim đan thời cơ có ít nhất bảy cái t i ể u phong đoàn dự thư trúc ê u ma c h í mộ dung bác tiêu viễn sơn lao tăng quét i á c thiên long thế giới rất khổ khổ đến hầu như mỗi cái có chút văn chương nhân vật đều không có tự mình t i ể u phong không biết sinh thế cha mẹ nuôi lại vì cha đẻ giết chết kẻ thù không còn hình bóng khổ sở truy tìm lại hại người yêu phụ thân nhiều năm sau quen biết nhau lại xuất ra nghĩa minh t â n là liều quốc quốc chủ lại một lòng công tống cái gọi là bốn biển không nhà giống như bẹo tấm đại đ ệ chính là nói kiểu phong rồi đoàn dự đi một bước một cái tìm n g ư y i muội thư trúc ngơ ngơ ngác ngác hai mươi năm một khi cha mẹ quen biết nhau chính là thiên nhân vĩnh biệt cưu ma trí không tu phật pháp tranh cường hào thắng tuy rằng võ công mất hết tốt xấu phật pháp đốn nộ mộ dung b á c tâm cơ tính toán tường tận tất cả thành không tiêu viễn sơn càng là họa trời g á n g nhận hết g à y vò về phần tiêu giao tam lao nát việc vậy thì càng không cần phải nói tại sao la huyền phải ở chỗ này cùng tiểu phong uống rượu bởi vì lần này xuyên qua la huyền muốn mang đi mấy người nếu nói là muốn mang nhất đi a i không gì bằng kiều phong rồi về phần làm sao mang đi liền xem kế tiếp thao tác một bát lại một chén cao lương rượu và bụng la huyền yên tâm lấy ngọn nguồn mục đích đầu nhập địa b ồ i tiếp kiều phong làm một bát lại một chén kiều phong trước mắt này uống rượu được được đ ư ê u là một cái vui sướng trước mắt mộ dung công tử danh bất hư truyền hoa sơn la huyền càng làm cho hắn kinh diễm cực kỳ hai người tựa hồ cũng một điểm men say đều không có mà hắn kiều phong lại lần thứ nhất có chút cấp c h i n rồi đoàn dự trộm liếc một mắt chính mình dưới chân bãi kia vết rượu lại nhìn la huyền cùng tiểu phong trong lòng xấu hổ không đớt tiểu phong nhận định đoàn dự là mộ dung công tử uống rượu xong lại đưa ra tỷ thí cất lực kết quả hoàn toàn bị đoàn dự dựa vào hầu như giống như là dối trá lăng ba vi bộ cho làm được chịu phục tiểu phong nói mộ dung công tử tiểu phong hôm nay có thể ăn ngươi á cô tô mộ dung quả nhiên danh bất hư truyền đoàn dự vài bước xông qua bên cạnh hắn lúc này xoay người trở về nghe hắn gọi bảo chính mình là mộ dung công tử vội nói tiểu đệ họ đoạn danh dự huynh đài nhận lầm người nghe được câu này sau một phen giao lưu hiểu lầm mở ra tiều phong đối đoàn dự tự nhiên là đại thêm tán thưởng ồ la huyền đệ đâu này ta tại a thì ta có việc đã trở mặc một đường la huyền bỗng nhiên lên tiếng tiều phong kinh hại không thôi la huyền người này lúc nào c ũ n g lên đến thấy la huyền vân đạm phong khinh g á n g dấp rõ ràng là một mực tại hai người bên cạnh có thể một mực lấy tiều phong công lực lại cũng không phát hiện tiều phong tin tưởng câu nói kia diễu phẩm quyết định nhân phẩm vừa mới tiều phong đ ã từ đoàn dự trong miệng biết la huyền cũng không dối trá là dựa vào lấy tiểu lượng mạnh mẽ liều thẳng hắn tự nhiên là đối la huyền tiểu lượng cùng công phu đều bội phục không thôi tiêu phong đối đoàn dự ngay thẳng đơn thuần mừng rỡ không thôi lại bội phục la huyền t i u lượng cùng võ công nhân tiện nói đoàn huynh ngươi người này thập phần ngay thẳng ta cuộc đời từ chỗ c h ư a gặp la huynh t i u lượng của ngươi cùng công phu ta đều thập phần bội phục ta ba người vừa gặp mà đã như quen không bằng liền như vậy kết làm kim lan huynh đệ làm sao đoàn dự vừa nghe mừng tích mắt la huyền nghe vậy lại l ạ n g y ê n sau lùi một bước la huynh ngơi ư này là ý gì tiêu phong một bầu máu nóng phẳng phất bị nước đá ngâm cái thông suốt đoàn dự càng là không thể tin nhìn la huyền hoàn toàn không tưởng tượng nổi đối phương vì sao lần này diễn xuất t i ể u h u y n h anh hùng khí khái ta thập phần b ộ i phục la huyền chắp tay nói đoàn huynh xích từ tâm thành lòng h i ệ p nghĩa ta đồng dạng kính phục không nớt ngôn ngữ trong lúc đó chân thành cực kỳ không giống giả bộ đoàn dự dù sao c h ạ y tâm nhân hậu này la huynh ngơi ư lại là vì sao ngươi chẳng lẽ có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng vốn là đã cảm thấy chịu nhục t i ể u phong thấy la huyền trong ánh mắt lộ ra đau khổ vẻ mặt trong lòng cũng là chìm xuống chỉ nghe la huyền nói tiêu hinh đoàn công tử hôm nay tuy rằng vừa gặp mà đã như quen nhưng từ hôm nay trở đi các ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên gặp phải ta gặp lại dứt tiếng la huyền xoay người liền đi trong n sau một ngày hạnh tử lâm một hồi máu cho kịch đang tại trình diễn đầu tiên là tống hệ trần ngô tứ trưởng lao phản loạn bị dẹp đoạn tiêu phong hướng về trên người mình cắm tứ lao sau đó đến phiên toàn quân thanh tiều phong như trước không có giết người mà là đem pháp đao bao lên tiều phong nói ngươi kích động phản loạn vừa chết khó tránh khỏi chỉ là hôm nay tạm thời gửi dưới chờ chân tướng rõ ràng sau ta lại tự mình giết ngươi tiều phong cũng không phải một mực lềm mà lềm mềm mua xong bày ra huệ hàng người vừa quyết tâm giết ngươi tin rằng ngươi cũng trốn không thoát bàn tay của ta ngươi đi thôi khởi xuống trên lưng túi vải tự kim sau đó trong cái bang không có ngươi nhân vật này tất cả mọi người đều nhìn toàn quan thanh đang chờ nhìn hắn lựa chọn như thế nào thời gian một thanh âm từ xa đến gần đến cuối cùng phảng phất từ bốn phương tám hướng vang lên ta khuyên ngươi vẫn là một đao làm thị thắn a đoàn dự trận to hai mắt lẩm bẩm nói là la h u n h vương ngữ yên thầm nghĩ người này thật cao nội lực không đợi cái bang mọi người phản ứng lại một bóng người đã đứng ở giữa trường không phải la huyền là ai tiều phong nghi ngờ nói la huynh đệ lời ấy nghĩa là sao la huyền nhìn tiều phong nói không thực lực dạ tâm ra phối hợp biết một chút bí mật nhỏ đồ đê tiện lại lắc lư mấy cái không đầu góc loại ngốc cái bang là muốn nguyên khí tổn thương nặng nề rồi lại nghi khôi phục bây giờ vinh quang chỉ có trăm năm sau á nghe được la huyền như thế ác ý mà không coi trọng cái bang cái bang một đám đệ tử quần tính xúc động tống hệ trần ngô tứ đại trưởng lao nghe được mất h ô n g ác nhìn chằm chằm la huyền nói từ đâu tới tiểu từ túi h nói loại lời này cũng không sợ chém gió to quá gáy lưới nếu không tiểu phong ở đây bốn người chỉ sợ đã x ô n g hướng la huyền la huyền chẳng lẽ ngươi biết cái gì tiểu phong sắc mặt biến đổi liên tục liên tưởng đến trước đó toàn quan thanh từng câu không rời thân thế của hắn trần tướng hỏi la huyền cười không nói thân thể đ ố n g nhiên hơi động thẳng tắp nhằm phía tiểu phong tiểu phong tính cảnh giác nổi lên lại phát hiện la huyền như một đạo gió nhẹ từ bên cạnh hắn nhẹ nhàng vất qua lấy tiểu phong cái thế võ công lại nắm hắm không nén được bỗng dưng tiểu phong trận to hai mắt chỉ nghe răng rắc một tiếng toàn quan thanh cái cổ lật đi dĩ nhiên mất mạng hung hăng hành vi khiếp sợ tại chỗ la huyền ngươi này là ý gì ban ngày ban mặt giết ta đệ tử cái bang coi ta cái bang như không sao tuy rằng kiều phong luôn mồm luôn miệng đem toàn quan thanh trục xuất xuất cái bang nhưng trước mắt toàn quan thanh như cũng là đệ tử cái bang thân là bang chủ cái bang hắn có thể nào không giận chăm chú xem nha ta dùng nhưng là t ỏ a hầu cầm n ã t h ủ la huyền cười cười đem toàn quan thanh thi thể v ứ t xuống một bên thực sự là t ỏ a hầu cầm nát h ủ vương ngữ yên kiến thức rộng rãi lên tiếng kinh hô toàn bộ cái bang hổ lên chẳng lẽ hắn là hung phạm tưởng ta tiểu phong đem ngươi cho rằng quang minh lỗi lạc anh hùng hào hán là ta mắt bị mù tiểu phong chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã người đương nhiên mắt bị mù bằng không cũng sẽ không coi mộ dung phục là anh hùng hào hán đem ở đây đám này trăm phương ngàn kế mưu hại ngươi đồ bỏ đi cho rằng căn đảm chi giao mọi người không ngờ tới la huyền lại so với tiểu phong còn tức giận hơn ngay trước mặt bang chủ cái bang giết người của cái bang như nào đây một bộ bị dáng vẻ bị khuất mộ dung phục nằm thương vương ngữ yên không vui ngươi tại sao có thể nói như vậy bịu q a t a không biết la huyền chính là muốn cho lầu hướng về cái phương hướng này lật ra la huyền nghe được vương ngữ yên lời nói đại hỷ hắn đ ỗ n g nhiên đưa tay hướng vương ngự yên phương hướng một chiều đối với vương ngự yên trước mặt hư không sử dụng một chiêu tiêu diêu chiết m a i thủ đoàn dự vốn tưởng rằng la huyền muốn đột thi thủ đoạn tác đ ộ c lại không ao ước đối phương chỉ là tại diễn dịch một phen chiêu thức vương ngự yên nhìn đối phương trong bàn tay biến hóa hầu như lên tiếng kinh hô chiêu này tiêu diêu chiết m a i thủ xuất từ hoàn thi thủy các tàng thư vương ngự yên ở trong lòng kinh hô nhưng chỉ là lý niệm la huyền phảng phất nhìn ra vương ngự yên suy nghĩ trong lòng nói hoàn thi thủy các tổng cộng tám n g h n cuốn điện tịch loại bỏ tái diễn ba ngàn cuốn cắt bỏ cùng với không có ý nghĩa sách tạp lục một phẩy một bảy mươi bảy m y lại thu dọn tàn quyển một nghìn bảy trăm cuốn cuối cùng vẫn có thể thu dọn s u ố t bốn n g h n cuốn hoàn thiện võ học tuy rằng trọng yếu nhất bắc minh tần h công cùng lăng ba vi bộ không ở tại t r o n g nhưng từ các loại bút ký cùng chú giải và chú thích bên trong tôi diễn xuất cái này hai bộ công pháp tám thành tuyệt đối không có vấn đề người nào biết la huyền lời còn chưa dứt vương ngữ yên trong mắt ngạc nhiên tột đ ỉ n h hoàn thi thủy các tàng thư liền ngay cả nàng cũng không dám nói tật lãm cái này không biết từ nơi nào nhô ra thiếu niên làm sao biết đoàn dự nghe đến lời này lại là ngọt n à o lớn hơn k h i sợ đại khái là liên tưởng đến chính mình trên người chịu hai đại tuyệt học tự cảm giác mình cùng vương ngữ yên duyên phận càng gần rồi hơn bao bất đồng thấy la huyền đối hoàn thi thủy các thuộc như lòng bàn tay bộ dáng liệu định đối phương tại kéo con bê lên tiếng nói cũng không phải không phải đúng ai cũng không thấy rõ xảy ra cái gì bao bất đồng miệng đã sưng lên đến lão một mạng lớn miệng đầy nhanh mồm nhanh miệng vỡ l ầ y đất không người thấy rõ la huyền làm sao ra tay tiều phong giống nhau vừa mới vẫn cứ không kịp ngăn cản giết toàn quan thanh lại trưởng bao bất đồng miệng la huyền chị cảm thấy thế giới này không khí đều mát mẻ không biết cũng đừng nói tục không phải người nào đều tốt thì h í la huyền tiếp tục nói hoàn thi thủy các tàng thư có người bực này thiên phú dị bẩm trí tuệ siêu t u y ệ t hồng nhan chi kỳ tại chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu coi như là đầu heo hai mươi năm sau đều chắc chắn tung hoành giang hồ khai tông lập phái là điều chắc chắn đáng tiếc mộ dung phục chỉ vì cái trước mắt lại bác mà không chuyên lòng cao hơn trời lại một chuyện không thành t h u vi võ học lòng dạ khí độ bên nào so được với kiều phong kiều phong cùng hắn nổi danh thực sự là bôi nhọ kiều phong cho nên ta nói kiều phong mắt bị mù kiều phong nghe vậy nghiêm m ặ t nói la huynh ngươi tuy rằng cao như thế xem kiểu mẫu nhưng ở cái bang trên giới đ ộ thi thủ đoạn tác động món nợ này hay là muốn tính toán một chút ta cảm thấy ngươi thật không cần phải gấp gáp trước tiên đem chính ngươi việc giải quyết xong đi la huyền sông phương x a c h é p m i ệ n g một vị đệ tử cái bang đang tại đưa viên thuốc lại đây viên thuốc đưa thư là quân tình khẩn cấp tiểu phong tự nhiên không lo nổi la huyền mà la huyền cũng nên ngang đứng ở giữa sân phản g phất vừa mới giết người không phải hắn như vậy sau đó để la huyền xem đủ đàn g công đàn g bà triệu tiền tôn ba người màu chó kịch từ trường lão thái sơn n ă m hùng trí quan g hòa thượng đ á n g người thứ tự ra trận lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác không may hải tử tiểu phong thân thế rốt cuộc chân tướng rõ ràng niềm tin vỡ dưới dường tiểu phong từ đi bang chủ cái bang vị trí bất quá tuy rằng tiểu phong dỡ xuống bang chủ cái bang vị trí lại vẫn như n g có người không g ù n g không tha mã phu nhân khang vẫn chậm rãi từ phía sau lưng trong bọc quần áo lấy ra một cái tấp dài sự vật đưa về phía từ trường lão nói ra xin mời các vị bá bá thúc thúc làm chủ từ trường lão đang muốn tiếp nhận sự vật kia thời gian một đạo thanh sắc cái bóng vào tới đoạt lấy này cây q u ạ t từ trường lão kinh hãi mà xem lấy người tuổi trẻ trước mắt k h ô g ầ y như que t u ổ i ngón tay hướng về phía la huyền điểm a điểm tức g i ậ n đến lời nói đều cũng không nói ra được la huyền đều cũng không n ó ra được la huyền đều cũng không nói ra được la h u y n đều cũng không nói ra được la huyền một bên quạt gió vừa nói ai cái kia trời đánh mã đại nguyên đem này cây quạt cho rơi xuống c ả m ơn a không nhặt của rơi mã phu nhân la huyền lời nói xong cái bang tất cả mọi người cùng từ trường lao biến thành đồng dạng vẻ mặt đoàn dự thấp giọng nói này cây quạt nhất định là đại ca cây quạt bị người nắm làm vu hoan rồi la huynh làm thế nào việc như thế bừa bãi tự nhận giết người lúc rớt xuống chứng cứ phạm tội lại còn biểu dương người bị hại đàn bà goa không nhặt của rơi vương ngữ yên mặc dù đối với la huyền trước đó mạnh mẽ làm thấp đi mộ dung phục cực kỳ không sạc khoái nhưng vẫn là phân tích lên hắn vừa bắt đầu liền cố ý dùng tỏa hầu cầm nã thủ giết ch bây giờ nhìn lại hắn là một lòng muốn giúp t i ể u phong r ử a thoát tội tên đúng như dự đoán t i ể u phong nói xem ra la huynh là một lòng giúp ta rồi la huynh hào ý ta chân thành ghi nhớ nhưng trong sạch của ta bất kể là làm việc thuần khiết vẫn là thân thế thuần khiết đều cần chính mình tra rõ thẳng đến chân tướng rõ ràng vậy mà la huyền đ ỗ n g nhiên nhảy lên nói ngươi cho rằng ngươi là ai ta giúp ngươi giặt thoát thuần khiết làm rất t i ể u phong ngạc nhiên triệu tiền tôn ở một bên châm trọc khiêu khích khi ta n g ư i hắn lại bao che một cái người khiết đ ằ n sau đúng ai cũng không thấy rõ xảy ra cái gì triệu tiền tôn miệng cũng đã sưng lên đến lão một màng lớn trên đất lại thêm một c h ô nát tan hàm răng anh hùng cũng là kẻ nhu nhược có thể cho đưa bình luận la huyền nhẹ nhàng mà ném câu nói tiếp theo triệu tiền tôn giận dữ và xấu hổ muốn chết đàn bà muốn muốn xuất thủ lại bị đảm công một phát bắt được trong lúc đó la huyền đ ố n g nhiên quay đầu hướng về phía đoàn dự quát việc này toán cha ngươi đoàn dự bị như thế hống một tiếng miệng há thật lớn một lát nói không ra lời t i ề u phong nghe được la huyền lời nói càng lạnh lùng nhìn chằm chằm đoàn dự để đoàn dự một thân mồ hôi lạnh thấm mất quần áo ánh mắt kia phản phất đang nói chẳng lẽ cha ngươi là cái nào cái gì đại ca lãnh đạo đoàn công tử người không sao chứ vương ngữ yên một bên theo lễ phép an ổ i một cái đoàn dự một bên dùng hỏi dò ánh mắt nhìn la huyền lại nghe đối phương quát nhìn cái gì vậy cũng là cha ngươi lời này vừa nói ra đoàn dự mắt tôi sầm lại hầu như ngất đi trước có một quyển thanh cùng c h u n g linh chuyện đoàn dự cho rằng chính mình lao ba chuyện cũng nên đến đây chấm dứt rồi cái nào biết mình thần tiên tỉ tỉ lại cũng là hắn bội đoàn dự yên lặng ở trong lòng thêm vào khả năng hai chữ đoàn dự v ẫ n cứ ô m có một tia hy vọng hy vọng tất cả không là sự thật chỉ nghe la huyền nói đoàn chính phần bội tình bạc nghĩa gà cái mã đại nguyên ngươi cũng nên thấy đ Thật vất tốt, chức vả gặp cái k ô nếu g b i t thì không đúng. Tên t đủ đúng. đoàn vậy không chính h ầ như đụng tới, k a n Mẫn biến Chết để bỏ đi đoàn dự trong lòng này g bỏ đi Chết sắp. tí t để ảo dự xíu ở ngay Nếu như n g cả mã phu nhân đều từng là đoàn chính thuần tinh nhân cái nào còn có cái gì có thể ngăn cản đoàn chính thuần b ố loại thiên hạ gió này lưu đều phong lưu đến ăn mày chứa bị gọi ra đấy lòng bí ẩn khang mẫn một mặt hận ý mà nhìn c h ầ m c h ầ m la huyền nhìn la huyền lắc lắc quạt giấy nói ai nha n à y mã đại nguyên thực sự là ta giết thật sự khang mẫn cùng bạch thế kính nghe nói như thế ánh mắt càng cũng bắt đầu mất tự nhiên tiều phong c à n g là cảm thấy hoang đường nào có người không thể chờ đợi được nữa đem tội l ô i hướng về trên người mình kéo chỉ nghe la huyền tiếp tục nói ai nha mẫn mẫn a n g ư ờ i đã quên sao n g ư ờ i nói là sao ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu khang mẫn đã bắt đầu lên tiếng kinh hô bất quá những câu nói này đối với người khác nghe tới cũng không phải cái kia hương vị đều cảm giác khang mẫn có vấn đề nữ nhân này a chính là có người mới đã quên người cũ la huyền lắc lắc đầu bạch trường lão hán hắn nói bậy nói bạn khang mẫn không còn dám để la huyền tiếp tục nói rồi quay đầu hướng về phía bạch thế kính biện hộ bạch thế kính đang muốn mở miệng từ trưởng lao nói khiến hắn nói tiếp la huyền biến sắc mặt quắp ngươi này đồ đê tiện đoàn chính thuần không muốn ngươi mã đại nguyên ngươi lại không lọt mắt kiều phong đối với ngươi không coi ra gì lại ghi hận trong lòng vương bang chủ mật thư để ngươi biết ngươi lại bức mã đại nguyên đi mưu hại tinh thần chính nghĩa kiều phong nói một hơi lớn như vậy một đ o ậ n văn dù là la huyền nội lực hùng hậu lại đều có chút thở lời này vừa nói ra không ít người lập tức bắt đầu náo bổ mã phu nhân không lọt mắt mã đại nguyên cái kia chính là coi trọng kiều phong sao chỉ vì kiều phong đối tiện nhân này không coi ra gì nàng lại liền muốn mưu hại kiều ph nguyên lai、like, tất cả đều là của nàng âm mưu liền ngay cả một bên đồng ngưu bạch thế kính ánh mắt cũng thay đổi bởi vì hắn phát hiện mình lại là cái đáng thương lốp xe dư n g ư ơ i ngư ngậm máu phương người khang vẫn chỉ vào la huyền nói ngươi làm ta quá là thất vọng la huyền lắc lắc đầu phản phất có một loại bị bội tình bạc nghĩa bi a i ngày đó ngươi cho mã đại nguyên rơi xuống nhuyễn c â n tán cố ý khiến hắn phát hiện ta với n g ư ơ i gia n tình hết cách rồi ta không thể làm gì khác hơn là giết người diệt khẩu hiện tại ngươi lại không tiếp thu rồi ta còn có cái gì tốt nói chỉ trách chúng ta coi chính mình là đoàn chính thuần này đại ngựa g ố n rồi lời nói này được có mùi có mắt toàn trường biến sắc đoàn dự hầu như đều tin rồi bạch thế kính lại bị dọa đến hồn phách xuất hiếu bởi vì la huyền trôi nói cố sự ngoại trừ hung thủ giết người những thứ khác đều là sự thực la huyền n h ế t ngôi sông tiểu phong cười nói chuyện tiếp theo ngươi đều biết rồi Quy một c hết ư ơ n bang bang g chủ cái v rồi này tam ớn Chương bang tam đảm nhiệm t i ề u phong thông tuệ nhạy cảm đủ để ngồi trên đệ nhất thiên hạ đại giúp chức ban g chủ cũng đoán không ra la huyền ý tứ trong lời nói cái gì giống như ta chính là muốn trải nghiệm một cái giống như ngươi bị hoan hồng cảm giác rồi la huyền lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều cảm giác trên mặt hồng hồng n g u y ê n lai、like、hắn mới tất cả mà nói đều là kéo con bê hắn không có giết mã đại nguyên hắn chính là muốn bị người hoan hồng bạch thế kính cùng khang m ẫ n cuối cùng cũng coi như thở thở ra một hơi cũng học cái băng vẻ mặt của mọi người đối la huyền trợn mắt nhìn chỉ là đấy lòng vẫn cư không khỏi lo sợ luôn cảm thấy la huyền tựa hồ biết cái gì chỉ có đoàn dự nghe xong lời này sau vui mừng k h ô n xiết nghĩ thầm chẳng lẽ cha ta cùng mã phu nhân chuyện cũng là giả dối bị hoan hổng nguyên lai、like、hắn dĩ nhiên là muốn giống như ta bị hoan hổng t i ề u phong kinh ngạc nhìn la huyền nói không ra lời không biết làm sao đi đánh giá đối phương loại này cho người không thể tưởng tượng nổi hành vi chỉ là đ ấ y lòng đ ỗ n g nhiên chạy xuôi một luồng cảm động còn bên cạnh đoàn dự đoàn người bên trong a c h ú cảm khái nói vị này la công tử thật đúng là một vị người lạ k ỳ đây an ủi lên người đến đều như vậy thiên mã hay không la huyền hướng về phía kiều phong cười nói bất luận ta là la huyền cũng tốt kiều huyền cũng được coi như là tiêu huyền thì lại làm sao cho dù người trong thiên hạ đều oan buồng ta ta còn là cái kia cùng người uống thả cửa bốn mươi cân ta nói được lắm tiều phong nghe đến đó tuy rằng một lời bi p h â n tột h đ ỉ n h lại mơ hồ có loại có người hiểu nhau may mắn thế là nhìn chung quanh cái bang trên giới đạo mã phó bang chủ rốt cuộc là ai làm hại là ai trộm ta đây quạt giấy đến oan buồng kiểu mẫu trung quy sẽ t r a ra chân tướng mã phu nhân lấy t i ể u mẫu thân thủ nếu muốn đến chỗ ở của người lấy vật gì sự vật lượng đến bất trí tay không mà quay về càng sẽ không thất lạc cái gì vật tùy thân việc đừng nói quý phủ chỉ bất quá hai ba tên nữ lưu hạng người chính là nội viện hoàng cung tướng phủ xoai trướng trong thiên quân t i ế u mô muốn lấy vật gì sự vật cũng chưa chắc không thể làm được lời nói xong không đợi khang vẫn phản ứng lại t i ế u phong tiếp tục nói này bang chủ cái bang ta là quyết định không làm non xanh còn đó nước biết chảy dài các vị huynh đệ tốt chúng ta gặp lại sau t i ế u mô là người hán cũng tốt là người khiết đan cũng tốt sinh thời quyết không thương một đầu người hán tính mạng như vi này thể có như thế nào t i ế u phong lúc đầu vốn nghĩ là sử dụng cầm l o n g công từ nơi nào chiêu một thanh đ o ạ n đao đi ra đã thấy đến la huyền với hắn sử dụng chiêu thức giống nhau trước hắn một bức từ đơn tay thuận bên trong túm lấy binh khí cầm lam công chẳng lẽ là đầu chuyển tinh di không ít người đều đang kinh ngạc thốt lên người này làm sao cũng sẽ bang chủ cầm lòng công tiều phong tiếp nhận la huyền đưa tới đoàn đao tay phải ngón cái nắm chặt lấy ngón giữa hướng về trên sống đao bà tới con một tiếng vang này đơn đao cắt thành hai đoạn đầu đao bay khỏi vài thước trôi đao vẫn nằm ở trong tay hắn hắn hướng về đơn chính nói ra đ ắ tội tiều phong bỏ xuống trôi đao tiêu sái mảng lên ngang rời đi mọi người q u ầ n đối với ngạc nhiên thời khắc theo sát đ ố n g nhiên có người hô to lên bang chủ đ ừ n g đi tống hề ngô ba vị trưởng lão vội v á quát bang chủ cái bang đều nhờ vào ngươi chủ trì đại cục chúng với tiều phong nhân từ phân đà đại tín phân đà đại nghĩa phân đả ba cái đả chủ cũng không ngừng được kêu khóc bàn g chủ mau trở lại lại chỉ nghe hôm ộ t thanh â m vang lên giữa không trung một cái xanh dần t r ú c đồng quăng xuống chính là k i ể u phong trở tay đem đả cầu đồng quần mã tới từ trường lao đưa tay đón tay phải mới vừa bắt được t r ú c đồng đột nhiên cảm thấy tự bàn tay cứ thế cánh tay tự cánh tay cứ thế toàn thân như bên trong lôi điện oanh kích t i hệ chấn động hắn vội vàng b u ô n g tay n à y t r ú c đồng ném đi mà tới dự kình công suy mắt thấy đả cầu đồng liền muốn đâm xuống mặt đất thời gian một cái chân xuất hiện tại từ trường lao trước người đả cầu đồng bị con này chân đa chúng bắn ra bay lên sau đã rơi vào l a huyền trong tay t ừ t r ư ờ n g lao muốn đoạt lấy vươn đi ra tay lại bị đột ngột xuất hiện đả cầu đồng vững vàng chân thực đặt ở bà vai cả người hầu như đều bỏ ở trên mặt đất truyền công trường lao thấy thế lên tiếng kinh hô đây là t ừ t r ư ờ n g lao đẩy đả cầu đồng lên tràn trề không gì chống đỡ nổi hết sức cắn răng nghiến lợi nói ép vai chó lưng ánh mắt không sai la huyền tán thưởng gật gật đầu đả cầu đồng lôi kéo một nhóm t ừ t r ư ờ n g lão một cái lảo đảo lùi về sau vài bước nếu không truyền công trường lao tiến lên nâng đỡ hắn chỉ sợ đã quăng nga bốn chân chồng lên trời tư trưởng lao đã ngừng lại thân hình truyền công trường lao hai người t r a n miệm một lời nói gậy chó hướng lên trời. vương ngữ yên kinh h ô là đả cầu đồng pháp nguyên lai vừa mới la huyền cầm đả cầu đồng cũng không phải tiện tay vung gậy mà là liên tiếp sử dụng đả cầu đồng pháp bên trong ép vai trò lưng cùng gậy chó hướng lên trời cái gì đả cầu đồng pháp đoàn dự không bằng vương ngữ yên n g ự c dấu v ạ n quấn cũng không bằng a chu có kinh nghiệm giang hồ mà ngay cả đả cầu đồng pháp cũng không biết a chu nói cái bang ba mươi sáu đường đả cầu đồng pháp chính là cái bang mở giúp tổ sư gia trang nghĩa phương sáng chế xưa nay là tiền nhiệm bang chủ truyền người kế nhiệm bang chủ quyết không chuyển cho người thứ hai cái bang đời thứ ba bang chủ võ công càng cao hơn mở giút tổ sư Hắn tại đoàn â y đường Đồng pháp bên Pháp t r n g c g gia nhập hơn vô số ảo dự i biến cái ệ u qua, Nguy bang Bức bang đến năm Nan hóa. chủ Mấy trăm năm qua, cái bang gặp đến Nguy Nan Bức Mặt, t gặp thân xuất mã, thường thường liền trận liền mã, cả h i ế n này đà kinh nói hà không phải là nói đả cầu đồng pháp chỉ có bang chủ mới biết sao mọi người lặng lẽ n g ư y i n g ư â i nơi nào học trộm đả cầu đồng pháp chuyến công trường lao khó có thể tin hỏi không phải hắn ta cùng với đại ca ngày hôm qua vừa mới kết bạn l a huynh đoàn dự quát muốn học trộm chỉ có thể từ kiều phong nơi học trộm làm sao có khả năng la huyền lộ ra một cái khinh bị nụ cười từ lạnh nói h ử học trộm đây là bang chủ cái bang t h â n truyền trong lòng tự đủ nay hồng tất công chuyên gia nói là bang chủ cái bang truyền lại nhưng là chính xác trăm phần trăm n h a từ trưởng lão hỏi phải hay không tiểu phong truyền cho ngươi la huỳ nói n ngươi không lỗ thai dài sao ta hôm qua mới nhận thức tiểu phong a chu nói nhỏ này ngược lại là kỳ tiểu đại gia bây giờ trẻ trung khỏe mạnh căn bản không tồn tại bồi dưỡng người thừa kế nói chuyện cho nên cách nói của hắn hẳn là không giả h ú n h ổ vừa mới bị cái bang mọi người đi nơi nào đến được cùng truyền xuống đả cầu bấm pháp truyền công trường lão từ trưởng lão cả đám người hay còn không dám tin tưởng chỉ là liên tưởng đến b ông kiếm thông báo vị trước thư tay không khỏi hoài nghi người này là không phải b ông kiếm thông lưu lại hậu chiêu một đám ngu xuẩn la huyền đột nhiên hướng về toàn bộ cái bang giống to âm thanh mang lên sư hống công sức mạnh hầu như đem tất cả mọi người đều chấn động trở mình tống hệ trấn n ô tứ đại trưởng lão truyền công chấp pháp bạch thế kính hai đại trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão từ sùng tiêu bảy người bỗng nhiên lao ra đem la huyền bao bọc vây quanh ngươi trước là dưới con mắt mọi người cường sát ta đệ tử cái bang lại ăn nói linh tinh nhiễu loạn ta cái bang sự vật hiện tại lại cướp đi cái bang đả c ộ n đồng thật sự coi ta cái bang không người tả người nói chuyện một tiếng chinh khí chính là bạch thế kính la huyền dường như hoàn toàn không đem đám người kia để ở trong mắt nói nếu không phải là các người đám ngu xuẩn này đi rồi t i ể u phong ta cần đi ra đón các ngươi cái này cục diện rồi rắm nghe được la huyền lời nói từ trưởng lao khiếp sợ không hề tầm thường đã ngừng lại tiến lên vây công động tác n g ư ơ i ngươi có ý gì ta có ý gì còn chưa đủ rõ ràng sao la huyền nâng trong tay đả cầu đồng đạo này bang chủ cái bang vị trí ta muốn rồi q một chương một trăm năm mươi hai bạch thế kính ngươi có biết tội của ngươi không chương một trăm năm mươi hai bạch thế kính ngươi có biết tội của ngươi không la huyền lắc lắc đầu x o n g từ trưởng lao nói được rồi nghĩ đến là bởi vì ta thốn công chưa lập không thể phục chúng đúng không c u n g thiều phong mau tới không hòa thuận trưởng lao trần Cô nhạc trần t r ư ở n g lão nhảy ra ngươi vẫn đúng là coi mình là bang chủ cái bang người thừa kế hay sao có thể một bên thái thượng trưởng lao từ sung tiêu nghe được la huyền nói như vậy nhưng trong lòng lặng lẽ hắn nói thốn công chưa lập không thể phục chúng rõ ràng là đối chính mình kế nhiệm bang chủ cái bang tính hợp pháp chắc chắn cực kỳ nếu nói là đả cầu đ b n g pháp xác thực chỉ có thể là ông bang chủ truyền xuống chỉ là người này lai lịch không rõ chỗ nói tất cả thật là khiến người khó có thể tin tư trưởng lão, lão, lão cùng một đám cái đám cao t ầ n giận quá mà cười bạch thế kính càng là cả giận nói ngươi cũng nói xem là cái nào ba cái cái thứ nhất thanh lý môn hộ. Các ngươi nhìn thấy, vừa nãy ta đã làm la huyền thả xuống hai ngón tay ngón trỏ chỉ về toàn con thanh một chiêu l này xem ở cái bang trong mắt mọi người này ý nghĩa lại không hề tầm t h ư ờ n g hàng long từ trường lão kích động nói năng lộn xộn thập b á t trưởng hệ trưởng lão vui mừng con xiết bạch thế kính khiến xuất tất cả vô liếng đại chiến t i thủ tầng tầng lớp lớp nỗ lực tan mất la huyền trong tay k i n h lực ai biết la huyền sức mạnh phản phất như núi cao trầm trọng bạch thế kính thật vất vả đem một trường này trường lực cởi mở vẫn cứ lui về sau mười bảy mười tám bức mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình vừa mới dừng lại bạch thế kính nội phủ chấn động một cái lao hết từ cổ họng tuân ra tràn ra khỏe miệng cả người vô cùng chật vật từ trường lão truyền công trường lão cùng tống hệ trần ngô tứ đại trưởng lão lúc đầu vốn nghĩ là tiến lên lại nghe la huyền lần nữa dùng tới sư hống công nội lực quát cái bang ba quy đồng môn tương tạc người ba đao sáu động thúc tẩu thông g i m người ngàn đao bầm thây trong tiếng giống giận dữ xen lẫn liên hoa bảo giám bên trong nhiếp giáp tâm cựu âm chân kinh bên trong nhiếp hồn đại pháp cùng với biến thiên kích địa đại pháp bên trong tinh thần can thiệp pháp môn dĩ nhiên dẫn động bạch thế kính đáy lòng thâm trầm nhất đen tối ký ức bạch thế kính bị la huyền như thế hống một tiếng bỗng nhiên nước mắt r ằ n rùa đại nguyên mình ta có lỗi với người a là khang vẫn con tiện nhân kia câu dẫn ta a ta ba mươi năm không chạm nữ nhân nơi nào chịu được nàng yêu thương nhung nhớ lời này vừa nói ra hơn ba trăm tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía khang mẫn áp lực nặng ngay dưới khang mẫn ngã xuống đất trên đất xuất hiện một bãi ướt nhẹ vết tích mùi tanh tởi khí lan tràn luôn luôn trí tuệ vững vàng nàng lại miễn cưỡng bị sợ đái sự t ì n h đã đến cái này phân thượng giữa trường người làm sao không biết cả sự kiện từ đầu đến đôi u đều là một hồi âm mưu nguyên lai、like、vừa mới la huyền kể lại cái mưu k i a giết mã bang chủ cố sự nhân vật chính càng là bạch thế kính từ trường lão truyền công trường lão cùng tống hệ trần ngô tứ đại trưởng lão kinh ngạc được nói không ra lời triệu tiền tôn ngồi dưới đất gào khóc trí quang đại sư nhắm mắt lại gọi thẳng tội l ô i tội l ô i cứ như vậy cái bang mất đi trong lịch sử tối hào khí đích bang chủ k i ể u phong cùng chính trực khiêm tốn phó bang chủ mã đại nguyên đồng thời công chính không a dua chấp pháp trưởng lão bạch thế kính phá hủy tiền đồ c h ó i mắt nhất tân tinh đại trí phân đà đà chủ toàn q u a n thanh bị hoành rết lần này cái bang có thể nói là nguyên khí đại thương bất quá xem náo nhiệt không chê chuyện lớn còn chúng vây xem đoàn dự bốn người nhìn đến nhưng l à ăn no thỏa mãn a chu kinh hô cả ngày hôm nay trải qua việc so với đời này tới nay đều đặc sắc vâng lão bang chủ quả nhiên đa người này tất nhiên là hắn mai phục dưới hậu c h i ề u cùng mã đại nguyên một mực một tuyến liên hệ khang mẫn d ị động mã phó ban g chủ từ lâu phát hiện đ ể phòng bất chắc lúc này mới thông báo hắn từ tối thành sáng dự đoán cần nên hai người chuẩn bị gặp mặt đêm đó lại bị hắn gặp được bạch thế kính cùng khang mẫn sau mưu sát mã phó ban g chủ bất quá người này một mực chờ đến kiểu phong trốn đi mới động thủ cướp giật ban g chủ cái bang vị trí chỉ sợ cũng tiêu hùng một viên a chu thanh âm không lớn không nhỏ lại từng câu có lý nói tới trong sân cái bang mọi người liên tục điểm đầu la huyền không biết mình đã bị a chu đánh tới tiêu hùng nhắn mát bất quá cho dù hắn biết cũng sẽ không để ý bởi vì hắn vốn là không chuẩn bị can thiệp tiểu phong quy tích la huyền đi tới thế giới này quan trọng nhất là mài luyện võ đạo đột phá kim đan tiểu phong đám người đúng là hắn vì chính mình chuẩn bị đá mài dao tự nhiên là càng nhiều càng thêm cường lực càng tốt không thể hiểu ra tự mình tiểu phong làm sao có thể đi tới võ đạo đỉnh cao bất quá nếu chiếm lấy bang chủ cái bang vị trí nguyên lấy bên trong tiểu phong chịu đựng khổ sở la huyền tự nhận là cũng hẳn tận lực đi bù đắp một điểm la huyền tay nâng đả cầu đồng chất quát một tiếng đả cầu đồng ở chỗ này cái bang mọi người túi lầu sọ cùng kêu lên bót lên th la huyền thần du tứ phương bạch thế kính điên c u ồ n g dáng dấp hồi phục bình thường kinh hại đến biến sắc ngươi ngươi đối với ta làm cái gì la huyền không thèm đ ể ý hắn quát lên h ệ trưởng lão thuộc hạ ở có thể gọi được động lòng người hiển nhiên này bang chủ cái bang vị trí la huyền đã là ngồi lên rồi la huyền đối h ệ trưởng lão phản ứng hết sức hài lòng trong lòng tự đ ủ không hổ là kiểu phong tử trung phấn nhất định phải ngợi khen bạch thế kính thúc tàu thông dâm tàn hại đồng môn từ bỏ chấp pháp trưởng lão vị trí đệ tử cái bang nghe lệnh thăng chức hề tam kỳ là chấp pháp trưởng lão chấp pháp trưởng lão đem bạch thế kính này cái bang chẳng ra gì đệ từ bắt t h h u ộ c ạ n g hệ e l n h Hề trưởng lao trong mắt lao huyền đối kiều phong đó là mở miệng một tiếng anh hùng hiển nhiên cùng mình giống nhau là đồng tình kiều phong giá trị quan thủ hướng nhất trí làm sao sẽ không cần tuân hiệu lệnh hệ trưởng lao không đúng bây giờ là chấp pháp trưởng lao rồi sông hướng bạch thế kính mà khang mẫn thì bị trần trưởng lão như kéo chó chết như thế kéo tới giữa sân trần trưởng lão lập bày tỏ trung thành là ban chủ nay thúc tẩu thông dâm n h ư hại đồng môn tiện người đã mang tới la huyền điểm điểm đầu lại nhìn mười mấy bước có hơn chiến trường nơi xa tân nhiệm chấp pháp trưởng lão hề tam kỳ đánh lâu không xong la huyền nói lấy pháp đao đến đệ tử chấp pháp đưa lên pháp đao la huyền run tay một cái mảnh lụa tung bay nhưng thấy pháp đao ông ông trực hưởng càng từ hề tam kỳ cùng bạch thế kính đối chiến trong khe hở bày thẳng mà vào hề tam kỳ cùng bạch thế kính hai người thân ảnh đột như ngừng c h ô i này p h á p đao đã cắm ở bạch thế kính trước ngực dựa vào vai vị trí đem bạch thế kính xuyên thủng tân nhiệm bang chủ cái bang võ công thật không ngờ kinh người giữa trường người vây xem hoàn toàn kinh ngạc phải này bạch thế kính võ công cao đang trong bang chỉ đứng sau kiểu phong trước mắt ở trong chiến đấu bạch thế kính một thân hùng hậu nội lực hỗ thể tầm thường đao kiếm gần người đâm vào đều khó mà đâm xuyên thú hổ làm mười mấy b ư ớ c có hơn ném bay mà ra p h á p đao bị la huyền một đao xuyên thủng sau bạch thế kính phản phất mất đi sức lực toàn thân vẻ mặt hoàn toàn đủ ám triệt để bông tha cho chống cự trong lúc nhất thời trong hạnh tử lâm lặng lẽ một mạnh h á c h liên thiết thụ ngươi là đang tìm cái chết biết không chương một trăm năm mươi ba khách liên thiết thụ ngươi là đang tìm cái chết biết không c ũ bang chủ rời đi mới bang chủ vào chỗ cái bang thế cuộc biến hóa hoàn tất sau đoàn dự rốt cuộc phản ứng lại tiểu phong đã rời khỏi đoàn dự vung chân lao nhanh đuổi theo tiểu phong nhưng chỉ chạy đi ba bước cảm thấy không nỡ bỏ cứ vậy rời đi vương ngự yên quay đầu lại hướng về nàng liếc mắt một cái cái nhìn này vừa nhìn đó là cũng không bao giờ có thể tiếp tục thoát thân trong lòng một cách tự nhiên sinh ra vạn trượng tơ mềm lôi kéo hắn xoay người đi tới vương ngự yên trước người hỏi vương cô lương các ngươi muốn đi đâu nàng cũng là không đi được một cái thanh â m lười biếng chuyển đến không phải la huyền là ai đoàn dự vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc lại nghe la huyền thấp giọng nói với tống trưởng lão một câu lời nói sau tống trưởng lao trận tròn đôi mắt quắt đệ tử cái bang nghe lệnh bắt đám này ý đồ lật đổ ta đại tống tạ tử tại đoàn dự còn không rõ ràng l ắ m chuyện gì xảy ra thời khắc một đám ăn mày đã đem mấy người bao bọc vây quanh la huyền ngươi ngươi đây là ý gì lời nói mới rồi không nghe sao la huyền cười nói thả ra đoàn dự vương ngữ yên còn có a chu nay ba là đại lý quý tộc nước bạn nhân sĩ để cho bọn họ chỗ nào chơi vui đi chỗ nào chơi đi chỉ có đoàn dự gương mặt hoàn toàn vỡ rồi hắn rõ ràng từ la huyền trong lời nói nghe được trêu thức phản phất tại trào phúng hắn chỉ có tìm ngươi mượn mệnh a chu cũng là thời điểm này còn đang suy nghĩ lấy người khác quả nhiên là nữ trung hào kiệt xem ở kiều phong trên mặt mũi ngươi có thể mang đi a bích lời nói này được lời trước không khớp lời sau trong đó nguyên do e sợ chỉ có la huyền chính mình rõ ràng a chu mặc dù đối với câu tiêu tiểu phong mặt mùi không hiểu ra sao trước mắt nơi nào còn nhớ được kéo lên a bích liền muốn rời khỏi đoàn dự nhìn thấy vương ngữ yên có chút do dự bộ dáng hỏi la huyền nói la huyền ngươi nói ý đồ lật đ ổ đại tống lại là ý gì la huyền hướng vương ngữ yên chép miệng n ê n miệng cười nói hỏi ngươi muộn rồi vương ngữ yên nơi nào vẫn không rõ la huyền lời nói nhắm thẳng vào mộ dung phục nghĩ đến chính là làm việc không chặt chẽ bị người biết được phục quốc đại nghiệp chỉ là này mộ dung phục phục quốc kế hoạch lớn tuyệt đối không thể là tứ đại gia tướng tiết lộ duy nhất biết rõ hai cái người ngoài cũng chỉ có vương ngữ yên mình và mẹ của n đến t ộ t cùng là làm sao bị la huyền cho biết được vương ngữ yên trợn nghĩ đến đối phương đối hoàn thi thủy các hoàn toàn ngược chỉ trưởng cảm giác g i ậ n cả tóc g ã y làm cho nàng như đọa kẽ băng n ư ớ c đoàn dự kinh ngạc nhìn vương ngữ yên cuối cùng cũng coi như biết la huyền nói không dạ bao bất đồng cùng phong ba ác thay đổi sắc mặt đặc biệt là bao bất đồng làm phát ngôn nhân có thể một mực hắn giờ khắp này cả há mồm đều thông s u ố t rơi mất vẫn muốn nói chuyện lại chỉ có thể phát ra ô ô tiếng vang đặng bách xuyên mạnh mẽ đem trong lồng ngực lửa dận đẻ xuống sông la huyền chắp tay đứng n g nói xin hỏi la ban chủ không biết công tử gia nhà ta làm sao đắc tội rồi tồn giá dĩ nhiên ngài như thế nói xấu. đặng bách xuyên tuy rằng lời nói ở giữa đúng mực nhưng trong lòng cay đắng cực kỳ này la huyền vừa mới tại tiểu phong ở đây thời gian tự đối mộ dung phục xem thưởng bây giờ nhìn lại rõ ràng là biết được mộ dung gia phục quốc đại nghiệp rồi mới hướng hồn nô man tử không lọt nổi mắt xanh trước mắt chỉ có thể gửi hy vọng vào đối phương không có thiết thực chứng cứ quan tâm mặt mũi thả chính mình thoát thân cũng được ngươi là chắc chắn ta không chứng cứ la huyền hai tay mở ra cười nói này ta cho ngươi biết chứng cứ sao thật không có đặng bách xuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm lại nghe đối phương lại nói nhưng ta cho ngươi biết ngươi này mộ d u n g t i ê n ti di thiếu mộ dung phục phục quốc đại nghiệp có ta cái bang tại một ngày đừng có mơ mộ dung ti ê n ti di thiếu mộ dung phục phục quốc đại nghiệp vẫn chưa thể nói do vấn đề sao ta cái bang tại một ngày đừng có mơ lời này là bực nào thô bạo nói tới quần cái bang phái cảm giác tự hào đột ngột sinh ra đặng bách xuyên nhìn vương ngữ yên ám thở dài một hơi bực này cơ mật sự t ì n h người trước mắt này làm sao có thể biết ngoại trừ mạng đà la trang vậy đối luôn luôn phản đối mẹ con còn có thể từ nơi nào truyền đi đâu này hồng nhan hỏa thuỷ a yên tâm phàm là đều phải nói chứng cứ ta không là l mời kia chỉ hiệu ngươi a t n g ư là một c hán tử h n khiết dung a lúc này mới nói không có chứng cứ mục đích là cho các ngươi một cái thật thà sẽ khoan hồng cơ hội nghĩ đến ngươi làm mộ dung gia gia tướng đầu óc bị rửa đến rất triệt để nha mộ dung gia gia tướng hai cái từ ngữ đụng tới lại tăng thêm vừa mới la huyền trong miệng phục quốc đại nghiệp đoàn dự thân là đại lý hoàng tử nơi nào vẫn không rõ trong đó ý nghĩa đoàn dự không nhịn được hỏi d o vương ngự yên chẳng lẽ mộ dung công tử chính là cái kia yến quốc mộ dung hoàng thất hậu duệ trong lòng nghĩ lại là ta thân là đại lý hoàng tử vốn tưởng rằng là thiên hoàng quý tộc lại không ao ước thân phận của mộ dung công tử cũng cao quý không t ả n nổi bất kể là sinh ra võ công tiếng tăm ta đều là đại đại không sánh bằng đã như vậy ta còn có thể dựa vào cái gì đi đánh động vương cô nương đâu này vương ngữ yên tâm lo mộ dung phục tứ đại gia tướng nơi nào còn nhớ được trả lời đoàn dự lời nói đ o à n dự giống như hướng về phía không khí phát ra một đôi ngôn luận phiền muộn cực kỳ vậy n g ư ơ i n ắ m ra chứng cứ đến a phong ba ác giống to chỉ là này ngoài mạnh trong yếu bộ dáng rõ ràng là dấu đầu hở thôi muốn chứng cứ đúng không hừ la huyền hư lạnh một tiếng đến rồi la huyền lời nói xong chợt nghe được trên góc tây b ắ c một người thâm trầm mà nói cái bang cùng người ước tại huệ sơn gặp mặt bộ ước không đến nguyên lai、like、đều lén, lén lút é n l lút trốn ở chỗ này khà khà khà bẩn cười a bẩn cười thanh âm này sắc bén chói t a i căn chữ không cho phép lại như đầu lưới lớn lại như mũi nhét nghe tới cực không thoải mái la huyền quất lên n ô nhi biển đúng không đ ừ n g g i ả thân giả quỷ rồi các người đám này tây hạ nhất phẩm đường tạp bã lén lén lút lút ngoại trừ bảy làm cái gì bi tô thanh phong còn có thủ đoạn gì nữa hệ trường lão căn dặn cái ban mọi người nói trong tay đối phương có thuốc độc mọi người cẩn thận đúng rồi đại ca nói tại huệ sơn nước hẹn nghĩ tới đây đoàn dự nghi hoặc mà hỏi tây hạ nhất phẩm đường lại là cái gì tổ chức a chu ở một bên thấp giọng giải thích nghi hoặc nhất phẩm đường là tây hạ nước một cái giảng võ quán trong nội đường tiện mộ võ công cao cường tri sĩ ưu lệ cung dưỡng muốn bọn hắn chuyển thụ tây hạ quan võ nghệ đoàn dự thân là người trong hoàng thất các loại lợi hại nhìn rõ ràng. nói này tây hạ nước c h ỉ n h quân k i n h võ rõ ràng chính là đánh đại tống giang sơn chủ ý a chu thấp giọng nói đúng là như thế p h à m là đi vào nhất phẩm đường người đều được xưng võ công tiên hạ nhất phẩm chỉ huy nhất phẩm đường chính là vị vương gia quan phong trinh đông đại tướng quân gọi là gì hách liên thiết thụ gần nhất này hách liên thiết thụ dẫn dắt trong quán dũng sĩ đi sứ biệt lương đoán chừng là đã dò xét đến lớn tống võ lâm hư thực rõ ràng là đánh phá hủy cái bang dựng nên thanh u y chủ ý đoàn dự âm thầm hoảng sợ thấp giọng nói thật là độc như kế đại ca vừa đi cái bang rắn mất đầu nếu không la h u n h xuất hiện chỉ sợ cái bang thật có thể tinh nhuệ t ậ t chưa trùng hợp như vậy lẽ nào hách liên t h i ế t thụ đi nước ngoài cùng bên trong cái bang loạn làm thực sự có người điều khiển hay sao vương ngữ yên a chu đoàn dự cũng không phải kẻ ngu dốt nghĩ đến la huyền các loại hành vi không ít đều là hướng về phía mộ dung phục đi không khỏi hoài nghi chính mình biểu ca cùng công tử ra đến nay cái bang tưởng đà chủ lên tiếng nói ta cái bang từ lâu phái người trước đi huệ sơn phải đem ước hội áp sau bảy ngày chẳng lẽ các ngươi chưa lấy được nỗ nhi biển vẫn là gần giọng âm khí mà nói ra đã định ra rồi ước hội nào có cái gì áp sau bảy ngày áp sau tám ngày áp sau nửa canh giờ cũng không thể được hệ trường lão cả giận nói Ta ư đường đường người đ n g c á b a này g há trên mặt máu thịt bé bét cổ họng đã bị cắt đứt từ lâu khí tuyệt đã lâu quần cái nhận ra là bản bang đại nghĩa phân đạt tạo phó đà chủ tường đà chủ vừa giận vừa sợ nói ra tạo huynh đệ chính là phái ta đi đổi này ai làm la huyền đã quên hạnh tử lâm có như thế nhất ra nhìn thấy tạ phó đà chủ huyết n ụ c thân hình mơ hồ nổi giận đạo hách liên thiết thụ ngươi là đang tìm cái chết biết không tiếng như h ồ n g lôi chấn động đến mức hạnh tử lâm vì đó run lên q u y một chương một trăm năm mươi b ố các người đám chó hoang này chương một trăm năm mươi b ố các người đám chó hoang này la huyền một cái giống d ư ớ i chợt nghe một trận tiếng vó ngựa vang lên đột nhiên kèn lệnh cấp vang ba lần bắt k ỵ ngựa chia thành hai hàng vọt vào rừng đến tám con ngựa lên thừa người đều tay cầm chừng mâu đầu mâu lên trói bột một mặt cờ nhỏ đầu mẫu sáng lên l ớ p lánh mơ hồ hãy nhìn đến phía trái lá cờ nhỏ bốn mặt lên đều theo tây hạ hai cái bạch tự bên phải bốn phía theo hách liên hai cái bạch tự trên lá cờ có khác tây hạ văn tự đi theo lại là bát k ỵ ngựa chia thành hai hàng chạy băng băng vào rừng lập tức t h ừ a n g ư ờ i bốn người kêu khóc bốn người kích c h ố n g nhìn như chỉnh t ề trận chiến vừa mới xuất hiện đã bị một bóng người v ọ t tới liềng xiềng mọi người này mới phát giác la huyền dĩ nhiên tại qua trong dây lát sẹt qua mấy chục trượng khoảng cách v ọ t tới này tây hạ quân trận sau la huyền bóng người nhanh hơn chấp giật từ đám tia người thổi kèn tay trống bên cạnh gạo thét mà qua trường kiếm xuất vỏ loảng loảng tây hạ quân trận vạn mã hy vang cái gì quân số chống quân toàn bộ bị chém mà nát đoàn dự miệng há thật to hồn không ngờ tới la huyền còn có kinh n g ư ờ i như vậy kiếm pháp la huyền hắn kiếm pháp của hắn vương ngữ yên so với hắn càng thêm kinh ngạc thất thanh nói chuyện này đây là đâu một đường kiếm pháp chỉ thấy la huyền xuyên qua số tay c h ố n g chỉ nghe la huyền còn đang giống to là ai đứng m ũ i chịu xào cái k i a thân hình cực cao mũi cực lớn h ắ n tử âm dương quay khi nói ngươi là người nào tây hạ nước trinh đông tướng quân giá lâm bang chủ cái bang còn không tiến lên bài kiến bãi rời ạ ngươi la huyền đại gia ta chính là bang chủ cái bang la huyền đã xác định ai là n ô nhi hải nơi nào còn có thể lưu tình một kiếm v u n g ra bước lui tám vị tây hạ võ sĩ sử dụng cửu âm bạch cốt chảo một chảo lấy r a phảng phất thiên quân văn mã nhằm phía n ô nhi hải n ô nhi hải nhấc tay đón đỡ đã thấy một cái móng đuốt phảng phất giống như phô thiên cái địa từ trên trời giáng xuống đập vụn xương cánh tay của hắn chụp vào d a mặt hắn bên trên la huyền mạnh mẽ v ù a xuống lại đem n ô nhi hải cả khuôn mặt sống sờ sờ v ù a xuống a n ỗ nhi hải đau nhức triệt q u t tủy âm thanh vang vọng toàn trường con cái hít vào một ngụt khí lạnh vương ngự yên a chu a bích càng là sợ đến nh không đợi tây hạ một phương phản ứng lại la huyền tiện tay sử dụng một chiêu tỏa hầu cầm n ã t h ủ véo nát nô nhi hải cổ đem thi thể ném vào tạ phó đà chủ bên cạnh thi thể làm xong tất cả những thứ này sông hướng một vị trên người mặc đỏ thâm cầm bảo quan chức trang phục người tây hạ người kia ba mươi ộ t nghìn bốn trăm mười lăm tuổi mụi ưng dâu hình chữ bát chính là hách liên thiết thụ thấy rõ la huyền nhằm phía hách liên thiết thụ hách liên thiết thụ bên người bảo vệ quanh tám vị tây hạ võ sĩ cùng nhau tiến lên, lên đã thấy la huyền hướng hư không một điểm bỗng nhiên bóp lấy hách liên thiết thụ la huyền vung lên cánh tay đem hách liên thiết thụ lăng không q u ă n g bay ra quắc đoàn dự nay tặc tử trên người có thuốc giải vây quanh hôi t h ô i vô cùng là được c u n cái này mới phát giác bọn họ đã trong lúc vô tình chúng rồi tây hạ kia cái gì bi tô thanh phong cả người vô lực chỉ có đoàn dự bách động bất sâm vẫn cứ hành động như thường vội vã từ trên người hách liên thiết thụ móc ra thuốc giải giải cứu giữa trường mọi người hắn ngược lại là không để ý đến hách liên thiết thụ vì sao s ứ n g sờ không nổi vốn là la huyền trong tay có con tin ba đại ác nhân các loại chờ tám vị tây hạ võ sĩ còn có chút sợ ném chuột vỡ đồ trước mắt la huyền dĩ nhiên đem hách liên thiết thụ ném ra ngoài chẳng phải cho tám người phát huy không gian đ ố i tám cái nhất phẩm đường võ sĩ la huyền quát các người đám chó hoang này không làm muốn kiến thức ta đả cầu động p h á t ư thân là một cái người hán nhìn thấy cùng loại đồng tộc bị tây hạ vương gia thủ hạ chó giữ giết chết la huyền tâm tình đã rời khỏi phất nộ cho dù đại tống nào đó cái vương gia tiện tay đánh giết bình dân la huyền đều muốn đi lên hành hiệp trưởng nghĩa càng không nói đến tây hạ l ậ n huyền xanh dần đả cầu động tại la huyền trong tay chi lưu trượt mà chuyển động đoàn dự nhìn giữa trường cái kêu phản phát thiên thần hạ phản bình thường bóng người mơ tưởng mong ước đoàn dự từ lâu thấy rõ hắn căn bản không có dùng thuốc giải mà là cùng mình bình thường bách độc bất sâm lại nghe la huyền một thân quát tháo nhạc lao tam tới lãnh cái chết thiên sư bà g o ạ i nhà nó lao tử là nhạc lao hai cùng tây hạ nhất phẩm đường bảy người khác đồng thời vây công la huyền từ lâu để nhạc lao tam bất t h ứ c cực kỳ giờ khác này bị kêu là nhạc lao hai càng là go đã đến nỗi đau của hắn nhạc lao tam cơ lấy ngạc miệng cắt bỏ vọt một cái mà tới nhạc lao tam thấy la huyền đối lao đại ngạc miệng cắt bỏ g ư ờ n g như không thấy trong lòng đắc ý trong miệng hô sợ hãi à cái cuối cùng đi chữ biến thành tinh hô nhạc lao tam lời còn chưa dứt cả người đã ngã n g ử a trên mặt đất gây xích mích tay chó là đả cầu đ ồ n g pháp ban g chủ đả cầu đ ồ n g pháp cao minh hệ trưởng lao thấy la huyền sử dụng chính là chính tông được không thể lại tránh tông đả cầu đ ồ n g pháp đại h ỉ mà la lên như trước khi nói bị la huyền cưỡng đoạt chức ban g chủ quân cái còn có như vậy một điểm điểm chần chờ trước mắt nhưng lại không thể nghi ngờ hỏi nói ai là chó đâu này nhạc lao tam không biết gây xích mích tay chó chính là đả cầu đ ồ n g pháp chiêu thức tên gọi xấu hổ thành giận muốn đứng dậy lại bị la huyền một gậy đâm ở trên mông đít đau đến nhạc lao tam cả người đều phản công lại ác quỷ đâm chó mông lại là một trưởng lao quát đã thấy la huyền vung lên đả c ộ u đồng đ ố n g nhiên vung lên ác quỷ chọn cậu thân q u ầ n cái hoan hô nhạc lao tam cả người như một con chó chết bay lơ lửng lên trời hướng về đoàn dự phương hướng đập tới đồ nhi đoàn dự theo bản năng mà hô lên một câu nhạc lao tam trên không trung hoàn toàn không khống chế được thân hình chỉ có thể trơ mắt va và vào đoàn dự đoàn dự cảm nhận được nhạc lao tam trên người chuyển tới một luồng nội lực bác minh thần công tự phát vận chuyển nhạc lao tam nội lực trong khoảnh khắc phảng phất tá khai miệng cống hầm thủy đổ xuống mà ra đoàn minh vừa mới cực khổ rồi mượn h ạ c lao tam nội lực tán câu bề ngoài lòng biết ơn đi hóa công đại pháp nhạc lao tam không ngừng kêu rên lại không ngừng được tự thân nội lực không ngừng đánh mất là bắc minh thần công đoàn dự khí tức bất ổn vẫn vội vàng giải thích tuy rằng không biết hóa công đại pháp tên tuổi nhưng vừa nghe danh tự liền biết không phải là vật gì tốt vương ngữ yên chỉ vào đoàn dự nói ngươi đoàn dự không biết nguyên do thấy vương ngữ yên gương mặt khó có thể tin còn tưởng rằng bắc minh thần công là hoàn thi thủy các kho tàng nguyên nhân có chút xấu hổ giải thích vương cô lương bắc minh thần công bị ta là xem như cần ta vật quy nguyên chủ đoàn dự bất cứ lúc nào dâng phế bỏ ta võ công cũng được không biết vương ngữ yên là đúng hắn thân man tuyệt kỹ khó có thể tin chuyện này đối với đồng tông huynh n g ộ i kỳ thực quan hệ đã rất xa chuyện tạm thời không nhắc tới chỉ nói bên kia la huyền vừa mới ném ra nhạc lao tam phía sau một đạo k í n h phong kẹo tới la huyền xoay người quát lớn từ c h í ma ta đại biểu cha lương dung tiêu di ệ ngươi vân trung hạc làm sao cũng không nghĩ ra chính mình đánh lén vì sao để la huyền trong miệng nhảy ra một câu như vậy cổ quái kỳ lạ lời nói đến quân cái chỉ thấy này tây hạ nước chúng võ sĩ bên trong đột có một người tung nhảy ra thân hình trường như cây gậy trúc tháo chạy tung xu thế mau lẹ dị thường hai tay mỗi bên chấp nhất đem hình thù kỳ lạ binh khí trôi dài ba thước mũi nhọn là một con năm ngón tay thép、chảo. Này n một một g la, la huyền sử dụng một chiêu này vốn là đả cầu đồng pháp bên trong chó cắn chó một chiêu nâng cao tụng đ ư ờ n g ngang trước người chờ địch binh khi đánh tới chết run bên quấn thuận thế mượn lực hướng ra phía ngoài nghiêm vùng đem địch binh khi lứt ở một bên trước mắt một chiêu này tại la huyền xuất ra lại không hề cho căn chó chật vật trái lại như hùng sư trục giác huyền vân trung hạc kỳ môn binh khí bị đánh hạ một bên liền vội vàng xoay người muốn dựa vào khinh công siêu tuyệt thoát ly la huyền thế tiến công đã thấy đả cầu đồng hóa thành một mảnh quang ảnh mấy chục mấy trăm côn phản g phất hóa thành một đạo kéo dài không tuyệt địa đánh vào vân trung hạc trên phần gáy một chiêu này đánh r ơi vân trung hạc đợi này là đừng nghĩ lại bay lên trời rồi bởi vì hắn thân thể từ cái cổ đi xuống đã hoàn toàn không còn chi giác gãy c u ộ sống đã bị la huyền đập nát con cái kinh hô nghèo ngõ hẻm đuổi chó la huyền kỹ thuật như thần đả cầu đồng pháp càng so với ki v â n trung h ạ c rơi xuống dưới đáy trong nháy mắt hào hào hoàng bạch trì vật hạ đ ờ i đất q u y một chương một trăm năm mươi lăm ta bắn ta bắn ta bắn bắn bắn chương một trăm năm mươi lăm ta bắn ta bắn ta bắn bắn bắn la huyền dơ đ ã cầu đ ổ n g nhắm thẳng vào còn sót lại năm vị tây hạ võ sĩ cùng diệp nhị đường sáu người băn khoăn mà không dám vào bất quá ngắn ngủi mấy hiệp trong tứ đại ác nhân hung thần ác sắt cùng cùng hung cực k á c đã thành phế nhân diệp nhị nương rên dỉ một tiếng muốn xông lên cùng la huyền liều mạng trong tứ đại ác nhân tuy rằng nhạc lao tam quanh năm không phục diệp nhị đường một mừng lại bị la huyền một tiếng quát mắng định ngay tại chỗ diệp nhị nương chỉ nghe la huyền một tiếng quát mắng chín điểm hướng xẹo diệp nhị nương nhìn la huyền phản phất nhìn một vị tà ác ma thần ma thần trong lời nói bao hàm vô tận ma lực làm cho nàng nó bảo ngươi làm sao ngươi biết ngươi nhớ t ử thành si vốn là đáng thương có thể ngươi nhiều năm qua trộm lấy người khác trẻ con đùa bỡn sau liền tàn nhẫn sát hại rất là đáng hận ta vốn định đem ngươi ngàn đao b ầ m thấy có thể hết thể nhân quả trùng quy tại ngươi này phanh trên đầu người cho ngươi cái cơ hội ngươi tự sát thôi con trai t a hai mươi bốn năm rồi rốt cuộc nghe được con trai mình tin tức diệp nhị nương cảm xúc cũng lại không khống chế được gào khóc diệp nhị nương co quắp ngã xuống đất phản phất cũng không tiếp tục là cái kia không chuyện ác nào không làm đại ác nhân mà chỉ là một cái mất đi hải tử n h ư ợ c mẫu thân la huyền cười lạnh nói khóc khóc cái gì khóc nhiều thêm nước mắt cũng cọ rửa không được tội n g h i ệ p của ngươi đại hiệp la bang chủ ta sai rồi ta biết sai rồi a diệp nhị nương liên tục lan lộn trải rộng vết trào trên mặt đẹp nước mắt rằng r u a ta van cầu ngươi van cầu ngươi nói cho ta ta này hài nhi hắn ở nơi nào h la huyền tuy rằng vẫn cứ lời lẽ vô tình lại lạ thường thay kiên trì từ cùng h ắ n này cặn bã nam phụ thân gặ diệp nhị nương con mắt đ ố n g nhiên trở nên n u tình phản phất khơi gợi lên vô hạn tốt đẹp hồi ức hắn hắn qua có được hay không chỗ ngươi hải nhi trạch tâm nhân hậu hiệp can nghĩa đ ả m hiện tại sống được rất tốt so với hắn này vô s ỉ đê tiện mua danh chuộc tiếng đại anh hùng đại danh láo giả cha còn mạnh hơn nhiều hiện tại hư trúc căn bản vẫn là người qua đường diễn viên quần chúng một cái lại không trở ngại la huyền đối với hắn tâm tính ca ngợi ha ha vậy thì tốt vậy thì tốt diệp nhị nương cặp kia n u tình mà mông lung ánh mắt từ từ trong suốt trong suốt sau chính là tan g ã lần sau thất thần cuối cùng cả người ngã xuống đất nhị tỷ nội lực đã bị đoàn g ữ hút sạ diệp nhị nương dĩ nhiên tự đoạn tâm mạch khí tuyệt bỏ mình la huyền ánh mắt lạnh lùng đảo qua nam hải ngạc thần nói nhạc lao tam cho các ngươi ba đảo hố đem các ngươi ba trôn xong yêu cầu này không thể tưởng tượng nổi nhạc lao tam bị dọa đến h ồ n vĩa lên mây nào có khiến người ta đảo hố đem mình trôn nhưng trước mắt lại cũng không có người đi nghi vấn la huyền nói chuyện có gì không thích hợp càng có một cái đệ tử cái bang tại nhạc lao tam trên mông đít đá một t ư ớ nói cho ngươi đảo hầm liền đảo hầm đi dứt lời la huyền hoàn toàn không thấy còn x u t lại mấy cái tây hạ võ sĩ đã lên vân trung hạc thiết trượng đi hướng hách liên t h ế thụ cái gì chó má bang chủ cái bang thật sự coi ta tây hạ không người l i ê n ở la huyền đi trở về vòng vây hợp lý chợt thấy một cái tây hạ võ sĩ từ trong đám người lao ra người này vóc người tầm t r u n g phục sức cùng còn lại tây hạ võ sĩ không khác chỉ là sắc mặt vàng như nghệ vẻ mặt cứng đ ờ như gỗ liền như người chết bình thường người này lao ra sau phương xa càng mênh mông quần c u ộ n đến rồi một đại đội tây hạ võ sĩ nhảy vào cái bang t r ậ t thế song phương chiến làm một đoàn lý duyên tông đúng không la huyền cũng không thèm nhìn tới mộ dung phục chân đạp lăng ba vi bộ lẻn đến đoạn dự bên cạnh la huyền một tay đặt tại đoàn dự ngực một luồng huyền thiên tự tại kinh bên trong huyền vũ sách chân khí thôi phát này chân khí càng cùng đoàn dự trong cơ thể bắc minh chân khí đồng căn đồng nguyên vốn là đoàn dự bên trong thân thể thuộc về mình tu luyện bắc minh chân khí ít đến mức đáng thương nhưng bây giờ đạt được la huyền giúp đỡ đoàn dự chỉ cảm thấy toàn thân k h o a n khoái các loại bị hấp vào trong người dị trùng chân khí bị tất cả chấn áp khoan khoái cực kỳ nhưng sau đó đoàn dự liền phát hiện này cổ chân khí càng bắt đầu hướng về hai tay hắn vào tới một thanh âm tại đoàn dự đáy lòng vang lên nhớ kỹ cảm giác này đoàn dự còn chưa kịp phản ứng hai tay liền bắt đầu từng trận rung đậu bán. Ta bán. ta bắn ra lục mạch thần kiếm nữa à la huyền r ơ tay tại nắm vào trong hư không một cái lý duyên tông mặt nạ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy lộ ra dưới đáy tuấn giật khuôn mặt la huyền mở miệng nói mộ dung phục đối thủ của ngươi là hắn dứt tiếng đoàn dự chỉ cảm giác thân thể của mình huyền diệu khó hiểu mà cùng la huyền rơi mất cái phú ư vị đầu truyền tinh di ngụy trang bị nhìn thấu kéo xuống sau mộ dung phục k i n h hô la huyền làm sao sẽ nhà mình tuyệt học đầu truyền tinh di biểu ca vương ngữ yên kinh ngạc nhìn chính mình biểu ca làm sao không biết mộ dung phục xuất hiện đã thành lớn nhất chứng cứ mộ dung tiên ti hồ loại quả nhiên là ngươi quần cái bi vẫn không hiểu là kiều phong cùng cái ban g tiếp hận cũng đúng mộ dung phục sâu sắc cảm thấy khinh thường thư mộ dung long thành sẽ không có nói cho đời sau đầu c h u y ệ n tinh di làm sao sáng tạo ra sao càn khôn đại na di cũng không quen biết la huyền k i n h thường nói đoạn dự hảo hảo giáo mộ dung phục làm người giáo thật tốt ta cho ngươi biết một tin tức tốt cùng một tin tức xấu ta mới không cần nghe tin tức tốt của ngươi cùng tin tức xấu đoạn dự nơi nào muốn cùng mộ dung phục chiến đấu hắn muốn dừng tay có thể mộ dung phục sẽ không nghe à. chỉ nghe mộ dung phục nói đoạn gia nhất dương chỉ cùng lục mạch thần kiếm tên trì thiên h ạ ta trước tiên lĩnh giáo cao chiêu của ngươi sẽ đem học trộn ta mộ dung ra tuyệt đoàn dự thiên tính không thích võ công thấy cao thủ thành danh nam mộ dung đối với mình không b u ô n g không tha vội và nói g n ngươi không cần đánh với ta ta không biết võ công à. mộ dung phục vừa mới mắt thấy đoàn dự chỉ tay lại một chỉ bắn ra mấy chục đạo lục mạch thần kiếm giờ khác này lại nghe đoàn dự nói mình không biết võ công chỉ cảm giác bị lần nữa khinh bị một vòng lạnh lùng nói ngươi chưa bao giờ học qua võ công làm ánh mắt ta mọc ra là dùng để mắt trợn trắng hay sao mộ dung phục đơn đao xung ố p h ò n g trong phút chốc bạch quang lấp lóe hơn trượng vòng tròn bên trong tất cả đều là đao ảnh đao ảnh bao phủ xuống mộ dung phục lạnh lùng nhìn la huyền la huyền lại kinh t h ư n g nói vừa mới ngơi đầu thủ tổng cộng khiến cho một mươi bảy loại không giống phái vo công khác có hoa không quả tan nếu là ngươi từ lâu một đao chém xuống đoàn dự đầu lâu ngươi cũng biết đoàn dự ở đây ý vị như thế nào mộ dung phục bản ý là huyễn một cái kỹ năng cũng may cho la huyền một hạ mạ huy nhưng không nở bị la huyền dừng lại tốt phun ngươi có ý gì ngu xuẩn đoàn dự chính là đại lý thế tử người thừa kế duy nhất bây giờ là giết hắn cơ hội tốt nhất nếu như ngươi muốn p h ụ c quốc liền một đao làm thịt hắn thôi giết hắn ngoại trừ để cho ta biến thành đại lý cái đinh trong mắt ở ngoài có chỗ lợi gì mộ dung phục không rõ vì sao ngu xuẩn giết hắn đại lý còn có những khác người thừa kế sao nếu như ta là ngươi sớm đã điều tra rõ lý thanh la cùng đoàn chính thuần quan hệ cái gì mộ dung phục vương ngữ yên đoàn dự vẻ mặt đều là đại biến lý thanh la là ai mộ dung phục bác vương n ữ yên mẹ ruột có thể cùng đoàn chính thuần cái kêu phong lưu mặt hàng có quan hệ gì còn không phải quan hệ nam nữ đ o à n dự trong lòng phát k h ổ ai tới nói cho ta n à y đến cũng phải hay không thật sự a một bên a chu bông nhiên nghĩ đến la huyền trước đó cũng nhắc qua nàng là đại lý quý tộc trong lúc nhất thời a chu rất nhớ cởi xuống quần áo của mình lại chăm chú nhìn xem b à vai cái k i a đ o ọ n chữ thư càng đừng nói lý thanh la cùng tây hạ hoàng thái phi lý thu thủy mẹ còn quan hệ ngươi nhưng có biết la huyền tiếp tục tung ra bom mộ dung phục nghe được la huyền lời nói trong lòng lửa nóng như đối phương nói tới là thật n à y chính mình biểu n ộ i tất nhiên là đại lý hoàng thất không thể nghi ngờ đây chính là quý nhân bên trong quý nhân chỉ cần m ì n h thần không biết quỷ không hay giết chết bằng dự dựa vào biểu mọi liền có thể dễ dàng liên lụy đại lý cùng tây hạ quan hệ thư cầm một tay thiên tính bài nhưng lại ngay cả cái giám hồ cũng không đánh đi ra mộ dung ra thật đúng là tiền đồ chưa xong còn tiếp uy một chương một trăm năm mươi sáu chẳng lẽ ta thực sự là cầm thú hay sao chương một trăm năm mươi sáu chẳng lẽ ta thực sự là cầm thú hay sao người người mộ dung phục bị la h u y ề n một phen châm chọc khiêu khích sau trái lại bình tĩnh lại mộ dung phục nghĩ thầm hiện tại tuyệt đối không phải đánh giết đoàn dự thời cơ chính mình cũng đã thành đại tống võ lâm cái đích cho mọi người chỉ trích đem biểu mội vững vàng nắm chắc trước mắt mới là trọng yếu nhất ý nghĩ chuyển qua mộ dung phục nói biểu mội chúng ta đi la huyền hai tay mở ra một bộ thập phần t i ế t m ố i vẻ mặt nhìn mộ dung phục nói nhưng mà ngươi nghĩ nhiều như vậy cũng không hề cái gì chứng d ụ n g ngươi có ý gì tựa hồ cảm giác la huyền đã nhận ra được ý đồ của chính mình mộ dung phục cảm xúc trong nháy mắt bị gây xích mít lên bởi vì ngươi la huyền k h o á t k h o á t tay chỉ biểu tình k i a phải có nhiều m u ố n ăn đòn liền có nhiều m u ố n ăn đòn căn bản không phải là đối thủ của đoàn dự ừ bại tướng dưới tay mộ dung phục xem thường ta không phải là nói võ công nha La h u y ề cầm thú a đoàn dự cùng mộ dung phục đồng thời hô to mộ dung phục tự nhiên chỉ là đoàn dự đoàn dự sao lại là hình dung la huyền theo như lời nói quá mức ngoại hạng dứt tiếng mộ dung phục đối đoàn dự rút đao khiêu chiến đoàn dự theo bản năng dùng tiểu thương kiếm thẳng đâm mộ dung phục dưới đúng quần mộ dung phục nhảy lên tránh thoát một chiêu này phải rét sau mồ hôi lạnh ứa ra túi đầu vừa nhìn phát hiện đoàn dự chỉ là một chiêu liền đem chính mình dưới đúng quần trường sam đâm ra một cái l ỗ t h ủ n g to đến thầm nghĩ quả nhiên là ngựa giống thế ra không chịu nổi nam nhân khác so với người anh tuấn tiêu sái mị lực lớn lại muốn phế bỏ ta nam nhi căn bản người m u ố n chết dưới đúng quần đồ chơi không còn phú quốc còn có cái cầu dùng mộ dung phục trong cơn giận dữ sử dụng gia truyền đao pháp ác liệt cực kỳ hiển nhiên là không lo được nhiều như vậy thì phải đem đoàn dự chém ở dưới đao đoàn dự dưới tình thế cấp bách mấy khác chiếc la huyền thôi thúc nội lực của hắn lúc hành công tuyến đường đống nhiên còn thông một cách tự nhiên từ ngón trỏ điểm giữa xuất thương dương kiếm Xì、si、một thanh âm vang lên mộ dung phục một con ống tay áo đã bị vô hình kiếm khí cắt xuống đi theo kiếm khí cùng mộ dung phục trưởng lực va chạm mộ dung phục chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi giật nảy cả mình vội vang về phía sau v ọ t ra đoàn dự thấy mộ dung phục lại bị chính mình lục mạch thần kiếm mất lui cảm thấy khó mà tin nổi chỉ có vương ngữ yên k h ẽ thở dài một cái rõ ràng la huyền đối mộ dung phục chỗ nói câu kia căn bản không phải là đối thủ của đoàn dự rõ ràng chỉ chính là hai người võ công những kia vô liêm sỉ lời nói bất quá là bức hai người giao thủ mà thôi biểu ca vương ngữ yên vẻ lo âu lộ rõ trên mặt lo lắng mộ dung phục bị thương lo lắng mộ dung phục đà kích nặng nề vậy mà đoàn dự nhìn thấy vương ngữ yên lo lắng mộ dung phục bộ dáng trong lòng khí khổ nội lực bạo phát c u ầ n c u ộ n tuân ra nhất thời thấy thiếu thương thương dương trung sung quan sung thiếu sung thiếu trạch sáu mạch kiếm pháp bay lượn năng dọc sử dụng tới thuận b u ồ n xuôi gió như có thần trợ đồng dạng mộ dung phục bị vương ngữ yên lo lắng âm thanh khơi dậy tự tôn cổ lên tinh thần sử dụng mộ dung thị gia truyền đạo pháp chiêu thức nước chạy mây trôi liên miên không dứt trong né mắt mộ dung phục toàn thân tựa như che lên một màn ánh sáng bên trong thấy mộ dung phục sử dụng ra chuyên đ a o pháp la huyền gật gật đầu xem ra này mộ dung phục tại trên võ học thiên phú còn có thể cho đoàn dự làm đá m à i dao xem như là đủ rồi chỉ thấy mộ dung phục mỗi một chiêu bất luận làm sao ác liệt tàn nhẫn đều là lần lượt không tới đoàn dự quanh người trong vòng một trượng bởi vì đoàn dự hai tay điểm một chút đâm đâm p h ả n phất hàng loạt cơ quan vô hình kiếm khí một đạo đi theo một đạo làm cho mộ dung phục tung cao đ ẻ t h ấ p đông tránh tây tránh đột nhiên bột một tiếng vang mộ dung phục trong tay đơn lao bị đoàn dự vô hình kiếm khí chỗ đoạn hóa thành khoảng tốc hai ba mươi tiệp bay lên giữa không trung ánh mặt trời chiếu rọi lóe ra điểm một chút mộ dung phục t r ợ n giật mình cũng nhưng không hoảng loạn tay trái cấp vùng đem hai ba mươi đoạn nhận hóa thành áng khí lấy mãn thiên hoa vũ thủ pháp hướng về đoàn dự bắn v ụ tới đoàn dự tay chân luôn cuống chỉ được phát ra a a kêu to một tiếng liền b ò ở trên mặt đất trái lại mộ dung phục binh khí tuy bị cắt đứt nhưng bại bên trong cầu thắng tiêu sái như t h ư ờ n g nhìn đến vương n g ự yên hai mắt thẳng lấp lánh ánh sao la huyền nhìn đoàn dự hận không thể che mặt quả thực lại như súng máy nơi tay lại bị cung đánh cho mặt máy xám xịt công tử tiếp kiếm đặng bách xuyên ném ra bảo kiếm tùy thân để mộ dung phục không đến nỗi tay không đoàn dự nhìn kỹ la huyền x ô n g đoàn dự q u á t lên lại đối mộ dung phục d ơ lên ngón tay giữa giáo địch vân ngón giữa kiếm rốt cuộc tại thiên long thế giới h i ể n lộ tài năng tại đoàn dự cảm giác trong một đoạn vừa to vừa dài vô hình kiếm khí thẳng đến mộ dung phục mà đi mộ dung phục dơ kiếm đón đỡ nay cố vô hình kiếm khí lại đem mộ dung phục trong tay bảo kiếm vọt tới l i ề t xiềng kiếm khí va vào mộ dung phục vừa chạm vào bên dưới liền đem hắn oanh ngã xuống đất đoàn dự m ở mịt nhìn la huyền chỉ cảm thấy đối phương tia kiếm khí kia thật sự là rất có mùi không biết này đã là la huyền đã thu rồi chín phần mười l ư ợ kết quả biểu ca vương n ữ yên lo lắ tiểu nữ nhi tư thái hành hạ được đoàn dự m u ố n tiên muốn chết đáng sợ hơn là đoàn dự biết rõ vương ngự yên có rất lớn khả năng làm mội mội của mình nhưng vẫn là không khống chế được này cô không chỉ yêu thương đoàn dự trong lòng tự hỏi chẳng lẽ ta thực sự là cầm thú hay sao la huyền tự nhiên không đếm xỉa tới hội sẽ đoàn dự ba người đoạn này tam giác quan hệ bởi vì trước mắt cuối cùng cũng coi như đến rồi một cái đủ phân lượng đối thủ một vị mặc áo bào xanh dâu dài rủ xuống ngực tàn phế nam nhân chống cải trượng xuất hiện người này khuôn mặt n h n nhánh một đôi mắt trận to lớn trong vắt có thần bao hàm với cái thế giới này tràn đầy ác ý đoàn diên khánh nguyên nước đại lý diên khánh thái tử tứ đại ác nhân đứng đầu tội ác đ ầ y trời tây hạ nhất phẩm đường trụ cột rốt cuộc then chốt ra sơn đoàn diên khánh cũng nhìn thấy la huyền vừa mới ngón giữa kiếm không giống với lục mạch thần kiếm uy lực lại còn hơn lúc trước cũng may đoàn diên khánh tuy rằng sẽ không lục mạch thần kiếm nhưng tốt xấu có thiết quản tăng cường độ dài đem nhất dương chỉ lực d ó t vào tại thiết quản bên trên kình lực dương cung mà không bán hướng la huyền đ i ể m tới một chiêu này liền ngay cả kim trung chao thiết bố sam các loại chờ đều có thể phá vỡ là đoàn diên khánh bí ký tuyệt chiêu vậy mà la huyền lại đem đả cầu đồng cắm vào hông đồng dặng là một chỉ điểm ra. c à một đòn dưới la huyền khuôn mặt có chúc động này đoàn diên khánh tâm tính kiên nhẫn cường luyện nhất dương chỉ luyện cho tới bây giờ mức độ rất không dễ dàng bất quá cũng giới hạn tại này rồi chỉ thấy la huyền tay phải triển khai một luồng hòa hợp tình khí sinh sôi lại giữa hai người điên đảo rồi c à n không đầm dương đoàn diên khánh thân bất do kỳ lảo đảo lảo đảo có thể la huyền một cái tay khác lại đưa về phía đoàn dự đoàn dự chỉ cảm thấy trước mặt tối xâm lại cả người phảng phất lâm vào một cái điên đạo thác loạn thế giới thân thể không tự chủ được thuận khí k ì n h đụng vào đoàn diên khánh trên người Đầu lại đem thái cực tinh tủy nói ra hơn nữa mà giữa trường đoàn diên khánh nội lực đã bắt đầu dò dỉ không tuyệt địa hướng đoàn dự tuần tới q u y một chương một trăm năm mươi bảy nước bạn nhân sĩ tráng liệt hy sinh chương một trăm năm mươi bảy nước bạn nhân sĩ tráng liệt hy sinh mắt thấy đoàn diên khánh liền muốn nội lực không còn la huyền một cước đá vào đoàn dự trên mông đít khiến hắn từ cơ hồ bị phồng lên nội lực chống đỡ đổ kinh mạch tình hình bên trong giải thoát đi ra trước mắt tây hạ võ sĩ cùng quần cái chiến làm một đoàn tình cảnh hôn loạn tự kỷ la huyền lại chỉ vào chiến sao ngoại đạo con em ngươi phải đi nguyên lai liền ở la huyền đối phó đoàn diên khánh cùng đoàn dự thời khắc tứ đại gia tướng đã không chậm trễ chút nào mang theo mộ dung phục cùng vương ngự yên nỗ lực thoát thân hướng khiển trách chạy đi nhìn vương ngự yên đi được quật cường cũng không quay đầu lại đoàn dự cũng không biết có hay không nên giữ lại bất quá nói đi nói lại tại vương ngự yên trong mắt hắn đoàn dự là cái thá gì nghĩ tới đây đoàn dự trong lòng lại là một trận gió thả mưa sầu ai nha đoàn huynh ngươi nói vương ngự yên đến cùng phải hay không con em ngươi đ â u này la huyền hỏi lời nói vung lên đoàn dự suy nghĩ lời kế tiếp lại để cho trong lòng hắn căng thẳng tạ phản nhưng là phải mất đầu đây này không được không sợ nhất vạn chỉ sợ vẫn、nhất. vương cô nương nếu như không phải em gái ta bị mộ dung phục mang theo cuốn tạo phản hạ không một con đường chết ta muốn giải cứu vương cô nương không thể để cho nàng bị đưa vào bực này trong nguy hiểm đoàn dự tìm cho mình một cái đầy đủ đầy đủ lý do thấy la huyền hoàn toàn không có trở ngại cản ý đồ của chính mình trái lại cho hắn một cái ánh mắt khích lệ thần tình k i a phản g phất đ a n g nói thiếu niên l đi giải cứu ngươi thần tiên tỷ tỷ đi đoàn dự cũng không nói nhiều ỉ vào lăng ba vi bộ ưu thế vội vội vàng vàng đuổi theo mộ dung phục một chuyến mà đang ở hắn lên đường thời khắc một bóng người đã xông vào hắn phía trước hướng a chu bắt được đi tới a chu lưu lại la huyền đưa tay lăng không một c h i ề u a chu cả người càng như bị một đại đoàn đồng đặc nhựa cao su bao vây không thể động đậy mộ dung phục xoay người tựa hồ có ý định xoay người lại cứu viện lại bị công giá càn gắt gao kéo tứ đại gia tướng đối mộ dung phục vương ngự yên a bích liền kéo t ú n lương quần cuối cùng là một khắc không ngừng mà chạy ra hạnh tử lâm đoàn dự nhìn thấy la huyền hành vi đang chờ hỏi giò đối phương lại nói yên tâm ta sẽ không đối với nàng như thế nào đem a chu kéo đến bên người la huyền lại không chút nào như trước đó như thế vui buồn thất thưởng trái lại chắp tay nói a chu cô nương mời ngươi lưu lại là có chuyện cần ngươi trợ giút võ công của ngươi cao như vậy còn có cái gì là cần ta g i ú p một tay a chu cảm thấy khó mà tin nổi cứu người võ công của ngươi cao như vậy cứu người còn cần ta trợ giúp sao a chu vẫn cảm giác khó tin đúng vậy thấy a chu dường như như hòa thượng sở mãi không thấy tóc la huyền không có bao nhiêu làm giải thích mà là đi hướng đoàn diên khánh đoàn diên khánh lạnh lùng nhìn chằm chằm la huyền phán phất c h ờ đợi thẩm phán phạm nhân tại triển hiện chính mình còn xuất lại rũ khí làm cái giao dịch la huyền lời nói đại xuất đoàn diên khánh bất ngờ thân là tứ đại ác nhân duy nhất có thể đem ra được liền là võ công của mình bây giờ võ công của hắn tinh khắp toàn thân nơi nào còn có cái gì đáng giá kết giao dễ dàng đồ vật đoàn diên khánh suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra la huyền ý đồ chỉ được l ệ n h lùng thốt nói ta cho ngươi biết một cái có thể cho ngươi mỉm cười cựu tuyển bí mật ngươi giúp ta giết người bí mật gì ngươi sẽ không hỏi ta muốn ngươi giết a i ta bây giờ võ công tinh ngươi đơn giản là cần một cái người này bị tội ác đầy trời g i ế t chết tên tuổi mà thôi n h ư bí mật của ngươi quả nhiên có thể làm cho ta mỉm cười cựu tuyển cớ sao mà không làm bất quá thế gian này ngoại trừ để cho ta ngồi trên đại lý ngôi vị hoàng đế tin tức còn có cái gì có thể làm cho ta hài lòng la huyền xì cười một tiếng nói n g ư ơ i mà lại đưa lỗ thai lại đây đoàn diên khánh vận lên còn sót lại sức mạnh nửa tin nửa ngờ mà đi đến la huyền bên cạnh một cái nhỏ như mỗi kêu nột âm thanh em vang lên phản phất miêu t r à o gãi tại đoàn diên khánh trong lòng như vậy nội dung của nó lại làm cho đoàn diên khánh đứng chết chân tại chỗ dưới bồ đ ề thụ hóa tử lôi thôi quan âm tóc d à i đoàn diên khánh trái tim phản phất bị vạn cân cự chú ý oanh kích trong đầu hồng trung đại lữ v a n g vọng chấn động đến mức cả người chết lặng đến nói không ra lời người người đến cùng là người hay quỷ la huyền khỏe miệng nói này quan âm tên là đa mạnh phượng người, đoàn diên khánh không dám tưởng tượng nhiều năm trước cái kia tươi đẹp buổi tối dĩ nhiên không phải một giấc mộng xuân khó có thể tin hắn lần nữa xác nhận lời ấy thật chứ chính xác trăm phần trăm la huyền bỗng nhiên mịt mờ nhìn đoàn dự phương hướng ly khai một mắt ngươi hiểu tốt cờ cờ a đoàn diên khánh nguyên là không thể tin được giờ khác này nhìn thấy la huyền ám chỉ vui mừng dĩ nhiên cuồng loạn thành si chỉ thiên gào thét ông trời a cuối cùng là không tệ với ta cờ cờ bờ nội lực cho được cho thì tốt hơn như giờ khác này tỉ mỉ đến xem đoàn diên khánh ánh mắt liền sẽ phát hiện trong mắt hắn loại kia một lòng trả thù xã hội trần chùi hận biến mất không còn t ă n hơi còn lại chỉ có hận không thể nhanh đi chết vui sướng đoàn diên khánh tâm thần khuấy động vẫn nỗ lực khống chế tổ tự la ban chủ ngươi để cho ta giết hay hách liên t i ế t thụ được đoàn diên khánh n g a y vậy không chút nào thoát ly m a n g nước hai cái mảnh thiết trượng làm chân trực tiếp đi hướng hách liên t i ế t thụ đoàn diên khánh ngươi muốn làm gì hách liên t i ế t thụ nhìn dùng tới lực khí toàn thân hướng chính mình chậm rãi đến gần tội ác đ ầ y trời hầu như muốn sụp đổ nếu nói là trước hắn còn ị vào chính mình tây hạ đặc phái viên tên t u i chắc chắn người của cái bang không dám giết chính mình trước mắt lại không chút nào dám xác định mình còn có không có đường sống muốn nói giết hách liên thiết thủ cũng không quá la huyền một kiếm chuyện mà dù sao la huyền nếu ngồi này cái ban g c h i chủ liền lại không thể làm vũng hố đồng đội chuyện rồi bất quá nước bạn nhân sĩ ở giữa nội chiến chúng ta cũng không xen vào đúng không đoàn diên khánh c h ậ m rãi đi hướng hách liên thiết thủ trong quá trình cái ban g cùng tây hạ võ sĩ đoàn hôn chiến cũng rơi vào gây cấn tột độ hách liên thiết thủ cái này ngông cùng tự đại trinh đông đại tướng quân nhất phẩm đường c h i chủ c h ơ mắt nhìn nhất phẩm đường đệ nhất cao thủ đoàn diên khánh mảnh thiết trượng trầm rãi xen vào lồng ngực của mình đoàn diên khánh lần này g i t n g i đã dùng hết lực khí toàn thân đem một lời bi phấn cùng đầy người tội nhiệt toàn bộ đâm vào há h á c h liên thiết thụ tại r í t gào bên trong kết thúc sinh mệnh đoàn diên khánh tại trong bình tĩnh triệt để giải thoát h á c h liên thiết thụ vừa chết một đám tây hạ võ sĩ trong nháy mắt như mất hồn phách như vậy dồn dập bị bên cạnh ăn mày đánh ngã xuống đất mắt thấy tây hạ võ sĩ bị một lưới bắt gọn một cái thanh â m vang dội tại thừa vang lên đệ tử cái bang nghe lệnh toàn bộ sâm tức không tiếng động ngược lại có không ít đệ tử cái bang nhã chi trước la huyền gián dấp dựng lên ba cái ngón tay Y tứ trong lời nói chính mình uy vũ cái thế ban chủ quả nhiên nói được là làm được lập xuống đại công ba cái h á c h liên t i ế t thụ chết cũng không nghĩ đến vốn tưởng rằng là một sướng cái b tây hạ nhất phẩm đường lần thứ nhất hành tàu giang hồ càng thành một lần cuối cùng la huyền ho khan một tiếng hậu đạo nước bạn nhân sĩ、si、hách liên thiết t h ụ cùng ta cái bang hữu hảo giao lưu trong nhất thời không cẩn thận bị nhất phẩm đường cao thủ ác xuyên đầy dâm đoàn diên k h á n h đánh lén tráng liệt hy sinh lời vừa nói ra thừa vang lên một trận tiếng ông ông hiển nhiên là q u ầ n cái bên trong xì xào bàn tán quá nhiều người dẫn đến có người nói như vậy cũng được cũng có người nói có vẻ như nói như vậy cũng không sai đ â u này vốn là chúng ta chính là đã hẹn cùng nhất phẩm đường dùng võ đồng n h i p tới ai biết sẽ biến thành như vậy còn có người nói bổ sung lại nói h á c h liên thiết thủ cũng s á c thực chết ở đoàn diên khánh trong tay đ ầ u la huyền đợi được tiếng ông ông giảm bớt lại nói đem đám này tây hạ nước bạn nhân sĩ bó được h ề trưởng lão n g ư ơ i đi kiểm tra đối chiếu sự thật trong tay có ta cái bang nhân mạng một đ a o làm thịt còn lại mang đ ô i trước mặt của ta đến thuộc hạ tuân mệnh q u y một chương một trăm năm mươi tám nguy hiểm thật nguy hiểm thật hù chết bản bà bảo chương một trăm năm mươi tám nguy hiểm thật nguy hiểm thật hù chết bản bà bảo h ề trưởng lão một đ a o một cái đi qua cuối cùng chỉ còn dư lại mười mấy cái tây hạ võ sĩ quỳ gối la huyền trước mặt run lầy bẫy la huyền hỏi ai biết nói t h ư n g hán ta tây a Lao ra ta ngoài biết. Một cái bề ngoài bình thường t bề bình cái hạ võ sĩ liên thanh đáp lời.、Hán、lời nói thanh Hán đến đáp m ứ con trực tình Tây c nha, ngươi nói, hôm nay là tình huống gì nha? hôm hạ vậy võ gì là sĩ con ngươi cố linh lợi m à chuyện bây giờ hách liên t h i ế t thụ đã chết cái mạng nhỏ của hắn nhưng là trong tay cái bang lôi kéo rồi la huyền lông mày nhữ lại không biết biết tiểu nhân b i ế ta t tây hạ võ sĩ vội vằn đạo tây hạ nhất phẩm đường cùng đại tống cái bang phẩm văn luật võ lại chưa từng liệu tây hạ nhất phẩm đường mời t r á o tứ đại ác nhân ra tinh k ó thuần đ á n h l g như c la huyền hỏi c nhận i ệ p đ g thức ạ Võ Sĩ đồng tâm hiệp l gật gật ta sao nhận thức nhận thức ngài chính là thần công cái thế bang chủ cái bang la huyền la huyền gật gật đầu bỏ mặt một đám tây hạ võ sĩ rời đi bang chủ vì sao không h ề trưởng lao nghi hoặc không thôi bàn tay làm ra một cái chém giết động tác không sao thả bọn họ rời đi đoán chừng về sau liền không sẽ có cái gì nhất phẩm được rồi giang hồ dân gian từ trước đến giờ dùng võ vi phạm lệ cấm giết cá biệt tây hạ đặc phái viên thì thế nào cái gì nước bạn nhân sĩ bất quá là trên mặt êm thai mà thôi coi như cho tây hạ cùng đại tống quan phương lần lượt cái bậc thang nguyện dưới liền xuống không muốn dưới là xong huống chi cho dù la huyền đem bọn hắn giết sạch có cái gì không được chỉ cần nói tây hạ đặc phái viên du sơn ngoạn thủy lúc bị sơn tặc thủy tặc chặn giết là đủ thời đại này cái nào ngọn núi cái nào mảnh hồ nước không có cái sơn trại thủy trại hệ trưởng lão thuộc hạ ở chuyên lệnh xuống phàn ta đệ tử cái bang ở trên giang hồ gặp phải k i ể u phong nhựa bộ lui binh n h ư không hẹn mà gặp để giúp chủ c h i lễ đại chi nếu có k i ể u phong giết cha giết mẫu giết sư phụ lời đồn đệ tử cái bang giống nhau không được tin đồn thư giao bằng không đối xử như nhau phản bàng xử lý từng cái từng cái mệnh lệnh ra đi tuy rằng hệ trưởng lão không hiểu tại sao nhưng cảm giác được mới giúp chủ nhân tình đ i ệ mượn phần ta có việc xuất chuyến xa nhà kế tiếp trong ban sự vụ do hệ trưởng lao thay trông nom tống trưởng lão nô trưởng lao h i p trợ t hệ u tuân ộ c hạ m n h Hê trưởng lão tống trưởng lão nô trưởng lão nghe vậy lại hỉ từ trưởng lão cùng trần trưởng lão lần này xem như là triệt để thất thế a chu chúng ta đi à rất gấp làm sao rất gấp la huyền đương nhiên rất gấp r ứ t tiếng kéo lên a chu liền xoay người lên ngựa đem a chu bỏ vào khắc một con ngựa lên roi dâng lên hướng bắc đi vội vã giờ k h ắ c này đồng dạng có người cười chạy băng băng tuấn mã một đường không có suy nghĩ tương lai mà là hoài niệm lấy đi qua h ã n khi thì hoài niệm bắt nguồn từ hấu cha mẹ đối với hắn từ ái dưỡng dục sau đó được gân sư chuyển nghề lại tới hạ sơn bái sư học nghệ hành tẩu giang hồ mặc dù nhiều lịch giang uy nhưng sư phụ bằng hữu không không đối hắn lòng son đ ố i lãi khi thì lại biến thành mấy ngày trước từ đứng đầu một bang người tống hào hiệp biến thành khiết đan hồ loại bán nước hại dân vô s ỉ không tín tiểu nhân thật thật giả giả phân biệt không rõ ràng trong lòng hỗn loạn cực kỳ đồng dạng là tại tuấn mã chạy băng băng trong quá trình một đôi thiếu niên thiếu nữ tán gẫu lên la ban g chủ chúng ta này là muốn đi chỗ nào đối phương thiếu chưa trở về hỏi ngược lại a chu ngươi cho rằng tiêu viễn sơn là cái hạ người gì ta chỉ nghe này trí quan hòa thượng nói cùng tiêu viễn sơn sư từ người hán còn lại không biết tiêu viễn sơn thở nhỏ theo người hán thiếu lâm sư phụ tập võ chính là ba mươi năm trước liêu quốc tiêu hoàng hậu thuộc san lều lớn thân quân tổng giáo đầu rất được tiêu hậu tín nhiệm không nói càng tận sức với tống liêu láng giềng hòa thuận s ử a tốt mỗi lần khuyên can liêu quốc hoàng đế đối đại tống dụng binh và võ n h ạ n môn quan chiến dịch trước trên tay không nhiễm bất kỳ người hán mau tươi người như vậy bất luận liêu hoặc hán phải hay không đều có thể được xưng là một cái hiệp chữ ừng đúng là như thế nhưng như vậy một cái hiệp khách lại bị một đám hành hiệp trượng nghĩa người cho làm được vợ con ly tán a chu đối la huyền biết được các loại bí văn sớm thành thói quen chỉ là trợt người h mệnh bùa cợ, thế h e tiêu t viễn loại Vẫn vận vô sơn cận, sự. sự cố có bùa n g g cảm á c La h u nói h nhưng hỏi vẫn cần giáng n là bộ kêu bất kêu dốc, đời A Chú nói, nếu như ngươi là tiêu chết thể viễn sơn, ngươi nếu sơn, như không h có a y không thù hội. Ngươi nói trả xã là, A chu đ ố n g nhiên nghĩ đến một cái khả năng nhưng như vậy sẽ chỉ làm kiểu phong càng thêm khổ sở a la huyền u a y đầu nhìn a chu nói nhận ra làm cha này trộm có gì không giết được la ban g chủ n g ư ơ i làm muốn cho ta a chu nghĩ tới nàng này kỹ thuật như thần dịch dung công phu thông minh la huyền gật đầu một cái nói ngươi dịch dung công phu vẫn còn có chút đơn sơ quyền bí tịch này ngươi cầm hảo hảo nhìn nhìn chờ chúng ta chạy tới thiếu thất sơn trả lại ta a chu xem trong tay liên hoa bảo giám xứng sở nói không ra lời lời nói phân hai đầu khổ hai t ử t i ể u phong dọc theo đường đi tính toán được trước tiên chạy về hà nam thiếu thất sơn hướng về ba huệ công hỏi ý kiến hỏi thân thế của mình lai lịch sau đó vào thiếu lâm tự khấu kiến học nghề ân sư huyền khổ đại sư mời hắn ban thưởng bày ra chân tướng một đường đi tới t i ể u phong đi tới chỗ nào đều không thấy được đệ tử cái bang ngược lại là đã giảm mất đi hắn tránh đường mà đi phi p n phức chi tiết đợi được t i ể u phong trở về thiếu thất sơn vầng mặt trời ngọn núi kia sơn núi cánh lúc chỉ kịp đối chỗ ở cũ cảnh cũ cảm thấy ấm áp chốc lát đã bị hiện thực mạnh mẽ đánh trúng t i ể u phong tiến vào p h ò n g ngủ phát hiện t i ể u tam huệ vợ chồng hai người dĩ nhiên khí tuyệt tình cảnh này t i ể u phong đầy mặt đều là nước mắt càng nghĩ càng bi không nhịn được lên tiếng khóc lớn có thể còn chưa chờ hắn từ trong bi thống tỉnh táo đã tới rồi một đám thiếu lâm tăng nhân nhắm thẳng vào hắn chính là giết cha giết mẫu hung thủ tuy rằng kiều phong giữ được bình tĩnh lại không giờ khắp nào không bị hắn nghe xong trong lòng tiều phong thật vất vả từ một lớp lại một lớp tăng nhân bên trong lao ra rốt cuộc tìm cái địa phương trôn kiểu tam huệ vợ chồng cung cung kính kính dập đầu tám cái sau đi tới thiếu thất sơn tiều phong rời đi một lát sau mai táng t i ể u tam huệ vợ chồng vị trí đống đất tầm ầm phá tan hai cỗ thi thể đ ố n g nhiên ngồi dậy nguy hiểm thật nguy hiểm thật hù chết bản bà bảo a chu tay vô vô ngược đạo la huynh thật không nghĩ tới chăng cái người chết đều phiền thoái như vậy ha phải biết chúng ta muốn gạt qua nhưng là bây giờ cái giang hồ cao thủ hàng đầu chi hay vì đã lừa gạt tiêu viễn sơn la huyền cùng a chu mấy ngày trước liền đã chạy tới kiểu tam huệ vợ chồng trong nhà đem rời đi sau hai người thuận tiện cho cải trang thành kiểu tam huệ vợ chồng r ă n g dốc có thể hai người sở tắc không chỉ có những chuyện này liền ở tiêu viễn sơn đến thời điểm la huyền dựa vào nội lực bảo vệ mình và a chu hai người gắng đón đỡ tiêu viễn sơn hai trưởng phối hợp liên hoa bảo giám bên trong nhiếp d i p tâm cùng với biến thiên kích địa đại pháp bên trong tinh thần can thiệp pháp môn trước tiên cho tiêu viễn sơn sau cho tiêu phong hai cha con họ đã tạo thành kiểu tam huệ vợ chồng xương ngực phá nát đã bị cực cường trào công đánh gục c o g á c sau đó chính là cựu âm chân kinh bên trong quy tức công hiền uy kiếm được tiêu phong một bãi lớn nước mắt la h u n h này hư trúc hòa thượng đâu này a chu nhìn thiếu lâm tự phương hướng lo lắng nói có thể hay không chết à? xem vận khí của hắn rồi la huyền run run người lên bùn đất nói q u y một chương một trăm năm mươi chín hắn thật sự là quá khổ chương một trăm năm mươi chín hắn thật sự là quá khổ tiều phong tuyệt đối không nghĩ tới chính mình liều cái mạng ra chạy tới thiếu lâm lại vừa lộ diện liền đem ân sư cho tức chết rồi thành thật hài tử tiều phong kiểm tra xong huyền khổ thi thể sau lại truyền âm toàn bộ thiếu lâm kết quả chỉ có thể là tại dưới con mắt mọi người bị cho huyền khổ mớm thuốc tiểu hòa thượng chỉ trứng đợi được bên dưới ngọn núi tăng nhân trở về núi triệt để chắc chắn ngồi vững tiểu phong giết cha giết mẫu giết sư tội danh tiểu phong không cách nào không khỏi bị chết không minh bạch cũng vì bảo toàn bản thân làm tốt chết oan cha mẹ ân sư báo thủ quyết đoán chạy trốn tiểu phong tại bên trong thiếu lâm tự đông trốn tây nấp lại trong lúc vô tình biết được gân sư huyền khổ thi thể càng bị này ác tặc c ấ p đi tiểu phong thầm nghĩ không tốt trời vừa sáng liền chạy về an táng cha mẹ địa phương k i ế n giải lên chỉ còn dư lại một cái hố to một luồng không thể gọi tên bi ai sông lên đầu làm cho kiểu phong kêu rên không ngừng tiểu phong không nở khổ đều không khóc nổi nơi xa trên sườn núi a chu thấy kiều phong không thành dáng vẻ hình người có chút lo âu hỏi la huyền nói chúng ta làm như vậy được không la huyền hỏi ngược lại nếu chúng ta không làm như vậy chẳng phải càng hỏng bét a chu thình lình giật mình hạ nặng tay giết chết kiều phong dưỡng phụ dưỡng mẫu cùng thụ nghiệp tân sư đúng là hắn cha đẻ chờ hắn biết đạo chân tướng lúc nên thế nào một trùng thống khổ cùng xoắn suýt la huyền ngươi đ ế n tục cùng phải làm gì thiên tướng hàng chức trách lớn với tư nhân vậy tất tiên khổ kỳ tâm trí lao kỳ gân cốt ngã kỳ thể phu khốn cùng cùng kêu lên hành phật loạn kỳ sở vi sở di động tâm nhân tính t ă n g thêm hắn không thể la huyền đạo kiều phong người này, là trời sinh anh hùng là hoàn mị hóa thân nếu muốn trưởng thành trải qua đau khổ cũng là người thường không thể cùng ta làm bất quá là để b ả n chuyện nên xảy ra theo như kịch bản tiếp tục đi mà thôi chỉ là như vậy thứ nhất a chu thở dài một tiếng hắn thật sự là quá khổ chỗ lấy chúng ta tới rồi nha la huyền lộ ra một nụ cười sán lạn a chu nhìn la huyền dáng dấp tựa hồ có một loại ánh sáng nhạt tại người bị lấp lóe trong lòng thấp giọng tự đủ xem ra hắn không phải là cái gì tiêu hùng vốn là một người tốt ta nhìn theo kiểu phong điên q u ồ n hạ sơn la huyền tựa hồ căn bản không lo lắng hai người đi tới một chỗ bí mật sơn cốc trong sơn cốc ở lại có kiểu tam huệ vợ chồng còn có ngực bị thương hai cái huyền khổ hai cái này huyền khổ một cái chỉ là ngực bị thương xương ngực sinh ra hơi hơi vết rách một cái khác lại là xương ngực phá nát thoi t h ó t cho hai cái huyền khổ đắp lên hắc ngọc đoạn tục tao sau la huyền trong đó một cái ánh mắt khẽ quát một tiếng hư trúc tỉnh lại a n g ư ơ i n g ư ơ i đối với ta làm cái gì ngực thương thế coi thường ta tự nhiên là gắng đón đỡ tiêu viễn sơn một trường luyện qua dịch cân kinh hư trúc rồi la huyền trải qua nhiều cái thế giới Một mực xem lâm mấy cuộc thể tiếu trí tịch tiết trước rốt thế có có cao cái có hay không Không vừa ngày này nối, đền giới bí bụ. bị ở dựa u tiếu muốn nhiều. thản thế trong chi phá hủy dịch kinh hồ hơn chữ cho muốn phong phú hơn giải cân ngạo giang ngàn rắc với giới d so vào ở thế giới khác tích lũy thâm hậu p h ả n văn bản lĩnh la huyền ung dung đem kinh thư hàn hóa phiên dịch sau hắn cũng không làm sao tỉ mỉ cân nhắc liền đem kinh thư chuyển cho hư trúc may nhờ hư trúc số mệnh kinh người càng ngắn ngủi mười mấy ngày luyện được không tầm thường nội lực tiếp nhận tiêu viễn sơn một trường mà huyền khổ ngược thương lại là la huyền dịch dung thành kiểu phong d á n g rất đánh nát là chính là để huyền khổ thương mà không chết chứng kiến kiểu phong đi mà quay lại la huyền không hề trả lời hư trúc lời nói mà là r a hiệu hư trúc nhìn xem chu vi chờ hắn nhìn thấy thảm hề hề huyền khổ sau kinh hô một tiếng huyền khổ đại sư là ai đem ngài bị thương thành như vậy giờ phút này huyền khổ đ ỗ n g nhiên phát hiện thương thế của mình tựa hồ không cũng có chức cảm giác nặng như vậy ngoại trừ mấy chiếc xương sừng đứt đ o ắ n mất nội phụ như trước cường tráng huyền khổ có chút không làm rõ ràng được tình hình để hòa hợp trước mắt tiểu hòa thượng có quan hệ liền hỏi thăm tới hư trúc đến tiểu h huyền khổ đại sư ngài không quen biết ta sao thư trúc có chút kỳ quái nay huyền khổ đại sư mấy ngày trước đông nhiên tìm tới cửa nói thấy hắn mỗi ngày nấu nước làm lụng quá cực khổ liền dạy hắn một môn cường thân kiện thể võ công làm sao hiện tại càng một bộ không biết mình bộ dáng huyền khổ thập phần nghi hoặc cái này xấu hòa thượng chính mình chưa từng gặp tại sao nhận thức nói chuyện lúc này nghi ngờ hắn chú ý tới bên cạnh đứng đấy mấy người một đôi là kiểu tam huệ vợ chồng một đôi khác là mình không nhận biết hai vị thiếu niên nam nữ la huyền thấy huyền khổ rốt cuộc chú ý tới mình mở miệng nói huyền khổ đại sư ngươi n g ự thương là ta đánh chính là mà hư trúc n g ư ợ c thương là tiêu viễn sơn đánh chính là tiêu viễn sơn là ai không cần ta cho ngươi biết chứ tiêu viễn sơn ai huyền cổ đầu tiên là khiếp sợ sau đó thở dài thân là huyền từ đáng tin chuyên môn hạ sơn giáo tiêu viễn sơn con trai công phu huyền cổ nơi nào lại không biết tiêu viễn sơn là ai tinh tế vừa nghĩ như đối phương không phế cái này chắc trở này tiếp tiêu viễn sơn một trưởng chỉ sợ chính là mình đi huyền cổ thấy hư trúc trung khí mười phần bộ dáng lại bị hồ đồ rồi vì sao hắn bị thương như thế chi nhẹ vừa đến tiêu viễn sơn nỗ lực mưu sát kiều lao bá vợ trong l ú chúng rồi tinh thần của ta can thiệp phát môn thấy huyền khổ đầu đầy dấu chấm hỏi rằng rớt la huyền nói bổ sung ừ m g ầ n như chính là thôi miên thuật đi la huyền theo như lời nói để huyền khổ cảm thấy khó mà tin nổi q u dị như thế võ công quả thực khủng bố huyền khổ thầm nghĩ nghĩ đến ta cho là mình trọng thương ngã gục cũng là bị hắn thôi miên chứ thứ hai sao bộ đ ề viện bên trong quyển bí tịch kia ta lấy đến chuyển cho hư trúc rồi hiện tại nội công của hắn đã có chút h ò a hậu hư trúc một đôi dấu mắt trận thật lớn chỉ vào la huyền nói nguyên lai chuyển cho ta công p u người càng là ngươi sao đúng vậy cho ngươi thay huyền khổ đại sư bị một trưởng không trách ta đi không có trách hay không hư trúc liên tục khoát tay nói từ khi học ngươi giáo công phu của ta sau ta nấu nước trồng rau dễ dàng rất nhiều cũng không tiếp tục sợ nhiều chuyện tuy rằng ta bị người đánh một trường nhưng là không nhiều nguy hiểm ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng a chu cười nói hư trúc hòa thượng quả nhiên như lời ngươi nói như vậy trạch tâm nhân hậu đây la huyền g ậ t gật đầu n à y hư trúc còn không biết mình đã từ quỷ môn quan lên đi một lượt la huyền lập tức đối huyền khổ nói huyền khổ đại sư ngươi nên rõ ràng ngươi cùng ba huệ công vợ chồng bây giờ đã là trên giang hồ thịnh chuyển chết đi người huyền khổ lại thở dài bây giờ hắn không chỉ có là cái người chết vẫn bị chẳng ra gì đồ đệ cho giết ba huệ công vợ chồng cũng tương tự đã là bị đứa trẻ chẳng ra gì giết vong phụ người mẹ đã mất la huyền nói hư trúc đại sư hư trúc liền vội vàng đứng lên đáp lời không dám không dám gọi tiểu tăng hư trúc là tốt rồi la huyền phân p h ố nói những ngày gần đây chỉ bị khuất ngươi tại này chiếu cố một chút huyền khổ đại sư cùng ba huệ công vợ chồng bọn họ ba vị bây giờ không tiện h i ệ n thân thư trúc mới vừa nghe la huyền cùng huyền khổ đối thoại biết được một cái nào đó gọi tiêu viễn sơn kẻ ác đang tại sông trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh tiểu phong người thân ra tay cũng vũ hoan bản tính thuần lương hắn đương nhiên sẽ không từ chối điều thỉnh cầu này huyền khổ đ ô n g nhiên nói thí chủ b ậ n tăng thay trung nguyên võ lâm cảm ơn ngài ngươi đại biểu không được trung nguyên võ lâm ngươi liền thiếu lâm đều đại biểu không được la huyền vô ý tiếp thu huyền khổ cảm tạng càng nhắm thẳng vào huyền khổ không tư cách h ú n g chi thiếu lâm thiếu nợ toàn bộ trung nguyên võ lâm còn nợ vẫn chở người đi còn đâu huyền khổ nghe thấy la huyền lời nói một mặt vẻ ảm đạm ngươi không phải là vì giút vậy thì vì cái gì sẽ không thật là vì bồi dưỡng một cái không còn gì cả bị kịch anh hùng chứ thật đúng là la huyền miết miệng cười cười nói ta đang đợi kiểu phong mất đi hết thảy h i ể u ra tự mình một khắc đó khi đó hắn v õ đạo chắc chắn đột phá đến trước nay chưa có cảnh giới mà ta hay là tại cảnh giới này chờ đợi hắn người q u y một chương một trăm sáu mươi sư phụ sư phụ người có khỏe không chương một trăm sáu mươi sư phụ sư phụ người có khỏe không la huyền nay chấm đoan m ạ c tuyết xem như là thành kế tiếp chúng ta làm cái gì a chu ánh mắt nháy nháy phản phất rất chờ mong cùng la huyền bước kế tiếp hành động kế tiếp chủ đề gọi là có tình đều nhiệt la huyền vỗ tay cái độc đạo đi chúng ta đi lôi cổ sơn a chu cực kỳ hiếu kỳ lôi cổ sơn có tình đều nhiệt tuy rằng không hiểu nhưng thiên tính nhảy ra a chu lại đối kế tiếp hành trình hết sức cảm thấy hứng thú mấy ngày sau hai người đã đi tới một cái sơ n g ố c g ố c trong đều là cây thông gió núi đi qua ứng tiếng như nào tại trong rừng được rồi gần dặm đi tới ba gian nhà gỗ trước đó chỉ thấy trước nhà dưới một cây đại thụ có cái bản cờ lớn bản cờ bên ngồi một vị lão nhân lão nhân chính là thông biện tiên sinh tô tinh hà thấy la huyền cùng á chủ đến sáng mắt lên tô tinh hà thấy thiếu niên khuôn mặt t u ấ n giật trong lúc hành tẩu tự có một luồng hào hiệp quả thực là là sư phụ chuẩn bị tốt nhất đệ tử tô tinh hà x u ề bàn tay ra ra hiệu đối phương ngồi xuống đánh cờ vây thầm nghĩ sẽ không biết có thể không phá giải lồng hấp vắng cờ vậy mà tay của hắn cứ như vậy ngừng ở giữa không trùng c h ơ mắt nhìn chuyện này đối với thiếu niên nam nữ từ bên cạnh mình đi qua đông nhiên cô gái kia dường như kịp phản ứng bình thường nói la h u y n nơi này có cá nhân đây thiếu niên kia quay đầu nhìn lại lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác người kia là thằng điên chứ thiếu nữ nói làm sao lại như vậy không rông à. trên trời lại không rơi tiền xuống vươn tay ra làm gì cứ như vậy còn không điên la huyền không hề dừng lại hướng thẳng trong cốc phòng nhỏ đi đến ta là thông biện tiên sinh người câm điếc thông biện tiên sinh từ đâu tới d ế nhũi l ồ n g hấp ván cờ cũng không nhận ra đến lôi cổ sơn làm gì tô tinh hà nghe câu nói này một cái lao huyết nhanh phun ra ngoài nhưng hắn hiện tại vốn là tại giả câm vợ điếc chỉ có thể tức giận ngồi s ổ m ở mứng chỗ a chu nhìn phong nhỏ hơi kinh ngạc la huynh cái nhà này không cửa đây môn này không phải là sao la huyền rút ra ủy thiên kiếm hoành một kiếm dựng thẳng hai kiếm một đạo hành o rộng cao đều có một trượng môn hộ xuất hiện tại hai người trước mặt la huyền nhìn hướng trong phòng ngược lại đi qua hai tầng vách gỗ kinh hô một tiếng ai ô i không tốt làm sao vậy cửa mở được có chút lớn ta sợ đem lão cặn bã nam cho đẻ chết tô tinh hà lần này ngồi không yên tiêu g i a o phái cấm địa thiếu hiệp xin dừng bước a chu kinh ngạc chỉ vào tô tinh hà nói ngươi không phải là người câm n h ấ t sao tô tinh hà đang chờ giải thích chỉ nghe trong phòng một cái giàn mua thanh â m chấm thấp chuyển tới tinh hà nếu đến rồi tức là có duyên liền gọi bọn hắn vô đi đợi đến la huyền cùng a chu vào phòng a chu hướng về người kia nhìn lại cũng may vách gỗ không có áp đảo trong phòng người kia chỉ thấy người kia râu dài bát h ư ớ c không một cái hoa dâm sắc mặt như q u a n ngọc càng không nửa điểm nếp nhăn tuổi hiển nhiên đã không nhỏ lại vẫn tinh thần phân chấn phong độ thanh tao lịch sự vô nhai tử nhìn thấy mặt mục tấn u giận khí chất hào hiệp la huyền càng là cao hứng mà bó tay rồi được t ố t khá lắm về a la huyền đã cắt đứt vô nhai tử điền cùng tự này ngươi cũng không hỏi ta phá giải chân lung ván cờ không có cũng không hỏi ta xuất thân cũng không hỏi ta nhân phẩm xem ta lớn lên xoái liền đã quên làm sao bị đinh xuân thu đánh chết làm tàn được rồi vô nhai tử trước tiên bị nói thành lão cạn bã nam lại bị một phen trách móc vô nhai tử cao nhân diễn xuất lại còn có thể chống đỡ xuống đi chỉ nghe hắn thở dài lầu bầu nói ta đã đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc đ ợ i được ngươi bực này trong ngoài đều đẹp toàn bộ tài ta tiêu giao phái đại sự chính thích hợp ngươi đi làm ngươi có bị bệnh không la huyền nói ra lời này thời gian chỉ cảm thấy nạo thiên p h ụ thể ngươi cho rằng ngươi là ai ta dựa vào cái gì giúp ngươi vô nhai tử bối rối ngươi vừa đã biết tinh hà giả câm v ờ biết sự tình cũng biết ta bị đình xuân thu kia chẳng ra gì đồ nhi đả thương sự tình chẳng lẽ không phải vì đạt được ta tiêu giao phái truyền thừa tới sao a chu ngươi xem trên thế giới này tổng có một số người cho rằng lớn lên đẹp trai cả ngày người nên thật cao hứng mà đi vì hắn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng vậy ngươi vô nhai tử ngạc nhiên này người đi lên liền một mực trào phúng chính mình chẳng lẽ không phải vì làm đồ đệ mình tới sao tiêu g i a o tiêu g i a o cần biết có thực lực mới dám tiêu g i a o bằng không dựa vào cái gì tiêu g i a o đáng đ ờ i ngươi coi hoạt tử nhiều người như vậy năm chỉ là đáng tiếc thông biện lao đầu la huyền đi tới vô nhai tử bên người một cước đá ngã lăn vô nhai tử các ngươi đang làm gì tô tinh hả từ lao đại môn hộ bên ngoài nhìn thấy trong phòng phát sinh tất cả vội vội vàng vàng xông lên muốn ngăn cản la huyền la huyền run lên ống tay áo trên đất vách gỗ bay lên đem tô tinh hà chắn ngoài cửa yên tâm ngươi này xui xẻo sư phụ không chết được tô tinh hà bị vách gỗ ngăn trở trong tích tắc chỉ nghe được đ ù n g thanh â m b ộ n b ộ n thẳng v ă n vọng sư phụ sư phụ tô tinh hà mắt già d ư n g dưng sư phụ ở bên trong phòng đến tột cùng tại chịu đựng cái dạng gì thống khổ a đợi được vách gỗ một lần nữa hạ xuống tô tinh hà thấy rõ trong phòng cảnh tượng khiến hắn trợn mắt mất mồm vô nhai từ quần áo giết hết khắp toàn thân bôi chết lấy sền sệt vết bẩn sư phụ sư phụ tô tinh hà nhìn cả người trên người xê lấy vô số thật nhỏ ngân châm vô nhai tử lo âu hỏi tinh hà đã nhiều năm như vậy sư phụ ta chưa bao giờ cảm giác giỏi như vậy a cả người bôi k h ắ p hắc ngọc đoạn t ụ cao kinh mạch cũng bị ngân châm không ngừng chỉnh lý vô nhai tử chỉ cảm giác còn có thể hướng lên trời mượn nữa năm trăm năm được rồi chuyện nơi đây hiểu rõ la huyền vỗ tay một cái đạo đinh xuân thu này ngu xuẩn giao cho ngươi xử lý đi thiếu hiệp còn chưa thỉnh giáo vô nhai tử lúc này phương mới phản ứng được nhân vật trước mắt chính mình dĩ nhiên không biết tên họ ta gọi la huyền thiếu hiệp như thế đại ân không cách nào báo đáp vô nhai tử vốn muốn nói đối phương nếu là có yêu cầu gì cứ việc nói loại hình đ ỗ n g nhiên nghĩ đến đối phương nói câu k i a có thực lực mới dám tiêu dao chỉ cảm giác chính mình còn kém xa lắm cuối cùng biến thành b i ệ t khuất không cách nào báo đáp để tự cho là vượt qua người ta một bậc vô nhai tử khuôn mặt tối tăm vô cùng bất quá hắn bây giờ bị lột được tinh quang cả người r á n đầy nước bùn cái gì mặt cũng đều nên mất hết la huyền đưa tay ngăn trở vô nhai tử xấu hổ đừng tính toán ra ta còn thừa qua các ngươi tỉnh bất quá ngươi nếu như muốn hồi báo lời của ta này liền mang theo lý thu thủy cùng vân hào hảo sống qua ngày đi vu hành vân cùng lý thu thủy hiện tại tình hình đều không thế nào được các ngươi ba đều khổ vô cùng bất quá các ngươi là chính mình làm không oán người được r à n h rỗi đem công phu h ả o h ả o luyện luyện ngươi bây giờ cũng không đủ ta một cái tay đánh không đủ vô nhai tử không nói gì một cái tay đánh chính là tô h tinh hà á khẩu không biết nói gì la huyền đ ố n g nhiên như nghĩ đến cái gì đó nói nếu có cơ hội làm cho ngươi và sư tỷ sư mội lại bắt đầu lại từ đầu ngươi có nguyện ý hay không lại bắt đầu lại từ đầu vô nhai tử nghĩ nhiều năm trước con đường n ư ờ i khổ một tiếng có cơ hội sao có, có bao có bao có la huyền thầm nghĩ Ta huyền thiên huyền phái cũng đều cũng kiếm la à nhà quê đây, m n ngươi sau này trở về trang lên 13 đến mang n g sau trở về huyền i ề cảm giác ca. Thế giới Thế n à ta có thể thấy vừa mắt vừa có không h ngươi n i u g không vọng ư ơ i cái, nhai lời, tính một cái, không để cho ta thất vọng à, vô nhai tử. Dứt lời, huyền cho vô để la à, sông a chu đạo muốn nghe hay không bọn hắn ba bắt quái muốn a muốn a này đi thôi q uy một chương một trăm sáu mươi một đem ngươi này tám thằng ngu đồ đệ đều gọi trở về chương một trăm sáu mươi một đem ngươi này tám thằng ngu đồ đệ đều gọi trở về la huynh lý thu thủy hiện tại mặt thật sự hoa rồi hả a chu sờ sờ khuôn mặt của mình đúng vậy La hừ u đầu Chu khuôn Vu tuổi Chu y ề n tán thành, nhìn thần. Hành Vân cũng vẫn là tuổi hài đồng giáng dấp. Chu nhìn một chút chính mình bộ ngực. Đúng nha. La huyền gật gật mặt chút thất một chút đẹp đẽ, đáng phát hài là có dấp. lại bộ a chu hừ lạnh một tiếng la huyền vốn tưởng rằng a chu muốn trách tự trách mình ngắm loạn lại nghe đối phương nói ra vô nhai tử cái này trần trừ cặn bã nam bạn gái chưa trưởng thành liền đi thông đồng sư muội sinh con gái sau lại coi trọng tiểu di tử hô la huyền thợ phào liếc trộm a chu một mắt lại nhìn thấy đối phương bộ dáng tức giận dẫn đến thân thể một cái nào đó vị trí tiếng c h ố n g canh chứa rồi l i ê n ở la huyền cùng a chu cưới con l ừ a nhỏ một đường hướng tụ hiền trang điên đi qua thời điểm vô nhai tử đang tại lật xem la huyền lưu lại huyền vũ sách quyền này la huyền tại xạ điêu thế giới lần lãm lang hoàn tàng thư sau thôi diễn ra công pháp càng để vô nhai tử có một loại nhàn rỗi sống trăm năm b ư i hai lúc trước hắn cùng với lý thu thủy không chính là bởi vì muốn sáng chế một môn tiếp nối người trước mở lối cho người sau cao minh công phu mới tiến tới với nhau sao thân thể hơi có khôi phục vô nhai tử đội thành xem lướt qua tô tinh hà báo lên các loại võ lâm tin tức nhìn thấy diêm vương địch tiết thần y đột nhiên đại vùng anh hùng thiếp lần mời giang hồ đồng đạo đ o ầ n này đông nhiên cả giận nói tinh hà n g ư ờ i tới sư phụ ngài gọi ta tô tinh hà nhìn táo bạo vô nhai tử trong lòng tự nhủ sư phụ gần nhất có sinh khí hơn nhiều chẳng lẽ nói có sinh khí liền phải tức giận đem n g ư ờ i này tám thằng ngu đồ đệ đều gọi trở về đặc biệt là cái kia thích nhấc nhót tiết mộ hoa vô nhai tử đầy mặt không sảng khoái tô tinh hà lại cao hứng vô cùng chính mình đám này đồ đệ rốt cuộc có thể quay về tiêu dao ph mở anh hùng đại hội giết kiều phong đủ kiều phong một cái tay giết sao rồi lại nói cái ban g quan phương tin tức không phải nói mã đại nguyên không phải kiều phong giết sao làm sao lại một mực chạy đi thư tin tức ẩ m người xem một chút tình báo giang hồ thịnh chuyển kiều phong giết cha giết mẫu giết sư phụ là thiếu lâm thịnh chuyển chứ tiết mộ hoa con mắt kia nhìn thấy làm cái gì anh hùng đại hội cố gắng luyện công mới là đạo lý quyết định vô nhai tử đối với mình mấy cái đồ tôn vụn g về tựa hồ còn có chút tức giận bất bình nếu không phải xuất hiện tại hành động bất tiện một cái tắc cũng đã hồ tinh hà trên đầu đi rồi hắn đúng là không có ngẫm lại chính mình lúc trước nếu như nhiều tìm chút thời giờ l ợ i công cái nào đến phiên tiết mộ hoa tìm khắp nơi tuyệt kỹ nghĩ cách giết đinh xuân thu tô tinh hà không chút do dự lĩnh mệnh mà đi tự du thị song hùng mang theo tiết mộ hoa rộng giải p h á t anh hùng tiếp đến không ít giang hồ hảo hán r ồ n dập chạy tới tụ hiền trang chỉ nói là đến khiến người ta không giải thích được là đệ nhất thiên hạ đại bang cái bang lần này lại đánh ra không tin đồn không tin giao khẩu hiệu hoàn toàn không ủng hộ đại phái đệ nhất thiên hạ phái thiếu lâm tiểu phong giết cha giết mẫu giết sư cách nói để giang hồ một mảnh ồn ảo sau khi cũng làm cho tiểu ph cuối cùng đã tới anh hùng đại hội ngày hôm nay tụ hiền trang r ồ n r ậ p hỗn loạn có đầu có mặt nhân vật liền đã tới thiết diện phán quan đan chính cùng hắn năm con trai đ à m công đ à m bà vợ chồng cùng triệu tiền tôn đám người chỉ một lúc sau phái thiếu lâm huyền n à n huyền tịch hai vị cao tăng cũng đã đến t i ế t thần y cùng du thị huynh đệ từng cái hoan n ê n h khoan t i ế p nói tới k i ể u phong làm ác người người cùng đại là phẫn nộ lại một lát sau đông nhiên người tiếp khách quản gia đi vào b m báo cái bang từ trưởng lão dẫn cùng truyền công trường lão cùng với trần trưởng lão cùng đến vai trang có người lên tiếng nói cái bang quy mô lớn đến đây quả nhiên là kiều phong lên tiếng ủng hộ đến rồi đan chính nói tiểu phong dĩ nhiên phá cửa xuất rút không còn là bang chủ cái bang ta tận mắt nhìn đến bọn hắn đã trở mặt thành thủ người kia tiếp tục nói bạn cũ hương hòa t ì n h không hẳn liền như vậy tật quên lời nói này được tất cả mọi người là d u n g mình cái bang là trên giang hồ đệ nhất đại bang không phải chuyện nhỏ cũng không ít người cũng nghi hoặc trước đó cái bang đã ở trên giang hồ tuyên bố không tin đồn không tin giao đều không tiếp thu t i ể u phong giết cha giết mẫu giết sư sự thực làm sao trước mắt lại phái người đi tới không biết này thái thượng trưởng lão từ sung tiêu cùng khang mẫn đồng dạng có tư tình mấy ngày trước chợ la huyền vừa rời đi liền đột thi thủ đoạn á c đ ộ n đập chết bạch thế kính cùng khang mẫn hai người cũng lấy giữ gìn cái bang danh dự làm lý do thuyết phục chuyển công trường lao lưu trương tiếp tục ở trên giang hồ chuyển t i n t ứ c đem mã đại nguyên bạch thế kính khang m ẫ n chết đi đều còn đâu kiểu phong trên đầu đan chính đám người đối cái bang loại này phương thức xử lý tự nhiên n h ấ t tay tán thành dù sao cái bang bộ mặt hay là muốn duy trì nhà về phần kiểu phong cái này khiết đan hồn nô quyền lợi vn t o cả giờ vốn là từ trưởng lão một đống người hành vi tại la huyền trước khi đi trong mệnh lệnh đã là phản ban rồi bất đắc di tống hề ngô tam trưởng lao thực lực không bằng từ lữ trần tam người chỉ được tạm thời nhẫn lại ba người lúc đầu vốn nghĩ là chờ bang chủ la huyền trở về liền có thể đem một lần bắt thật không nghĩ đến la huyền thật lâu không về thế là trên giang hồ cục diện liền biến thành phần lớn đệ tử cái bang không tin đồn không tin giao cùng t i ể u phong linh tiếp xúc một số ít một mặt cùng t i ể u phong linh tiếp xúc một mặt ở trên giang hồ đồn đãi t i ể u phong giết h u y n h đệ giết chị dâu giết bằng hữu sự thực càng đem t i ể u phong hình tượng bôi quét đến hoàn toàn thay đổi trước mắt từ lữ trần tam người dẫn đội đi tới tụ hiền trang giống như công khai cùng la huyền đối n ị c h trên thực tế bọn hắn cũng thật là nghĩ như vậy người chúng quy phải liệu một phen nha lần trước tại hạnh tử lâm bị la huyền không nhìn mấy người quyền lên tiế chỉ cần lần này có thể mượn cái bang đại hội chu trừ kiều phong mượn nữa thế đối la huyền hợp nhau tấn công nói không chừng cái bang cục diện liền có thể xoay ngược lại đến lúc đó chấp trưởng cái bang quyền to là điều chắc chắn thấy mọi người do dự không ngừng bơi ký nói cái bang các vị trưởng lão đều là thiết tranh tranh nam nhi tốt há có thể không phân thị phi che chở kẻ thù nếu vẫn cứ giúp đỡ kiều phong đây không phải là thành hán gian giặc bán nước sao mọi người gật đầu tán thành đều nói một người cho dù dù không thành khí cũng quyết định không muốn làm hán gian giặc bán nước t i ế t thần y cùng du thị song hùng g a nên tiếp trang đi chỉ thấy cái bang người tới bất quá mười hai mười ba người này mới yên tâm dù sao chút người như vậy cho dù muốn che chở tiểu phong cũng không thể được không phải sao người của cái bang tiến vào phòng khách sau t ừ trưởng lão liền mở lời nói tiết minh bơi nhà hai vị lão đệ hôm nay mời họp mặt các lộ anh hùng ở đây có thể là vì trong trốn võ lâm mới ra mầm họa này tiểu phong sao quân hùng vừa nghe nghe hắn xưng tiểu phong là trong trốn võ lâm mới ra mầm họa cũng cảm giác có hy vọng lần này cái bang đại biểu đều không ủng hộ tiểu phong này tiểu phong xem như là chúng bạn xa lanh chứ bơi ký nói chính là vì thế tư trưởng lão cùng quý bang các vị trưởng lão đồng loạt gia lâm thật là võ lâm rất may chúng ta vội ô rét lần này chó phải đạt được quý ban g chư trưởng lao gật đầu bằng không nếu như gây nên hiểu lầm gì đó tổn thương hoặc khí mọi người đều không khỏi thương tiếc rồi tư trưởng lão làm bộ thở dài một tiếng nói ra người này phát điên hành tùng quái đ ạ n vốn là nha hắn từng vì tệ bang lập được không ít đại công nhưng là đại t r ư ở n g phu đối nhân xử thế tổng cần dùng đại thể làm trọng những n à y công lao cũng chỉ đành trí chi sau hắn là ta đại tống tử t h ủ tệ ban g chư trưởng lão mặc dù đều nhận được chỗ tốt của hắn lại không thể lấy tư ân hủy bỏ công nghĩa thường nói đại nghĩa d i thân hồ hắn tự r ư ớ c mắt từ lâu k h nhiên bởi vì là hắn cái kia vung hô nhi tử cha rồi tiêu viễn sơn tựa hồ quyết tâm muốn cho con trai của hắn hắn trải qua chuyện xui xẹo toàn bộ trải qua một phen tiêu viễn sơn mình bị người hoan u ổ n g liền để kiều phong cũng bị hoan u ổ n g tiêu viễn sơn bị người vây công hắn liền nhất định phải đem con trai mình dẫn tới tụ hiền trang mà kiều phong từ khi tiểu sa di chỉ ra và xác nhận sau liền suy đoán tám thành là đại ca lãnh đạo phái gia cá nhân cải trang thành chính mình một đường giết người gánh thư triệu tiền tôn trí quang hòa thượng những đầu mối này nhân vật bị diệt khẩu liền một đường lần theo triệu tiền tôn đáng người tới tụ hiền trang vốn là kiều phong không có ý định hiện thân có thể tiêu viễn sơn một mực vào lúc này như có như không thoáng hiện mấy lần bóng người kiều phong không cách nào chỉ được hiện thân một chứng nhận thật thiết vừa đến lo lắng đám người này bị người diệt khẩu manh mối đất đời thứ hai cũng là để người hung thủ giết người tội danh lại bị an tại trên đ ầ u mình nghe được tiểu phong đến bái trang tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển đến du thị song hùng cùng tiết mộ hoa trên mặt tiết mộ hoa nói hôm nay tụ hiền trang nhiều như vậy anh hùng hào hán còn sợ hắn tiểu phong một người hay sao tuy rằng lời nói này được mọi người dũng khí đều là một cường tráng không ít người trong lòng vẫn cứ thẳng thắn mà nhảy tuy rằng biết rõ phe mình người đông thế mạnh mọi người cùng nhau tiến lên lập tức liền có thể đem tiểu phong loạn đao phân thây nhưng người này uy danh thực sự quá lớn độc thân mà đến hiện ra là yên tâm có chỗ g i a chắc thực đoán không ra hắn có cái gì nham hiểm âm、mưu. t i ề u phong nên ngang đi vào t r a n g đến nhìn thấy bên trong lại có mười mấy cái đệ tử cái bang trong lòng căng thẳng sắc mặt tựa hồ hết sức thống khổ mấy ngày qua ở trên giang hồ cái bang không tin đồn không tin giao diễn xuất một mực để t i ề u phong đại cảm giác vui mừng nhưng bây giờ nhìn thấy từ trường lao đám người để t i ề u phong hoàn toàn ngội lệnh cả lòng rồi nửa đoạn nguyên lai、like、cái bang chúng quy cũng vứt bỏ ta rồi hả cũng may t i ề u phong còn nhớ chính mình thân thế bí ẩn như trí quan g kể lại là thật vậy thì còn muốn thêm một cái cùng đại ca lãnh đạo huyết hải thâm cứu có những n à y nghi hoặc cùng thống khổ ở trong lòng để kiều phong vẫn có kiên trì niềm tin không đến nỗi liền như vậy ta vỡ tiết mộ hoa lớn tiếng quát lớn tiểu phong ngươi này khiết đan cậu tặc hôm nay lại dám đến tụ h i ể n trang tự chui đầu vào lưới hôm nay chúng ta liền muốn đem ngươi cũng không chờ tiết mộ hoa lời nói nói một cái tức đến nổ phổi âm thanh â m vang lên mở cái gì anh hùng đại hội lời này vô lễ đến cực điểm để quân hùng trận mắt nhìn có thể tiết mộ hoa nghe được thanh â m này lại nhất thời liền mềm lún như một bị khinh bị cô dâu nhỏ lúng ta lúng túng thấp giọng nói sư phụ theo ta trở về núi ngươi như thế làm ở mỹ tổ sư ra đều không nhìn nổi rồi tô tinh hà đối toàn trường nhân vật làm như không thấy trái lại giáo hấn lên tiết mộ hoa đến người ở chỗ này bên trong cũng có nhận thức tô tinh hà nhỏ d ọ n g nghị luận đây không phải là thông b i ệ n tiên sinh sao thông b i ệ n tiên sinh không phải người câm nhức sao cũng có không ít nghe ra tô tinh hà ý tứ trong lời nói phản phất đem trận này anh hùng đại hội xem là một hồi đồ tử đồ tôn làm ở mỹ không khỏi cảm thấy phất ớt chỉ là bọn hắn vốn là xem ở tiết mộ hoa trên mặt mũi tới trước mắt tiết mộ hoa đều bị dày được mặt mày xám xịt bọn họ còn có cái gì tốt nói dù sao tiết mộ hoa mắt cao hơn đầu ai cũng hiểu được đồ lệ đều bộ dáng này sư phụ còn không đem lỗ mũi trưởng đến đỉnh đầu đi tới cứ như vậy anh hùng đại hội còn chưa mở màn trọng yếu nhất người phát khởi liền rất vui mừng đi theo sư phụ chạy trốn rồi du thị song hùng không cách nào chỉ được nhìn về phía huyền an huyền tịch hai vị thiếu lâm tăng nhân trước mắt liền xem này hai thiếu lâm nhân sĩ đỡ hay không chính mình rồi huyền tịch quả nhiên ra sức nhảy ra chỉ vào kiều phong q u á t mắng kiều phong ngươi lẹn vào ta thiếu lâm giết chết huyền khổ đại sư sau đó lại đánh cắp hắn thi thể quả thực tội ác tài trời ngươi nếu thật sự có lương tâm liền đem huyền khổ đại sư di thể tung tích báo cho tự sát đi không ít giang hồ nhân sĩ cũng bắt đầu ồ nào hôm nay chúng ta tụ tập ở đây chính là vì lấy mạng của ngươi không muốn bị ngàn đau bầm t h ấ y liền nhanh chóng chiếu đại sứ nói xử lý đi nhắc tới huyền khổ thi thể bị trộm t i ê u phong mắt hồ dư n g dưng giải thích ngày ấy ta về đến nhà cha mẹ đã bị tặc nhân giết chết lo lắng ân sư liền đem cha mẹ an táng sau chạy tới thiếu lâm nhưng kia tặc nhân càng ngụy trang thành hình dáng của ta giết chết huyền khổ đại sư bây giờ cha mẹ cùng ân sư thi thể đều đã khớp ở hiểu mộ so với đại sư càng thêm thống hận này hồ giết người lung tung tặc tử hắn ngày ta nhất định nắm lấy người này tìm về ân sư cha mẹ di thể lại đem người này đưa tới thiếu lâm xử phạt mức cao nhất theo pháp luật chất nghe một vị giang hồ nhân sĩ nói ti chớ có người ụ y biện. n g này khiết đan cầu tặc giết cái bang mã bang chủ vợ chồng cùng bạch trưởng lão còn chưa đủ càng là giết thân sư thực sự là lòng lan giả sói chó lợn không bằng tiểu phong đột nhiên biến sắc điềm nhiên nói muốn vu van giá hoạn tiểu mộ từ nhỏ quan g minh lỗi lạc sao làm không tiếp thu mã bang chủ chết đi không liên quan gì đến ta ta rời đi cái bang thời gian bạch trưởng lão cùng mã phu nhân càng là hào hảo bọn họ làm sao làm người giết chết ta hoàn toàn không biết làm sao cũng có thể tính tại kiểu mộ trên đầu càng nhiều người không muốn làm sao đúng không từ trưởng lão ngài là cái bang trưởng lão tin tức này là không phải từ cái bang chuyển tới ngài nói một câu tiều phong lạnh lùng mà nhìn trước mắt từ trưởng lão nói từ trưởng lão ngài là ta cái bang lão tiền bối bạch huynh cùng mã phu nhân đến tột cùng là chết như thế nào tiều phong không ra một câu ta cái bang mặc dù cảm giác không thích hợp nhưng lời đã ra miệng tiều phong cũng vô ý lại đi thay đổi Khắc, từ sung tiêu tằng hắng một cái đạo mọi người im lặng dưới mà lại hãy nghe ta nói một câu toàn trường ánh mắt của người đều nhìn từ sung tiêu để này về hưu cán bộ kỳ cựu trong lòng đã nhận được thỏa mãn cực lớn chỉ nghe hắn nói tốt gọi các vị biết được tiều phong từng vì tệ bang ban chủ có mấy lời vốn không nên nói có thể hồ hắn không cùng tồn tại hai ắ n b con con h h lừa à nhỏ g trở đi một đôi thiếu nam thiếu nữ tiến vào tụ hiện trang chỉ nghe này con lừa lên thiếu nữ hướng đám kia cái bang nhân viên phương hướng liếc mắt nhìn a y đầu hỏi á huyền đây chính là ngươi nói câu cá sao ha đúng rồi ngươi nhìn ba con cá lớn không phải chính mình nhảy địch đi ra sao thiếu nam cùng thiếu nữ không coi ai ra gì địa đối thoại hoàn toàn không đem tụ h i ể n trang quần hùng để ở trong mắt trước có tô tinh hà lại có thêm chuyện này đối với cưới con lừa thiếu nam thiếu nữ anh hùng đại hội mặt xem như là bị đánh xưng lên du thị song hùng xấu hổ thành giận đi ra lạnh l ù n g nói từ lâu tới tiểu t ử túi du ký lời mới vừa nói một nửa t i ể u rốt cuộc nói không được bởi vì hắn dĩ nhiên nhìn thấy thiếu niên kia từ bên hông chậm rãi rút ra một cái xanh rờn thanh trúc cá t ụ thiếu niên kia trong tay cầm lại là bang chủ cái bang tín vật đả c ộ u đồng du ký chính là tại hạ xin hỏi nhưng là cái bang bang chủ mới nhậm chức la huyền ngay mặt t i ể u phong trong lòng vô cùng kinh ngạc h ắ n làm sao càng làm bang chủ cái bang la huyền không nói gì chỉ là nhìn từ sung tiêu du ký thấy thế nhìn ra sự tình đã rất rõ ràng rồi không thấy từ sung tiêu giống cái cháu trai sao tuy rằng bị la huyền không nhìn du ký đại cảm giác không ổn nhưng vẫn là chắp tay nói hôm nay anh hùng đại hội thương nghị chu trừ cái bang mầm họa kiều phong la bang chủ nhưng là vì thế mà đến vậy mà a chu bỗng nhiên nói xem vào cái bang mầm họa ta làm sao nhớ rõ ngày ấy bang chủ cái bang hạ lệnh nói nói cái gì a chu sục sôi âm thanh vang vọng toàn trường phàn ta đệ tử cái bang ở trên giang hồ gặp phải kiều phong n h u ự n bộ lui binh như không hẹn mà gặp để giúp chủ c h i lễ đại chi nếu có kiều phong giết cha giết mẫu giết sư phụ lời đồn đệ tử cái bang giống nhau không được tin đồn t ư giao bằng không đối xử như nhau phản bàng xử lý cái gì toàn trường ổ lên l i ê n ngay cả kiều phong đều là đẩy mặt không tin vẻ mặt không ít người xì xào bàn tán này bang chủ cái bang lẽ nào cũng là người khiết đan hay sao ta xem không giống đoán chừng là đầu vóc hỏng rồi chứ tuổi quá trẻ lại là cái kẻ n g u thực sự là cái bang lại để người như thế làm ban g chủ thực sự là du thị song hùng trận mắt mất mồm la huyền lại hỏi lần nữa từ sung tiêu ngươi luôn miệng nói tệ bang tệ bang ngươi đến nói cho ta nghe một chút ngươi là cái nào giúp đ ó à. q u y một chương một trăm sáu mươi ba giết kiểu phong các ngươi cũng xứng chương một trăm sáu mươi ba giết kiểu phong các ngươi cũng xứng ban g chủ ta ta từ sung tiêu cũng đã gặp qua ngày ấy la huyền đại phát thần uy lấy một t r ố n g trăm vai hùng người khật la huyền sốc nổi mà t ằ n g h ắ n một cái đạo mọi người im lặng dưới mà lại hãy nghe ta nói một câu từ o à n t súng ánh tiêu người câu này h n La tệ bang la huyền học từ s u n g tiêu làn điệu nói chuyện cậy ra lên mặt dáng vẻ tuy rằng khôi hài lại không người cười được ra âm thanh chỉ vì mọi người đều thấy được từ trưởng lão bị vị thiếu niên này bang chủ trâm trọc khiêu khích dĩ nhiên một tia tranh luận cũng không dám làm la huyền nháy mắt một cái từ súng tiêu mồ hôi lạnh hứa ra nhưng mà đối phương lời kế tiếp để từ sung tiêu vong hồn đại mạo lao c ậ u khang mẫn thân thể có đủ hay không mềm n u ả lao c ậ u khang mẫn thân thể có đủ hay không mềm n u ả câu nói này thanh em không lớn lại như hồng trung đại lữ vang vọng toàn bộ tụ hiền trang liền ngay cả truyền công trường lão lữ trương đều khó có thể tin nhìn từ sung tiêu la huyền không để ý đến mà là chuyển hướng truyền công trường lão hỏi lữ trương ngươi nói một chút bạch thế kính cùng khang mẫn chết như thế nào nha lữ trương thấy la huyền ánh mắt nhìn quét qua chính mình được ẩ rồi người thân là truyền công trường lão muốn vì cái bang bảo toàn danh tiếng tâm thì tốt bất quá nói đi nói lại có cái này tất yếu sao lữ trương nằm trên mặt đất bóng người càng thêm bông xuống rồi trong miệng chỉ còn dư lại muôn lần chết hai chữ rồi được rồi ngươi một lòng vì cái bang ta cũng không dám trách ngươi chỉ là t i ể u đại gia có nguyện ý hay không tha thứ ngươi vậy ta có thể không xem vào la huyền trong khi nói chuyện lại nhìn tiểu phong tiểu phong lúc này mới có chút rõ ràng la huyền câu k ê u ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên gặp phải ta đến tuột cùng ý có gì chỉ, chỉ cần h ỉ c gặp phải hắn chính mình tất nhiên sẽ thêm vào một hồi khiến hắn cực kỳ bi thương trải qua tiểu phong trong lòng một tiếng thở dài nguyên lai ta tiểu phong một mực kính trọng thái thượng trưởng lao từ sung tiêu cho rằng c h i kỷ bạn tốt bạch thế kính đều là loại này háo sắc nham hiểm hai mặt đê hèn chi đồ lập tức lại nghĩ đến chuyển công trường lão lữ trương càng vì cái bang danh tiếng đưa trong sạch của hắn với không quan tâm ha ha tiểu phong trợn cười to chỉ là tiếng cười kia khốc liệt mà thê lương la huyền lữ trưởng lão một lòng vì cái bang ta tiểu phong sao dám trách hắn ha ngươi không trách đúng không la huyền nhấc lên đả cầu đồng đạo ta quái la huyền vừa dứt lời biến cố đột nhiên sinh ra từ sung tiêu trần cô nhạn hai người bỗng nhiên nhằm phía la huyền từ sung tiêu càng già càng dẻo dai q u ả i t r ư ợ n g đầu dòng múa lên uy thế hương h ự c thẳng hướng la huyền đầu đã tới trần cô nhạn trong tay h á o dấu nhận từ la huyền sau lưng c h ọ c đao rõ ràng là muốn đến la huyền vào chỗ chết tụ hiền trang mọi người hoàn toàn không ngờ rằng lại có thể sẽ phát sinh như thế biến cố mắt thấy trong tay quải trượng đầu rồng sắp rơi xuống la huyền cái chán thời gian từ sung tiêu chỉ cảm thấy hoa mắt một thanh đ o ạ n đao dĩ nhiên hướng về lồng ngực của mình chui vào chỉ thấy được quải trượng đầu rồng nện xuống trần cô nhạn rên lên một tiếng một thanh đ o ạ n đao cũng xen vào từ sung tiêu ngực đậu truyền tinh di không ít người hít một hơi khí lạnh la thái cực công a chu ở một b ê n tiêu nạo g mà nói ra la huyền đối vẫn cứ nằm trên mặt đất lữ c h ừ n nói lữ chừng lão đem này hai kẻ phản bội mang về cái ban xử trí lần này ngươi không nghe ta mệnh lệnh chuyện tạm thời trước tiền ghi nhớ đi tạ bang chủ lữ trương liền nội vàng đứng lên mang theo còn sót lại mười mấy cái cái bang nhân viên áp tải từ sung tiêu cùng trần cô nhạn rời khỏi tụ hiền trang la huyền quay đầu nhìn một chút tứ phương sông du ký bơi câu hai huynh đ ệ nói giết kiểu phong các ngươi cũng xứng lần này xem như là đem toàn bộ tụ hiền trang nhân vật đều b ấ c tội ngươi nói là sao ta nói a chu che lô hai la huyền dặn dò a chu một tiếng đ ỗ n g nhiên quát giết kiểu phong các ngươi cũng xứng âm thanh hô lên như núi lở xuống đất nước phản phát sao bang rơi xuống đất nhấc lên quần quận sóng đùi nội lực có chút hỏa hầu dĩ nhiên mảng nhị vỡ tan m á u tươi chảy r ò n g nội lực kém chút đó đã ngất đi tại chỗ a chu bây giờ tu hành liên hoa bảo giám cũng coi đoạn tháng này nội lực cũng coi như có chút hỏa hầu tuy nhiên đã rất nỗ lực che lỗ thai vẫn bị chấn động thất điên bắt đảo tại xạ điêu thế giới la huyền dung hợp các loại công pháp khai sáng ra phế kim thần công bạch h ổ kinh trong đó hổ gấm pháp môn này vẫn là lần đầu tiên hiển uy hiệu quả thực sự nổi bật rất lâu du thị song hùng rốt cuộc cũng lấy lại sức được đối la huyền trợn mắt nhìn la ban chủ các ngươi cái bang là nhất định phải là bao che này k ế t đan hồn nô thật không la huynh tiều phong thấy la huyền như thế diễn xuất sau bị du thị song hùng chỉ trích có chút lo l ắ n g nói ta tiểu phong bất quá là khiết đan cậu tặc ngươi không cần vì ta làm những này ha la huyền mỉm cười nói ngươi nghĩ nhiều rồi tiều phong ngạc nhiên toàn trường chúng rồi la huyền một chiêu người càng là không tìm được manh mối chỉ nghe la huyền đối du ký nói du ký ta là tại cứu các ngươi nhìn không ra sao các ngươi nhiều như vậy người căn bản không đủ tiểu phong giết vẫn là tản đi đi a di đà phật huyền tịch lên tiếng nói la bang chủ muốn bao che tiểu phong này ta tự cũng không cần nói ra như thế hoang đường lợi nói đến là bắt nạt ta tụ hiền trang anh hùng đại hội không người sao la huyền nhữ mày một cái cái lông nói nói như vậy các ngươi là không tin sao có không ít người bắt đầu xì xào bàn tán cũng có gan lớn lên tiếng nói phí lợi mấy trăm người vây quanh c ậ u ta kia hắn tiểu phong có thể chắp cánh bay đi hay sao lời của ngươi nói ai tin a la huyền trong lòng tự đủ các ngươi đã không tin vậy ta có cái đề nghị huyền tịch nói xin mời giảng la huyền nói liền do ta làm đại biểu trước tiên cùng tiểu phong đánh một trận làm sao các ngươi có thể nhìn ta m ộ theo c như lời nói là thật là dạ làm sao huyền tịch nhìn xem huyền an nhìn lại một chút du ký bơi câu đều là muốn nếu la huyền muốn muốn ra mặt tự nhiên mừng rỡ khiến hắn xuất thủ trước tại sao có thể có ý kiến la huyền thấy mọi người không có ý kiến liền đi tới chính giữa đại s ả n h tụ hiền trang đại s ả n h vị trí cấp tốc c h n g không la huyền đối t i ề u phong nói t i ề u m i n h xem ra hai ta đánh một trận không thể tránh khỏi rồi ngươi có yêu cầu gì có thể nói ra t i ề u phong nhìn toàn trường không ít gương mặt quen nói ra hai vị du huynh tại hạ hôm nay ở đây gặp phải không ít cố nhân từ sau đó là địch không phải bạn tâm trạng chịu không nổi thương cảm muốn cùng ngươi lấy mấy chén uống rượu bơi câu tuy rằng suy đoán kiều phong khả năng có âm h ư gì rượu tới toàn bộ châm lên chèn lớn kiều phong liền muốn cầu cùng các vị anh hùng uống một bữa tuyệt giao đoạn nghĩa rượu nhưng lúc này đây không còn k h ắ n mẫn toàn trường anh hùng dĩ nhiên không có một cái tiến lên uống chen thứ nhất la huyền liền khinh bị tâm tình cũng bị mất ôm hai cái cái vỏ rượu đi tới kiều phong trước người nói kiều h u n h hai ta tổng cộng mới gặp mặt hai lần giao tình cũng không bao nhiêu tuyệt giao đoạn nghĩa tự nhiên cũng không thể nói là ngươi nói đúng đi xác thực vậy ngươi đ â y là kiều phong nhìn la huyền xách xuất hai đại vỏ rượu không hiểu đối phương vì sao nói như vậy cho nên ta quyết định trước cùng ngươi uống suốt chút giao tình đi ra la huyền ném ra một cái vỏ rượu cho kiều phong đạo g ơ lên vỏ rượu ra hiệu hạ hạ la huynh ngươi quả nhiên là cái người lạ kỳ tiểu phong không nghĩ tới tại bực này bi thương trường hợp chính mình lại có thể bị t r e o chọc bật cười cả q u y một chương một trăm sáu mươi b ố bọn họ không muốn sống nữa chương một trăm sáu mươi b ố bọn họ không muốn sống nữa hai người nhìn nhau cười cười cởi xuống vỏ rượu lên giấy rán nâng đàn đối ẩm trong nháy mắt một đại đàn rượu mạnh từ lâu uống cạn hai người thần thái tự nhiên dường như chưa uống tụ hiền trang mọi người thấy được chố mắt mắt mồm có không ít người còn ước lượng lấy chính mình có bản lánh hay không cùng tiểu phong uống một vòng không biết đám người này kinh sợ dạng bị tiểu phong xem ở trong lòng sau tiều phong từ lâu mất đi cùng đám này gà đất chó xanh uống đoạn nghĩa rượu tâm tình cũng may trước mắt có như thế một cái tiểu lượng siêu phàm đối thủ tiều phong chỉ muốn say m ề m một xấu sảng khoái tràn trề mà đại đánh một trận cái gì hoa khuất cái gì thân thế bí ẩn đều mặc kệ dứt khoát cầu được một say một vò rượu mười cân hai vò rượu vào bụng sau la huyền đ ố n g nhiên đem vò rượu từ hướng lên trời lên ném một cái một chiêu phách không trưởng đem lọ k h ô n g tử đánh cho nát tan quát lên chấm dứt ở đây ra tay a tiều phong gật gật đầu hắn hiểu được bốn mươi cân cao lương rượu chính là lần trước hai người tại tùng hạt lâu gặp mặt số lượng nếu la huyền nói như thế cũng là mang ý nghĩa đoạn n g là ý h võ rượu vỡ vụ sau tiều phong theo thế nhằm phía la huyền khuỵu tay và quyền kích trưởng phách chân đá chỉ một thoáng công ra mấy chiêu vừa nhanh vừa độc uy thế vô cùng hắn đối diện la huyền dĩ nhiên quyền đối quyền trưởng đối trường mũi nhọn đấu với đao s ắ c lấy cường chặn mạnh di khoái đà khoái uy lực tốc độ không kém chút nào quân hùng ở bên không ít người công phu cũng có thể nói u i c h ấ n m ộ t phương huyền an huyền tịch càng là thiếu lâm tự hiếm có cao thủ tự vấn thiên hạ to lớn ai rơi vào r ồ i nhiều như vậy anh hùng bậy quanh chỉ sợ cũng t u y ệ t không sinh cơ nhưng bây giờ mọi người thấy kiểu phong cùng la huyền tranh đấu ra tay nhanh chóng rơi vào tay nặng thật sự là cuộc đời nằm mơ cũng muốn như không tới tùy vào sắc mặt như cho n g ộ i một viên trái tim phanh phanh nảy loạn một câu cũng không nói được càng không cần phải nói tiến lên độc thủ như trước khi nói đối la huyền lời nói đó là không một chút nào tin này trước mắt những này không tin cũng trở thành tin ba phần tiêu hinh thái tổ trưởng quyền n g ư ơ i n đùa bỡn thế nào la huyền mở miệng đề nghị tất lại liên tiếp lấy cường đối mạnh tuy nói sảng khoái chẳng trề lại làm cho người ngoài nghề không nhìn ra môn đạo tiêu phong cũng không đáp lời hai tay thẳng tắp từ trên xuống dưới đánh mạnh trước chính là thái tổ trưởng quyền bên trong ngàn dặm hoành hành nhìn tiêu phong sử dụng một chiêu này thường thường không có gì l ạ ngàn dặm hoành hành còn lại này b ả y thành xem thường nhân vật trong lại có hai thành tắc ý đậu thủ ta muốn hoành hành ngàn dặm ai châu châu đá sẽ rủ một chiêu này ngàn dặm hoành hành, quả thực đánh ra hoành b á đạo khí phách dù là ai cản ở trên đường đều là bị một quyền phá vỡ kết cục được la huyền k h ẽ mỉm cười lùi mà tiến tới hô một quyền đánh, đánh ra một chiêu s ô n g trận trả tướng cũng chính là thái tổ trưởng quyền bên trong chiêu số một chiêu này tư thế vừa tiêu sái lại hào phóng kinh lực càng là mới vừa bên trong có nhu nhu bên trong có cương cao thủ võ lâm suốt đời chỗ hy vọng đạt tới quyền thuật cương nhu hòa hợp hoàn mỹ cảnh giới lại một chiêu này bà con cô cậu lộ không bỏ sót được nay tụ hiền trang anh hùng yến bên trong có kiến thức người quả thực không ít thống chi thái tổ trưởng quyền vốn là trong trốn giang hồ truyền lưu rộng nhất quyền pháp trong đó tinh yêu không người không biết la huyền một quyền này đánh ra người người đều là không k i ể m h ã m được quát một tiếng hái la huyền một chiêu s ô n g trận c h ạ m tướng đỡ lấy kiểu phong hung mánh cuồng bạo một quyền sau thế tiến công liên tục cánh tay hết sức v u n g một cái một chiêu tinh diệu trí cực sông sóc lập y run lên đi ra tốt một tiếng ngắn ngủi ủng hộ đột nhiên đình chỉ chỉ vì kiểu phong chiêu thức đã đi sau mà đến trước chống lại rồi la huyền tiến công trong nháy mắt kiểu phong cùng la huyền cũng đã hủy đi chừng hai mươi chiêu hai người ngươi tới ta đi dường như đang diễn luyện quyền pháp như vậy chỉ có công lực cùng ánh mắt thâm hậu tới trình độ nhất định khán giả mới có thể thấy rõ hai người giao thủ có cỡ nào hung hiểm n à y thái tổ t r ư ờ n g quyền bản thân quyền chiêu chỉ có sáu mươi bốn chiêu mà lại mỗi một chiêu đều là khắt chế lẫn nhau nhưng tại hai người trong tay càng chậm rãi sinh ra để mọi người không tưởng tượng được biến hóa hai người sử dụng thái tổ t r ư ờ n g quyền biến hóa dĩ nhiên càng ngày cùng càng ít uy lực lại càng lúc càng lớn hai người quyền pháp c h ậ n bắt đầu mơ hồ thoát ly thái tổ t r ư ờ n g quyền hằng rào hướng về một loại thần mà mình chi phương hướng phát triển tiến vào vô chiêu lối vô chiêu mức độ bất kể là một quyền vẫn là một cước đều nhìn lên thường thường không có gì lạ nghĩ kỹ lại l ạ như linh dương nóc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm góc độ xảo quyệt lệnh người không thể tưởng tượng nổi không chỉ có như thế hai người tranh đấu dư bà cũng càng ngày càng mạnh tụ hiền trang trong đại sảnh sàn nhà hai người một c ư ớ c dẫm lên liền vỡ vụn thành từ n g mảnh lại một cước liền hóa thành m ộ t mịn vẹn vẹn như thế thì cũng tôi đi đ ỗ n g nhiên la huyền hét lớn một tiếng phi lòng tại thiên cả người như đằng long thăng thiên một trưởng phụ xuống nhấc lên một trận song khí thổi lất phất du thị song hùng đám người râu tóc bay lượn tiều phong thấy la huyền càng ép càng gần trong chớp mắt liền đồng dạng sử dụng hàng long thập bát trưởng tay trò tình bàn tay phải thẳng thế một chiêu kiến long tại điền bắt ngang trước n g i bốn trưởng đụng vào nhau càng phát ra cạnh một tiếng nay căn bản không giống hai đôi bàn tay bằng ngược lại như là hai khối to lớn bạt đồng đụng vào nhau chấn động đến mức toàn trưởng nhân viên khí huyết hủ s ả n g khoái đối đầu một trưởng kiều phong thẳng cảm giác rượu mời đều dâng lên trên chỉ muốn thống thống khoái khoái phát tiết xuất hồn thân sức mạnh s o n g trưởng về phía trước đẩy ngang đơn giản đến cực điểm có thể một chiêu này nhưng việc không phải nhìn qua đơn giản như vậy một chiêu này chính là hàng long thập bắt trưởng bên trong uy lực cực lớn một chiêu chấn kinh bất lý la huyền chân trái hơi cong trong cánh tay phải cong bàn tay phải tìm cái vòng tròn hô một tiếng hướng ra phía ngoài đầy đi bàn tay quét đến kiểu phong một trưởng này lên hai bàn tay người cùng hướng tụ hiện trang đại sành cột nhà phá chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn sau cựa ra cựa c ra c â m thanh vang vọng t o à n trường a chu không nói hai lời lôi kéo hai đầu con l ử a nhỏ tiểu ly khai rồi phóng khách thầm nghĩ a huyền nói quả nhiên không sai tiểu đại gia cùng võ công của hắn đã công tham tạo hóa đặt đến không phải người cảnh giới đất này nguy hiểm ta mà lại đi xa một chút v â y xem trong mắt mọi người kinh ngạc cũng không còn cách nào che giấu có người hô to một tiếng cột nhà muốn đứt đoạn mất hai người này chiến đấu giữ âm dĩ nhiên thành nhân ôm ấp độ lớn cột nhà phách không đánh gãy xuất hiện ở nơi nào còn có người không tin la h u n ó i tại thừa còn chúng vây xem t ứ tán mà ra chỉ để lại la huyền cùng kiểu phong còn ở bên trong phòng đánh nhau kịch liệt tụ h u y ề n trang đại sành nóc nhà bắt đầu ghế tựa sáng lời câu kia g i ế t kiểu p h o n g các ngươi cũng xứng cũng tại trong lòng mọi người đung đưa tới lui làm sao cũng tản ra không đi bọn hắn không muốn sống nữa nay nóc nhà nếu như đập xuống hai người làm sao có thể có đường sống sự thực chứng minh quần chúng vây xem nghĩ nhiều rốt cuộc cột nhà không chịu nổi nóc nhà áp lực nặng nề giam g i á c một tiếng gãy vỡ mái ngói bùn cắt rồn d ậ p hạ xuống sau đó là chất gỗ kết cấu toàn bộ đ ậ xuống ầm ầm ầm bụi mù đầy trời đầy trời trong bụi mù đông nhiên ngói vỡ mảnh t ứ tán mà ra. khi trong h ế lệ cực đ i vào, vào một người t vùng phế tích hai bóng người phóng lên trời hai người từ trên mặt đất đối trưởng một đánh thẳng tới giữa không trùng trường lực dư âm sợ chí vắn lên mạng lớn bụi mù mạnh vụn như trước khi nói hai người chiến đấu tuy rằng tạo thành mảnh vỡ tung bay bụi mù tứ b ư ớ c lên song khí phun mạnh chờ chút không thể tưởng tượng nổi tình hình những này đều còn tại mọi người có thể lý giải phạm chủ lời nói nay cho tới bây giờ hai người chiến đấu đã đã vượt qua mọi người nhận thức vậy xem mọi người giờ khắp này nhìn giữa trường hai người bóng người chỉ cảm giác cùng giữa trường giữa hai người khoảng cách càng đang từ từ kéo xa có thể mọi người một mực bao quanh tiểu phong cùng la huyền hai người làm sao sẽ càng đánh càng xa một mực khoảng cách càng kéo càng xa thời gian la huyền cùng tiểu phong bóng người rồi lại không ngừng phong to đây là một loại rất cảm giác không được tự nhiên p h ả n phất đang nhìn một tòa đang t ạ i bay lên núi cao khoảng cách càng kéo càng xa ngọn núi lại càng lúc càng lớn huyền an huyền tịch nhìn nhau đều tại trong mắt đối phương nhìn thấy kinh hãi cái cảm giác này bọn hắn đều từng có đó là bọn họ mỗi ngày tham thiền lễ phật lúc đối mặt đại hùng bảo điện bên trong phật tổ kim thân lúc cảm thụ liên la loại cảm giác đó chính mình trở nên vô cùng được nhỏ bé phật tổ hình tượng lại vô cùng cao lớn hai vị l ĩ n h nộ chân lý võ đạo cao thủ sức mạnh tinh thần tàn mát sẽ chỉ làm bị bao phủ trong đó người cảm giác mình vô cùng nhỏ bé thẳng cho rằng đối phương có thần mã mai huyền an cùng huyền tịch vẫn tính cảnh giới cao minh giờ khác này ở du thị huynh đệ trong mắt la huyền cùng tiểu phong chiến đấu vị trí đã là thiên tượng biến long xà khởi lục càng kèm thêm n ộ l o n g tung bay cuốn phong sóng lớn hai người dĩ nhiên nhìn đến hai chân run dày dữ dội hầu như muốn chạy được xa xa mà rồi cũng may bọn họ loại này sợ hãi bất t ứ c buôn bực trạng thái kéo dài không đến bao lâu chỉ là mấy hơi thở mà thôi được, được. được. thiên nhân tiêu phong quả nhiên danh bất hư truyền một trận tiếng cười lớn từ trong đụi mù chuyền ra dứt tiếng tiêu phong cùng la huyền loại kia cao lớn vĩ đại hình tượng nhất thời biến mất không còn tăm hơi hai người giao thủ cũng ngừng lại tiêu phong bị la huyền lời nói kéo ra khỏi loại kia huyền rượu khó hiểu trạng thái tuy rằng hắn không hiểu vì sao la huyền muốn xưng chính mình là thiên nhân nhưng đối phương xưng chính mình là tiêu phong lại nghe thật sự la huyền ngươi cũng cho rằng kiểu mỗi là người khiết đan sao ta cảm thấy câu nói này ngươi đừng hỏi ta hỏi chính ngươi la huyền nhìn mặt trời phương hướng tay chỉ phương bắc đạo đi nhạn một quan xa hơn bắc đi khả năng ngươi sẽ cách chân tướng gần hơn một chút la huyền ngươi có biết hay không chút gì tiêu phong n g h i hoặc la huyền nói ta biết cái gì đều không quan trọng trọng yếu là ngươi phải biết ngươi là ai tiêu phong tuy rằng thông minh cũng không pháp lý giải la huyền loại này đánh lời nói sắc bén giao lưu phương thức ngươi nếu biết ta là ai ngươi nói cho ta ta chẳng phải sẽ biết la huyền cười nói ta cho ngươi biết ngươi gọi tiêu phong thì xong rồi sao ngươi gọi tiêu phong này khiết đan hậu tộc gọi tiêu phong cũng không chỉ một chứ bọn họ đều là ngươi sao tiêu phong vừa nghe tuy rằng cảm giác la huyền nói rất có đạo lý nhưng vẫn là rất kỳ quái la huyền thấy tiêu phong như thế liền hỏi ngươi tin tưởng ta sao tiêu phong nghĩ đến đối phương cho tới nay sợ tắt tất cả cười nói như thiên hạ này còn có ai là ta kiểu mẫu nguyện ý t i n tưởng này tất nhiên có la huynh một cái vậy thì tốt nhìn xem ta con mắt la huyền ánh mắt nhìn thẳng tiêu phong hai mắt tiêu phong thản nhiên đối diện đ ỗ n g nhiên cảm giác bên thai vang lên một luồng kỳ diệu tiếng ca theo này tiếng ca một tấm lại một tấm khuôn mặt thoáng hiện mà qua cười ngươi ta hưởng tiêu hết tâm kế yêu tranh giành tính hoa này mỹ lệ tiêu phong lâm vào một giấc mơ trong giấc mộng hắn đã trải qua một cái khác tiêu phong cả đời hắn tại hạnh tử lâm làm người chỗ hoan hồi hương truy cha lại thân sư mất hết cha đẻ tay khổ sở truy h u n g lại giết chết chi ái cùng liêu quốc đại vương kết bái sau lại trở thành s â m tống nam viện đại vương phụ tử quen biết nhau cha để lại xuất r a cùng ba vị huynh đệ ngăn cản liêu quốc đại quân cuối cùng hắn tự vẫn ở ngoài nhạn môn quan nay các quần quận nước nhăn nhữ cười lang thang tham hoan một thường thiên giáo cái kia nữ nhi tình trường mai táng cái cố này giai điệu còn trong đầu vang vọng tiêu phong nhìn phía xa a chu đã lệ rơi đ ờ i mặt a chu không rõ vì sao vội vã đưa ánh mắt đặt ở la huyền trên người dường như muốn từ trên người la huyền thu được bảo vệ la huyền nhìn a chu gật đầu a chu liền yên tâm xuống rất lâu tiêu phong khôi phục vẻ mặt hỏi người kia là ta sao cái này sao hỏi chính ngươi rồi tiêu phong đầu tiên là ngạc nhiên nữa là m ở mịt cuối cùng thản nhiên nói ha ha la huynh ngươi nói đúng ta là ai đương nhiên muốn hỏi chính ta ta tiêu phong chính là tiêu phong tiêu phong giờ khắc này dĩ nhiên rõ ràng t h ầ n cha chưa chết đã đoán ra cha mẹ nuôi cùng ân sư tất nhiên bị la huyền chiếu cố rất tốt đã như vậy còn có cái gì đáng sợ v ề phần cái kia thiếu lâm đại ca lãnh đạo ngay khác lại lên thiếu lâm tìm hắn t í n h sổ chỉ là nhìn a chu này ước ao ánh mắt nhìn la huyền vì sao lại có như vậy một tia mơ hồ làm đau la huyền nhìn tiêu phong rõ ràng đối phương đau ngầm một ý nghĩ ở đáy lòng t r á n h qua lại không có nói ra có vẻ như cùng tiêu phong làm anh em đồng hao cũng là không sai ý nghĩ nếu như là a tử lời nói tiêu phong không bận rộn đánh hai lần khẳng định có thể đem nàng dạy dỗ thành cái rất tốt bạn lữ này tiêu huynh liền như vậy từ biệt la huyền cười nói tiêu phong chắp tay nói la huynh liền như vậy từ biệt hắn ngày thiếu lâm gặp lại la huyền chắp tay gặp lại tụ hiền trang anh hùng yến cứ như vậy bắt đầu được thanh thế hùng vĩ kết thúc tiên băng địa liệt có thể kết cục này cùng anh hùng yến một đám anh hùng một mao tiền quan hệ đều không có du thị huynh đệ không chú ý tới sau lưng bọn họ ẩn nút một vị trong tộc thiếu niên chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm cái kia áo xanh quang minh thiếu niên la huyền ú n g dung từ a chu trong tay nhận lấy con lửa nhỏ dây cương thấy hai đầu con lửa nhỏ chỉ là cái lông bị lau sạch một ít hết t hệ cái khác cũng còn tốt liền lần nữa ngồi trên con lửa nhỏ tiêu đại gia hắn a chu nhìn tiêu phong đột nhiên mà đi tiêu s á i bóng lưng đ ô n g nhiên cảm giác trong cuộc sống thật giống mất đi cái gì bây giờ là tiêu đại gia á la huyền nhìn a chu sáng rỡ dáng vẻ bỗng nhiên cưng chiều mà để lại a chu đầu xoa xoa sau nói a chu chúng ta đi th a chu tuy rằng ngượng ngùng nhưng trong lòng đẹp cực kỳ thầm nghĩ lấy không trách trong lòng vắng vẻ trung nguyên võ lâm bây giờ xem như là triệt để mất đi tiểu đại hiệp h a hai người cưỡi con lửa từ đại đội nhân mã bên trong rời đi bắt đầu hướng về thiếu lâm tự phương hướng chậm rãi di động tụ hiền trang không có người nào di động thẳng đến hai người bóng người dần dần đi xa du thản chi đột nhiên lao ra đ o à n người du ký hô to tiểu từ túi ngươi muốn làm gì ta đi b á i sư du thản chi như một làn khói chạy trốn không còn hình bóng chúng ta du nhà công phu quá kém ta muốn đi cái bang bái la bang chủ vị sư mọi người này mới phát giác vừa mới giữ a trưởng chiến đấu hai người chính là cái bang trước bang chủ cùng xuất hiện nhâm n ộ một chương 166, cũng tiếp một t sát theo thẳng mực mực gước lượng nha, gước nha lượng, vừa quan sát nơi xa một mực đi theo du nơi đi chi, bang n lại chủ tìm nguồn gốc đi、á. Can. ú ngạc nhiên. Đúng huyền n h vậy A la chỉ còn một cái đa sầu đa cảm tiểu muộn muội a huyền ta là cô nhi cũng có căn sao la huyền không chút nghĩ ngợi nói có nha a chu một mặt ước ao mà nhìn la huyền hỏi vậy ta căn lại đang ở đâu vậy la huyền cười không nói tiến tử ổ có tính hay không a chu suy nghĩ một chút lại lắc đầu ta là cô nhi bị người gởi nuôi tại mộ dung ra nơi đó khẳng định không là của ta căn thấy la huyền như trước mỉm cười vẫn không đáp lời a chu phục lại nói a huyền ngươi nói ta là thiên hoàng q u tộc cha ta sẽ không thật sự chính là đoàn chính thuần chứ la huyền một mặt khẳng định gật gật đầu thật sự đoàn chính thuần cái kia đại lý hoàng đế a chu trên mặt tuy rằng vui mừng càng nhiều hơn là kỳ quái không biết sao ta cũng không cảm thấy đại lý là của ta căn đâu liền ở a chu rung đùi đ ắ c ý nghĩ tới nghĩ lui thời khắc một bóng người l ạ n g y ê n đi tới sau lưng của nàng hai tay ôm chặt eo thon của nàng mang theo nàng bay lên trời người căn la huyền thâm tình nhìn a chu chính là ta nha a chu bị la huyền như vậy ôm vốn là đã xấu hổ đỏ mặt trứng giờ khác này lại bị đối phương như thế biểu lộ mắc cỡ đem v ầ n g chán chôn vào la huyền trong lòng ôm sát la huyền vui vẻ không nói một lời Du thản chi thấy la huyền ôm a chu phi tiên vốn tưởng rằng đối phương tiên ảnh không còn hình bóng lại không liệu bên thai vang lên một thanh âm tiểu tử đem con lửa dắt được đến ngoài mười dặm trường đình chờ du thản chi vui mừng k h n c xiết vội vã hướng hai đầu con lửa nhỏ x u ố n g đi phản phất này hai đầu con lửa nhỏ là hắn thân mật nhất người yêu như vậy sợ đến hai đầu xúc sinh một hồi lâu lao nhanh mang theo a chu tùy ý tung bay thời khắc ba cái vấn đề đột ngột nổi lên trong lòng ta là ai ta đến từ nơi nào ta muốn đi đâu cái vấn đề này không ngừng la huyền đang nghĩ tiêu phong đang tạ nghĩ a chu đồng dạng đang nghĩ chúng sinh cả một đời ai mà không bị này ba cái vấn đề bên trong một mực bánh nhiễu ta là la huyền huyền thiên kiếm phái trưởng môn đến từ địa cầu kẻ xuyên việt thế giới võ hiệp người lữ hành ngoài ra đâu này có thể hay không đồng dạng có một cái đồng dạng đến từ địa cầu lữ hành tại thế giới võ hiệp tại một cái nào đó huyền thiên kiếm phái làm trưởng môn nếu như tính cách của hắn trí nhớ của hắn hắn hết thể hết thể đều cùng mình giống nhau như lúc hắn cùng ta còn có khác biệt sao lại như la huyền trước mắt tiêu phong nhìn thấy la huyền trí nhớ kiếp trước trong t i ê quyển tiểu thuyết bên trong tiêu phong bọn họ đến tột cùng khác nhau ở chỗ nào một cái thoáng hiện bị la huyền bắt giữ trở nên càng thêm rõ ràng tồn tại ta tồn tại ta chính là ta hiện tại tồn tại ta ta trải qua lấy ta cảm giác ta suy tính ta tồn tại đi qua ta tất nhiên là ta hiện tại ta tất nhiên là ta tương lai ta tất nhiên là ta la huyền không có nói cho a chu lời nói là người căn là muốn từ trên thân người trường đi ra có lẽ đã rơi vào một nơi nào đó có lẽ t ắ m dễ tại một cái nào đó cô hương nhưng căn trung pi là của mình đã quyết căn chính là bèo tấm tìm tới căn tứ h ả i tất cả đều là n ô gia cái này căn chính là tồn tại tồn tại tức tự mình đánh với tiêu phong một trận sau la huyền kim đan kỳ này lảo đ à lảo đảo bình cảnh rốt cuộc đ ố n g nhiên q u ò n thông tâm tình vui sướng la huyền lôi kéo a chu dọc theo đường đi cho a chu giảng giải một cái thế giới khác nàng cùng tiêu phong khổ nước mắt cùng với cười giảng giải bắt bộ thiên long chúng đau khổ cũng giảng thuật lai lịch của chính mình a chu cảm khái tiêu phong đau khổ cũng cuối cùng đã rõ ràng la huyền vì sao đại phí khổ tâm không phải muốn cứu t i ể u tam huệ vợ chồng cùng huyền khổ đại sư chỉ là đời này cùng a chu cùng trải qua các loại đã đổi thành la huyền a chu cũng biết bây giờ trong lòng mình trang người đã không thể nào là tiêu phong rồi cuối cùng đã tới ngoài mười dặm trường đ ỉ n h du thản chi chính chăm sóc lấy hai con con lừa nhỏ có lẽ là tâm linh thuần túy nguyên nhân du thản chi cùng hai đầu con lừa nhỏ dĩ nhiên nơi phải vô cùng vui vẻ không biết sao la huyền nhìn du thản chi nghĩ tới địch vân du thản chi la đại gia ngài biết tên của ta du thản chi vui mừng nhìn la huyền nghe được la đại gia xưng hô la huyền nhìn du thản chi trong đầu địch vân bóng người bỗng nhiên cùng bóng người trước mắt t r ù n g đ i ệ p nhớ tới cái kia tự nói với mình la đại gia ta không biết làm cả đời kẻ nhu nhược thiếu niên bất luận hắn bây giờ trải qua là tốt là xấu trái tim hắn tất nhiên là phong phú mà hạnh phúc chứ la huyền nhìn du thản chi ánh mắt không linh m à trong suốt ta hỏi ngươi ngươi nguyện ý là một m người tốt sao du thản chi không hiểu la huyền tại sao hỏi cái vấn đề này không chút suy nghĩ liền cuồng gật đầu vậy thì tốt dứt tiếng la huyền hai kiếm động mặc du thản chi s ư ơ n g tì bà du thản chi kinh ngạc nga xuống khó có thể tin mắt thấy đối phương phế bỏ võ công của mình đi cái bang đi nếu ngươi có thể kiên trì tại cái bang là một m năm người tốt hắn ngày rồi tới tìm ta du thản chi hèn yếu tính cách hầu như cùng địch vân giống nhau như lúc một mực hắn thiện ác quan thị phi xem chẳng phải rõ ràng như tùy tiện chuyển cho hắn một môn thần công tuy rằng thần công hộ thân không đến mức có nguy hiểm vốn lấy sự thông minh của hắn bị người lợi dụng làm áp tỷ lệ đại khái là chín mươi chín như đổi thành người khác la huyền vẫn đúng là sẽ không làm như thế ai bảo du thản chi còn có một cái tụ hiển trang đâu này như du thản chi không kiên trì được lần kia tụ hiển trang là đủ đến lúc đó la huyền liền chỉ dùng hắc ngọc đoạn tục cao giúp hắn n ố i xương chuyến công gì gì đó tự nhiên không bán nữa như kiên trì chịu được sao liền đem thần túc trải qua cho hắn chẳng qua thêm một môn huyết đao kinh mắt thấy la huyền cùng a chu cưới con lựa nhỏ lần nữa đi xa mợ mịt du thản chi dọc theo con đạo hướng về thành trì gần đây bên trong đi đến chỉ cần có thành thị tất nhiên có ăn mày hắn muốn ở nơi đó gia nhập cái bang sau khi rời đi la huyền đúng a chu một phen giải thích a chu đối hắc ngọc đoạn tục cao tồn tại cảm thấy mới lạ là du thản chi hơi lo lắng đồng thời cũng rõ ràng đây là đối du thản chi rèn luyện a huyền ngươi có thể hay không theo ta đi gặp cha a chu đ ỗ n g nhiên đề nghị không thành vấn đề nha nhưng bây giờ còn có người chúng ta được trước trông thấy la huyền đ ỗ n g nhiên một cái phách không trưởng hướng nơi xa rừng cây đánh tới một cây cây thông bị hắn trưởng lực đánh chính là chấn động một bóng người bắn nhanh ra như điện một vị đại hán áo đen xuất hiện tại hai người trong tầm mắt a chu đ ỗ n g nhiên cảm giác một luồng nhu hòa sức mạnh đem nàng nâng lên sau đó thân thể của nàng đã bị nhẹ nhàng đặt lên bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g đại hán kiêm một q u y ề n hướng la huyền đập xuống cưng manh cực kỳ như nộ mục kim cương cơ múa quét ngang yêu tả năm đâm thép la huyền vừa mới đột phá bình cảnh trước mắt cả muốn muốn tìm người t h í chiêu trước mắt có người đưa lên thấy hàng là sáng mắt liền đem khí thế phóng ra ngoài yên lặng phá giải lên đối phương quyền pháp đến la huyền không có chính diện đòn đánh mà là vận dụng lấy chân lý võ đạo một mực h ắ n đại tự tại chân ý vô hình vô tích nếu muốn né trá đối phương thế tiến công không tìm được người đánh lâu không xong đang chờ đổi chiều thời gian la huyền k h ẽ quát một tiếng ngươi cũng tiếp ta một bộ thiện dũng m a n h quyền pháp tiếng nói vừa dứt la huyền quyền phong biến đổi thay đổi trước đó tránh đi thế tiến công đấu pháp đổi thành cứng đôi cứng người áo đen vừa mới còn bắt giữ không tới la huyền vết tích trong nháy mắt nắm đấm cũng đã phả vào mặt quy một chương một trăm sáu mươi bảy tỷ tỷ ngươi tại sao khóc chương một trăm sáu mươi bảy tỷ tỷ người tại sao khóc quyền phong sở trí như bẻ cánh k ô lật tung vô số cây rừng như thế chiêu thức vừa xa tiêu viễn sơn dũng mãnh tuy i rằng la huyền đòn đánh này đã xuất tiêu viễn sơn ý liệu nhưng thân thể của hắn vẫn cứ bản năng chuyển động liền thấy hai tay hắn như hoa ngô nở liên tục động tác liên tục liên tục tại la huyền quyền thế trên phương hướng đánh ra mà thân thể của hắn cũng ở trên tay mỗi lần một động tác sau cuồng lùi một bước tiêu viễn sơn dùng sức tất cả vào liếng áo cả sa phục ma công sử dụng mười hai thành công lực cuối cùng cũng coi như thoát ly la huyền thế tiến công p h ạ m vi có thể nói tiêu viễn sơn một cái vòng chống đối bất luận là sức mạnh chiêu thức phản ứng vẫn là bản thân ý cảnh cũng đã là hàng đầu thiên hạ b ă n g vào một chiêu này cũng đã thể hiện ra hùng cứ thiên long thế giới đỉnh phong vũ lực la huyền thấy tiêu viễn sơn trong chớp mắt hóa giải thế công của mình ánh mắt không có một tia chấn động đáy lỏng thậm chí hơi có chút thất vọng võ học chướng đối tiêu viễn sơn ảnh hưởng thực sự quá lớn hay là những năm qua này tiêu viễn sơn quyền c ư ớ c uy lực càng cường hãn nhưng so với ba mươi năm trước tại ngoài nhạn môn quan cuộc chiến bên trong loại kia hung hãn tuyệt luân biểu hiện hắn rõ ràng khoảng cách chân lý võ đạo cảnh giới là càng ngày càng xa vừa mới nhọc nhằn khổ sở tránh thoát một quyền lại một quyền lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai gạo thét mà tới tiêu viễn sơn thật giống như đối mặt ngũ chỉ sơn nện xuống tôn hậu tử đối mặt một quyền này càng sinh ra một loại không đường có thể trốn tuyệt vọng đối mặt la huyền này hung manh tới cực điểm một quyền tiêu viễn sơn đã triệt để mất đi né tránh năng lực tiêu viễn sơn nhắm hai mắt lại trong tích tắc vô số xuất hiện ở trước mắt tránh qua có thể đợi đã lâu. trong dự đoán một quyền đánh nát chính mình đầu lâu cảnh tượng cũng không hề phát sinh vừa mới cái kia hung hãn tuyệt luân người thiếu niên phản p h ấ t chưa từng tồn tại chỉ thấy thiếu niên ở trước mắt sông chính mình rực rỡ cười cười hỏi thế nào cùng ta đánh một trận sau phải hay không cảm giác con trai của ngươi lợi hại hơn cho giỏi hơn thầy nay có cái gì kỳ quái tiêu viễn sơn theo bản năng hồi đáp c h ậ t kinh ngạc nhìn la huyền nói làm sao ngươi biết tiêu viễn sơn hồn không ngờ tới thiếu niên ở trước mắt lại biết thân phận mình la huyền bỗng nhiên có chút mất hết cả hứng sông tiêu viễn sơn nói ngươi cũng biết chân chính kẻ thủ tại trước mặt ngươi lắc lư rất nhiều năm tiêu viễn sơn trong đầu đống nhiên tránh qua một cái người áo xám gián g dấp hỏi người có ý gì có một loại thuyết pháp ai cuối cùng được lợi ai có khả năng nhất phạm tội la huyền em h a i nói ba mươi năm trước n g ư ơ i thân là, là liêu à quốc tiêu hoàng hậu thuộc san lều lớn thân quân tổng giáo đầu rất được tiêu thái hậu thưởng thức được hắn tín nhiệm đảm nhiệm thuộc san quân tổng giáo đầu n g ư ơ i tận sức với tống liêu láng giềng hòa thuận s ử a tốt mỗi lần khuyên c a n liêu đạo tông dụng binh đ ạ võ tống l i u hai nước sĩ dân không không cảm kích người như bị tập kích tống l i u mặc dù không đến nội khai chiến nhưng ít đi ngươi cái này hòa giải nhân vật này xung đột tất nhiên là gia tăng thật lớn tiêu viễn sơn tuyệt đối không phải tối giả hàng người hơi chút chỉ điểm liền đã minh bạch trong đó q u a n ải bất luận với liêu cổng tống này cũng không thể là một hồi có lời buôn bán nếu nói là ai có thể từ trận này trong xung đột được lợi vậy chỉ có tiêu viễn sơn liên tưởng đến gần nhất trên giang hồ truyền lưu tin tức cấp tốc phản ứng nói cô tô mộ dung hơn tháng trước cái bang liền truyền ra tin tức cô tô mộ dung chính là mộ dung tiên ti hậu duệ một mực trăm phương ngàn kế phú quốc tuy rằng trong trốn võ lâm lưu chuyển sôi sùng s ụ nhưng triều đình ngược lại là không có động tác gì cho nên tin tức này độ tin cậy hiện nay còn chỉ có thể nói còn nghi vấn nhưng có ngần ấy khả năng là đủ rồi tiêu viễn sơn từ la huyền nơi được rồi tin tức sau liền lại không chậm trễ chậm rời đi la huyền mang theo a chu lại một lần nữa cưới lên con lửa nhỏ lần này hắn phải bồi a chu đi gặp hắn một chút cha đẻ cái gọi là thiên long đệ nhất tình thánh đến tột cùng là cái nhân vật dặn gì bây giờ không còn đoàn diên khánh uy hiếp tiểu kính h ổ ngược lại cũng bình tĩnh này nguyễn tinh trúc thân là đoàn chính thuần nhất không bận tâm tình nhân tại đoàn chính thuần một đám phụ nữ bên trong ngược lại là sinh hoạt nhất là thích trí sinh hoạt luôn có các loại nhẫn nục chịu được người trong đó một loại chính là nguyễn tinh t r ú như vậy vừa bắt đầu liền đem mình định nghĩa là tiểu tam nữ nhân. nàng vừa sẽ không giống lý thanh la như thế của loạn cũng sẽ không như tần hồng miên như thế khổ đại cựu thầm an v u hiện trạng không cần như đao bạch phượng thời khắc cảnh giác những nữ nhân khác cũng không cần như khang mẫn bình thường trăm phương ngàn ưng kế mà leo lên trên không biết loại này nhẫn nhục chịu đựng bất quá là không chịu trách nhiệm mà thôi n g ắ m lại nàng hai nữ nhi lưu lạc ở bên ngoài lẻ loi hữu quạng a chu vẫn tính số may bị mang về mộ dung sân trang có thể a tử lưu lạc tinh túc hải có thể nói gian nan lớn lên từ khi la huyền ở trên đường không cẩn thận đem tinh túc h ả i các loại v ậ t mẹo giá trị quan làm chuyện cười giảng cho a chu nghe xong a chu liền muốn cầu đến tiểu kính hồ bãi kiến cha mẹ sau nhất định phải tìm tới a tử la huyền gật gật đầu không lắm lưu ý dù sao a tử số mệnh an bài là muốn tại tiểu kính hồ xuất hiện không thể không nói nay tiểu kính hồ giống như là có một loại ma lực lại a chu cùng la huyền đi tới tiểu kính hồ tháng này g n g ư ông chử vạn lý cùng a tử chặn tay nhìn trong hồ cái kia như tinh linh thiếu nữ a chu trong lòng thương yêu tự nhiên bay lên thấy a chu a tử nhảy nhóc nhảy, nhảy chạy vội tới trước người của nàng giữ nàng lại tay cười nói vị tỷ tỷ này lớn lên thật tuấn tú ta rất thích ngươi đây có thể thấy a tử hoạt bát dáng vẻ ngây thơ a chu cười nói ngươi mới lớn lên anh tuấn đây ta càng thêm thích ngươi tuy rằng lâu tại cô tô nô nông nhuận ngự chuyển thành quan thoại cũng không cho xác thực mà dù sao cũng tại trung nguyên trong phạm vi sinh hoạt lớn lên nghe a tử trong lời nói c u ố n l i thanh âm cười cười a chu không khỏi nước mắt bắt đầu tuột xuống tỷ tỷ người tại sao khóc a tử chỉ cảm giác kỳ quái mà thú vị làm sao đối phương nhìn thấy dáng dấp của mình sẽ khóc nữa nha chẳng lẽ là rất ưa thích chính mình quá kích động bởi vì la huyền mở miệng nói nàng là tỷ của ngươi a a tử khó có thể tin nhìn hai người kinh hô cái gì a chu gật gật đầu liền muốn đi ô m a tử lại bị a tử tránh qua la huyền đối trên thuyền ngư ông nói gọi ta này đa tình lão nhạc phụ đi ra ta đem hắn một đôi con gái mang tới chử vạn lý đang chờ rời đi thuyền đánh cá đi bẩm báo đoàn chính thuần không biết sao đột nhiên dưới chân trượt đi nào ngã xuống đất rồi đi theo thân thể liền biến thành một đoàn la huyền một chỉ điệp ra chử vạn lý trên người dây câu liền nứt ra một cái miệng lớn chử vạn lý từ lưỡi đánh cá bên trong khoác ra đối la huyền chắp tay trực tiếp thẳng hướng trong trang đi rồi a tử nhìn quá xấu không thể lại dùng dây câu chỉ vào la huyền nói ngươi ngươi làm sao khiến yêu pháp nếu như ta không ra tay đoán chừng người k h á c liền sẽ nói ngươi khiến yêu pháp chứ la huyền cười nói chẳng lẽ ngươi rất yêu thích bị người gọi yêu nữ hay là nói kết quả càng xấu càng là chơi vui nghe được kết quả càng xấu càng là chơi vui a tử ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn la huyền nói ồ lẽ nào ngươi cũng là tinh túc hải đích sư ca sao la huyền lông mày nhữ lại đinh xuân thu cái kia lao sắc ủy cũng xứng làm sư phụ ta a tử nhìn la huyền gương mặt không thể tin tưởng đinh xuân thu nhưng là trên giang hồ thành danh đã lâu cao thủ tinh tú phái lao tổ ở trong mắt nàng hầu như cùng thần mạ không khác thiếu niên trước mắt nhìn lên bất quá hai mươi tuổi liền đem đinh xuân thu đều không để vào mắt há không khiến người ta cười đến r ụ n g răng h ừ l ừ a gạt tiểu hài đâu này a tử khinh thường nói tay trái tại tay háo đáy ngọn nguồn nhẹ nhàng dâng lên một chùm bích lục tiết chớp hướng về la huyền bắn nhanh ra a chu a một tiếng kêu sợ hãi thấy nàng phóng ra ám khí thủ pháp cực kỳ áp độc la huyền cùng nàng cách nhau lại gần hiển nhiên là tránh không khỏi rồi đúng như dự đoán la huyền chúng chiêu ngã xuống đ a tử cao hứng nhảy nhót tương bừng thậm chí còn hưng phấn tại la huyền trên người đã hai chân a chu vừa mới thấy a tử bắn ra ám khí liền lo lắng không đất chờ nàng gọn tới la huyền trước người lúc lại nhìn thấy la huyền tại a tử chú ý không tới thời khắc nháy mắt một cái a chu giờ mới hiểu được la huyền là ở trò đồ dai có thể vừa mới này ám khí bắn tới trên người hắn không giả vẫn cứ không khỏi khiến người ta lo lắng đúng lúc này chợt nghe xa xa có người nói chúa công liền tại phía trước nghe thanh nhâm đã biết là trước đó cái kia ngư ông a tử trong nháy mắt cảnh giác đứng ở la huyền trước người muốn đem thi thể ngăn trở lúc này a chu cũng đi lên phía trước c h ẳ n g a tử trước người a tử vốn là m u ố n m u ố n xuất thủ có thể nghĩ lại lại m u ố n n g ư ờ i đ ạ i yêu đứng ở phía trước làm tấm mục sẽ theo ngươi rồi a chu nhìn thấy người đến người này một tấm mặt chữ quốc bốn mươi mấy tuổi năm mươi tuổi không tới tuổi hình dáng tướng mạ o huy vũ nhưng nhẹ bảo bực nhẹ trang phục lại khá tiêu sái mơ hồ có một luồng hoa q u ý khí nghĩ đến chính là đoàn chính thuần rồi đoàn chính thuần bên cạnh là nguyễn tinh trúc quả nhiên long lanh động lòng người vóc người cao cấp nhất không nói một đôi đen lây lấy mắt tò tình quan g sán l ạ lấp lẽ như sau lưu ba chuyển trưng mong linh hoạt cực điểm tựa hồ riêng là một đôi mắt liền có thể nói chuyện bình thường a tử nhìn chằm chằm người đến nhẹ giọng nói a tử đem ngươi khóa vàng mảnh lấy ra tỉ tỉ làm sao ngươi biết ta có khóa vàng mảnh a tử vốn là rất n g h i hoặc đã thấy a chu đưa tới một tấm bảng trên đó viết trên trời tinh sáng lấp lánh vĩnh viễn sán g lạng trường an ninh tâm thần chấn động a tử cũng từ sinh ra kẽ hở lấy ra một cái khóa vàng mảnh trên đó viết bên hồ trúc doanh doanh lục báo bình an nhiều vui vẻ ngươi thật là chị của ta a tử kinh ngạc đến tột đình nguyễn tinh trúc lại dành trước bước ra một bước cầm lên hai khối kim bài chỉ là liếp mắt nhìn hô hấp liền biến phải gấp gấp rút đoàn lang Các nàng, các nàng là của chúng ta. Là của chúng nàng nàng là Là ta. ta. đoàn chính thuần nghe đ ư ợ cùng tin tức này, tâm thần thẳng thời Tử một tỷ tỷ, ta. ta chết. thuần khói rời. Liên nhiên người này, động, động đến rung này, bỗng nghĩ đến câu, tỉ, tỉ, ta. Ta không liền đem anh rể đánh chết. Cái gì? Đoàn chính kích khắc câu, chị của Cái c vào là Vậy đem rể A gì? nguyễn tinh trúc nghe được tin tức này kinh hại đến biến sắc vừa mới hắn liền nghe được chử vạn lý nói rồi trải qua đúng a tím bất hảo cũng có điểm chuẩn bị tâm tư thật không nghĩ đến này đưa cho mình một đôi con gái trở về nhà con rể dĩ nhiên vừa đối mặt đã bị a tử đánh chết đoàn chính thuần cực kỳ xoan s u í nữ nhi này mới vừa tìm trở về chính mình liền muốn trách cứ sao thân là võ lâm thế ra đoàn chính thuần tự cảm giác vẫn có điểm tiết h tháo liền lên tiếng nói ngươi làm sao như thế bất hảo a tử không phục c á i lại ai cần ngươi lo đoàn chính thuần cũng có chút k h í tới ta là cha ngươi đương nhiên muốn xem bảo ta không có cha nếu ngươi là ta cha mười mấy năm qua làm sao mặc kệ ta đoàn chính thuần không lời nào để nói liền ở tình cảnh rơi vào lúng túng thời khắc a tử đ ỗ n g nhiên vào trong ngực sờ sờ trên eo sờ sờ đ ỗ n g nhiên hướng về la huyền phương hướng kêu lên sợ hãi của ta thần mục vương đình trong lúc đó vừa mới còn không còn thờ thi thể hiện tại đang dùng a tử phát ra độc châm tại thần mục vương đỉnh bên trong đâm hạt tử đi ra ăn rất lâu không ăn được nha la huyền kiếp trước tại sơn đông lâm nghi may m ắ n ăn được nổ hạt tử hồi tưởng lại thật đúng là mỹ vị nhân gian bây giờ có nội công rốt cuộc lần nữa nếm trải cái tiên la huyền nội lực thúc một chút một cổ nhiệt lực lội qua hạt tử trong ngoài bị nướng đều đều sắc ngoài s ố p giòn chất thịt sàng khoái non quả thực tuyệt không thể tả a tử hồn không ngờ tới anh dậy lại không chết còn cầm nàng thần mục vương đỉnh tức giận tới mức giơ chân theo a tử thần mục vương đỉnh nhưng là nàng thăng cấp đánh quái trường kinh nghiệm đi tới nhân sinh đỉnh phong trọng yếu đạo cụ cư n h i ê n bị đối phương lấy ra làm thu thập món ăn dân dã mùi nhử nhưng tại đoàn chính t h u ầ n cùng nguyễn tinh trúc trong mắt cái tia chính là mặt khác một phen cảnh tượng thiếu niên tia trong tay xanh d ầ n l ụ c c h â m hiển nhiên là tôi cực độc nhưng tại trong miệng hắn giống như là đồ gia vị như vậy hắn đem châm lên hạt tử ăn tươi đồng thời lại còn xì xì có vị m à hút lên phía trên độc thổ đến ăn hết hạt tử còn có con r ế t cũng là không sai mỹ thực la huyền một trăm đâm lên đang chuẩn bị hướng về trong miệm đưa thời điểm a tử ống tay áo vung lên ào m ộ ả o một mảnh đ u ố bay lượn la huyền ống tay háo một chiều. kéo x u ấ t một cái vòng tròn lớn lại đem a tử thả ra vô hình phấn tiêu g i a o tán toàn bộ thổi sang trong đó toàn bộ rót đổ thần mục vương đỉnh bên trong mà bụi bên trong chen lẫn xuyên tâm đinh chỉnh t ề mà dọc tại thần mục vương đỉnh bên trong a tử trong tay cực lạc thứ lại bị la huyền kéo lại la huyền trong miệng ngậm dùng nội lực nướng được xốp giòn con giết trở tay một cái tắt liền hô ở a tử trên mặt sau khi đánh xong la huyền trong lòng tự đủ không tốt sao liền nhịn không được đấy a tử bị la huyền này tùy ý một cái tắt đánh cho nửa bên mặt gò má xưng lên thật cao mà a tử giờ khắc này bởi vì nắm cực lạc thứ trên cổ tay huyện vị cũng bị la huyền chói lại, nửa người tê dại vô lực. Mắt thấy h k ô người có cách n ta, ta. ử nhẹ nhàng đánh ngươi một cái có cái gì quan trọng ngươi động bất động lợi dụng kịch độc đám khí hại tính mạng người nguyên nên giao hấn một chút a tử càng khóc càng lớn tiếng ngươi đây là cái gì cha mười mấy năm mặc kệ ta mới thấy mặt liền giúp người ngoài ta không cần các ngươi nữa đoàn chính thuần bị lời nói này được trong lòng mềm lũn nguyễn tinh trúc càng là nước mắt đều rớt xuống ai biết la huyền thả ra a t ử tay trở tay lại một cái tát nhìn a t ử mặt khác nửa bên mặt cũng sưng p h ồ n g lên la huyền nói bích lân trâm vô hình phấn tiêu giao tán cực lạc thứ xuyên tâm đ i n h anh rể ngươi ta đánh ngươi là muốn cho ngươi nhớ rõ những đồ chơi này không có gì chứa dùng đoàn chính thuần vừa nghe ô i là anh rể vậy thì không phải là người ngoại sao có thể la huyền lời kế tiếp đoàn chính thuần liền không cười được nội lực làm căn bản chiêu số là c ả n h lá căn bản như vững chắc c ả n h lá tự mẫu luyện một thân độc công có ích lợi gì chờ đinh xuân thu truy xét được ngươi ngươi giữ được thần mục vương định sao đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ là cùng ngươi người sư huynh tiết như thế kêu gen bốn mươi ngày muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể vẫn là tự nhiên tiến dường chiếu để đinh xuân thu dạy ngươi cảng võ công cao thâm đinh xuân thu thần mục vương đình độc công kêu gen bốn mươi ngày muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể tự tiến cử dường chiếu chờ chút lời nói không ngừng từ la huyền trong miệng nhảy lúc đi ra đoàn chính thuận lo lắng hổ thẹn tự trách đủ kiểu nét mặt n g u y tinh trúc hầu như đau lòng sắp hôn mê bất tỉnh. l i ê ngay n cả v sau mới ăn A Tử thiệt thòi trừ、like、những những la huyền lời nói a tử ngừng tiếng khóc mọi người tại đây vốn tưởng rằng a tử sẽ bởi vì la huyền quan tâm mà hoàn toàn tỉnh lộ thời điểm lại nhìn thấy a tử ánh mắt lấp lánh có thần mà nhìn la huyền trong miệng nói ra anh rể anh rể ngươi lợi hại nhất dạy ta bách độc bất sâm nội công bái q u y một chương một trăm sáu mươi chín đây chính là trần chuổi quy tắc ngầm a chương một trăm sáu mươi chín đây chính là trần chuổi quy tắc ngầm a muốn học nha a tử sáng long lanh con mắt hướng về phía la huyền tránh a tránh đầu dưa không ngừng mà điểm a điểm la huyền cười nói muốn học à hỏi một chút tỉ tỉ của người mấy ngày trước có tên tiểu tử muốn bái ta làm thầy học võ công ta là làm sao làm a tử chạy đến a chu bên người cầm lấy chính mình tỉ tỉ tay riêu a diêu hỏi tỉ tỉ muốn thế nào mới có thể làm cho anh dễ dạy ta võ công đâu này a chu cũng rất kỳ quái la huyền đem liên hoa bảo dám ném cho mình thời điểm thời rất làm sao đã đến du thản chi cùng a tử nơi này nằm lên thiết lập trước điều kiện đâu này đ ặ t ở la huyền kiếp trước thế giới đây chính là trắng trận quy tắc ngầm a a chu còn chưa mở miệng liền gặp được la huyền đem thần mục vương đỉnh thả ở trong tay sờ m ộ t cái toàn bộ đỉnh đều biến thành mảnh vỡ a tử thấy thần mục vương đỉnh vỡ thành c ạ t bã trước tiên là thần sắc đ ạ i biến lập tức dùng cảng tiểu diễm dáng dấp nhìn la huyền rồi la huyền đem mảnh vỡ hướng về trong hồ bung ra không cần thiết chốc lát bỏ lại thần mục vương đỉnh địa phương dĩ nhiên lật ra đường các loại cá tôm chết rồi một đám lớn nhìn thấy độc dược hiệu quả a chu mới hiểu được chính mình này bội bội tuyệt đối không phải bề ngoài nhìn qua như vậy hoặc bắt đáng yêu thủ đoạn ác độc thật là khiến người sợn cả tóc gáy muốn cùng anh rể ngươi học võ công trước tiên cần phải đâm vào xương tì bà a chu đem la huyền đối du thản chi làm chuyện nói cho a tử nghe đâm vào xương tì bà a tử kinh hãi đến biến sắc vậy ta không phải võ công mất hết vị thiếu hiệp kia đoàn chính t u ầ n cùng nguyễn tinh trúc cảm giác la huyền theo như lời nói là ở quá khó mà tin nổi nhìn a tử xưng lên mặt thẳng cho rằng la huyền là ở có ý định làm khó dễ loại này chuyện cười vẫn là không muốn cùng a tử mở ra chứ chỉ nghe la huyền nói đoạn hoàng ra n g ư ơ i thật xem ta là đùa giỡn hay sao giữa trường tất cả mọi người ngoại trừ a chu tin tưởng la huyền lời nói còn lại người đều không thể dễ tin cha dù sao là lần đầu tiên gặp mặt một tiếng này cha kêu gấp gáp mà c h ầ m thấp a chu đối đoàn chính thuần lắc lắc đầu bởi vì nàng bái kiến liên hoa bảo giám quyền bí tịch này liền có thể xương tỉ bà bị nát tan sau vẫn có thể luyện được một thân siêu tuyệt trong ngoài võ công đoàn chính thuần lặng lẽ không nói la huyền nhìn đoàn chính t h u ầ n đều hơn năm mươi tuổi người rồi còn như một ba bốn mươi người trung niên bảo dưỡng không sai trong lòng tự nhủ nhất dương chỉ là một môn hảo công phu liền cười nói đoạn hoàng ra nhất dương chỉ liền có trường sinh chú nhan chữa thương chờ chút kỳ diệu công hiệu ngươi nào biết không có hai dương công tam dương công hoang đường một bên chử vạn lý nghe không nổi nữa nhất dương chỉ nhưng là đoàn thị tổ tiên tâm huyết trí tuệ kết tình làm sao tại thiếu niên này trong miệng n g h i ệ m nhiên thành một loại nào đó cấp thấp công phu lại còn bịa chuyện cái gì hai dương tam dương c h ừ huynh đệ không thể vọng l u ôn đoàn chính tuần tuy rằng nghe được la huyền lời nói có chút bực mình lại mơ hồ cảm giác la huyền lời nói có chút đạo lý không thấy la huyền làm đồ g a vị ăn những độc chất kia dược đô để tiểu kính hồ trở mình đường rồi hạ vạn nhất đối phương thật sự liền sẽ như vậy một môn chữa thương hiệu quả mạnh hơn nhất dương chỉ hai dương công hoặc là tam dương công làm sao bây giờ a tử cũng nghĩ như vậy anh rể anh rể ta muốn học tam dương công a tử hưng phân kêu lên anh rể ngươi chọc ta đi tận tình chọc ta đi tận tình đâm xuyên ta đi tận tình đâm xuyên của ta xương t ỷ bà đi la huyền la huyền q u a y đầu đúng a chu nói a chu có lời gì cùng ngươi mẹ vào nhà nói đi đoàn chính thuần đối nguyễn tinh trúc khiến cho khiến màu sắc người sau lập tức kéo a tử cùng a chu đi vào nhà tự thoại rồi đoàn chính thuần sông la huyền chắc tay trên mặt mang khiến người ta như gió xuân ấm áp nụ cười nói thiếu hiệp đoàn mẫu đa t ạ la huyền cũng không đáp lễ nghiêm mặt nói ta cái bang xử lý khang mẫn hy vọng đ o à n hoàng gia không nên đệ bụng khang mẫn đoàn chính thuần chấn động trong lòng khuôn mặt tươi cười cứng ở tại chỗ trong ngày thường trưởng khống toàn trường t h ô n g dong hoàn toàn không gặp để tài liền như vậy bị t r u n g kết thiếu hiệp có chuyện mời nói tuy rằng đoàn chính thuần rõ ràng đối phương là có chuyện cùng chính mình giảng nhưng loại này bị đối phương nắm giữ quyền lên tiếng cảm giác thực đang khó chịu la huyền hỏi đoàn hoàng gia chuyến này là xuất đến điều tra huyền bị chết vẫn là đi ra phong lưu đoàn chính thuần choáng váng rất lâu mới chậm rãi nói ta chuyến này xác thực là điều tra huyền bị chết chỉ là ta ngày này tính để thiếu hiệp cười chê rồi nếu như ngươi là đến điều tra huyền bị chết này tự không so đo nữa ta đại biểu trung nguyên võ lâm cảm ơn các ngươi đại lý đoàn thị rồi không có việc gì liền mời trở về đi Ngươi, đoàn chính thuần cho dù tốt hàm dưỡng cũng không chịu nổi la huyền như thế không khách khí tuy rằng đoàn chính thuần rất muốn hỏi một câu ngươi dựa vào cái gì đại biểu trung nguyên võ lâm nhưng hắn từ lâu phát hiện la huyền bên h ô n đả c ộ n đồng cũng biết đối phương vẫn đúng là gánh chịu nổi câu nói này ai biết la huyền đem lời kế tiếp lại làm cho đoàn chính thuần không giành bận tâm lời mới rồi ngươi còn quản, quản hay không con trai của ngươi đoàn chính thuần kinh hô ngươi nói là sao la huyền lời nói có nghĩa khác mặc kệ như tử vừa có thể nói là không quản hàn giáo cũng có thể nói là đoàn dự gặp phải nguy hiểm trước mắt đối phương nói như vậy tất nhiên là người sao rồi la huyền hỏi ngươi là hoàng thái đệ đúng không thiếu hiệp có chuyện nói thẳng đoàn chính thuần không hiểu la huyền tại sao đề này mạnh vụn nhưng trong lòng mơ hồ có không tốt lắm cảm giác nếu như con trai của ngươi chết rồi trùng hợp lại có người cưới con gái ngươi vậy ngươi đại lý đoạn thị giang sơn chẳng phải là muốn chắp tay dâng cho người con gái của ta đoàn chính thuần quay đầu lại nhìn kính hồ tiểu trúc lại hồi tưởng lại tần hồng miên cùng tam bà bảo nghĩ thầm không phải a chu cùng a tử một quyển thanh cùng trung linh cũng không khả năng khang mẫn đã chết chẳng lẽ là la huyền nhẹ g i ọ n g nói lý thanh la a la quả nhiên là ngươi đoàn chính thuần lại là lo lắng lại là hưng phấn lo lắng tự nhiên là con trai bà bối hưng phấn lại là có cái lý do quang minh chính đại sẽ đi gặp tình nhân cũ rồi đoàn hoàng gia ta không có thời gian liền nói tóm tắt rồi lý thanh la là lý thu thủy cùng vô nhai từ con gái hôm nay là mạ đồ la trang vương phu nhân mộ dùng phục mợ bây giờ đoàn dự cùng vương ngữ yên thân thế đã rõ ràng có thể đoàn dự còn đối v ư ơ ngữ n yên ôm ấp ảo tưởng một mực vương ngữ yên cùng mộ dung phục thanh mai trúc mã mộ dung ra lại quyết trí thể phục hương yến quốc còn lại không cần ta nói chứ dự nhi không thua năm đó ta a đoàn chính thuần trong lòng cảm khái ngoài miệng lại nói hử mộ dung tiên ti liền sẽ quan hệ bám váy đàn bà la huyền nhìn đoàn chính thuần c ư ờ i ý vị thâm trường đoàn chính thuần lời này nhưng là là đem mình quân tiến vào năm đó nam bắc triều thời kỳ tiền yên hậu yến tây yến bên trong vẫn có không ít mộ dung thị hùng chủ t h như hậu yến mộ dung t h ủ bất quá đoàn chính thuần trong miệm lại là vị kia phượng hoàng nhi mộ dung trùng t i ê n tần chi chủ phụ kiên diện t i ề n yên bắt tù binh ưu đế mộ dung vĩ ưu đế chi mội thanh hà công chúa cùng hắn đệ mộ dung trùng một vị có được mỹ lệ phi thường một vị có long dương phong thái toàn bộ bị p h ụ kiên ôm vào lòng nhất thời tỷ đệ chuyên s ủ n g hậu đình trong thành trường an dân giao thích thú lên một con mái phục một trống xong phi vào tử cung lại có dân giao nói phượng hoàng phượng hoàng ngừng ở a phòng đây cũng không phải là cái gì tốt lời nói bởi vì mộ dung trùng n ũ danh liền gọi phượng hoàng sau đó vị này mộ dung trùng thoát ra đoàn ế Hiến kế n huynh、mộ、dung Tây kỳ mộ g vị trí thành Tây Hiến chính ủ c thuần bản ý chỉ mộ dung thị đã có bản lĩnh từ nam sùng làm thành hoàng đế khó bảo toàn sẽ không từ phò mã làm thành hoàng đế có thể la huyền nghe được đoàn chính thuần lời nói sau vết tích rõ ràng mà lùi lại một bước động tác này để trừ vạn lý sau khi thấy được cả người cũng không nhịn được bắt đầu run, run run tựa hồ muốn cách đoàn chính thuần xa một chút có thể hộ vệ chức trách khiến hắn lại không dám rời đi thái nguyên nghĩ thầm đoàn g chính chúa c thuần nhìn thấy la huyền động tác cùng chử vạn lý vẻ mặt có chút lúng túng tàng h á n g một cái nói đã như vậy chúng ta này liền đi tìm dự nhi đoàn chính thuần vẫn có thể xem là một quốc gia người thừa kế điểm ấy quyết đoán vẫn phải có q một chương 170, một trăm bảy mươi mộ dung phục có thể có dòng dõi chương 170, một trăm bảy mươi mộ dung phục có thể có dòng dõi một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi ngừng ở cô tô thành tây ngoài ba mươi dặm động đỉnh đầm lao sậy nơi sâu xa một vị thiếu niên cùng một tên hòa thượng bước lên tham hợp trang thổ điệp đoàn chính thuần mang theo tam công cùng tứ đại thị vệ tại đệ tử cái bang hộ t ổ n g giới đồng dạng bước lên tham hợp trang địa bàn bất quá này tham hợp trang không phải kia tham hợp trang từ khi mộ dung phục gây xích mích tây hạ nhất phẩm đường cùng cái bang trong lúc đó sống mái với nhau âm ngư bại lộ sau mộ dung phục liền lên trung nguyên võ lâm danh sách đen liên ở mộ dung phục sắp biến thành chuột chạy qua đường thời gian tiến long nguyên bố trí rốt cuộc bắt đầu làm ra hiệu h u y ề n sương trang nếu không ẩn dấu cải biến thành thiên địa h u y ề n hoàng tứ đường thống hợp nhất nơi tham hợp trang từ đây cũng không tiếp tục là giang nam thủy t ạ bên trong một cái sơn trang cấp tốc chuyển hóa thành là trong trốn võ lâm một đại môn phái hướng về hà nam chuyển tiến chuyển tiến sau tham hợp trang nhất thời trở thành chiếm giữ tại hà nam trèo lên phong một cái bảng đại môn phái tuy rằng tham hợp trang nhìn lên khí thế hùng h ổ nhưng trên giang hồ thái độ đối với tham hợp trang ngược lại là lạ kỳ bình tĩnh chỉ vì lúc trước cái bang hề trưởng lão cùng bang chủ la huyền ở giữa một câu đối thoại hệ trưởng lão nói tham hợp trang thế lớn lòng ngông dạ thú không phải trung nguyên võ lâm tri p h ú bang chủ hỏi ngược lại, mộ dung phục có dòng dõi không hệ trưởng lão cười to một cái chí tại phục quốc gia tộc an n g u y đều hệ trang chủ m ộ t thân nếu là mộ dung phục bị đánh g i ế t tham hợp trang lật út bất quá chở bàn tay trong lúc đó đoạn đối thoại này truyền tới trên giang hồ để đối đoàn dự động sát tâm mộ dung phục trở nên cực kỳ cẩn thận mộ dung phục làm sao có thể xác định tự mình ra tay đối phó đoàn dự thời điểm la huyền không ở tùy thời đánh g i ế t chính mình căn cứ nghịch thiên lục mạch thần kiếm cùng l a n g ba vi bộ bây giờ tham hợp trang trên giới có năng lực đánh rết đoàn dự bất quá mộ dung phục một người mà giờ khác này c ô tô tham hợp trang trong hầm ngầm một vị xấu xí tiểu hòa thượng theo một vị thiếu niên áo xanh chính ở một tòa tòa chống không chức kệ sách l ắ c lư la đại hiệp nơi này chính là mộ dung b á c đã từng tàng thư địa phương sao hư trúc xem sách trên kệ từng hàng nhãn mát niêm hoa chỉ đa la diệp chỉ vô tướng cấp chỉ chờ chút thổn thức không n ứ t như thế nào có cảm giác gì không có cảm giác gì chẳng qua là cảm thấy h ắ n luyện thời gian lâu như vậy khẳng định m ệ n h chết đi đi La Huy bây giờ đại ca lãnh đạo thân phận mặc dù không có truyền v a n g thiên hạ nhưng nếu tiêu phong đã biết được tất cả la huyền tự nhiên không kiên kỵ rằng những này cùng hư trúc nghe bất quá hư trúc thân thế la huyền lại cũng không có lắm miệng là được rồi như thế nào có cảm giác gì hư trúc lắc đầu nói nhiều năm trước sư thúc tổ hành động thực sự đáng thương đáng tiếc nói xong lời này đông nhiên hư trúc đầu vừa giống như chống bọi như thế bắt đầu run dậy lên tội lỗi tội lỗi người xuất gia không thể vọng nôn tiểu sa di càng không thể vọng nghị hàng long la hán một cái thanh âm vang dội từ hầm ngoài chuyển tới、Ủa? tiểu hòa thượng ngươi nói một chút nơi nào đáng thương l ạ thư, tăng tăng tuổi tuổi thư trúc tựa hồ có chút sợ sệt la huyền đứng ở một bên nói ba mươi năm trước nghe thấy người liêu mưu đồ thiếu lâm tàng tinh các huyền từ liền điểm tể nhân ngựa sông hướng nhạn muôn quan nói là vì đại tống an uy bất quá là hướng về trên mặt thiếp vàng mà thôi nếu là bảy mươi hai tuyệt kỹ hữu dụng tại sao trời vừa sáng không cống hiến cho đại tống tu hành nếu theo huyền từ logic bảy mươi hai tuyệt k ỹ là đại tống đại sắc khí nay để đại tống cấm q u â n người người tu hành phục ta nhà hán sơn hà chẳng phải ngay trong tầm tay nói rất thêm hay bất quá là vì thiếu lâm một nhà chi tư mà thôi vì bản thân chi tư đã quên phật tổ từ bi đây là đáng thương thiết kiên đ a m đ ạ o nghĩa thủ đoạn ác độc hướng về phụ nhi theo hư trúc đây là đáng tiếc dưới cái nhìn của ta rõ ràng chính là đáng ghét ưu ma c h í nghe la huyền không chút lưu tình xem thường thiếu lâm ôn h ò a vẻ mặt càng thêm ánh mặt trời rồi chỉ cảm thấy ra sao đi làm sao như tại cởi trộm la huyền sông ưu ma trí nói phái thiếu lâm đem võ công nhìn đến so với phật pháp quan trọng hơn hiện nhiên đã đi nhầm đường có thể ngươi cưu ma trí không chỉ vứt bỏ phật pháp càng chạy đi trộm duyệt kinh sách chẳng phải càng thêm đáng thẹn Ta, trí tịch ta tịch tiên trao thể tụng trộm. Ta trộm trao bất tử thiếu lâm tử trộm lục bí tịch mà thôi. tống luật viết, ma kia, hỏa đao sao chưa ra La cưu cùng được, có còn Chính cười lục xương ngươi ngươi dung đâu huyền quá diễm mộ mà làm mình lâm mà bí bí bí đạo, đổi đổi, Đại ngoài. những dùng sinh nói này. liền nhảy nói, hắn khẩy pháp là là là là một cái nội lực thường thường tiểu tử vắt mùi chưa sạch mang theo một cái không võ công x ấ u hòa thượng ta đại luân minh vương chẳng lẽ lại sợ ngươi la huyền bây giờ tu vi phối hợp đại tự tại c h â n ý c ư u ma c h í không nhìn ra sâu cả đến kết quả coi la huyền là thành võ công qua loa thế gia công tử nghĩ đến đó c ư u ma c h í cách vài thước đột nhiên s o n g trường xoa mấy xoa hướng về la huyền vung ra c ư u ma c h í một cái h ỏ a diễm đao đánh ra ngoài đã thấy này nhanh mồm nhanh m i ệ n g thiếu niên không quá mức phản ứng trong lòng mừng thầm lần này đối phương nhất định sẽ bị hắn này cô nóng rực nội lực đốt cái mặt mày xám xịt vậy mà tình hình kế tiếp hoàn toàn không ở vượt qua dự liệu của h đối phương đ ỗ n g nhiên đối với hắn giơ lên ngón tay giữa một luồng vừa thô lại khỏe mạnh kinh khí từ đối phương ngón giữa đ ỗ n g nhiên thoát ra hỏa diễm đao tại tới người trong tích tắc bị này cổ kinh khí mạnh mẽ đánh tan càng như bẻ cánh khô mà n h ắ m phía k i u ma c h í thẳng tới k i u ma c h í ngực k i u ma c h í chưa kịp phản ứng một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi hết sức đã tới người khi thế làm người ta không thể đ ư ơ n g đ ầ u hào không ngoài suy đ o á n địa k i u ma c h í như bị một cái cây gậy lớn mạnh mẽ tại ngực rộng một cái tựa như ầm ầm bay ra tàn nhẫn mà đụng vào hầm trên tường đẩy rơi khỏi vũng lớn cho bụi chỉ là một chiêu cư ma trí một không đúng trung chủng kiếm là đi ra tuyệt đối không có như thế ngưng luyện cùng hùng hậu cưu ma c h í muốn cường đề c h ấ t khí lại đề không hơn một điểm nội lực đến sợ hay nói ngươi ngươi là ai la huyền lại không hề trả lời chỉ là hỏi ngược lại thiếu lâm bảy mươi hai tuổi kỹ bất kỳ một môn đều phải tiêu hao đại lượng tinh lực mới có thể h i ể u thấu đáo huống hồ là hai ba mươi môn cưu ma c h í tâm thần chấn động phạm vi càng lớn hán hán nào biết ta sẽ hai ba mươi môn thiếu lâm t u y ệ t kỹ la huyền lại hỏi tiểu vô tương công thôi thúc bảy mươi hai tuổi kỹ rất sảng k h o á chứ cưu ma c h í bung tha cho cường để c h â n khí nỗ lực nếu đối phương gọi ra chính mình tiểu vô tương công nền tảng vừa mới một chiêu kia này tất nhiên là hướng về phía chính mình lượt điệp rồi cưu ma c h í không rõ ý tưởng đã thấy la huyền đưa tay trên không trùng khẽ vô một cái khiến hắn nhìn đến con người c o rút nhanh lần này k h ẽ t vô tại hư trúc trong mắt tự nhiên bình thản không có gì lạ nhưng để ở cưu ma c h í trong mắt lại phản phất tẩn chứa vô cùng vô tận võ học c h i ê u thức trong đó biến hóa phiền phước thơ b ả o tinh diệu để cưu ma trí nhìn đến như si như say cưu ma trí lặng lẽ nói ngươi đây là thiên sơn chết mai thủ tiểu giao chết mai thủ la huyền nhìn cưu ma trí một bộ đáng tiếc vẻ mặt la huyền nói phật pháp mở ra trí tuệ chấp niệm phong tỏa linh trí võ đạo một đường không điên c u n g không sống tuy nói cố chấp năng lực l ĩ n h ngộ chân lý võ đạo có thể chấp niệm rồi lại hội mông tế tự mình chính là một mặt biết thấy trướng không tiếp tục tự mình nhận thức đáng tiếc ca đáng tiếc la huyền lời nói để cưu ma trí cảm giác có cỗ trong còi u minh không bắt được ý vị tuy rằng nghe không hiểu hư trúc lại ở một bên lại nghe như si như say chỉ cảm thấy la huyền giờ khắc này phảng phất là la hán bồ tát hóa thân như vậy tuyên truyền giảng giải lấy cao thâm phật ra trí tuệ hư cưu ma trí hư lệnh một tiếng chẳng lẽ các hạ đã đánh vỡ biết t h ấ y trướng minh tâm kiến tính hay sao minh vương ngươi vốn là phật pháp tinh thâm hạng người lại rơi vào câu đ ố u trướng la huyền lơ lên nói đinh xuân thu tuy rằng ta không lớn để mắt nhưng hắn có câu lời nói đến mức tốt nội lực làm căn bản chiêu số là c ả n h lá căn bản như vững chắc c ả n h lá tự mẫu ta lại muốn nói minh tâm kiến tính mới có thể trí tuệ vô cùng lấy võ nhập đạo nhìn thấy la huyền trong ánh mắt k i ê n định cưu ma chi trong lòng lấm liệt không khỏi bắt đầu quay đầu lại kiểm tra tự mình sợ hai phát hiện đối phương nói tới lại có bảy tám phần mười có thể có thể làm thật cũng được ta mà lại giúp ngươi một tay la huyền cười nói hư trúc ngươi tới à la đại hiệp ngài có dặn dò gì la huyền chỉ vào hư trúc s o n g c ư u ma chỉ nói đại sư ta mấy ngày trước dạy hư trúc một môn công phu hãn luyện môn công phu này sau một thân nội lực đều hóa thành hư không n g ư ơ i c ư u ma chỉ dãy ruổi liền muốn hướng bên ngoài chạy hắn sao có thể không biết công phu gì thế luyện sẽ hóa đi nội lực của mình hư trúc còn không biết mình luyện chính là tiêu giao phái trí cao bí điện bắc minh t h ầ n công quy một chương một trăm bảy mươi một không bằng theo ta cùng đi nơi đến đi chương một trăm bảy mươi một không bằng theo ta cùng đi nơi đến đi la huyền vẫn chưa như kiêu ma trí sở liệu phế bỏ võ công của hắn trái lại đem một luồng nội lực dẫn vào trong cơ thể hắn hướng thẳng súng mạch đới mạch dương duy âm duy t r ở kỳ kinh tứ mạch súng đi bị này luồng nội lực vọt một cái kiêu ma trí chỉ cảm thấy trong cơ thể hết thể nội lực hết thể điên đ ả o thất loạn trong lúc nhất thời nội tức như nước thủy triều tại các nơi kinh mạch h u y ệ t đạo chung xung đột xoay quanh phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phá thể mà ra lại quanh thân h u y ệ t đạo lại không một là phát tiết vết xước thật đúng là khổ sở cực kỳ chỉ thấy q ma trí thừa khắp huyện đỏ thắm nghe thấy hương huyền lên mơ hồ có tử khí lộ ra giáp xa huyện gân mạch chấn động trong đan đi hắn đưa tay tại trên ngực l n t r ả o nhưng vẫn là trong cảm giác tức tại không được bành trướng tựa hồ đầu lồng ngực cái bụng đều đang hướng ra bên ngoài n ở lớn bất cứ lúc nào phải đem toàn thân hắn nổ thành nát tan hắn túi đầu coi giống nhau bình thường thân thể tuyệt không một chút n ở lớn nhưng m à ngũ rác rác quan thứ sáu đều tại nói cho hắn thân thể hắn đã trướng thành một cái đại bóng cao su nội tức còn tại c u ộ n cuộn dấp vào cư ma trí kinh hoàng cực điểm dối tay phải bên vai trái chân trái chân phải ba chỗ tất cả đồng chị tay đâm ra ba động muốn dẫn đường nội tức từ ba cái lỗ thủng bên trong tiết ra có thể chỉ thấy ba cái lỗ thủng máu chạy ổ ạ t không gặp chú k càng càng la c huyền nhìn thấy q ma trí thảm trạng lên tiếng nói q ma trí bất kỳ thần công đều phân thể dùng thể là nội lực tích lũy dùng là cách vận dụng người lấy tiêu dao phái tiểu vô tương công thôi thúc bảy mươi hai tuyệt kỹ cách vận dụng thể dùng không đồng nhất có thể nào không gặp sự cố vốn là bằng ngươi phật pháp bình tĩnh lại đi lĩnh hội không hẳn không có như thường tu hành khả năng có thể ngươi một mực vứt bỏ phật truyền đạo đi nhanh kính tu luyện tiểu vô tương công vốn là nếu là tiểu vô tương công đại thành lại có thêm hạnh tu hành thiên sơn chết mai thủ bực này cao minh thần công lời nói bằng c h i tướng tất cả môn tuyệt k ỹ vận dụng pháp môn cùng võ học lý niệm bao quát chuyển hóa hóa thành mình dùng cũng không phải không thể có thể ngươi một mực lại cường luyện bảy mươi hai tuyệt kỹ đây không phải tìm đường chết sao cứu ma trí l â m liệt trong lòng biết la huyền theo như lời nói tuyệt đối không phải nói ngoa chỉ là hắn giờ khắc này tâm ma sinh sôi tuyệt sẽ không đem la huyền xem làm việc tốt người là được rồi thiếu lâm tự lao tăng quét rác một môn tuyệt ký cần một môn phật pháp hóa giải lời nói không phải không có lý bất kỳ một môn võ công muốn học thành liền muốn hiểu rõ thẳng đến đem tiền nhân trí tuệ và kinh nghiệm hấp thu c u ố i cùng hóa thành mình dùng học võ là vì câu đạo là vì đạt được tự mình siêu thoát chỉ tu đi thần công bên trong uy lực cực lớn chiêu thức mà không đi suy nghĩ thần công bên trong võ học trí tuệ cùng người tính hào quang bất quá là lấy gùi b ỏ ngọc lượng hạt vừng làm mất đi trái dưa hấu la huyền lại nói ngươi coi mộ dung bác giao cho chấu ngươi bảy mươi hai tuyệt ký là hào tâm gì mộ dung tiên ti lòng ngông giả thú vừa đến cần dùng ngươi làm thí nghiệm nhìn xem tất cả môn tuyệt ký tận luyện sau có cái gì mầm hoạ thứ hai dùng lục mạch thần kiếm làm n g i tốt bốc lên thổ phiên cùng đ đáng tiếc minh vương cỡ này phật pháp tinh thâm hạng người cũng bị chỉ làm mấy môn thần công chỗ tốt liền che đôi mắt vào giờ phút này một bên là cảm quan lên muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể một bên là la huyền nhịp nhàng ăn khớp miêu tả cưu ma trí mới rõ ràng mộ dung bác dụng tâm ác độc hạ tại trong thiếu lâm tự ẩn nọ mấy chục năm trong bóng tôi tất nhiên từng nghe đến tăng nhân thiếu lâm tự nói tới tuyệt kỹ không thể tận luyện quan hải ngày đó hắn cùng với ta võ công khôn ngoan mang trong lòng kỵ ý liền đem các loại tuyệt kỹ bí quyết đưa cho ta chỉ sợ trừ hắn ra vừa mới trôi nói hai cái đoán chừng mộ dung bắc cũng tính kế đến ta phật môn tất cả lưu phái chi tranh tạ ta, ta tuyệt kỹ làm cho ta cùng với thiếu lâm tự kết thù kết toán tiến tới gây xích mích thổ phiên nước cùng đại tống tranh đấu như thế thứ nhất hắn mộ dung thị liền có thể thừa nước đục thả câu c ưu ma trí rõ ràng mộ dung bắc tặng sách dụ ý ngày xưa các loại rộng mở q u a n thông lòng hắn muốn chính mình khổ được như vậy d à y v ò tất cả đều là người này chỗ loại hậu quả xấu lại nghĩ đến lúc này chính là tại tham hợp t r a n g hầm không khỏi nộp h á t như điên không lo được cả người đau đớn h ư ớ n về hầm trên tường hết sức vung trưởng phán phất đem vách tường trở thành mộ dung bắc bình thường. Cưu ma chỉ nghe tùng tùng tùng mà nổ vang nếu không hầm là mộ dung bác bỏ ra đại tâm t ư kiến kết cấu chặt chẽ chỉ sợ lần này đã sụt la huyền nhìn cưu ma c h í đầy có lòng thương hại cưu ma c h í n g ư ơ i thân là đường đường thổ phiên quốc sư trước mắt liền muốn mất mạng tại đây không người đi tới âm sâu hầm có thể có hắn giận cưu ma c h í đối mặt la huyền trong lòng biết mình là chắc chắn là đánh bất quá đối phương đã như vậy này cũng đừng nghĩ đi ra chỗ còn sót lại bất quá là nhắm mắt chờ chết mà thôi nhớ hắn cưu ma trí võ công phật học trí kê không oan không ai không xưng hùng tây vực ngũ miệ đương đại nào biết c à n hội sẽ chôn thây với cái này hầy mặt mày xám xịt lạng yên không một tiếng động người ai không chết nhưng như thế kiểu chết thực sự quá không riêng màu nghĩ đến bi thương chỗ nước mắt không khỏi tràn mi mà ra phản phất linh quang thoáng hiện bực này bi thương thời gian ngày xưa kinh văn bên trong các loại càng bắt đầu ở k i ê u ma trí hiện lên trong đầu phật ra xem thân này còn tựa thân xác tối tha sắc vô thường vô thường l à k hổ thân này không phải ta cần làm nghe cách những n à y cơ bản nhất phật học đạo lý k i ê u ma trí đang đàn thuyết pháp thời gian tự nhiên hay tuệ minh miệ nói đến mạch lạc rõ ràng người nghe không, không hoan hỉ than thở chỉ là khi đó hắn lại chân chính lĩnh ngộ mấy phần giờ khác này hắn hồi tưởng mấy chục năm qua hành động cái c h á n mồ hôi chảy dòng dòng mà xuống lại là xấu hổ lại là thương tâm trước mắt xác định sẽ chôn thây hầm không thể nghi ngờ trực diện thời khắc sống còn đại khủng bố hồi tưởng lại những này phật pháp bên trong đại trí tuệ càng có một loại thanh tịnh giải thoát cảm giác tuy nói vừa bắt đầu hoán g i ậ n cực kỳ nhưng xác định đã là một con đường chết sau cưu ma trí t r á i lại bình tĩnh rất nhiều ngược lại ngồi xếp bằng màng ngồi trong cơ thể các loại đau đớn tại não hải thanh minh sau phản phất đang chầm chậm tối lui nghĩ tới quá khứ các loại cưu ma trí khỏe miệng càng hơi mang cười thưa c ú c nhìn sang dường như nhìn thấy vị đại sư này trong tay nhặt lên một cánh hoa lại mở mắt ra nhìn kỹ tất cả lại như t h ư ờ n g hư trúc thấy cưu ma c h í đầu tiên là điên c u ồ n g đánh hầm vách tưởng sau đó lại phảng phất nộ đạo bình thường ngồi xếp bằng màng ngồi cũng không biết cưu ma c h í là h i ể u vẫn là điên l i ê n ở hư trúc tỉnh tỉnh mê mê trong lúc đó liền cảm nhận được một nguồn sức mạnh quấn lên chính mình đem đẩy hướng cưu ma c h í cưu ma c h í mãnh liệt cảm giác cánh tay phải h u vệ khúc chỉ lên đau xót vốn là hắn đã là bên trong hỏa phần thân toàn thân muốn nổ bị như thế một í c nhất thời dùng mình trong cơ thể lao nhanh gỗ lên nội lực phảng phất tại đột nhiên tìm tới phát tiết vị trí. Một tiết như giót, tự sau lưng đưa vào hư trúc thân thể mà hắn chỉ cảm thấy toàn thân k h o a n khoái do gì không đứt nội lực từ cưu ma trí trong cơ thể tuôn ra rót vào t i ế n hư trúc trong cơ thể hư trúc trong cơ thể bắc minh thần công tự phát vận chuyển chỉ cảm giác thiên trung khí h ả i cấp tốc đẩy lên không chỉ có đẩy hơn nữa tràn ra đi ra l i ê n ở hư trúc cảm giác thân thể nhanh muốn không chịu nổi chỉ là bên hai chuyển đến một câu hư trúc hảo hảo nghe lấy một đoạn khó đọc võ công tâm phát chuyển tới hư trúc trong hai chính là tiểu vô tương công hư trúc chỉ là làm sơ vận chuyển cưu ma trí nội lực chút xuống tốc độ càng so với vừa náy còn nhanh hơn ba phần r ấ lừ lừ, tu tuy l â rằng cưu ma trí nhìn qua chật vật không đất hoàn toàn không có vừa này uy phong lấm lấm dáng vẻ nhưng giờ khắc này cưu ma trí lại ánh mắt trong suốt tâm linh bằng thẳng cưu ma c h í mặt đối với hai người một lát không nói ám một vật khí xác định mấy chục năm gian khổ tu vi dĩ nhiên phế với một khi bản thân hắn phật pháp tu vi liền thập phần tinh thần chỉ là thiên võ công giỏi hoang phế phật pháp giờ khác này thời khắc sống còn minh tâm kiến tính trong ngày thường đại trí đại tuệ tất cả đều phục còn thư trúc cảm nhận được trong cơ thể mênh mông nội lực vội vàng nói tội lỗi tội lỗi xin lỗi đại sư trong đó của ngài lực ta đây liền đem trong đó của ngài lực trả a di đà phật c ư u m a t r í chậm rãi lắc lắc đầu phật tổ có viết đi tham đi yêu đi lấy đi q u ấ n mới có giải thoát chi hy vọng ta thân là thổ phiên quốc sư lại có thượng thừa v õ công tiêu căng tự chậm tham giận si ba độc không một được miễn rồi lại tự không tàn không thẹn cỡ này danh lợi trói buộc đem ta chăm chú cải chặt cuối cùng không được giải thoát ngươi chỉ nói ngươi bị nhiều chỗ tốt đâu biết hôm nay lão nạp võ công mất hết cũng không phải là một hồi vận may lớn thư trúc gãi gãi đầu có chút không làm rõ ràng được tình hình chỉ là thiên tính thiện lương hắn nghe được cưu ma trí trong lòng hào hiệp cùng vui sướng rõ ràng này thân nội lực đối phương là thật là không lớn cưu ma trí chậm rãi đứng dậy đối la huyền nói đà tạ thí chủ đại sư đa lễ đại sư vốn là đại trí tuệ y t người trận này tạo hóa vốn là đại sư đại triệt đại n g ộ mà được tại hạ sao dám kể công la huyền k h á t tay nào nói chỉ là t i ế đó đại sư chuẩn bị như thế nào ăn bài cưu ma trí nói ta đến từ nơi đến tự nhiên trở về nơi đi la huyền trong lòng tự nhủ n g ư ơ i muốn đi vân du tứ hải cái này sao có thể được phế này đại công phu cho ngươi hiểu ra tự mình không phải là cho ngươi tiêu sái đi tứ phương hiểu ra tự cao thủ của ta liền làm một quả võ đạo kim đan huyền hoàng thế giới nguy hiểm như thế huyền thiên kiếm phái kim đan võ giả tự nhiên là càng nhiều càng tốt rồi nghĩ đến đó la huyền nhân tiện nói đại sư ta có cái đề nghị xin mời giảng la huyền một tay chỉ tiên không bằng theo ta cùng đi nơi đến đi cứ ma c h í bỗng nhiên chừng lớn hai mắt viên mắt đều sắp bị no bệ bụng thí chủ này là ý gì tuy rằng ưu ma c h í có chút suy đoán lại vẫn không dám tin hết la huyền nói ta có một pháp tên là biến thiên kích địa đại pháp là giúp đỡ phật pháp tu hành cao mình pháp môn muốn tặng cho đại sư hy vọng đại sư đi tới ta đến từ nơi làm chúng ta phái trưởng lão phẩm võ luận đạo làm sao n à y muốn phái tự nhiên không thể nào là cái ba rồi ưu ma c h í cùng tiêu phong không giống thế giới này đối tiêu phong tới nói là cái bế tắc chỉ chết cùng rời đi la huyền chỉ cần mang đi hắn là được không cần giao cho huyền hoàng thế giới làm sao ưu ma trí không giống cùng tiêu phong tiêu phong là vì võ sinh ra hắn trời sinh dị bẩm Bất kỳ một chiêu thường thường kỳ không có chiêu có chiêu gì lạ số đây ã đến đối địch đ biết, trong hắn, nhiên lớn cùng tinh, nhiên biên tay một tự phát một tức một tức thời một tự ra rượu loại sao gì cách chiêu học hồi khác, cách hóa. lực, có các vô ý số là thuần túy võ học thiên phú tuyệt đối không phải ngày sau truyền thụ cho khổ học chỗ có thể giành được mà tiêu phong giá trị quan niệm cũng thập phần một m ạ c ngừng chiến là võ dùng võ ngừng chiến hành hiệp trưởng nghĩa bảo vệ người sử dụng dân có thể nói tiêu phong không phải phật phi đạo không phải nho hắn tự mình chỉ có võ mà thôi mà cứu ma trí là phật đồ có lẽ hắn là muốn tu luyện tự thân siêu thoát bị n ạ n có lẽ là tinh niên phật pháp phổ độ chúng sinh nhưng con đường của hắn chính là phật pháp tương lai cho dù đã vượt qua phật tổ cũng là mình thành phật làm tổ đối loại này kiên định phật đồ chỉ có lấy da cao minh hơn phật g i a trí tuệ mới được nói tới giúp đỡ phật pháp tu hành hiệu quả còn có cái gì so được với khiến người ta mở ra t ú c tuệ biến thiên kích địa đại pháp đây này Quy trung nguyên mấy mây chương 172, cùng thực Chương cùng thực tinh mệnh thực 172, tinh mệnh tháng, ngươi ngươi Ngắn ngủi tháng, nổi vẩn. gió ba ba la la là là lâm tốt. tốt. sự sự võ Tiều p cùng, cùng t lúc đó trận này sống mái với nhau hậu t r ư ở n g xuôi khiến người mộ dung phục bại lộ mộ dung tiên ti ý đổ phục quốc lòng ngông dạ thú phơi trần thiên hạ về sau tham hợp trang hạ hạt tứ đại trang hợp binh một chỗ với hà nam trèo lên phong bức lên đại kỳ tuyên bố dựng bang lập phái sau đó không lâu thiếu lâm rộng rãi truyền tin tức tiểu phong t h í thân t h í sư cái bang biểu thị không tin đồn không tin giao cái bang thiếu lâm trở mặt tụ hiền trang tuyên bố tổ chức anh hùng yến rộng rãi mời anh hùng thương thảo làm sao đối phó kiều phong bị tiêu giao phái tô tinh hà cùng cái bang la huyền phá hoại tiêu phong lên phía bắc càng ngắn ngủi thời gian ngồi trên khiết đan nước nam v i ệ n đại vương vị trí đại tống tây hạng khiết đan không bình tĩnh nước đại lý cũng trộn lẫn lên một cước đại lý c h ấ n nam vương đoàn chính thuần vốn nên thế tử đoàn dự bị mộ dung phục truy sát một chuyện đi tới hà nam tham hợp trang h ư n g binh v ấ n tội đoàn chính thuần cùng đoàn dự hợp lực vốn đã phải đem mộ dung phục đánh g i ế t tại chỗ nào biết đông nhiên xuất hiện một vị võ công kỳ cao người áo xám bước lui hai cha con tham hợp trang một trận chiến ngoại trừ ở bề ngoài tin tức càng có tin tức ngầm truyền lưu nói cùng người áo xám xuất hiện trước mộ dung phục đã là đoàn chính thuần bắt chính muốn đánh chết tại chỗ thời gian thế tử đoàn dự ra tay ngăn cản tìm chứng cư vương phu nhân lý thanh la thân t h ậ n tham hợp trang trang chủ mộ dung phục vị hôn thê vương ngự yên thật là đoàn chính thuần thân sinh nữ, thích thú coi như thôi. không nói bên này mộ dung tiên ti cùng đại lý đoạn thị ở giữa gút mắt sao một cái cắt bỏ không ngừng lý còn loạn trên giang hồ lại có thần bí môn phái tiêu dao phái đột nhiên xuất hiện trước đây không lâu từng lôi đi tiết mộ hoa đánh quần hùng mặt mũi thông biện tiên sinh tô tinh hà tuyên bố thay thầy tuyển đồ với lôi cổ sơn bố trí chân lung vắng cờ rộng rãi mời thiên hạ anh hảo là ngày trên giang hồ tự nhận tuổi trẻ tuấn nạn g nhân vật dồn dập đi tới nhưng không ngờ tình tú phái trưởng môn đinh xuân thu đại náo tuyển đồ hiện trường mọi người ở đây đều cho rằng lôi cổ sơn đại hội liền muốn biến thành một hồi trọ khôi hài thời gian phiếu miểu phong linh thiếu cung cung chủ thiên sơn đồng mố đ ỗ n g nhiên xuất hiện lấy khí thế xét đánh không kịp b ư n g thai sử dụng thiên sơn chết mai thủ đem đinh xuân thu đánh cho cả người gân c ố t vỡ vụn đến đây tinh tú phái tan tác như c h í m mông linh thiếu cung tuyên bố trở về tiêu giao phái càng làm cho người kinh hại chính là tây hạ thái hậu lý thu thủy lại cũng tự mình đi mở mịt núi linh thiếu cung tịnh tội b a y về tiêu giao phái tiêu giao phái đại lý đoàn thị mộ dung tham hợp trang k ế t ăn kiểu phong tứ đại thế lực càng không một là trung nguyên võ lâm môn phái mộ dung tham hợp trang cùng khiết đan tiêu phong tự không cần phải nói chính là trung nguyên võ lâm đại địch đại lý đoạn thị bản cùng trung nguyên võ lâm giao hảo nhưng cùng tham hợp trang yêu hận dây dưa thái độ khó nói tiêu giao phái trưởng lão một trong chính là tây hạ hoàng thái hậu thiên sơn đồng mố cảng là cùng trung nguyên võ lâm là địch không phải bạn đến đây trung nguyên võ lâm rơi vào cường địch h o à nuôi triệt để suy thoái đáng giận hơn là trung nguyên võ lâm hai trụ cửa lớn thiếu lâm cùng cái bang còn tại tích cực nội chiến cái bang là cùng trừ tham hợp trang bên ngoài ba thế lực lớn thái độ ám ổi khiến người ta thất vọng mưa gió tung bay thời khắc lại liên tiếp chuyển đến thiên đài sơn trí quang đại sư chết ở thiên thất triệu tiền tôn cùng đ à m công đ à m bà chết vào thái hành sơn trong nhà tin tức cũng may những ngày tin tức xấu bên trong chen lẫn thổ phiên quốc sư cưu ma c h í mất tích bí ẩn tin tức tốt và không thật không biết thế cuộc đến tột cùng chuyển biến xấu đến trình độ nào dịp này tình trạng vô vọng thời khắc phái thiếu lâm tuyên bố tổ chức đại hội võ lâm đặc biệt bang chủ cái bang la huyền vừa đến đem tiêu phong bộ mặt thật vạch trần cho khắp thiên hạ võ lâm thứ hai cùng cái bang hóa giải hiệu lầm dắt tay tổng cộng chế trung nguyên võ lâm vẻ đẹp ngày mai cuối cùng đã tới võ lâm ngày đại hội thi t An sự tình i Lâm t đến đó cơ bản xem như là chân tướng rõ ràng thế nhưng thần sơn thượng nhân chỉ hiểu bảo ngựa vô cùng giả miệng cứng rắn nói ba bản bí tịch chính là đạt ma truyền lại phái thiếu lâm lấy ra sách cổ làm chứng rõ ràng ba bản bí tịch là trước đây thiếu lâm đại sư sáng chế thần sơn thượng nhân cấp tốc lật xem một phen từ lâu ghi nhớ nội dung mở mắt ra hướng về chiết la tinh nói sư minh ngày ấy ngươi đem bản nhược trưởng yếu quyết n i ệ m cho ta nghe ta nhớ được phạm ngữ là bởi vì khổ chính là la tư không ngươi c a m nhi t ì n h cô h ệ l ồ sóng c ư â i t h ẳ n g binh này tư n h i phạt ngươi không thản la dịch thành hoa ngữ là như hoặc đêm dài bờ tan tâm niệm bay tán loạn làm sao nhiếp nằm sớp chính là luyện bản nhược trưởng nội công đệ nhất nội dung quan trọng là câu nói này sao chiết la tinh nhận ra không hiểu hắn là có ý gì thuận miệ đáp đ sư minh trở mình được thật là xa đ á n g thiếu lâm mọi người thầm nghĩ thất sách ba môn tuyệt k ỹ bị thần sơn thượng nhân ghi nhớ thần công ý chính lặng yên dịch thành phát văn trước mắt ngược lại thành phái thiếu lâm lừa đời lấy tiếng x o n g phương ngươi tới ta đi làm sao đều nhao nhao không xuất một chút nguyên cờ đến cuối cùng càng một mảnh trầm mặc t r ố n g g i n g đại hùng bảo điện yên tĩnh không tiếng động chợt nghe một cái thanh âm lười biếng truyền ra đại sư ngươi nói này thiếu lâm tuyệt k ỹ chẳng lẽ có khả năng hủy thiên diệt đ i ệ hay sao ba môn tuyệt ký liền có thể để thần sơn t ư ợ n g nhân nhảy nhót tư mừng lời này thanh âm k h n g lớn có thể một mực mỗi một chữ mỗi một câu đều rõ ràng đưa vào giữa trường hết thể thiếu lâm tăng trong hai người người nào thần sơn thượng nhân vốn là âm thanh liền cao vút giờ khác này v ậ n lên nội lực càng là tiếng như hồng lôi nổ thành người màng thai đau đớn nhưng nếu cùng vừa mới người kia so ra đối phương có thể đem công chính dịu hêm lại vô cùng rõ ràng âm thanh đưa vào toàn trường nội công cao chi tinh khiết hiện nhiên còn tại thần sơn thượng nhân bên trên la huyền không hề để ý nói cái bang la huyền ưu ma trí bình tĩnh nói vần tăng cưu ma trí thần sơn thượng nhân đối la huyền trận mắt nhìn hiện nhiên đã là đem đối phương coi như là giúp thiếu lâm ra mặt người a di đ ạ phật Kiêu ma thiện chẩm đối t h hai n nhân g Phật đạo, tổ t có mây, đi m yêu, quấn, giải thiện hai huyền n t ử huyền s a n h thiếu lâm tăng nhân liên tục xưng thiện những năm này bọn hắn đều có tương tự ý nghĩ cảm thấy võ công tu luyện chậm trễ phật pháp nghiên cứu giờ khác này nghe được cưu ma trí nói như vậy không khỏi có rộng rãi sáng sủa cảm giác huyền từ thấy la huyền vừa đến cựu ù n g c ma c h í hai câu liền đem thần sơn thượng nhân đánh tới không tu phật pháp lầm đường lạc lối mức độ không khỏi đối la huyền hảo cảm tăng nhiều huyền từ nghĩ đến đó liền vận nội lực nói quốc sư chính là phật môn đồng đạo hoan nghênh o a n n g h ê n lại nói la bang chủ chính là thiếu lâm quý khách chiêu đại không chu toàn vẫn xin xem xét la huyền lên tiếng lộ ra tiêu chuẩn tám viên r ă n g nói hắc ta liền không thứ lỗi rồi lại nói ta hôm nay không phải là tới làm khách là tới tìm các người thiếu lâm tính sổ cái gì thiếu lâm mọi người không rõ ý tưởng trận mắt ngất mồm la huyền dứt tiếng chỉ ngay ngoài cửa một trận náo động đại liêu nước nam huyện tiêu đại vương giá lâm tiếng nói vừa dứt lại nghe đại lý c h ấ n nam vương đoạn hoàng gia giá lâm đại lý thế tử đoạn công tử giá lâm lại nghe từng c h ậ n quát tiêu giao tam tiên giá lâm hơn nữa là bao bất đồng lỗ t h ủ n g phát ra k ê u khóc tham hợp trang mộ dung trang chủ đến chỉ chốc lát sau tinh thần p h ấ n chấn tiêu phong đi tới đại hùng bảo điện đi tới la huyền bên người sau đó xuất hiện là thân thể lớn rồi thiên sơn đồng mố cùng phản lão hoàn g đồng lý thu thủy hai người khuôn mặt h ư ở n hào quan hệ hòa hợp bó tay rồi mặt sau đi theo chính là đầu đầy chỉ bạc mặt như trẻ mới sinh hắc vòng tròn gập con vô nhái tử sau đó chính là trấn nam vương cùng tham hợp trang hai nhóm nhân mã còn có cái gì sông sóc quần hùng giang nam quần hào chờ chút loại hình võ lâm nhân sĩ lại thời gian không ngắn nữa bên trong đến rồi một món lớn đương nhiên làm người khác chú ý nhất vẫn là cái bang nhân mã bây giờ đả c ầ u đ ồ n g không ngờ chuyển xuống cầm trong tay đả c ầ u đ ồ n g chính là một mặt vẻ kiên nghị tụ hiền trang du thạc chi thần sơn thượng nhân gặp người càng ngày càng nhiều càng thêm hưng phấn huyền từ sư m i n h vừa mới chúng ta để tài thảo luận phải t r a n g tiếp tục Huyền thần ừ mặt lộ vẻ k ó khăn, h bây giờ bị giờ t sơn thượng nhân b cùng đến cơ c hội đ ư huyền từ lộ, đồng thời nói la ban chủ người này là ý gì la huyền nhìn một chút tiêu phong một mắt lại tiếp tục đối thần sơn thượng nhân nói đội ba mươi năm trước các ngươi còn muốn xem thiếu lâm mỹ tịch có cái ý nghĩ cũng không được đừng nói trộm bí tịch dù cho ngươi chỉ là suy nghĩ một chút ta thiếu lâm tự đại anh hùng đều sẽ chạy đến nhạn môn quan à không chạy đến ngươi chùa thanh lương cửa vào giết chết ngươi thần sơn thượng nhân cũng đã từng nghe nói ba mươi năm trước nhạn môn quan thảm án nghe được la huyền cố ý miệng trơn trượt vừa nói như thế trong lòng nhất thời l ấ m liệt cả kinh trong lòng tự nhủ chẳng lẽ này thiếu lâm tự sẽ không thật là ở bề ngoài chịu p h ụ lén lút đã đối với mình động sát tâm bảy mươi hai tuyệt kỹ bác đại tinh tâm phái thiếu lâm trông giữ nghiêm ngặt cũng là phải nếu bị ngoại bang đại địch cho trốn đi đại tống chẳng phải rơi vào trong nguy hiểm thần sơn thượng nhân vội huấn chi ba la tinh đại học sư bất quá là muốn sao chép kinh thư hồi thiên trúc sao có thể thường ngày mà nói bảy mươi hai tuyệt kỹ bác đại tinh thâm la huyền cười nói nếu bác đại tinh thâm vậy liền không phải người nào đều học được sẽ n à y còn sợ gì trộm sách đạo kinh cho dù san hành thiên hạ thì lại làm sao có thể nhìn h i ể u chỉ sợ cũng không nhiều chứ huyền tư đại sư n g ư ờ i nói xem huyền tư nghe la huyền lời nói nhìn lại tiêu p h o n g lặng lẽ không nói la huyền lại nói này nếu là đơn giản dễ học ta liền lại càng kỳ quái loại này đại sát khí tại sao không hơn giao quốc gia chỉ cần để đại tống cấm quân người người tu hành cái mấy môn thiếu lâm t u y ệ t kỹ chẳng phải là một năm bình liêu hai năm diệt hạ ba năm n u ố t đại lý bốn năm c h e thổ p h i ề n đem đại tống quốc thổ chỉ về bắt ngát b i ể n rộng ngay trong tầm tay kết quả các ngươi lại đem bí tịch đặt ở thiếu lâm tự trong tàng kinh cát là chờ ngoại bang đại địch đến trồng sao q u y một chương một trăm bảy mươi ba ngươi thiếu lâm nên nên làm sao chương một trăm bảy mươi ba ngươi thiếu lâm nên nên làm sao thần sơn thượng nhân cười ha hà nói huyền từ sư minh ngươi có nghe không phái thiếu lâm coi trọng cái của mình quả thực ngũ ngội phái thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ bác đại tinh t h ầ m nên san hành thiên hạ hiệu triệu mọi người cùng nhau nghiên cứu động tác này mới có thể đem hướng về thế nhân phát dương phật pháp chẳng phải tuyệt diệu thần sơn thượng nhân ngôn ngữ trong lúc đó thẳng trần bảy mươi hai tuyệt kỹ cao minh vừa đến cho mình nhảy nhóc tương bừng tìm bậc thang dù sao cũng là vì mấy môn cao minh tuyệt kỹ lại phí tâm tư cũng không quá đáng đúng không thứ hai sao chỉ cần nói rõ thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ cao t h ầ m này liền ý nghĩa lấy quý giá thiếu lâm tự nhìn đến nghiêm một chút cũng nói còn nghe được này san hành thiên hạ tự không gì không thể ba la tinh sai lầm cũng là không thể nói là rồi như vậy vừa cho thiếu lâm mặt mũi nho nhỏ dán cái kim lại dựa vào la huyền lời nói cho thiếu lâm tạo áp lực chỉ là này thiếu lâm t u y ệ t k ỹ có thể hay không lưu truyền đến cái gì liêu quốc tây hạ thổ phiên loại hình địa phương vậy thì không phải là hắn thần sơn thượng nhân bận tâm được rồi bất luận thần sơn thượng nhân làm sao t r ầ n trọc xê dịch đều che giấu hắn không được viền kia mơ ước thiếu lâm t u y ệ t k ỹ tâm m à thôi thần sơn thượng nhân nói đến đây chút lời nói lúc la huyền đang nhìn thiếu lâm tự đại hùng bảo điện bên trong hoành tam thế phật xuất thần đông vương tịch lư ly thế giới dựa sư phật tay trái nắm bát tay phải nắm viên thuốc ăn no mà cấm cả người yên vui sinh nam dục nữ sa bà thế giới thích g i ả mưu ni phật ánh mắt thương xót thấy chúng sinh đau khổ từ bi giáo hóa tây phương cực nhạc thế giới a di đà phật biểu hiện vui vẻ đi cả đời bờ t h i ề n mở tây phương cực nhạc chúng sinh hướng về phật phật thương chúng sinh từ bi đi á c h cực lạc đây mới là phật môn la huyền t r ậ n nhớ tới nhiều năm một ngày ngày đó chính mình trắng t r ợ n cướp đoạt một thiếu nữ tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị lên thiếu lâm xem lướt qua bảy mươi hai tuệ kỹ lại chỉ có thấy được một tòa nhàn rỗi tự tốt vào lúc này mình đã cựu dương thần công đại thành từ thập bắt la hán phật tượng lên miễn cưỡng nộ ra một bộ võ học phật tổ từng nói ta có chính pháp mắt g i ấ u niết bản diệu tâm thực tướng vô tướng hơi diệu pháp môn bất lập văn tự giáo bên ngoài bổ sung lý lịch giao trúc ma ha giả diệp phật tổ cầm hoa giả diệp mỉm cười đại trí tuệ người ý hợp tâm đầu ngày ấy may mắn được tâm ấn chuyên pháp quả nhiên v i ệ t không thể tả bây giờ thiếu lâm tự thân là trung thổ thiện tông tổ đ ỉ n h cả nhà trên dưới cũng không quá giải rác mấy một người thông minh mà thôi không đúng la huyền thầm nghĩ n ư ờ i độ don nhân ý mà lại phật minh tính này ta tự cầm hoa cười thanh phong từ từ đến đám người kia căn bản là không ngu hẳn là chỉ là lười cần luyện võ công nơi nào lười lười suy nghĩ đã là đại lười đặc biệt lười lười điều tra rõ t r ậ n tướng lười tu phật tham thiền lười đốn ngộ thiên cơ lười đến thiết kiên đ a m đạo nghĩa thủ đoạn ác độc hướng về phụ nhi đem to lớn một cái độ bản thân độ nhân phật môn thánh điệu miễn cưỡng làm thành dân gian khí rậm rạp giang hồ môn phái thiên hạ võ công xuất thiếu lâm thiếu lâm tự còn tưởng rằng những lời này là bao nhiêu vinh quang hay sao phật môn thánh đ i ệ không nói phật pháp nói võ công quả thực là to lớn trào phúng nghĩ như vậy đại đường thế giới từ hàng tĩnh trai quả thực cao thượng được không nên quá nhiều c h ỉ ít bọn hắn tại thực tiễn chính mình phổ độ chúng sinh phật môn lý niệm đúng không la huyền thấy thần sơn thượng nhân như trước hùng biện mất hết cả hứng nói phí lời cũng không muốn nói nhiều ngươi không có chuyện gì trở lại rửa qua ngủ đi thần sơn thượng nhân vốn cho là mình đã ở thiếu lâm cái bang hai bên lôi kéo khắp nơi lập tức liền có thể hỏa trung thủ lật mang đi ba la t ì n h nào biết đối phương ngôn ngữ trong lúc đó dĩ nhiên trà trộn không có đem chính mình để ở trong mắt nếu như la huyền biết thần sơn thượng nhân ý nghĩ chỉ sợ cũng sẽ cười bỏ qua la huyền suy tính đã không phải một hai môn tuyết kỹ mà là cả giang hồ thần sơn thượng nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng bây giờ không nghĩ ra có cái gì đáng phải tiếp tục dây dưa ý nghĩa ba môn thần công đã tới tay trận này đại hội võ lâm vốn là cái bang cùng thiếu lâm hóa giải ân đoán trường hợp cần thiết gặp trở ngại cùng bang chủ cái bang đấu khí sao có thể cứ như vậy rời đi thần sơn thượng nhân thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này kết quả tình cảnh liền biến thành thần sơn thượng nhân xử tại nguyên chỗ vừa không rời đi cũng không tiến lên tàn bạo mà chừng lên la huyền thiếu lâm tự một đàm thấy la huyền sắc mặt cũng thập phần không quen la huyền thấy nhân tiện nói huyền từ phương trượng kỳ thực bảy mươi hai tuyệt kỹ cao thâm hoặc là nông cạn hẳn là cũng không phải hôm nay đại hội võ lâm chủ đề ngươi nói xem a di đạo phật huyền tư lần này còn không nhìn ra la huyền lai giả bất tiện vậy thì thực sự là giả nên hồ đồ rồi l a ban chủ ta thiếu lâm lần nữa lấy lòng cái bang ban chủ tự a hầu mảnh mặt làm ngơ lão nạp có thể không biết được nguyên do trong đó huyền tư dứt tiếng toàn trường ánh mắt đồng loạt chuyển hướng về phía la huyền muốn người chú ý dưới la huyền lại không có một chút nào k h ô n g khỏe bình tĩnh ung dung đi tới đại hùng bảo điện trung tâm các vị la huyền thanh âm thanh lượng phát thanh toàn trường trước đó vài ngày thiếu lâm một phong thư đưa đến trong tay ta bảo là muốn cùng ta hóa giải hiệu lầm Này thần r ư ớ c mắt mời ta liền u y tử p h thư sơn thượng nhân xem náo nhiệt không chê chuyện lớn rốt cuộc là hiểu lầm gì đó ngài cho mọi người chúng ta hỏa nói một chút đến huyền từ nhìn tiêu phong một mắt thở dài nói chỉ vì cái bang bởi vì la bang chủ một câu không tin đồn không tin giao đối thiếu lâm làm việc rất có phê bình kín áo nhất trí hai phái bây giờ như nước với lửa thế là lão nạp liền viết thư với cái bang la bang chủ trong thư chỉ là tỉ mỉ phân nói một lần nguyên bang chủ cái bang bây giờ liêu quốc nam v i ệ n đại vương tiêu cư sĩ làm sao thí sư giết thảm thân sự tình trong đó bất kỳ địa phương nào người phương nào thấy tận mắt không rõ chi tiết giữa trường người đều là gật đầu liên tục chỉ cảm thấy la huyền hành động theo cảm tính vì cá nhân yêu ghét mà đưa võ lâm công nghĩa với không quan tâm、ừ. la huyền nghe được huyền từ thành khẩn lời nói chẳng những không có chút nào nhận đồng biểu thị trái lại hừ lạnh một tiếng huyền từ tự cảm giác mười phần phân khích từng chữ từng câu có lý có chứng cứ có lễ la huyền lại như thế diễn xuất tuy rằng huyền từ phật pháp tu vi cao thâm cũng không miễn động giận nghiệm không đợi huyền từ mở miệng một bên huyền xanh cả giận nói la ban g chủ ngươi này là ý gì viết một phong thư ngươi chính là biết viết một phong thư la huyền quát ngươi viết một phong thư làm hại ban chủ cái bang một đợi hào hiệp kiểu phong biến thành khiết đan nam viện đại vương tiêu phong viết một phong thư ngươi liền đem vô tội tiêu phong nói thành g i ế t cha g i ế t mẫu g i ế t ân sư bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa cầu tặc huyền sanh hồn không ngờ tới la huyền dĩ nhiên song biết hết không tới sai lầm của mình ngươi ngươi làm sao đổi trắng tay h đen tiêu phong vốn là người khiết đan không thể nghi ngờ g i ế t cha g i ế t mẫu g i ế t huyền khổ cũng là ta đệ tử thiếu lâm tận mắt nhìn thấy ừ ta lại kỳ la huyền không nhìn huyền sanh lời nói trái lại s o n g huyền tử nói huyền tử ba mươi năm trước ngươi không có điều tra rõ chân tướng liền dẫn đầu dết chóc dốc hết sức chủ trường tống liêu sửa song liều quốc tiêu hoàng hậu thuộc san lều lớn thân quân tổng giáo đầu tiêu viễn sơn t o à a ba mươi năm sau ngươi không có điều tra rõ chân tướng liền viết thư ông kiếm thông khiến hắn thận trọng cân nhắc kiểu phong làm bang chủ cái bang cũng may ông kiếm thông tuy rằng nghi ngờ lại bố trí trồng chất thử thách vẫn cứ cho kiểu phong cơ hội chỉ bằng điểm ấy hắn liền thắng ngươi gấp trăm lần vào giờ phút này ngươi luôn miệng nói kiểu phong giết cha giết m â u giết huyền c hộ ta lại muốn hỏi ngươi như ba người bọn họ vẫn còn nhân thế ngươi thiếu lâm nên nên làm sao q u y một chương một trăm bảy mươi b ố tận mắt nhìn thấy sao chương một trăm bảy mươi b ố tận mắt nhìn thấy sao ngươi thiếu lâm nên n ê n làm sao ngươi thiếu lâm nên, nên làm sao hồi âm từng trận vang vọng toàn trưởng đương quyền uy xuất hiện q u â n thể liền quen thuộc với phục tùng quyền uy đ ố i quyền uy quan niệm đều là không thêm suy tính tiếp thu thậm chí sẽ vì quyền uy mỗi một câu nói cùng người phản đối tiến hành một mất một còn tranh đấu chân tướng thường thường che giấu tại âm thanh lớn nhất mấy cái chân tướng d ư ớ i rõ ràng là giảng đạo lý đến cuối cùng tổng biến thành so với giọng cũng may thiếu lâm mặc dù là quyền uy cái ban giọng cũng không nhỏ la huyền ngôn ngữ trong lúc đó chắc chắn cực kỳ toàn bộ đại hùng bảo điện bắt đầu chuyển ra lẹ t ẻ nhỏ giọng thảo luận sau đó trở nên ở mỹ đến cuối cùng náo động âm thanh t ư n g trận một trận tiếng ông ông vang lên đúng vậy a chúng ta làm sao lại không nghĩ tới thiếu lâm l lẽ nào cái bang nói là thật chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là thiếu lâm âm mưu nguyên lai、like、tất cả những thứ này đều là phái thiếu lâm vì bảo vệ bảy mươi hai tuyệt kỹ làm ra làm sao có khả năng huyền khổ giống to lên tiếng kinh ngạc vạn phần hỏi ngược lại tiêu phong giết chết kiểu tam huệ vợ chồng vì ta đệ tử thiếu lâm tận mắt nhìn thấy huyền khổ sư huynh càng là viên tịch tại chúng ta trước mắt tận mắt nhìn thấy sao vậy ta hỏi ngươi hai vấn đề la huyền đạo thứ nhất kiểu tam huệ vợ chồng cùng huyền khổ đến cùng sống hay chết ai có thể chứng minh thứ hai các ngươi con mắt kia nhìn thấy tiêu phong g i tay đánh chết kiểu tam huệ vợ chồng cùng huyền k ổ đại sư a di đà phật huyền từ tuyên một tiếng phật hiệu la bang chủ này vấn đề thứ nhất v ầ n t ă n g s á c thực không cách nào chứng minh tuy nhiên tiểu tam huệ vợ chồng cùng huyền khổ đại sư thi thể bị không rõ nhân sĩ đánh cắp tung tích không rõ có lẽ là một ít người vì nghe nhìn lẫn lộn đổi trắng thay đen làm ra cỡ này c h u y ệ n ác la bang chủ ngươi cảm thấy thế nào lời này lùi một bước để tiến hai bước nghiễm nhiên đem đầu mâu chỉ về la huyền nhắm thẳng vào hắn đánh cắp tiểu tam huệ vợ chồng cùng huyền khổ đại sư thi thể là nhân tiện là hôm nay cái chạy c á c cối bao che tiêu phong lời nói nói ra còn chúng vây xem càng có không ít đối thiếu lâm tự mọi người ném đồng tình cùng ủng h la huyền cười to than thở hàng long tôn giả quả nhiên t à i hùng biện vô song chỉ là mặc ngươi miệng phun hoa sen thiên hoa l u ậ n truy như sắt thép sự thực sẽ nói cho ngươi biết ngươi sai được có bao nhiêu thai quá h ừ huyền xanh là nhất dễ kích động la huyền ngươi lần nữa nói xấu ta thiếu lâm rốt cuộc là có ý gì cho dù kiều tam huệ vợ chồng cùng huyền khổ đại sư thi thể không còn hình bóng nhưng huyền khổ đại sư chết vào tiêu phong tay chính là ta thiếu lâm các vị cao tăng tận mắt nhìn thấy kiều tam huệ vợ chồng chết vào tiêu phong tay đồng dạng là ta đệ tử thiếu lâm thấy tận mắt nhiều người như vậy chứng nhận còn muốn chống chế hay sao hai mắt thấy tận mắt ta liền kỳ tiêu phong là làm sao đánh chết huyền khổ đại sư dù là cái nào một chiêu cái nào một thức ngươi có thể miêu tả một cái tình hình lúc đó sao ta đương nhiên lời mới vừa ra khỏi miệng huyền xanh thình lình cả kinh tựa hồ chính mình thật là chưa thấy tiêu phong đánh chết huyền khổ quá trình huyền xanh nhìn phía huyền t ử huyền t ử nhìn phía huyền an huyền tịch đám người mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút đều tại đối phương đ ấ y mắt nhìn thấy vô tận kinh hãi hắc cũng được la huyền xì、si、cười một tiếng các ngươi đã không muốn điều tra rõ trần tướng vậy ta liền cho các ngươi trần tướng thiếu lâm mọi người hai mặt nhìn nhau chỉ nghe một tiếng a di đà phật chuyển đến thiếu lâm mọi người kinh hãi thất sắc trong đám người chậm rãi đi ra một vị đầu đội đấu đồng quần áo đen mang giày người đến người kia lấy xuống trên đầu đấu đồng lộ ra sáng loang cái chán thiêu phong vô cùng kích động mà h ô sư phụ phong nhi huyền khổ một mặt bình tĩnh mà đáp lại chỉ là thanh tuyến run run đã bán rẻ tâm tình của hắn để lộ ra hắn giờ phút này kích động thiếu lâm các vị cấp cao lung ta lung túng không nói trong đầu phảng phất bị nhét vào vô cùng nhiều âm thanh hôn luận cực kỳ nhưng nghe tới nghe đi đều làm ấy cái kia chữ ngươi thiếu lâm nên, nên làm sao nên, nên làm sao làm sao gì Muốn này huyền khổ. tứ h phong thụ nghiệp tân sư, không h â tân n ngờ cuốn là vào tiêu tụ sư, kỳ vọc cao. Huyền từ đám người cho rằng hàng ma chu gian là vì phổ cứu thế người trừ một ma đầu chính là cứu vô số thế nhân huyền k h ổ lại nguyện lấy bản thân hóa giải nhân quả người báo nói thẳng người t i a nếu có thể bỏ xuống đồ đao tự nhiên quay đầu lại là bờ nếu u mê không tỉnh hắn cũng là bóng chuốc khổ mà thôi người này hình dáng tướng mạo làm sao n à y cũng không cần phải nói ở trong mắt hắn coi như là tiêu phong giết hắn thì lại làm sao chỉ nguyện chính mình v ừ a chết có thể đánh tan tiêu phong trong lồng n g ợ c lệ khí cảnh giới c ỡ này cao hơn huyền t ử đám người vô số kể huyền cổ vừa xuất này tiêu tam huệ vợ chồng xuất hiện cũng sẽ không khiến người bất ngờ rồi tiêu phong tuy rằng đã đoán được dưỡng phụ dưỡng m g ô vẫn còn như thế nhưng chân chính thấy sống sờ sờ nhị lao thời gian lại vẫn như không ngừng được tâm tình quấy động la huyền t ự hồ không có hứng thú tiếp tục dây dưa trái lại hỏi huyền từ p h ư n g trượng lần này thiếu lâm cùng cái bang hiểu lầm xem như là giải t r ừ chứ huyền từ thình lình giật mình trận này đại hội võ lâm ước nguyện ban đầu chính là muốn cùng cái bang hóa giải h i ể u lầm chính mình lại còn viết một phong thư thẳng trần lệ hại khổ tâm khuyên bảo trước mắt xem ra thiếu lâm vi danh trận này xem như là mất hết huyền từ còn chưa mở miệng huyền khổ lại nói la ban chủ hắn nhật chi bởi vì hôm nay chi quả tiêu phong bị thiếu lâm đoan uổng một chuyện ta làm sư phụ của hắn lại là thiếu lâm tăng nhân nguyện ý dùng này thân thể tối ra hóa giải hai phương ân đoán làm sao ha ha la huyền nợ nụ cười đại sư ai nhuộn khổ rượu a y tới uống thiếu lâm đã như thế mục nát như đại sư như vậy phật pháp tinh thâm nhân vật hẳn là giữ lại hữu dụng thân phát d ư ờ n g phật pháp mới là huyền từ phương trượng ngươi nói ta nói đúng không huyền x a n h nhìn la huyền không nhịn được chỉ trích nói ngươi ta thiếu lâm cùng ngươi đến cùng có gì thù hận càng như thế nhằm vào chúng ta sư đệ huyền từ đạo a di đà phật không phải la bang chủ nhằm vào thiếu lâm là ta thiếu lâm chính mình lầm thiếu lâm la huyền lần này ngược lại là đối huyền từ coi trọng một chút rồi huyền từ chậm rãi đi ra nói tiêu cư sĩ ba mươi năm trước ta lầm tin h á n người đi đầu giết chóc chủ trương tống liêu giao hảo tiêu viễn sơn cư sĩ toàn gia dĩ nhiên phạm vào sát giới không rõ c h ấ t tướng hoan h u ở n g tiêu cư sĩ giết thảm thân t h í sư tái phạm vọng ngữ cấm bực này căn bản giới luật một phạm tái phạm s á c thực không thích hợp nữa đảm nhiệm thiếu lâm phương trượng lao nạp tính mạng chậm đợi tiêu cư sĩ tới lấy la huyền nghe được huyền từ lời nói lại thất vọng cực kỳ giờ phút này huyền từ như cũng là lấy đứng đầu một phái đến yêu cầu mình chỉ cầu đem thiếu lâm hoan h u ở n g tiêu phong cùng ba mươi năm trước nhạn môn quan chiến dịch sai lầm toàn bộ đổ lỗi bản thân lấy huyền từ một mạng bảo toàn thiếu lâm danh tiếng nếu là mộ dung bắc ở đây chỉ sợ hắn lập tức sẽ đem mộ dung bắc lan truyền tin tức việt tuân gia bực này tâm cơ cùng thái độ nghiễm nhiên là một cái chính trị gia mà không phải một vị phật môn cao tăng rồi tiêu phong không có động tác chỉ là trầm g ã i nói ngươi hại cha con ta phân biệt ba mươi năm thì lại làm sao ngươi lại làm sao không phải là toàn trường q u ò n hùng nghe được lời này c h ố mắt mất mồm tiêu phong vị khổ chủ này còn không có động tác la huyền lại mở miệng nói thiếu lâm mục nát đều lại bảy mươi hai tuổi kỹ vậy liền để ta làm lĩnh giáo dưới thiếu lâm bảy mươi hai tuổi đi quy một chương một trăm bảy mươi lăm chúng ta mười phần sai chương một trăm bảy mươi lăm chúng ta mười phần sai huyền tứ nói la ban chủ các loại tội nghiệt đều ứng với do ta dốc hết sức đảm đương chỉ là thí chủ trong lời nói đối thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ nhiều có xem thường việc này liên quan đến thiếu lâm danh dự liền do ta đi tới lĩnh giáo các hạ cao chiêu đi huyền t ử n g ư ơ i đầy tay máu thanh tự có người cùng n g ư ơ i thanh toán n g ư ơ i những năm này có thể bình yên đi ngủ tất cả nguyên nhân bất quá là nghĩ đến ngươi điểm xuất phát là bảo vệ thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ giữ gìn thiếu lâm danh dự tốt một khối giết người miễn tội lệ bài la huyền chậm rãi đối thiếu lâm tự chúng tăng nhân đạo ta hiện tại liền phải nói cho các ngươi người thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ hủy diện xin mời huyền tư lại không nói một trưởng đánh ra có như lôi đình và quân năm đó bao nhiêu anh hùng hào hán đều ở đây một trưởng dưới c ố t nhục vỡ vụn đáng sợ hơn là làm huyền từ một trưởng này đánh ra mọi người lại có một loại ánh sáng v ậ t trượng một trưởng nhét đầy bên trong đất trời cảm giác phục hổ la hán oai có thể thấy được chút ít chính muốn lính giáo phục hổ la hán đại kim cương trưởng la huyền tại huyền từ ra tay sau trong phút chốc đồng dạng một trưởng đánh ra đồng dạng thức mở đầu đồng dạng trưởng lực quy tích đồng dạng đại kim cương trưởng la huyền một cước bước ra trên mặt đất trực tiếp chuyển đến bịch một tiếng nổ vang như cùng là một tôn trong đại hùng bảo điện phật đà đi xuống bảo tọ đ ặ p ở trên mặt đất càng cho người một loại đất d u n g núi chuyển cảm giác để mọi người không đứng thẳng được có người kinh hô đầu c h u y ể n tinh di ừ không có kiến thức một cái như sơn ca giống như lanh lạnh huyện c h u y ể n âm thanh khinh thường bình luận đạo người mắt mù sao đầu c h u y ể n tinh di là làm cho đối phương thế tiến công tổn thương ngược lại bản thân vừa mới tỷ phu ta rõ ràng là nhìn huyền t ử lao ngốc một mắt liên học được đại kim cương trưởng cái gì điều này sao có thể mở miệng người kia lên tiếng kinh hô nhưng chuyện phát sinh kế tiếp để hắn hiểu được thiếu nữ mặc áo tím kia nói không hoa một tiếng vang thật lớn hai bàn tay người tại mọi người vây xem bên trong rốt cuộc xảy ra v à chạm phản p h ấ t thiếu lâm kim đỉnh trung sử va vào t r u n g vàng tuyên dương xuất cho người chấn động không gì sánh nổi uy thế hai quyền đấm nhau một khắc đó vây xem không ít võ lâm nhân sĩ chỉ cảm thấy đánh mất cảm giác chỉ còn lại hai người bàn tay v à chạm âm thanh bên t hai bên vang vọng vê anh huyền từ cả người bay ngược mà ra trực tiếp bay đến thích già m i u ni phật dưới chân giá cảm đến trong lúc nhất thời v ụ a gỗ bụi mù ánh lửa một mảnh phát sinh trước mắt chuyện để quân hùng mắc mồm lẻ lưới một bên nóng lòng muốn thử hàng long la hán thần sơn thượng nhân trận mắt mất mồm trong nháy mắt tắt cùng la huyền quyết tranh hơn thua ý nghĩ phục h ồ la hán được xưng có hàng long phục h ồ lực lượng càng đảm đương không nổi thiếu niên này một t r ư ở n g lấy kim cương tự tính quang minh lần chiếu thanh tịnh không xấu các loại nghiệp dùng thuận tiện gia trì cứu độ có t ì n h diễn kim cương thừa duy nhất kim cương đoạn b u ồ n g thiền la huyền nhìn trong ngày thường khí độ văn hoa trước mắt vô cùng chật vật huyền tử chậm rãi thổ lộ một đoạn kinh văn đại kim cương trưởng nói kim cương la huyền nói huyền tử nay đại kim cương trưởng trung thực chú ý lý nhận thức không rời trí tuệ thuận tiện ngươi tự tính không nhận thức trí tuệ bị long đong n à y đại kim cương trưởng tự nhiên không cách nào lĩnh n ộ i trung cực áo nghĩa vẫn là đổi bản nhược trưởng đi huyền t ử chậm rãi đứng d ậ y chán n ả nói n la ban g chủ xin ngươi chỉ giáo dứt lời song t r ư ở n g phân biệt v ẽ vòng đồng thời đ ẩ y ra giờ khác này huyền t ử dĩ nhiên có từ trí trong lòng tự nhủ nếu đánh bất quá đối phương vậy thì tại mất mặt ném đến nhà bà ngoại trước sớm một chút treo đi miễn cho thiếu lâm mặt bị phiến xưng lên ai biết la huyền đồng dạng song trường phân biệt v á vòng chậm rải hướng hắn đẩy tới bốn trưởng tương giao trong nháy mắt song phương trưởng lực trợt ngươi biến mất trong phút chốc chẳng biết đi đâu người bên ngoài nhìn tới trước mắt nhẹ như mây gió không có chút rung động nào hai người phương mới kinh thiên động địa chiến đấu p h ả n phất là hai người khác tạo thành bình thường chỉ thấy huyền từ một mặt kinh hãi mà cấp tốc rút lui trường lui về phía sau một bước lập tức mờ mịt sau lại ánh mắt hết sạch lại có giải thoát cảm giác huyền từ không người tới đất nói ra đa tạ la bang chủ đại nhân đại nghĩa giúp ta ngộ thành này bàn nhược trưởng không thừa đến cùng chúng tăng đều là không rõ vì sao huyền từ giải thích nguyên lai la bang chủ không phải hùng hồ do người quả thật vì ta thiếu lâm ngàn năm thanh danh không rơi vào mà đến lão nạc vô cùng cảm kích huyền sanh tính tình tối cấp liền hỏi sư h i n h này là vì sao a di đà phật huyền tư lắc lắc đầu chậm rãi nói bảy mươi hai tuyệt kỹ luyện cũng là không không luyện cũng là không la bang chủ nói không sai là ta thiếu lâm sai rồi trong tay chúng ta bảy mươi hai tuyệt kỹ đã mất bảy mươi hai tuyệt kỹ bản ý thấy huyền xanh vẫn là một mặt mờ mịt huyền tư nói vừa mới một khắc đó ta mới hiểu được những năm này đại kim cương trưởng ta một mực dùng sai rồi huyền xanh hỏi sư h i n h không phải bàn nhược trưởng sao được chúng ta liền trước giảng bàn nhược trưởng huyền tự đạo bàn n ư ợ c trưởng bên trong ta trước sau không cách nào luyện thành không thừa đến cùng chú ý vạn pháp dai không ta không vào địa ngục ai vào địa ngục phật tổ từ bi chính là phóng hạ đồ đao lập địa thành phật dù cho đồ đao ra thân chúng ta cũng hẳn tin tưởng phật độ người hữu duyên sư minh không thừa đến cùng chẳng lẽ chính là khiến người ta nghển cổ liền g i t h ả m huyền xanh càng thêm bị hồ đồ rồi dưới cái nhìn của hắn tập võ chính là là hàng yêu trừ ma sao có thể bó tay c h o chết n g ã phật tự có kim cương n ộ mục lại không thể vọng đ ộ n g ác nghiệm nhưng không tới thời khắc x u ố n g còn cũng vẫn ứng với mang trong lòng khoan dung cảm hóa tri tâm tự mình hy sinh làm đầu huyền tự đạo nay không thừa đến cùng tất nhiên là chạy không chừng lực tùy ý địch nhân quyền cước ra thân chuyện này vì cảm hóa một người thà rằng hy sinh tính mạng mình hay sao huyền sanh khó mà tiếp nhận a di đạo phật huyền khổ càng lên tiếng nói lẽ i a nên l như vậy chúng tăng đều là nghĩ đến huyền khổ chính là làm như vậy huyền tư lại nói như đối phương lòng mang thiện nghiệm đúng lúc thu tay lại vậy ta đây trưởng lực tự nhiên không thừa đến cùng vạn pháp ra không trận chiến này xong rồi như đối phương mang trong lòng ác nghiệm ta đây bàn nhược không trưởng chạm đấy thời gian chính là nộ mục kim cơn ư g xuất thế ngày chúng tăng bỗng nhiên tỉnh n ộ thì ra là như vậy nay bàn nhược trưởng không thừa đến cùng chính là hoàn mỹ phản kích pháp môn nếu là đối phương mang trong lòng thiện n i ệ m thu lại bao nhiêu trường lực đến cuối cùng liền sẽ thiếu được bao nhiêu công kích vạn nhất đối phương sử dụng trăm p h ẩ m trăm sức mạnh đến cuối cùng chính là tự chịu diệt vong la huyền đánh giá p h ậ t môn bảy mươi hai tuyệt kỹ không có cái nào một môn là lấy tới làm sát phạt thuật nếu không có lòng từ bi muốn đem bảy mươi hai tuyệt kỹ luyện đến c ự a cảnh đó là mơ hão huyền khổ nói có thể sinh lòng từ bi lại có mấy người nguyện ý đi luyện s á t lục chi khí r ồ i r à o bảy mươi hai tuyệt kỹ đâu này la huyền sông huyền khổ gật đầu một cái nói cái gọi là hàng ma tru gian là vì phổ cứu thế người trừ một ma đầu chính là cứu vô số thế nhân câu nói này mượi phần sai chỉ có mọc ra lòng từ bi người ủ n g có vô song uy năng thời gian ngoại ma bất sâm đảm nhiệm bọn ngươi cùng phong s ó n g lớn ta tự vạn pháp giai không kim cương bất hoại la huyền có chút ít ác ý mà nói ra cho nên phật môn hàng yêu trừ ma căn bản không phải đi c h u ác trừ ma mà là đưa đi lên cửa chịu đòn chỉ vì cảm hóa đối phương nhé huyền từ than thở thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ vốn là ngừng chiến pháp môn a a di đạo phật chúng tăng đều ứng mới chúng ta mười phần sai bần tăng bây giờ mới hiểu được bảy mươi hai tuyệt kỹ cùng phật pháp vốn là tương thông thiếu lâm danh dự ta duy không bảo vệ được cũng không cần giữ gị huyền từ nhắm mắt đạo Lão nạp lễ thiền thiếu lâm lại lần luật, loại vào nạp thiền nhiều năm, lại nhiều lần phạm giới luật, phạm thiếu giới các ba mươi năm trước ngoài nhạn môn quan huyền t ử đem ba mươi năm trước ngày nào nhận được mộ dung bác giả truyền tin tức giấy viết thư ngày nào triệu tập nhân mã nhạn môn quan đại chiến ngày đó có mấy nhóm nhân mã mỗi một nhóm người ngựa có người nào làm sao giết người giết người sau xử trí như thế nào chờ chút hạng mục công việc không rõ chi tiết nói thẳng ra quân hùng nghe thấy mộ dung bắc ở trong đó khoáy gió nổi mưa đều là đối tham hợp trang nhân mã trận mắt nhìn huyền t ử đem những năm này chỗ phạm qua giới luật đêm thai nói lệnh người kinh ngạc chính là ngoại trừ ba mươi năm trước ngoài nhạn môn quan trận trên đó về sau xử trí bên trong ác ý đối xử tiêu p h o n g càng tuân ra mặt khác một đoạn bí ẩn không chuyện ác nào không làm diệp nhị nương càng cùng huyền t ử từng có một đoạn qua lại không chỉ có như thế hai người còn trâu thai ám kết có mang do ăn kem trước cổng có một cái hài nhi hài nhi bị trộm cũng đã tạo thành diệp nhị nương tính tình đại biến đi tới trộm người khác hải từ đùa bỡn con đường mọi người đều thán n h ư trước khi nói dẫn đội tàn sát tiêu viễn sơn một nhà còn có lý do nói cho qua này giáo diệp nhị nương cơ phu dung túng làm họa giang hồ cái k i a chính là đầy trời tội lớn hơn rồi bất quá lần này huyền từ biểu hiện thật ra khiến la huyền cao liếc mắt nhìn như trước khi nói huyền từ vẫn tính là thiếu lâm thoát tội vậy bây giờ từng chút từng chút giao cho rõ ràng chính là đối với mình không có bất kỳ phụ gia tâm tình phân tích rồi thiếu lâm cao tăng đảm đương cung giác ngộ giờ khác này rốt cuộc về tới huyền từ trên người nói những ngày sau huyền từ đối tiêu phong nói xin hỏi tiêu cư sĩ có thể hay không báo cho ta này số khổ hài nhi tung tích mọi người giật mình tiêu phong trước đó liền từng hỏi ngược lại huyền tử ngươi hại cha con ta phân biệt ba mươi năm thì lại làm sao ngươi lại làm sao không phải là tiêu phong thở dài đang chờ trả lời lúc chỉ thấy la huyền bỗng nhiên trở tay hướng tham hợp trang phương hướng một chảo một chảo trong lúc đó mộ dung phục càng cảm giác một chảo này phô thiên cái địa càng có một loại không đường có thể trốn cảm giác mộ dung phục cả người nội lực cực tốc vận chuyển dưới chân dùng tới hoàn toàn lực vẫn cứ chống cự không được la huyền lấy lăng không một chảo không hả công vẫn là cầm long thủ liền ở mộ dung phục toàn lực chống cự này tiện tay vỗ một cái thời gian vương ngự yên lại nỗ lực từ trong dấu vết nhìn ra la huyền chiêu thức nhưng mà một chiêu này lấy nàng tương trải căn bản nhìn không ra cái gì một t r ả o này từ lâu đột phá hoàn thi thủy các võ học hàng rào thuộc về tiện tay sử dụng thần công tuyệt kỹ đứng ở võ học kim tự tháp hạ cấp vương ngựa yên chỉ có thể ngước nhìn mộ dung phục không thể làm gì khác hơn bị la huyền nắm ở trong tay mặc dù đối phương chỉ là tùy ý ngắt lấy bờ vai của hắn mộ dung phục lại không nghi ngờ chút nào đối phương có thể như bóp chết một con kiến như vậy dễ dàng lấy đi tính mạng của mình la huyền hướng lên trời hống một tiếng mộ dung bác còn không ra trận sao âm thanh giống như có một loại ma lực tại toàn bộ trong thiếu lâm tự văn vọng cũng làm cho trong lòng mọi người hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi mộ d u n g bác còn sống lời này vừa nói ra huyền từ con ngươi co r ú t nhanh thiếu lâm chúng tăng kinh hãi đến biến sắc nghe thấy tin tức này q u o n hùng tất cả xôn xao càng là đã có người bắt đầu hồn á o muốn coi tham hợp trang là chàng tiêu diệt la huyền r ứ t tiếng mộ d u n g bác lại chưa từng xuất hiện mọi người ở đây đều cho rằng la huyền là đang hư trương thanh thế thời gian một trận ẩm ẩm ẩm tiếng đánh nhau chuyển đến một vị người áo sáng bị một vị người áo đen đánh cho liên tục bại lui hướng về đại hùng bảo địa phương vị vào tới người mặc áo đen kia cuồng cười ra tiếng mộ dung láo trộn lao phu đã chịu nhiều ngày như vậy không có lấy ngươi mạng chó chính là muốn trước mặt mọi người giết ngươi như thế nào ngươi có phải hay không rất vui vẻ mộ dung bác thật sự còn sống kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt cái tiêu phong thấy mộ dung bác bị phụ thân ép đi ra thì nộ đan sen có tin mừng tự nhiên là phụ thân còn sống tức giận tự nhiên là mộ dung bác cầu tặc kia vẫn còn nhân thế tiêu phong ngăn trở tại mộ dung bác đến con đường lên lớn tiếng quát chuyện hôm nay không phán sinh tử quyết không bỏ qua thiếp chiều a tiêu phong hôm một trưởng hướng về mộ dung bác cấp đập tới mộ dung bác tay trái phất một cái, phải đem hắn trưởng lực hóa đi con k i a tiêu phong thiên phú dị bẩm căn bản không trải qua võ học trướng tuy rằng nội lực hơi thiếu nhưng quyền cước ở giữa uy lực quyết không thể khinh thường mộ dung bắc bản ý là đem tiêu phong trưởng lực hất ra vậy mà trưởng lực tới người trong tích tắc mới biết tuyệt đối không phải mình có thể dễ dàng thoát khỏi mộ dung bắc vội vã sử dụng ra truyền tuyệt kỹ đầu truyền tinh di đem tiêu phong trưởng lực lượn một vòng đánh trở lại bốn trường đụng vào nhau lạch cạch một tiếng vang thật lớn chấn động đến mức toàn trường nhận tinh thần vì đó chấn động mà đầu truyền tinh di sử dụng cũng ngồi v ư n g thân phận của mộ dung bắc giữa trường nhất là hữu không gì bằng mộ dung Phục rồi. vốn là nhìn thấy chết đi nhiều năm phụ thân sống lại hẳn là kiện cho người cực kỳ chuyện vui vẻ nhưng bây giờ mộ dung phục lại vô cùng hy vọng mộ dung b á c từ lâu là mộ bên trong khô cốt la huyền đem trong tay mộ dung phục thả ra cùng cưu ma c h í xoay người rời đi còn lại chuyện la huyền vô ý tham dự vốn là đánh với huyền từ một trận liền chỉ là bởi vì la huyền từ cưu ma c h í nơi đã lấy được bảy mươi hai tuyệt kỹ phó b ả n vừa xem sau muốn trả lại thiếu l â một m món nợ ân tình mà thôi la huyền đi tới thế giới này một là, là đột phá kim đan hai là, là mang đi mấy vị cường lực nhân vật phong phú môn phái thực lực bây giờ hai cái mục đích đều cơ hồ hoàn thành này thiên long b á t bộ trong thế giới ân ân đ và đoán vẫn là giao cho người trong cuộc tự mình xử lý đi la huyền cùng cưu ma trí rời bước lên núi nhưng lại không có một ít rừng tăng nhân ngăn cản hai người đi hướng thiếu lâm trong rừng tây cưu ma trí xe nhẹ chạy đường quen đi ở phía trước hai người dọc theo một cái trong rừng đường mòn kính hướng tây bắc xoay chuyển mấy cua quẹo trước mắt đột nhiên rộng rãi chỉ nghe tiếng nước r ố c rách con suối bên đứng vững một ngôi lầu cát lầu đầu một tấm biển viết tàng kinh các ba chữ một tên thiếu lâm tăng xuất hiện nhẹ giọng nói la ban chủ quốc sư xin dừng bước bản tự tàng kinh trọng địa xin chớ tự ý vào trong khi nói chuyện lại có bốn tên tăng người tay cầm thiền trượng ngăn ở cửa vào la huyền nói không có chuyện gì tuy rằng ta muốn đi vào các ngươi khẳng định không ngăn được nhưng ta còn thực sự không muốn vào đi nói chuyện lúc trước tên kia thiếu lâm tăng không rõ vì sao liền hỏi la bang chủ này đến y muốn như thế nào la huyền cười nói tìm người tìm người giữ cửa năm cái tăng nhân ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút thực sự không nghĩ ra tàng kinh c á t có thể có người nào đó có thể tìm các ngươi nơi này quét rác l a o h ỏ a thượng kia lâu này liền ở mấy cái thiếu lâm tăng nhân hai mặt nhìn nhau thời gian c h ẳ n nghe được dưới cửa sổ một tiếng nói dàn mua nói ra thiệt h a i thiệt h a i la cư sĩ thâm minh đại nghĩa đối thiếu lâm cảnh tỉnh quả thực khả kính có thể bội năm vị quét rừng tăng nhân vừa nghe đều là lấy làm kinh hãi bọn họ năm người một mực tại trong khu vực này tuần tra từ đâu tới lao tăng quét rác đáng sợ hơn là người này có thể đi tới dưới cửa sổ bọn họ lại không hề có cảm giác hơn nữa nghe người này nói chuyện khẩu khí tựa hồ quan sát đại hội võ lâm tình thế đã lâu theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy dưới cửa bên hành lang một người mặc áo bảo xanh khô gậy tăng nhân cầm một cây trổi đang tại không l ư n g quét rác này tăng nhân tuổi không nhỏ thật lưa thưa mấy cây dâu dài dĩ nhiên trong sau hành động chậm chạp hữu khí vô lực không giống thân có võ công rằng rớp uy một chương một trăm bảy mươi bảy thần tăng ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng chương một trăm bảy mươi bảy thần tăng ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng lao tăng quét g i á c nhìn cưu ma c h í thấy nội lực đối phương hoàn toàn biến mất lại ánh mắt trong suốt bộ dáng liền nói chúc mừng cưu ma c h í nhìn lao tăng quét g i á c mỉm cười gật đầu la huyền nhìn lao tăng quét g i á c có chút thổn thức cùng cảm khái nguyên bản tại kế hoạch của h ã n trong còn có cầu viện lao tăng quét rác đánh vỡ bình cảnh một cái hạng vậy mà la huyền đánh với tiêu phong một trận sau liền đã hiểu ra bản thân bây giờ cảnh giới đã đến tự nhiên không cần làm nhiều thừa bây giờ tới gặp lão tăng quét rác thứ nhất là để tiêu phong hiệu rõ ân oán mà tới là nghĩ đến xác minh một phen võ học ngưng tụ tự thân kim đan giới vực là lấy la huyền nhìn lão tăng quét rác ánh mắt trong nháy mắt liền tràn ngập hừng hực c h i ế n ý a di đà phật lao tăng quét rác đạo thật không nghĩ tới la cư sĩ tuổi còn trẻ không ngờ k h á m phá biết thấy trướng minh tâm kiến tính tu vi võ học đã chăn hóa cảnh ha ha la huyền đạo chắc hẳn ngươi tại cảnh giới này cũng đã cô quản quá lâu a lao tăng quét rác không có trả lời có thể kế tiếp dặn dò đã bại lộ ý nghị của hắn đại luân minh vương kính xin cùng mấy vị chấp dịch tiểu sư phụ lui về phía sau một ít cưu ma c h í cùng năm vị thủ vệ đệ tử gật gật đầu lui tới mấy chục bước có hơn thấy vài tên quần chúng vây xem lui lại la huyền hai xoay tay một cái cả người trong nháy mắt hóa quang mà ra sông hướng lao tăng quét rác đại tự tại thần công chỉ xích thiên a i la huyền một bước liền bước lao tăng quét rác bên người a di đạo phật lao tăng quét rác tuyên một tiếng phật hiệu tăng bảo g ộ lên càng làm một bước dậy đặc vô hình khí tường xuất hiện tại trong hai người giữa la huyền thân hình hơi chậm lại đại tự tại thần công vô tướng lao tăng quét rác vô hình khí tượng thoáng hiện trong tích tắc đã bị l a huyền xuyên thủng qua lao tăng quét rác sắc mặt đại biến thực sự không nghĩ ra trên đời này còn có như thế kỳ dị chiêu thức càng lấy thân h ó a hư đột phá chính mình khí tượng chỉ thấy quét rác thần lao tăng quét rác sắc mặt trợt bình tĩnh trên người tăng bảo run lên phú quang l ư ợ c ảnh trong lúc đó sử dụng thiếu lâm tuyệt ký cả sa phục ma công đem l a huyền thế tiến công bao phủ lao tăng quét rác tăng bảo c u ố n lấy la huyền bàn tay đã ngăn được la huyền một t r ư ờ n này la huyền một chiêu bị chặn chiêu thứ hai thoáng qua t ứ đến mấy vị tàng kinh các trông coi đệ tử xem lấy hình ảnh trước mắt miệm đắng lơi khô không thể nào tưởng tượng được trước mắt thường thường không có gì lạ thiếu lâm phục việc tăng thậm chí có cao siêu như vậy bản lĩnh sau đó cảnh tượng càng làm cho mọi người kinh ngạc la huyền kiểu như kinh long càng vây quanh lão tăng quét rắc bắt đầu đánh tung dồn sức đánh quyền p h o n g bắn ra bột phía thổi đến trên mặt mấy người đau đớn mấy người nhìn hoa cả mắt n g o á c mồm lẻ lưỡi không khỏi ngừng thở chỉ lo hút đi vào một cái sắc bén đau kiếm mấy người vừa sợ lạ i thán không tự chủ được xa xa lùi lại có thể tưởng tượng đến hai người nơi giao thủ liền ở tảng kinh các cửa vào đang chấp hành nhiệm vụ tâm lo tàng kinh các lại liền vội vàng tiến lên cũng may lao tăng quét rác tại la huyền như mưa rông gió bao đả kích xuống trời sập cũng không sợ hãi thân hình cao tốc biến hóa mỗi lần vừa đúng mà đỡ la huyền công kích la huyền động tác không chỉ nhanh như chấp giật càng âm thanh như lôi đỉnh nhất cử nhất động giữa hình như có kinh thiên động địa sức mạnh to lớn chỉ là công kích bị lao tăng quét rác đỡ sau chuyển ra dư âm đã để tàng kinh các lây lây trái lại lao tăng quét rác ngược lại có một loại an bình an lành mùi vị ở bên trong từng chiêu từng thức phản phất đều là đang khuyên người hướng thiện cảm giác bất kỳ hung lệ chiêu thức đã đến trước mặt đều sẽ bị hắn từ bi bi ế n thành g i i bình thường càng khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi chính là hai người chỗ sử dụng chiêu thức lao tăng quét r ắ c trong tay chỗ khiến chính là vây xem mấy người mưa dầm thấm đất thiếu lâm bảy mươi hai tệ kỹ chỉ là những chiêu thức này từ lao tăng quét r ắ c trong tay dùng r a không hề lệ khí hết thể như là sản trình bày phật pháp mà lao huyền trong tay chiêu thức lại phảng phất mua lấy thần khí h ả i đồng như vậy từng chiêu từng thức khiến người ta nhìn đến rõ rõ ràng ràng một mực lại uy lực vô cùng tuy rằng chiêu thức giữa không nhìn ra một tia tuyệt thế cao thủ phong thái rồi lại có một luồng không nói ra được bừa bãi rong chơi mùi vị chống đánh xuôi kèn thổi ngược phong cách không thể tưởng tượng nổi tranh đấu sàng khoái la huyền cười to lên thần tăng ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng lao tăng quét rác bình luận la cư sĩ tâm như lưu ly không dính một hạt bụi quả thực để l a o nạp thán g p h ụ hai người giao thủ giữa dư ba đánh cho toàn bộ tàng kinh các lảo đà lảo đảo tại mấy vị quần chúng vây xem nhìn kỹ trong la huyền sông cùng lao tăng quét rác gật gật đầu lao tăng quét rác gật đầu trở tay ném ra trôi này rách nát cái chổi sư huy ngươi xem đó là nhất vi độ giang lao tăng quét rác một cướp bước ra phảng phất vân tức như vậy nhẹ nhàng mà rơi vào cái chổi lên dưới chân chậm d ã i đáp bước mỗi một bước đặt xuống cái cán t r ổ i trung đoạn l u ô n có thể xuất xuất hiện ở dưới chân của h ắ n dị tượng như thế nhìn đến người cũng không dừng k ê u ma c h í cùng năm cái thủ vệ đệ tử vừa mới liền ở la huyền cùng lao tăng quét rác giao thủ thời khắc tiêu viễn sơn đã tuân ra hư trúc thân phận càng là cùng tiêu phong một đạo truy sát mộ dung bác đem làm cho hướng về tảng kinh các phương hướng chạy trốn mộ dung bác phía trước tiêu viễn sơn cùng tiêu phong ở phía sau xa hơn sau mộ dung phục cũng đổi tới càng như hơn làm thiếu lâm cao tầng một đường truy kích mọi người còn chưa đi tới t ả n g kinh các trước còn tại chỗ giữa sườn núi liền nhìn thấy lao tăng quét rác lấy cây trổi làm thuyền tại biển mây phi độ tình cảnh vừa mới còn hôn chiến mọi người bị tình cảnh này cả kinh đứng chết chân tại chỗ càng có trận mắt hốc mồm tăng nhân kinh hô chẳng lẽ là đạt ma hiện thế mộ dung bác đầy mặt tủ r ũ không nghĩ tới ta ẩn nút thiếu lâm ba mươi năm mà ngay cả cái da lông đều không học được mộ dung bác nghĩ đến thế gian còn có bực này tiên phật nhân vật tồn tại chỉ cảm thấy cái gì p h ụ quốc đại nghiệp đều thành trò giám nếu có thể thành tiên thành phật còn muốn này nhân gian phồn hoa làm chi tiêu viễn sơn càng là thất vọng mất mát không khỏi nói đó là tiêu phong than thở nghĩ đến cái kia chính là la huynh chỗ nói kim đan giới vực rồi tiêu viễn sơn toàn bộ không hiểu hỏi cái gì kim đan giới vực tiêu phong nói hài nhi mấy ngày trước cùng la huyền giao t h ủ sau la huyền từng nói thiếu lâm tự có vị tăng nhân đã đạt đến võ đạo cảnh giới kim đan nội lực cùng chân lý võ đạo có thể ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ một ít phương giới vực kim đan võ giả thân ở tự thân giới vực hầu như không gì không làm được có thể làm giang lịch chuyện nhận thức các loại khó mà tin nổi hiện t ư ợ n tiêu viễn sơn nghe được mơ tưởng mong ước con trai của ta ngươi hôm nay là cảnh giới gì phụ thân h ả i nhi bây giờ minh tâm k i ế n tính cũng không cao minh nội công hộ thân không cách nào chân khí phóng ra ngoài chưa kịp có thể ngưng tụ kim đan giới vực tiêu viễn sơn nghe xong hài lòng cực kỳ minh tâm k i ế n tính tự nhiên là đã k h á m phá võ học trướng cảnh giới cao ra bản thân một đoạn dài lao tử hảo hán nhi anh hùng tự nhiên là thật to vui sướng dừng một chút tiêu p h o n g ánh mắt sáng quắc nhìn phía tàng kinh các phương hướng nói chỉ sợ la h u y n cũng phải ra chiêu ứng đối rồi lao tăng quét rắc nhất vi độ giang la huyền nhìn đến rõ ràng t hồng ự c lao t vĩ quang minh thứ bi nếu nói là có cảm giác gì lời nói cái kia chính là phảng phất xâm nhập trung tâm tịnh thổ trung tâm tịnh thổ, thổ loại i bỏ tất cả tà dị bất kỳ lệ khí sâu nặng rào quệt thâm hiệm chiêu thức đều bị áp chế thậm chí tương quan ý nghĩ đều khó mà vận chuyển là lấy la huyền chiêu thức càng miễn cưỡng biến thành ba tuổi tiểu nhi vung vẩy chặt đ â y chỉ có như vậy chiêu thức mới có thể xưng tụng vô thiện vô ác la huyền thầm nghĩ thì ra là như vậy chẳng trách tiêu viễn sơn cùng mộ dung bắc này đám nhân vật đến lúc sau cũng muốn xuất ra nguyên lai、like、kim đan của hắn giới vực đối với võ giả lại có độ hóa hiệu quả chỉ là loại này độ hóa hiệu quả hẳn là tùy theo từng người nguyên lấy bên trong đối cưu ma trí cùng tiêu phong loại này tự tin kiêu ngạo nhân vật hiệu quả tự nhiên không có đối với nhận hết dàn vật tiêu viễn sơn cùng mộ dung bắc đến đúng lúc nếu là la huyền nơi tại khí tường bên ngoài tự nhiên không thể xuất hiện loại này bị áp chế tình huống. ai bảo la huyền nhất định phải tiến đối phương sân nhà một trận chiến đấu này cũng may la huyền đại tự tại chân ý biến hóa tùy tâm coi như là tất cả đơn sơ chiêu thức đến ở trong tay cũng đồng dạng uy lực vô cùng chỉ là một đường hư thực biến hóa đã là không chỗ nào bất lợi như thế như vậy vừa mới ở các loại dưới tình thế xấu duy trì bất bại q u y một chương một trăm bảy mươi tám kiếm tiên chương một trăm bảy mươi tám kiếm tiên mà trước mắt la huyền mở mang tầm mắt chính là cái này cảm giác chính là cái này cảm giác la huyền nhìn lao tăng quét rác phương hướng ly khai ánh mắt lấp lầm bầm nói tùy tâm sử dụng không gì không làm được cảnh giới kim đan chân lý võ đạo cùng nội lực thăng hoa la huyền rốt cuộc tại lao tăng quét rác nơi gặp được tình hình thực tế cái gọi là giới vực chính là một phương tràn ngập chân lý võ đạo tiểu thiên địa la huyền bây giờ chân khí tích lũy so với tiêu g i a o tam lão tổng số gộp lại còn muốn vượt qua rất nhiều chân khí phóng ra ngoài tự nhiên vấn đề không lớn nhưng nếu nói đem tự thân chân lý võ đạo giao cho thân bị hoàn cảnh la huyền lại lực có chưa đến như trước khi nói la huyền đối kim đan giới vực lý giải còn thuộc về các loại đoạn sai cấp độ kia la huyền cùng lao tăng quét rác giao thù sau cuối cùng đã rõ ràng kim đan giới vực bên trong chân khí là sống la huyền nhìn đi xa lão tăng quét rác một thân bằng bạc chân khí bắt đầu do hư hóa thực s ô i trào mạnh liệt mênh mông quần c u ộ n chân lý võ đạo nhét đầy ở giữa rốt cuộc tại la huyền chân khí được trao cho liếu chân ý sau x u ố n g đi qua la huyền quanh thân khiếu h u y ệ t dục g i ả dục dịch chân khí tháo chạy với ở giữa trong lúc nhất thời la huyền bách hải dung sướng nhất n i ệ m cũng không có khoáng nhưng quên vị trí tâm cùng hư đều nhàn rỗi vô tướng âm dương c à n khôn vũ trụ chân ý rút vào h ư thực hóa sinh quanh thân bách mạch rộng mở còn thông c à n khôn giao cấu tinh khí kim vận âm dương hợp chân khí lưu chuyển với m ư ơ i hai kinh chính bốn mùa tạo ra ngũ tạng ngũ khí phồn thịnh sinh sôi đạo của tự nhiên các loại thần công tuyệt k ỹ h ò a vào một lò ánh sáng trí tuệ lấp lõe từ đáy lỏng một luồng tuyệt không thể tả cảm giác từ trong hư không sinh sôi cũng không thấy la huyền có động tác gì lại nghe sặt một tiếng ý thiên kiếm hoa lệ ra khỏi vỏ trường kiếm xuất vỏ tuy rằng không người khống chế lại dường như sống lại như vậy h n g n o n g không ngừng xi một tiếng kình phong mà lên ý thiên kiếm thân k i a ánh sáng trắng bắn ra bột phía la huyền một cướp bước ra trong nháy mắt cả người đã xuất hiện tại mấy trượng có hơn cả người đột nhiên xuất hiện tại mênh mang biển mây bên trong mọi người ở đây đều cho rằng la huyền không chỗ ngự lực trừ phi có lăng không phi độ khả năng mới có thể sống thời gian một thanh ánh sáng trói lọi mắt bảo kiếm xuất hiện tại la huyền dưới chân mang theo hắn hướng về đối diện ngọn núi chạy như bay nhìn thấy tình cảnh này có người không khỏi k i n h hô kiếm tiên la huyền không nghe thấy câu này đánh giá cho dù nghe được cũng sẽ không để ý bởi vì hắn dưới chân thanh kiếm này vừa v ặ n là mình không phải tiên chứng minh kim đan kỳ võ giả vẫn không có lăng không phi độ thần thống muốn cần thông qua này một vi năng lực vượt sông lao tăng quét rác cùng la huyền nhìn như rác cái trổi cùng trường kiếm bay lượn kỳ thực là dựa vào cái trội cùng phi kiếm sự giúp đỡ thực hiện không gian v ư ợ t qua thoạt nhìn là la huyền một c ư ớ c bước ra phi kiếm lăng không mà tới chân tướng lại là la huyền trước đem phi kiếm ném mà ra lại phối hợp chỉ xích thiên nhai diệu dụng vừa mới thực hiện giờ khắp này tiêu sái lao tăng quét rác từ lâu đáp xuống ngọn núi đối diện lên thấy la huyền trong thời gian ngắn liền vượt qua hai trong ngọn núi thương mang vân hải vẻ mặt hơi đổi một chút la huyền còn chưa rơi xuống đất quanh thân ba thước đột nhiên biến sắc tại đối diện ngọn núi quần hùng xem ra la huyền cùng lao tăng quét rác phẳng phất hai cái mặt trời va chạm vào nhau ánh sáng bắn ra bốn phía hai người phảng phất ở vào hai cái cự đại viên cầu trung tâm viên cầu bên ngoài cảnh cây bùn đất nhiều lần hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh ra quần hùng thay đổi sắc mặt sợ đến không khỏi liên tiếp lui về phía sau lập tức phản ứng lại đối phương cách xa ở mấy bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g đối diện trên ngọn núi kinh như thần rõ ràng mà ngắm nhìn đối diện trên ngọn núi tranh đấu hai người thất thanh nói chuyện này điều này sao có thể không giống với tiêu phong cùng la huyền lúc chiến đấu các loại dị tượng chỉ tồn tại c h ú n g bộ não người xa xa hai người rất giống là dáng thế thần đột nhiên một tiếng một kiếm quang hàn sắp bén vô cùng đâm về phía lao tăng quất g á c nghe đối diện trên ngọn núi xa xa truyền đến bùn bùn nổ vàng tiếng tiêu phong nhìn đến rõ ràng la huyền trường kiếm vung hướng về lao tăng quét rác quy tích lên tất cả không khí đều bị đánh văng ra đã tạo thành mảng lớn chỗ trống kiếm phi q u a đi, chỗ trống cấp tốc lấp đầy nổ tung y hệt nổ vang ầm ầm truyền ra nếu là tiêu phong may mắn sinh ở la huyền kiếp trước thời đại đi xem xem đạn ở trong nước quy tích liền sẽ rõ ràng dị tượng như thế đây cũng là võ đạo kim đan đã vượt qua người cực hạn hướng về siêu phàm sinh mệnh bước vào nếu nói là la huyền kiếm là không có gì sánh kịp nhanh này lao tăng quét rác động tác chính là khó có thể t i n chậm la huyền lôi đình tại lao tăng quét rác giới vực bên trong tốc độ cấp tốc suy giảm tuy rằng tạo thành các loại dị tượng lại trung quy tại tới người trong tích tắc bị đối phương cái t r h i chỗ đỡ lao tăng quét rác không hổ tại cảnh giới kim đang chiếm giữ nhiều năm giới vực tính ổn định cùng mức độ phức tạp đều không phải la huyền có thể so với la huyền một kiếm bị đỡ cũng là chuyện trong dự liệu nhưng liền chỉ là một chiêu này liền để toàn trường nhìn đến chỗ mắt mắt mất mổm tiêu phong chừng hai mắt lắc lắc đầu than thở la h u y n không có gà ta vo đạo một đường vĩnh viễn không có điểm rừng ta tiêu phong nguyên tưởng rằng có hàng long thập bát trưởng nơi tay g a hồ to lớn đại có thể đi được lại không ngờ tới cõi đ ờ i này lại có uy lực khổng lồ như thế kiếm pháp tâm trạng cũng đã đã quyết định nguyện ý cùng la huyền cùng đi này võ đạo khó phân thế giới tiêu viễn sơn nghe được tiêu phong lời nói trong lòng b u ồ n bã hắn biết rõ một kiếm kia nếu là đâm vào chỗ hắn tất nhiên là chỗ đi qua tận thành bột mịn hiệu quả mộ dung bác âu sầu trong lòng hồi tưởng lan g hoàn phúc địa trung quyền trật to và nhiều võ công cùng chính mình ra truyền tuyệt học càng không có một môn thần công có kinh người như vậy hiệu quả càng sinh ra một loại run dế xem giống như bất đắc di cảm giác lao tăng quét rác tuy rằng miễn cưỡng chống lại la huyền chiều kiếm này nhưng cũng là vẻ mặt trởi nghiêm túc cả người lặng yên lui đi không gì khác chỉ vì la huyền kiếm đang bị hắn đỡ trong tích tắc biến mất ở cảm nhận của hắn bên trong lúc đó lao tăng quét rác rộng lớn tay h á o tung bay khoảng trừng p h ú c chế ngăn cản không chỗ nào không có kiếm thế như trước khi nói một kiếm kia còn thuộc về có thể xem h i ể u phạm chủ vậy bây giờ cũng đã để mọi người như n hòa ư h thượng sở mãi không thấy tốt rồi la huyền cánh tay liên tục run run lao tăng quét rác thủ thế cũng một mực liên tục có thể song phương cuối cùng là cách một đoạn năm sáu thức rộng khoảng cách từ xa nhìn lại hai người phảng phất là tự cấp đối phương biểu diễn võ công bình thường cuối cùng cũng coi như có người nhìn ra dị thường kinh hô hán kiếm của hắn nguyên lai là bởi vì hai người giao chiến nơi ánh sáng quá trói mắt có mấy cái như vậy cảnh giới không cao võ lâm nhân sĩ nhìn không rõ ràng nhắm hai mắt lại vậy mà nhắm hai mắt lại sau thế giới phải biến đổi ngọn núi đối diện lên không phải la huyền cùng lao tăng quét rác mà là phật đà cùng thần kiếm n h é t đầy với bên trong đất trời vô số kiếm ảnh chính hướng về trung tâm tịnh t h ổ phật đà khởi xướng vô tận sung kích vô số lạnh lùng nghiêm nghị kiếm ảnh một đạo tiếp một đạo kéo dài không tuyệt đ i ệ đánh hướng tòa kêu bất động như núi phật đà tất cả kiếm bóng vừa vừa tiếp xúc phật đà lập tức tiêu tan mới phát hiện vừa mới ở đâu là la huyền kiếm biến mất rồi rõ ràng là la huyền kiếm quá nhanh nhanh đến mắt thường căn bản không thấy rõ chỉ có hai người giao chiến lúc chân ý tiết lộ đến chỗ này bị quân hùng cảm giác thời gian quân hùng mới ý thức tới phán đoán của mình sai được có bao nhiêu thai quá la huyền ngàn vạn kiếm thế hư hư thực thực mỗi lần đâm vào không thể nào vị trí cùng phương hướng khiến người ta khó mà phòng bị nếu không võ công cao minh đến lao tăng quét rác như vậy cảnh giới đừng nói ngăn cản chính là muốn nhìn rõ một kiếm đều tất cả khó khăn cũng có nhìn ra muôn đạo như tiêu phong chỉ là tiêu phong giờ khắc này cũng nghi hoặc không thôi muốn nói la huyền cần cùng lao tăng quét rác lấy mạng tương bác đó là tuyệt không tất yếu có thể dùng một chiêu như thế rõ ràng là muốn đồng quy vu tận g á n g dấp lại là vì sao q u y một chương một trăm bảy mươi chín thiên địa là cái đại lao tù chương một trăm bảy mươi chín thiên địa là cái đại lao tù chỉ thấy hai người giao chiến càng ngày càng phiêu m i ệ u lao tăng quét rác bất động như núi ống tay háo tung bay la huyền ngàn vạn kiếm ảnh tận hóa hư không liên miên kiếm thế không đức tựa vĩnh viễn không nhìn thấy phần cối lao tăng quét rác vốn là càng đánh càng hoảng sợ có thể dần dần khỏe miệm lại hơi nổi lên một tia độ con tuy rằng cái chán càng bắt đầu tấm h x u ấ t d ọ t mồ hôi to như hồ đậu lao tăng quét rác lại phảng phất cầm hoa như vậy hơi mỉm cười được được lao tăng quét rác càng đánh tinh thần càng tốt chậm rãi nói không nghĩ tới lao tăng tuyệt đối không nghĩ tới la cư sĩ tuổi còn trẻ không ngờ tham gia phá vùng thế giới này hào d i ệ u lao tăng bội phục bội phục chỉ là lời nói xong sau lao tăng quét rác vẻ mặt lại là một mảnh ảnh đạm tuổi con trẻ l i ề n đã đạt đến kim đan cảnh giới quả thực là từ cổ trí kim số một số hai nhân vật phong lưu nhưng vậy thì như thế nào vùng thế giới này bất quá là cái đại lao tù đến bọn hắn cảnh giới này võ đạo một đường đã tuyệt hướng lên đường nhớ lúc đầu lao tăng quét rắc cũng là kinh tài diễm diễm có thể qua tuổi năm mươi sau liền lại không tiến cảnh lúc này mới phục chuyện ít dừng hy vọng tại vô biên phật pháp bên trong tìm kiếm vô thượng đại đạo chỉ bất quá dù cho hắn bây giờ đã công tham tạo hóa tuổi thọ kinh người nhưng lưu ở cái thế giới này bất quá là bỗng chờ chết mà thôi đại sư quá khen đây cũng không phải công lao của ta la huyền trong lòng tự nhủ mắc câu rồi hỏi chỉ là thế giới bên ngoài lớn như vậy liền không nghĩ ra đi nhìn nhìn sao thế giới bên ngoài lớn như vậy ngươi không muốn đi xem cái gì lao tăng quét rác vẻ mặt đại biến không tự chủ nhìn lên bầu trời đạo ngươi ngươi càng có biện pháp ra ngoài lao tăng quét rác dứt tiếng hết thể kiếm ảnh tất cả đều tiêu tan thế nào la huyền cười nói ý như thế nào lao tăng quét rác nhiều năm qua bình tĩnh như nước chết tâm cảnh giờ khắc này đã là ầm ầm s ó n g dậy không tin la huyền cười nói vậy ta liền để ngươi xem một chút không thuộc về thế giới này sức mạnh đi tuy rằng la huyền không cách nào khiến ra siêu việt kim đan sức mạnh nhưng sử dụng một bộ kiên quyết bất đồng tấn công vẫn là dư sức có thừa thân hình lại nổi lên la huyền trả lại kiếm vào vỏ một trưởng đề ra nói trước tiên tiếp ta một chiêu này phật quan g phổ chiếu nội công tên c ự u dương c ự u dương t h ầ n công vốn là chỉ có chỉ có nội công không có chiêu thức công phu nhưng ở phái nga mi trong tay có một môn phật quan g phổ chiếu chiêu thức chính t h í c hợp h trước mắt thi chiêu la huyền một trường phụ xuống ánh sáng bắn ra b ố n phía lần chiếu tất cả một trường này quyết chí tiến lên nhét đầy thiên địa càng có một loại phô thiên cái địa cảm giác a di đảo phật lao tăng quét rác cảm thụ một chiêu này to lớn ý cảnh c ả n g khái một tiếng đồng dạng một trường đánh ra chính là đại kim cương trưởng đồng dạng là đại kim cương trưởng tại lao tăng quét rác xuất ra vượt xa huyền từ tuyệt bất hoại, vạn pháp bất xâm. Song trưởng tấn đối đánh kim hoại, sinh sâm. âm máng cương công, dư vạn Song pháp sập ra la ớ n cây cối. Được. l huyền c ư ờ i to lại tiếp t a n một chiêu cựu âm thần trào la huyền hai tay vung ra quang minh dương cương khí thế qua trong dây lát biến thành âm khí âm u thoáng chốc trong lúc đó lao tăng quét rác trước mặt dần hiện ra ngàn vạn trào bóng lao tăng quét rác đồng dạng tay bóng vô số muôn b à n phiền phức biến hóa ở trong tay sản sinh sử dụng chính là p h ậ t môn đại từ đại bi thiên diệt thủ đem la huyền chiêu thức hết t h ả đỡ lấy hai vòng chiêu thức sau lao tăng quét rác mồ hôi trên trán càng ngày càng hơn nhiều không biết tại bờ bên kia quan sát võ lâm nhân sĩ đó mới gọi một cái ngạc nhiên không hiểu nếu nói là hai người lúc trước tranh đấu vượt qua mọi người lý giải khiến người ta xem cũng xem không hiểu thì cũng thôi đi nhưng bây giờ sử dụng chiêu thức tuy rằng chiêu thức vô cùng rõ ràng biến hóa thu hết vào mắt lại càng khiến người ta có một loại ta luyện nữa cả đời cũng không đạt tới cảnh giới này cảm giác như đưa đám còn có la huyền đánh cho sảng khoái cười nói lại tiếp ta một chiêu càn không đại na z i trả lại đã có người nói thầm lên tiếng chính là đoàn chính thuần tốt bạn gây trừ v ả lý vốn là ngày đó hắn liền nghi vấn qua la huyền trong ngực biện chuyện nhất dương chỉ lên tam dương thần công vậy mà trước mắt đối phương càng thật là sử dụng cựu dương thần công không chỉ có như thế còn có cựu âm thần công này âm dương mặt sau còn có cả à khôn a chú a t ử hai tỷ m ộ i n h ì n uy thế vô lượng la huyền sóng mắt lưu chuyển dị thải sóng gợn sóng gợn hai người trong lòng biết la huyền trong l ò n g ngực thần công đâu chỉ này mới môn càng k h ô n đại na di để lao tăng quét giác thám thiết cảm nhận được cái gì gọi là quyền sợ trẻ trung càng k h ô n đại na di cũng không phải chỉ là thô thiện di chuyển phát môn càng bị la huyền làm kỳ lân điện căn bản dùng cho kích phát thân thể tiềm lực từ lâu để la huyền quyền cướp uy lực cường hóa đến không phải người mức độ tuy rằng một quyền này không có hết sức thôi thúc cả người nội lực nhưng càng khôn đại na z i vốn là có kích phát thân thể đỉnh cao sức mạnh diệu dụng một quyền đánh ra tại lao tăng quét rắc trong mắt lại có một loại mưa gió sắp đến thiên ngoại phi thạch như thế có không nhìn ra môn đạo lại dễ kích động người hỏi làm sao chiêu thứ ba nhìn lên như thế thô thiển chẳng lẽ là hết biện pháp a tử c h ầ m trọng nói xem không hiểu đừng nói nhảm lời nói giống như là vì xác minh a tử lời nói a tử vừa dứt lời một luồng tiếng va chạm vàng tận mây xanh la huyền cùng lao tăng quét rắc thường thường không có gì lạ bốn trưởng tương đối càng đánh ra so với vừa nay đại kim cương trưởng đối phật quang phổ chiếu còn muốn uy thế kinh khủng tuy nhiên trước hai chiêu còn có nội lực so đấu mà càng k h ô n đại na di đối kim cương bất phôi thần công cái kia chính là chân thật va chạm rồi la huyền nhân vật cỡ nào ủ n g có mấy cái thế giới tích lũy tụ tập nhiều tông sư trí tuệ đem các loại thần công hòa vào một lò đại tông sư cấp bậc v õ giả há có thể hết biện pháp với mấy cái kia dễ kích động vó giả chỉ cảm thấy trên mặt đau g á c nhìn chung quanh thấy không có người nào chú ý tới mình vội vã hảo nao xuống núi rồi liên tục biểu diễn ba môn t u y ệ t thế thần công、sau. la huyền cười nói lần này ngươi tổng hài lòng chưa lao tăng quét g i á c tự nhiên nhìn ra được la huyền vừa mới sử dụng mỗi một môn t h ầ n công đều cần nghèo tập một vị thậm chí mấy vị t ô n g sư trí tuệ mấy chục năm mới có thể sáng chế mà lấy hắn nhiều năm như vậy từng trải chưa từng nghe nói trong trốn võ lâm còn có như thế mấy môn công phu các loại hoài nghi tất cả đều đi rồi la huyền thân vác bảo kiếm hai lá phi hoa trực tiếp hướng về tảng kinh cấp đi trở về lao tăng quét rác như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh g á n dấp chân đạm cái trội theo la huyền trở về la huyền nhìn tiêu phong đám người hỏi chuẩn bị xong chưa tiêu phong gật đầu h u y ề n khổ đại sư bây giờ đã tiếp nhận thiếu lâm trường môn kiều tam huệ vợ chồng cũng có cái bang chiếu cố nghĩ đến du thản chi cái kia trung hậu hải tử sẽ làm tốt những thứ này về phần mộ dung bác bây giờ đã tinh khí thần d i ệ t hết sống không bằng chết chính mình lao ba lấy không lấy tính mệnh của hắn bất quá trong một ý nghĩ các loại nhân quả d i ệ t hết tiêu phong cũng không nguyện lại quấn vào dân tộc nhà quốc chi giữa vô tận cựu hận đối la huyền người võ giả kia có thể phiên giang đạo hải thế giới tràn đầy non trông cựu ma trí từ lâu khai ngộ nghe thấy la huyền phương kia thế giới còn chưa có phật môn tồn tại đang có phổ độ chúng sinh tâm ý mà tiêu giao tam lão sao r ờ i đi cái này thương tâm đ ị a lại bắt đầu lại từ đầu có gì không tốt la huyền nhìn a chu nghĩ đến huyền hoàng thế giới vẫn còn quá nguy hiểm trong lòng thở dài nhân tiện nói a chu ta ta chờ ngươi a chu n ở nụ cười xinh đẹp để toàn bộ thế giới đều ấm áp la huyền trong lòng biết này là biện pháp tốt nhất chỉ là vốn chính mình không cách nào làm bạn tại a chu bên cạnh lại làm cho đối phương thay mình làm lựa chọn lòng sinh hổ thẹn đồng thời chỉ cảm thấy trợt đỏ nhan như thế còn cầu mong gì không biết a chu thầm nghĩ lại là a huyền cái này lắm tử cũng không biết tại bao nhiêu thế giới gây hại bao nhiêu hảo n ư hải nếu như theo hắn đi tới chẳng phải là theo ta mẹ một cái kết cục ta mới không cần đây anh rể anh rể ngươi có phải hay không muốn trở lại thiên đình mang ta lên đi mang ta lên đi a t ử gọi vui vẻ lại bị a chu gắt gao kéo la huyền cười nói thiếp ta một chiêu huyền thiên tự tại kiếm ỷ thiên kiếm sang sảng một tiếng ra khỏi vỏ tiếng rồng ngâm máy liệt một kiếm sắc bén vô cùng càng đâm về toàn trường nhân mã chiêu kiếm này càng để toàn trường mọi người sinh ra một loại đại triệt đại n ộ vui mừng cảm giác chỉ cảm thấy tất cả buồn phiền g i hết nhân sinh tự tại hào hiệp anh ta dương rơi vãi quân hùng nhìn hướng về la huyền vị trí nơi đó kèm theo chiêu kiếm này hóa thành một mảnh xương m ụ dày ý hệ bạch quang không nhìn rõ bất cứ thứ gì sau một khắc bạch quang tàn đi mọi người nhìn chăm chú lại nhìn tàng kinh cắt trước trống rỗng la huyền lao tăng quét rác tiêu phòng y ê u ma trí tiêu dao tam lao tất cả đều biến mất không còn tăm hơi q u y một chương một trăm tám mươi kêu lên tất cả mọi người rút lui chương một trăm tám mươi kêu lên tất cả mọi người rút lui sáng sớm từ la huyền trước cửa phòng đi ngang qua tiêu hỏa nhi cảm thấy không thể tưởng tượng được một đêm qua đi sư phụ trong phòng làm sao nhiều ra một số người lớn hòa nhi đem ngươi sư thúc cùng t i ế t trụ kêu đến tuất sư phụ có như thế một nhóm người tây la huyền nhìn lý anh năm lúc cuối cùng cũng coi như dám nói s u ấ t ta sẽ bảo vệ ngươi rồi la huyền vốn đang chuẩn bị kỹ càng tốt giải thích một phen không nờ tới tiêu phong đám người cùng huyền thiên kiếm phái dung hợp được ngược lại là phi thường m ỏ cấp tốc tiêu phong cùng tiêu hỏa nhi tự không cần phải nói đồng dạng trời sinh nhân v ậ t chính một thân công phu đều là hướng về huỳnh quý phương hướng không ngừng nghỉ tự nhiên ý hợp tâm đầu không có gì giấu nhau húng chi tiêu phong bị la huyền an cái bắt nguyên tiêu thị phân ra tết tuổi hai người mấy chén rượu xuống tiêu hỏa nhi liền đã hoàn toàn vứt bỏ cấm lao đầu nhập tiêu phong trong n ự c vô nhai tử lý thu thủy Vũ hành vân hành nhìn、Lý、Anh Nam, là người Nam, ba Lý c à càng n g xem v u i ma ừ n hận không liền g thể lập tức liền đèm tiêu đèm o phái h ế trí thẻ tuyệt hết thẻ tâm học chuyển Huỳnh võ công không xuống, yên để La huyền yên tâm không cưu ma vừa ra tới liền cùng vương thiết trụ tiến vào biến thiên kích địa đại pháp lẫn nhau hành hạ tiết tấu chơi được không còn biết trời đâu đất đâu khiến cho vương thiết trụ một bộ muốn c ạ o đầu cùng cưu ma trí đi làm h ó a thượng bộ g á n g trở về huyền hoàng thế giới la huyền rốt cuộc biết lao tăng quét rác danh tự lâu sơn không biết sao la huyền nhớ tới kiếp trước một tay tử nhớ t ầ n nga lâu sơn quan thầy phong liệt trời cao nhạn gọi buổi sớm đầy sương nguyện Buổi sớm đầy sưng ơ n g u y ệ t tiếng vó ngựa nát tan tiếng kén ướt hùng quan đường nói đúng như thiết ngày nay cất bước từ đầu cảng từ đầu cảng thương sơn như biển á n h tả dương đỏ quạt như máu ngày nay cất bước từ đầu cảng lâu sơn rốt cuộc thoát ra thiên long thế giới đại lao tủ bước lên hành trình mới hỏi lâu sơn đi qua cũng khiến la huyền mở rộng tầm mắt đã t ừ n g ta cho rằng vung kiếm đi chân trời xa xăm mới là của ta số mệnh sau đó ta gặp phải nàng nàng là ai lý thương hải cái gì lâu sơn tình nhân dĩ nhiên là lý thương hải vô nhai từ khóc không ra nước mắt nguyên lai、like, lúc trước lâu sơn đầu nhập thiếu lâm làm một vị phục việc tăng có ẩn tính khác trở xuống đều vì la huyền suy đoán năm đó lâu sơn t r ư c n g kiếm thiên nai g ngâm cùng tự đại nào biết gặp phải rời đi lang hoàn phúc địa lý thương hải chỉ là lần đầu gặp vỡ lâu sơn liền bị võ công tướng mạo đều không tựa nhân gian nên có đối phương quýt đ à o chứ yêu lên m ở mịt như tiên lý thương hải ở ngoài lâu sơn chỉ cảm giác chính mình điểm này bé nhỏ tài nghệ thực sự làm trò cười cho người trong nghề lâu sơn cái này vừa ra lại tỏa người trung niên làm sao ngâm lên lý thương hải có sự khó mà biết được hay là lâu sơn tự sướng về phần sau đó sao có lẽ là lý thương hải anh niên tạo thệ có lẽ là hai người gặp gỡ võ học trướng loại bỏ võ học trướng sau được võ vo mà vong t ỉ n h kết cục là hai người tách ra không sai rồi không để cập tới la huyền ở bên kia nao bổ lấy nội dung vợ kịch lâu sơn lao ra t ử nhìn thấy tiêu hỏa nhi sau đối tiêu hỏa nhi nhẫn sinh ra hứng thú thật lớn cầm nhẫn lâu sơn kim đan giới vực bên trong phật môn chân ý không ngừng tẩy luyện cấm lao để cấm lao sợ hai vạn phần cấm lao vạn vạn không nghĩ tới không ngờ tới cái này ra lọn khỏng công nhân làm vệ sinh dĩ nhiên là kim đan võ giả lâu sơn thưởng thức tiêu hỏa nhi nhẫn sau một thời gian ngắn, liền cùng la huyền đồng thời chuẩn bị trên đường phố đi nhìn, nhìn. nào biết la huyền đi tới cửa khách sạn ngầm đầu liếc mắt nhìn sau hỏi hầu bà nói tiểu nhị thần ô bầu trời bình thường đều l à như thế tử khí cao chiếu sao tiểu nhị mở mịn nói khách quan bầu trời vẫn luôn là xanh mênh mang nha lâu hình la huyền nhìn hướng lâu sơn lâu sơn nhìn lên bầu trời sông la huyền gật gật đầu la huyền quát sư muội sư minh bệnh gì rồi lý anh nam vội vội vàng vàng từ ba vị lao sư chỉ điểm bên trong thoát thân đi ra vọ tới t la huyền bên người kêu lên tất cả mọi người rút lui chỉ có kim đan kỷ năng lực phát hiện dị thường màu tím tràn ngập ở trong không khí võ đạo ý chí Đều huyền tại tình nói hướng cho La không nghĩ â tới nam cương thủ đoạn nhân vật đáng sợ nhất hoàng tuyền đại đế đông hải xuất vân thành đại công chúa bạch d gia cơ bác nguyên đệ nhất mãnh sĩ hô duyên ha bây giờ lại đều xuất hiện tại trung châu còn xâm nhập vào trong hoàng cung thực sự là nhà tranh rực d ỡ a hoàng tuyên đại đế bạch Dạ cơ h ô duyên ha cũng không hề trả lời bọn họ kế hoạch ban đầu bên trong hẳn là môn hạ đệ tử đi đầu t h ầ m thấu đến lúc đó chiếm cư tinh môn lại thôi thúc pháp bảo đem võ thánh thân thể trục xuất có thể chưa từng nghĩ triệu cảnh long thật không ngờ quyết tuyệt suốt đêm phái ra ngự lâm quân bước cho bọn họ không thể không phản kích bây giờ tập hợp tam vực lực lượng luyện thành tử tiêu dương thiên phụ cho đòi đem p h thánh thân thể pháp vực uy năng áp chế ở phương này trong hư không hư không bên ngoài các đại môn nhân đệ tử tại tây mạc ma là đa giới sự xuất lĩnh cùng ngự lâm quân khổ chiến, trước mắt liền xem mấy người bọn họ chiến đấu Bây giờ, ba â y giờ b người m ộ tiếng thân đạo thuật t đạo ố đa cũng liền phát huy ra ba cũng Cảnh liền thành, Long thân là võ thánh là Triệu phát huy h u y võ t mạch, sức c h i ế đấu t ă n ọ nổ ba người hợp lực lại vẫn ở vào hạ phong.、Ba、tiếng lại hợp hạ lực vào ở hoàng tuyên đại đế bạch gia cơ hô duyên ha từng người lấy ra pháp khí mạnh mẽ hoàng tuyên ma cung đông hải ấn cùng vạn thú trận chiến ở trên hư không chấn động ba đạo khổng lồ ý chí phúc xạ tứ phương ổn định hư không nguyên bản vô hạn rộng lớn không gian thời khắc này phản phát động lại mấy chục triệu phạm vi căn phòng triệu cảnh long đứng ở võ thánh thân thể dưới thân thể huyết khí p n t ị n h sinh sôi thả ra vô lượng hồng quang đối mặt ba tên nguyên thần sơ tiếp cao thủ phát động đạo pháp tự nhiên triệu cảnh long không để ý lắm có võ thánh thân thể tại vậy thì vĩnh viễn là nhân định thắng thiên nếu như các ngươi chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy sao ba người lặng lẽ không nói chỉ là âm thầm phát động các loại hậu chiêu đã như vậy vậy thì chờ lấy ta đột phá nguyên thần đem bọn ngươi tất cả trấn áp đi triệu cảnh long đứng c h ắ p tay phản phất giống như chiến thần sừng sững nhỏ bé không thể nhận ra tại võ thánh dưới chân hư không thân thể của hắn không nhúc đích nhưng đối phương ba người dựa vào pháp khí cùng đạo thuật phát động tất cả công kích đang đến gần hắn thời điểm cũng bắt đầu trở nên trầm chậm mà kém phát triển cuối cùng hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết tích cho đến hóa thành hư không phải biết từ tiêu dương thiên p h ụ cho đòi bên trong phát lực là hiểu có theo thời gian trôi đi tiêu hao càng lúc càng lớn như đối phương chỉ có mấy cái nguyên thần sơ kiếp nhân vật triệu cảnh long chỉ cần đứng ở võ thánh thân thể dưới là có thể giữ cho không bị bại võ giả không giống với tu sĩ võ giả dựa vào là tự thân thân thể huyết khí là hiểu rõ nhưng nếu là tại thiên địa nguyên khí dư thừa khu vực này mấy cái này nguyên thần tu sĩ sức mạnh có thể nói vô cùng vô tận mà ở võ thánh thân thể dưới tình huống như thế liền phản đi qua ba người nhìn như cao minh được ổn định vùng hư không này bất quá là tăng thêm tiêu hao mà thôi triệu cảnh long chỉ cần đứng đấy không nổi dần dần, ba n g ư bộ pháp i khí lần nữa rung động liên tiếp ba cố năng lượng bàn bạc từ hoàng t u y ê n đại đế bạch gia cơ hô duyên ha trong tay pháp khí bên trong nổ tung đi ra nguồn sức mạnh này như vậy khủng bố lại đem vùng hư không này đều dẫn chuyển động ba cỗ khác thường ánh sáng nhằm phía võ thánh thân thể phụ cận sau nổ tung ra hào quang sở trí thiên địa phản phất vể tới thời gian phần cuối võ thánh thân thể tại đây ba c ố công kích đến chất bắt đầu không ngừng chấn động làm sao lại như vậy triệu cảnh long v ẻ mặt đại biến võ thánh thân thể đang chấn động trong dĩ nhiên chậm rãi tách ra một nguồn sức mạnh cùng lúc trước ba nguồn sức mạnh hợp tại một chỗ trở nên hùng v ĩ mà mênh mông nguồn sức mạnh này phản phất thủy triều dùng võ thánh thân thể là khởi điểm quyết tán phản phất ả o thảo dòng lũ bình thường bại sơn đ ả o hải đầu tiên liền lật ngược triệu cảnh long bạch dạ cơ cười lớn không đất ha ha ngươi cho rằng tinh môn là cái gì cái kia pháp bảo linh kiện chúng ta đông hải nam cương bắc nguyên đều có võ thánh thân thể là cái gì có thể đem toàn bộ trung châu đều bao phủ ngoại trừ võ thánh thực lực thông thiên ở ngoài. càng là cùng võ thánh bản danh pháp bảo tinh môn thoát không ra căn hệ tinh môn bên trong lần chứa thời không đại đạo để võ thánh thân thể lấy chỉ là nguyên thần sơ kiếp liền thay đổi toàn bộ trung châu đại đạo cái gọi là trung châu thần triệu tinh môn bất quá là tinh môn bản thể tại hoàng thất diễn võ đại sành hình t r i ế u mà thôi tại triệu cảnh long trong mắt một đám ngoại vực dế nhúi cho dù không chế trong mắt bọn họ tinh môn thì lại làm sao trong thời gian ngắn cũng sẽ bị ngự lâm quân diệt sát võ thánh thân thể cùng tinh môn kết hợp ở trong mắt triệu cảnh long vốn là chấn áp toàn bộ vương triều số mệnh đại sắc khí lại không nờ tới trong thời gian ngắn đã bị phá hết thủy chi triệu cảnh long thoát ly thánh thân thể phát vượt tre giả cảnh long trong ly máy võ võ trở mắt, ba ả n năng chiến đấu phát động.、Sử、dụng hạo thiên đế điển bên trong tuyển học c phát hạo tối đế đấu tuyển Sử o người ũ đế long quyền, t ớ n n g g về ba ư công tới. Ba người tuy ớ i người Ba t rằng phân biệt đến từ nam cương bắc nguyên đông hải nhưng đều là chiến đấu trải qua phong phú kiến thức kinh người h ạ n g người tại đối phương công ra tới trong tích tắc thì biết rõ nên như thế nào phối hợp làm thế nào cũng trong lúc đó bạch gia cơ hoàng tuyên đại đế hô duyên ha cũng đã phát động ra công kích khí tức mạnh mẽ hoàn toàn trợn nổ tung h á i ba trong cơ thể con người khí tức trở nên vô cùng thâm thúy phản phất nối liền ba cái to lớn thế giới võ thánh trên thân thể trong hư không đồng thời mở ra ba cái sâu thảm lối vào dầm dầm dầm ba đạo hủy diệt dòng lũ dường như tận thế bao tắc bình thường g i í t gạo mà ra hướng về cả võ thánh thân thể bao phủ mà đi triệu cảnh long sắc mặt đại biến sự tình phát triển đã đến khó có thể tưởng tượng mức độ tuy rằng hoàng tuyền đại đế bạch gia cơ hô duyên ha đều là danh tiếng phỉ nhưng nguyên thần cự phách nhưng ở triệu cảnh long trong mắt bất quá là vai hề mà thôi chỉ là coi như là vai hề thì lại làm sao đáng hận a đáng hận ta triệu cảnh long vẫn chỉ là kim đan đỉnh cao đáng hận ta triệu cảnh long vẫn cứ không có tìm được chứng nhận phá toái hư không phát môn nay ra ra. cố hồng, hồng quang soi sang chỗ thiên địa nguyên khí cấp tốc bị xa lánh hết thể trong hoàng thành còn tại chiến đấu tu sĩ đột nhiên như là chết chìm hài đồng khổ sở dễ dụa bị ngự lâm quân lấy đi tính mạng hồng quang chấn động trong nháy mắt hoàng thuyền đại đế bạch dạ cơ hô duyên ha ba người cấp tốc phát động thủ đoạn bạo bệnh cũng không quay đầu lại hướng về thần đô bên ngoài lao nhanh hồ duyên ha trong vòng mấy cái hít thở hướng phương bắc lóe ra mấy trăm dặm sau gắt một cái nói thử võ thánh thân thể làm nổ nhiều nhất cho thần triều tranh thủ thời gian một năm bạch dạ cơ tay áo đồng bình mà hướng về đông hải bay đi thầm nghĩ đến làm cho trong môn phái các trưởng lao sớm làm chuẩn bị một năm sau đăng nhập trùng châu truyền đạo chính là năm vực hôn chiến thời gian hoàng tuyên đại đế nhìn xa xa thần độ phương hướng thầm nghĩ vừa mới ở cửa thành nhìn thấy người võ g i ả kia như thế nào cùng t h á n h tử giống thế b hôm, hôm nay nam lân b kiếm thủ đoạn soái không đúng hẳn là hỏa lân kiếm rốt cuộc được thoại nguyện được đã cùng tuyết tổng cuồng đao va chạm có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính là đoạn soái hỏa lân năm chắc tuyết tổng cuồng đao cũng tại nhiếp phong trên lưng bị hỏa lân kiếm khống lòng người hắn tông sư phong độ không còn sót lại chút gì hướng về nhiếp phong ra tay rốt cuộc ẩn nút trong bóng tối bộ kinh vân mới có mười ba bộ kinh vân sử dụng chưa từng tên nơi học được bi thống mặc danh phá hết hắn hỏa lân thực nhật người nhưng kế tiếp khiến bộ kinh vân không tưởng tượng được là đoạn x o á y dĩ nhiên đem thân thân nhi từ đoạn lãng cùng nhiếp nhân vương con trai ném đến tận quần q u ầ n trong h ồ n g thủy bộ kinh vân sâu kín nhìn lại còn đang nghi ngờ người này vì sao sẽ đem hai đứa bé đưa lên một cái cựu từ nhất sinh đường thời gian đoạn x o á i đầu nhập lăng vân quật bộ kinh vân chỉ là ngơ ngác ngưng mắt nhìn ánh lửa hừng hực lăng vân quật trong lòng thoáng chốc dâng lên một nghi vấn nếu lăng vân quật h hắn đến cùng là cái gì hắn không có nghĩ tiếp nữa hắn bỗng nhiên đã nhận được đáp án chỉ thấy lăng vân quật mảnh kia hừng hực trong ánh lửa đang có đầu cả người bốc hỏa dị thú khắp nơi hung t à n ung dung từ bên trong động đi ra cùng lúc đó một tòa đổ nát hoang vu trong m i ế u thở nên bồ tát đẩy mặt đau khổ nhìn thương thiên hắn mềm yếu vô lực nước g nhìn chỗ ngồi thần phật mơ hồ mà ai thán trời ạ p h ậ ta t ta đến cùng làm sai cái gì ta đến cùng làm sai cái gì nên bồ tát tự nhận hiểu rõ thiên cơ tính toán tưởng tận thiên cơ hắn tinh thông chu dịch hoàng cự kinh thế thư tử vi đấu sổ tử bình mệnh lý lục nhâm thần số có thể vậy thì như thế nào thói lời còn không phải ngày càng xa suốt lòng người từ từ tiêu vong ngầm đầu ba thức có thần linh bất quá là một câu nói đùa n g h e bồ tát bây giờ cả người nhọn độc máu mủ còn đang cố gắng trời ơi ta một đời tính toán tưởng tận thiên cơ vì thế nhân chỉ điểm sai lầm phù nguy g i ả i nạn lẽ nào như vậy cũng là sai lầm lẽ nào như vậy cũng là sai lầm thần phật trước sau l ạ g yên không về ở mới nhưng mà ngoài miếu chân trời phút chốc tránh qua một vệ chất tím tiếp lấy tuân ra một tiếng hám thiên sấm vang nê bồ tát mở mịt luôn cuống là trời tức giận rồi lâu này vẫn là phật tức giận rồi một đạo hạn lôi thình lình anh vào trong miếu tại chỗ đem hắn bên người mặt đất anh đến bay nát giống như là trời cùng phật cho hắn một cái đơn giản nhất trực tiếp thẳng thắn nhất tức giận nhất hồi phục hắn á t gặp trời phạt nê bồ tát thê lương mà nhìn chằm chằm tình cảnh trước mắt sợ đến trận mắt mất mồm não hải không tự chủ được hiện lên một đoạn cố sự năm đó hắn chỉ vì nhất thời tham nghiệm nê bồ tát là hùng bá phê m ộ t câu kim lân vốn là vật ở trong lao h i ể u ra phong vân liền hóa long vì phong phú tiền thu lao dẫn đến hùng bá g ã tâm bành trướng sinh linh đô thán thế này sao lại là chỉ điểm sai lầm phù nguy giải nạn rõ ràng là làm hại muôn dân một lời thời không sai chính là cái này sai sai sai lầm lớn đặc biệt sai đều là vì một câu kia phê ngôn chi sai hắn xấu hổ hắn áy náy trong lòng hắn hôn loạn phi thường c u c hứng quỳ gối thần phật trước mặt cầu xin thương s ắ t nói là ta sai rồi nhưng việc này đem làm sao bổ cứu hắn tuyệt vọng hợp chỉ tính toán ánh mắt thoáng chốc biểu lộ một mảnh vẻ kinh hoàng như đã tính xuất một cái dị thường chuyện đáng sợ ngơ ngẩn kêu gạo quá đã m u ộ n phong vân đã mất ở trong tay của hắn quá đã m u ộ n đ ỗ n g nhiên một đạo thô to vô cùng tử lôi ầm ầm nện xuống như b ẻ cành khô mà đem miếu thờ lên vị này phật tượng anh thành mờ mịt nê bồ tát ngạc nhiên nhìn phật tượng nơi xuất hiện người thiếu niên đầy mặt m ở mịt theo bản năng mà bấm ngón tay tính toán chỉ thấy nê bồ tát vẻ mặt đầu tiên là nghi hoặc sau đó lại m ở mịt sau đó đ ỗ n g nhiên cả người giật cả mình chuyện này chuyện này nê bồ tát không biết là buồn hay vui m ở mịt thất thố rất giống cái nê bồ tát sững s ở ngồi ở chỗ ấy la huyền nhìn trước mắt đầy mặt nhọc độc nê bồ tát nhìn ngoài miếu biện pháp hồng thủy cùng năng vân quật kéo dài không thôi ánh lửa làm sao không biết chính mình đi tới một thế giới ra sao kim lân vốn là vật ở trong ao hiểu ra phong vân liền h ó a long la huyền hỏi nê bồ tát bây giờ là đã đến b ế t bắt nhất thời khắc sao bị đối phương nhất dương chỉ trị liệu sau nê bồ tát cảm thụ bên trong thân thể sức sống chẳng trề thình lình phát hiện vận mệnh đã tại vừa mới quẹo vào một cái hoàn toàn không biết phương hướng nê bồ tát thuật tính thiên cơ bắt đầu dần dần mất đi hiệu quả tuy rằng như thế nê bồ tát trong giọng nói lại tràn đầy may mắn ta nguyên cho là mình là một cái lỗ tất thiên cơ cũng chung quy trốn không thoát thiên cơ người cũng may trước mắt nê bồ tát nhìn la huyền ý tứ rất rõ ràng la huyền cái này nê bồ tát trong mắt khách đến từ thiên ngoại không có quá khứ tương lai mênh mông một mảnh rõ ràng chính là một cái sống sờ sờ chạy trốn thiên cơ nhân vật người này lại như một tây đao không chút lưu tình cắt thiên ý bày xuống thiên cơ vong lớn nên bồ tát chỉ là đứng ở bên cạnh hắn cũng đã cảm nhận được nhiều năm chưa từng cảm thụ tự do cảm giác lại như con cá tránh thoát lưới ở trong nước tự do tự tại bơi qua bơi lại nên bồ tát ngược lại là sớm rồi la huyền lại bắt đầu d ầ u dĩ thầm nghĩ phong vân thế giới à? thế nào lại là phong vân thế giới liền ở nửa ngày trước trong huyền hoàng thế giới một luồng đồng bột huyết khí lấy thần đô làm trung tâm hướng ra ngoài bạo phát mặc dù đối với rất nhiều võ giả tới nói đây là một chuyện tốt có thể cảm thụ nguyên thần võ giả chân lý võ đạo có thể để thân nhục thân huyết khí nhưng loại này hàm chứa võ đạo ý chí huyết khí đối với thiên phú tiềm lực siêu phàm người mà nói lại không khác nào đ ộ c dược bởi vì thần c h i ề u võ thánh võ đạo ý chí đối với võ giả là có độ hóa hiệu quả cũng may tuy rằng võ thánh thân thể huyết khí tràn ngập được không biết giới hạn nhưng này cô võ đạo ý chí chỉ ở thần đô trong phạm vi c h i ế giữ la huyền mang theo môn hạ vừa mới ra khỏi thành chính hướng về hoa sơn trên đường lao nhanh thời khắc gi đưa hắn bao phủ ở bên trong la huyền chỉ kịp gọi một câu về hoa sơn cho ta liền biến mất ở môn tầm mắt của người bên trong phong vân thế giới không thể so với la huyền đã từng từng tới mấy cái thế giới võ công cấp bậc cũng cao hơn kim cổ thế giới vô số kể nơi này đại năng tầng tầng lớp lớp võ giả thiên phú cũng vượt qua rất nhiều lại nói bộ kinh vân còn chưa học võ liền có thể lĩnh nộ kiếm pháp hai ba năm liền có thể lĩnh nộ chân lý võ đạo vi thống mặc danh đặt đến tiên thiên đình phong bảy tám năm sau cũng đã là cảnh giới kim n ă n rồi đồng dạng năng khiếu nhất phong tự không cần phải nhắc tới càng đừng nói bệnh thần kinh như thế kiếm thánh độc q u kiếm thiêu tinh hùng hùng bá, vô danh. Mà vô định tinh bản cũng cùng bá, vô vô Mà la huyền mất đi i l ê nhìn ệ La lúc lúc Lại La gian Huyền thế nhiên nhận thế khí phải sinh hả? Huyền h tiếu cầu này, ngạo nàn n đi được tới giới rơi giới rồi trước tức. vào dĩ cảm ánh l ử a tỏa ra bốn phía lăng vân q u ậ t trong lòng tự nhủ cái mông có bao nhiêu mặc bao lớn của cậu m u ố n ở cái thế giới này hành hiệp trưởng nghĩa trước tiên tăng lên chính mình thực lực quan trọng nghe bồ tát la huyền nhìn nghe bồ tát ngươi biết rất nhiều chuyện đúng không nê bồ t á t đông nhiên n g ẩ n g đầu lên chậm rãi hỏi biết cái gì la huyền thình lình đứng thẳng lên tuy rằng hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn nhạc sơn đại phật lên lăng vân quật ngoài miệng lại nói s u ố t một cái khác danh t ử lâu lan cổ thành nê bồ tắc nói chẳng lẽ là vô cầu dịch quyết la huyền cười nói chính là nắm đến cái kia trước đó chúng ta đi trước lăng vân quật xem một chút đi lăng vân quật là cái đại bảo khố bây giờ tuyết tầm đao hỏa lân kiếm nạo hàn lục quyết huyết bồ đề lo ngạch những bảo bối này nhi tự không cần đề bảo tàng lớn nhất không gì bằng thập cường võ giả khắc xuống kỳ lân ma bích họa cùng họa kỳ lân bản thân rồi tuy rằng cưỡng đoạt không phải la huyền phong cách nhưng vào bảo sơn mà về tay không bực này chuyện ngu xuẩn la huyền tuyệt đối sẽ không làm thập phương vô địch siêu nhất lưu công pháp huyền vũ chân công tiến t r i ề u bây giờ liền t h o ả i mái khắc vào trên t ư ờ n g nếu không đi nhìn nhìn thật sự là rất tiếc gối có nê bồ tát bực này tinh thông dịch học thuật toán người theo bên người làm chút tầm bảo m ạ c kim sự thực tại quá ung dung bất quá bị nê bồ tát mang theo tại lang vân quật quanh có khúc hiệu các lộ trong lối đi cũng không biết xoay chuyển bao nhiêu vòng sau la huyền cảm nhận được một luồng ý chí luồng ý chí này liền phản phất bên trong tòa hang động này tối tia sáng trói mắt chỉ dẫn lấy võ giả đi vào tìm tới nó. rốt cuộc la huyền cùng nghe bồ tát vượt qua này cái cuối cùng cong đi vào một gian khá là rộng lớn nhà đá này gian thạch thất có vẻ rộng lớn vô cùng nguyên nhân một là bên trong thạch thất không cái khác bài biện chống g i ố n g hai là này gian thạch thất trên vách tường khắc họa lấy một vài bức khí thế bảng bạc tranh vẽ một cái phó bích họa nhìn như c h ạ m trổ t h ô kém nhưng ngôi đạo vết tích n h ằ g nhịn khắp nơi như cao thủ đi chiêu như thế la huyền liền cảm thấy trong đó cái cố này mãnh liệt võ đạo ý chí cúng dã cường hãn nông cường tự đại mặc dù không có người ở một bên giải thích la huyền thậm chí ngay cả nội dung đều vẫn không có xem một cái tên đã hiện lên ở la huyền trong đầu sơn hải quyền kinh la huyền nhắm hai mắt lại cảm nộ trên vách đá trình bày sơn hải quyền kinh chân lý võ đạo nhắm mắt lại trong tích tắc một cái đỉnh thiên lập địa thân quân cự long võ giả xuất hiện tại la huyền thế giới tinh thần bên trong võ giả một quyền đánh ra càng có một loại họa trời mà treo che kín bầu trời cảm giác người võ giả kia trên người quấn quanh cự long càng cũng là h ắ n quyền pháp cụ hiện thiên địa sơn hà nhận nguyện sao trời toàn bộ ở trong tay của hắn bốc lên bên nào thật lớn khí phách được lắm sơn hải quyền kinh đây chính là thập cường võ giả chính là huyền vũ chân công ba đại một trong những tuyệt chiêu thập phương vô địch nội dung để la huyền kinh ngạc chính là thập cường võ đạo dĩ nhiên dẫn động huyền thiên tự tại kinh bên trong thuộc về huyền vũ sách này một phần chân khí huyền vũ tin mệnh chủ trường sinh la huyền tại xạ điêu thế giới chính là lấy tiêu giao phái công phu làm trụ cột dẫn đường hành khí c mộ đối c bích họa lên võ công lý giải cùng lĩnh mộ sau la huyền với cái thế giới này hàng đầu sức chiến đấu một trong vũ vô địch cũng có đại khái phán đoán kim đan đỉnh cao còn chưa phá toái hư không phong vân thế giới tuy rằng võ giả sức mạnh đã có bổ ra tầng mây hoàng ảnh phá hoại sân mạch bộ kinh vân xúc động phong lôi phong vân các loại thần kỳ biểu hiện thật là muốn nói đạo phá thoái hư không đ ặ t đến thiên nhân cảnh giới cũng chỉ có lĩnh n g ộ kiếm hai mươi ba kiếm thánh cùng mộ ứng hùng vô danh hai huynh đệ rồi v ề phần trong đó nguyên do la huyền suy tính xoay người đi ra lăng vân quật nê bồ t ắ t nhìn la huyền xếp bằng ở lăng vân quật cử a động tựa hồ tại cảm ứ n g cái gì chỉ chốc lát sau la huyền đã kết thúc cảm ứng hai mắt mở to trong mắt thần quang trầm tính la huyền hỏi nê bồ t t t cổ trí kim thế gian này người biết nhân vật anh hùng người tốt có hảo báo phải hay không càng ngày càng ít nê bồ t ngạc nhiên một lát, cuối cùng lặng lẽ gật, gật đầu có thế chứ la huyền nghiêm túc nói ra thế giới này tại trầm luân la huyền ở trong lòng bổ sung một câu liền giống như huyền hoàng thế giới bất quá cùng huyền hoàng thế giới bất đồng là huyền hoàng thế giới là võ đạo e msu y mà thế giới này lại là võ đạo hưng thịnh lại đi nhầm phương hướng nói như thế nào đây cảm giác phong vân thế giới người đều không thế nào văn minh dân gian khí rầm rạp nói là võ giả kỳ thực là vũ phu càng thỏa đáng sát phạt khí tức cường đại công pháp tầng tầng lớp lớp cùng với tương ứng cao tâm trí tuệ chuyển lưu có ít hơi một tí tà kiếm k h n g người tà công k h n g người ít có mấy môn khiến người ta minh tâm kiến tính trí tuệ viên giác công pháp b ă ngoài tâm quyết tính một môn, cũng làm cũng h c nhiếp phong mạnh hơn cha hắn quá nhiều. Vô cầu dịch quyết cho dù một môn, cũng cha dịch cho quyết một cầu quá Vô dù l m cho bộ k n vân nhảy một cái thành là thế giới này định nhân、vật. Ngoài h thế vật. một cái giới là ra những người còn lại hiểu rõ bao quát đế thích thiên cái này sống mấy ngàn năm l á o quỷ dĩ nhiên không biết học tập càng nhiều tri thức lĩnh ngộ càng nhiều trí tuệ c n g ngộ vô thượng đại đạo tiến quân tiên nhân cảnh giới không biết sáng nghe được đạo lý bởi chiều chết cũng được trái lại đối long nguyên chăm chỉ không ngừng sống tạm tuyến nguyện la huyền cảm nổ đến phong vân thế giới bên trong võ đạo khí tức dị thường máy liệt tràn ngập bên trong đất trời còn như thực chất nhưng này cố võ đạo khí tức tựa hồ là bị mênh mông nhiều võ giả chân lý võ đạo chỗ bắt cóc sở trí toàn bộ phong vân thế giới võ giả đều đang đeo đổi càng lớn sát phạt lực lượng tàn nhẫn hơn giết người phương pháp đơn giản hơn thô bạo âm l ư u quy kế dẫn đến này cố thô bạo ý niệm nối liền trời đất thậm chí xuyên suốt cựu không vô giới sinh ra kiếm giới nhìn như tất cả những thứ này tất cả đều là võ đạo hưng thịnh biểu hiện thậm chí không giống với kim hệ cổ hệ thế giới võ hiệp sinh ra một luồng theo thời gian trôi đi võ giả thiên phú dĩ nhiên càng ngày càng cao võ giả năng lực cũng càng lúc càng lớn n ị c h lưu có thể một mực này cố là toàn bộ thế giới võ đạo chạy hướng dùng võ ngừng chiến bản ý sau từ từ hình thành toàn bộ thế giới thô bạo ý niệm phụng dưỡng sở trí càng dẫn đến bị nguyện rủa thiên sát cô tinh càng ngày càng nhiều chúng sinh đều khổ b i ai số mệnh quấn vòng quanh toàn bộ thế giới người tốt không có h à báo người xấu cũng không có ngày thật tốt l i ê n nói bây giờ vẫn là thiếu niên tương lai không một cái kết quả tốt mấy người một bầu máu nóng trung quy chạy về phía tà ác đoạn lãng thiên tính thiện lương cuối cùng phản sư giết bừa kiếm thần thiên sát cô tinh người thân chết hết phong vân thế giới này có tăng nhân lại không một phổ độ chúng sinh thế giới này có nho sinh lại tay trói gà không chặt thế giới này có đạo sĩ nhưng không thấy hàng yêu trừ ma la huyền trong lòng thở dài nếu như lâu sơn lão tăng quét giác lao gia tử trương trân nhân hoàng dược sư mấy người bọn hắn tại là tốt rồi la huyền bỗng nhiên nhìn nê bồ tát hỏi nê bồ tát n g ư ơ i biết chi hành hợp nhất sao nê bồ tát lắc đầu thái cực nghe q u á chưa la huyền đã không ôm hy vọng gì nê bồ tát m ở mịt dịch cân kinh tổng phải biết chứ la huyền cảm thấy còn có thể thử nghiệm dưới nê bồ tát ánh mắt sáng lên sau khi suy nghĩ một chút vẫn cứ ảm đạm lắc đầu được rồi đoán chừng ngươi cũng đã biết một nhân ngõ hẻm nguyên cực ma ha nê bồ tắt sáng mắt lên phản p h ấ t xem chúa cứu thế bình thường nhìn la huyền la huyền nhưng bởi vì câu thông không hơn vô định tinh bản nhìn nê bồ tắt một mặt mong đợi vẻ mặt trong đầu mênh mông nhiều nho phật đạo tam giáo điện tịch trang bị huyền thiên kiếm phái kho t à n g võ học tới r ồ n r ậ p tràn vào trong đầu không hiểu giữa c ả n g sinh ra một ý nghĩ chẳng lẽ ta đúng là đến cứu vớt thế giới hay sao nửa năm sau phong vân đoạn ba người trở về lăng vân quật nhất phong cùng đoạn lãng từng người lấy ra khắc xong n g mộ đang trở dựng thẳng với lăng vân quật bên ngoài Bộ đúng đoạn lãng mờ mịt gật gật đầu sau đó nhìn chăm chú trước mắt một bộ áo xanh lưng đeo một thanh hoa lệ bảo kiếm tay phải hoành nâng hỏa lân kiếm tay trái nghiêng sách tuyết tẩm đao thanh niên cảnh giác hỏi ngươi là ai bây giờ bộ kinh vân bất quá là m ộ mươi ba tuổi tiểu thí hải nhất phong cũng không quá một mươi một tuổi đoạn lãng càng chỉ có tuổi nhớ phong mỉm cười đứa nhỏ này bây giờ vẫn là bộ kia ôn nhuận như ngọc rắn dấp để la huyền hào cảm tăng nhiều dù sao đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử dù sao công lực không kém ta vẫn để cho người coi trọng một chút la huyền đem tuyết tẩm đao vứt cho nhớ phong hậu đạo là bạn tốt liên hội vàng đem băng tâm quyết truyền cho hắn một phần đi nhớ phong xoay người nhìn đoạn lãng chỉ thấy đoạn lãng năm chặt hỏa lân kiếm sau trên mặt vẻ mặt không ngừng v n mẹo nhìn về phía chính mình vẻ mặt càng chậm rãi từ huynh đệ y hệ cởi mở từ từ hướng về đấu kỵ thậm chí cựu hận c h u y ể n hóa nhất phong làm sao không biết hỏa lân kiếm có cùng chính mình tổ truyền điên huyết như thế bi lực theo nhất phong băng tâm quyết rộng rãi truyền thiên hạ cũng không có quan hệ gì tại chỗ liền nói ra tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi đoạn lang tử cầm kiếm trong tích t ắ c lên liền từ trên thân kiếm lân giáp cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng được hắn bây giờ bất quá tu luyện mấy môn thô thiện cơ sở công phu hỏa lân kiếm dĩ nhiên khiến hắn cái cố này y có thể không bao lâu các loại tạp nghiệm phảng phất như cỏ dại bình thường dài đi ra chính mình cái cỗ này ẩn núp dã tâm cùng với nhếp phong cùng tiến vào thiên hạ hội sau khác biệt đ ã i ngộ tạo thành không cam lòng cũng thuận theo khỏe mạnh trưởng thành đoạn lãng trong đầu không ngừng hiện lên hùng bá ngồi tại đệ nhất thiên hạ trên lầu đầu nhìn xuống thiên hạ v o à i hùng tâm bên trong một thanh âm đang gieo họ tại sao thiên phú của ngươi nỗ lực đều không thấp hơn nhếp phong hắn lại là đệ tử nhất thất ngươi chỉ là người chăn ngựa không công bằng không công bằng ngươi nên đố kỵ hẳn là căm hận giết nhếp phong giết hắn ngươi liền có thể nắm giữ nó có tất cả la huyền nhìn đoạn lãng không ngừ hỏa lân kiếm có thể giúp cầm kiếm người tăng lên công lực nhưng cầm kiếm càng lâu phản sẽ sinh ra kiếm khống lòng người t r i tượng ma niệm rậm rạp khó mà tự kiềm chế la huyền lúc nói lời này đoạn lãng cũng bắt đầu dùng băng tâm quyết khống chế suy nghĩ của mình bộ kinh vân như trước không nói một lời lạnh lùng mà chăm chú nhìn la huyền n h ấ t p h o n g thập phần nghĩ hoặc hắn cùng đoạn lãng đem l a n g vần quật bên trong động phạm vi mấy chục trượng nhìn kỹ một lần phát hiện l a n g vân quật quả thực sâu không thấy đáy như mạnh mẽ đến đâu đi tới liền vĩnh viễn khó quay đầu lại cũng không có tiếp tục điều tra vốn là tại hai người ý nghĩ bên trong hai lão nếu chưa chết thế tất từ lâu đi thiên hạ hội cùng nhưng hôm nay nhị lao không có hai người thích thú phán đoán nhiếp nhân vương cùng đoạn soái đã chết nhưng hỏa lân kiếm cùng tuyết tẩm đao xuất hiện để hai người có chút hoài nghi phán đoán của mình rồi trước mắt tiền bối rõ ràng là từ lang vần quật bên trong đi ra có thể bãi kiến cha mình cũng khó nói tiền bối xin hỏi gia phụ nhiếp phong nghĩ t h ầ m nếu đối phương rõ ràng băng tâm quyết cái môn này nhiếp ra tuyệt học gia truyền nghĩ đến cũng là nhận thức nhiếp nhân vương không thấy đối phương làm sao động tác nhiếp phong cùng đoạn lãng liền phát hiện trong tay hết sạch đoạn lãng tiếp tục vận chuyển băng tâm quyết chậm rãi loại bỏ lấy trong lòng man i ệ m la huyền cười nói cha của các ngươi rất tốt tại bảo v Thật chứ nhất phong cùng đoạn lãng đều là sớm thông minh tiểu hải liên tưởng đến trước đó bộ kinh vân châu nói b ố c hỏa dị thú đối phương còn nói bảo vệ thần châu trong lòng lại là chìm xuống cùng nhau hỏi này cha ta hiện tại có phải không rất nguy hiểm không phải nói sao rất tốt la huyền nhắc lại một lần nữa quay đầu nói với đoạn lãng các ngươi còn quá nhỏ không khống chế được cái này h a i trôi hung khí tà khí ta sẽ giúp các ngươi đặt ở làng vần quật nơi nào đó chờ ngươi hai đã qua một ư ơ i năm tuổi sau chính mình đi l ấ y làm sao nhất phong cùng đoạn lãng bỗng nhiên biết được phụ thân rất tốt lớn như vậy một tin tức tốt cao hứng tốt đỉnh k hai ô n g c h h ả tử c ù người có cha tử có chi hải thể không giống nhau, húng chi hai giống tử n g lao bảo hào bà còn tại bảo vệ thần châu, cảm giác thần tại tự vệ đều ồ n dạng kinh người, cùng lân không dùng, lăng vân quật bên trong cũng thành.、Hai、người g giờ lại kiếm Hai hỏa thể thả tuyết quật bây ẩm cầm đao đ là nhìn thấy la huyền sau l ư n g ý thiên kiếm cho rằng la huyền không đến nỗi m ở ám hai thanh thần binh nhóm ba người hai người thoải mái chỉ có bộ kinh vân lòng đang mơ hồ làm đau nhất phong còn có phụ thân đoạn lãng còn có phụ thân hắn nhưng không có phụ thân thân cha bộ huyên đình chỉ mới chỉ thấy mấy mặt liền chết tại trước mắt mình bị chính mình tự tay mai táng sau đó một vị so với cha để càng thân thiết hơn phụ thân hoắc bộ thiên càng bị diệt cả nhà nhưng là hắn không thể làm gì đối vận mệnh của mình chỉ được chịu đựng nó l i ê n ở bộ kinh vân nghĩ đến vào thần chi tế đột nhiên xuất hiện địa không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng cực kỳ nhẹ nhẹ tiếng k ê u hoắc kinh vân cần gì chứ một tiếng hoắc kinh vân bộ kinh vân cả người đột nhiên chấn động bộ kinh vân không lên tiếng hắn chậm rãi bước t r í đại phật đầu gối bên liên giới nhìn xuống hoàn cảnh chung quanh trước sau không bất luận phát hiện gì quay đầu lại đã thấy trước mắt cầm hỏa lân kiếm cùng t u y ế t t ẩ m đao thanh niên hướng về phía nhạc sơn đại phật phía dưới nơi nào đó điên cuồng hét lên nghe bồ tát thiếu giả thần giả quỷ gọi ngươi tới lại không được yêu khoác lắc bệnh c ũ lại tái phát đoạn lãng một mặt kinh ngạc nhìn la huyền hắn vừa nay cái gì đều không nghe nhất phong ở một bên giải thích vừa mới tựa hồ có người gọi nê bồ tát người gọi một câu hoác kinh vân không biết kêu người nào tại nhất phong cùng đoạn lãng bốn mắt nhìn nhau liếc mắt một cái lạnh nhạt bộ kinh vân sau hỏi la huyền nói tiền bối ngài gọi hoác kinh vân la huyền xì、si、cười một tiếng cũng không trả lời nhân tiện nói đi cùng ta đi gặp cái xấu hòa th hoác g i a người sớm đã chết tuyệt trên đời này ngoại trừ chính hắn hắc y thúc thúc kiếm thần bất hư đại sư cùng rơi bên ngoài lại không có người khác nhận thức hoác kinh vân người này rơi bây giờ đã mất lưỡi có thể ngữ vừa mới âm thanh cũng không hắc y thúc thúc đám người tiếng kêu như vậy cái này kêu to người tới của hắn đấy ngọn nguồn là ai người này không chỉ biết hắn gọi là hoác kinh vân hắn biết hoác kinh vân đã tới đến nhạc sơn ai có như vậy công lực thâm hậu có thể truyền âm ai có như vậy thông tin ê bản lĩnh có thể biết bộ kinh vân bí mật hơn nữa người này như thế hô hoán chính mình tựa hồ làm u ố n cùng một trong số đó a bộ kinh vân thái dương giờ khác này cũng không miễn chạy xuống một giọt mùa hôi lạnh mà đáng sợ hơn là trước mắt người thanh niên này bộ kinh vân bây giờ tự nhận là công lực đã đã vượt qua lúc trước hoác bộ thiên rất nhiều lại không dám khẳng định chính mình có thể hay không tại trong tay đối phương đi qua một chiêu thanh niên trước mắt tựa hồ cũng phải cần mang chính mình đi gặp kia cái gì nê bồ tát có thể tựa hồ bọn họ cũng không hề ác ý bộ kinh vân nhất phong đoạn lãng đều không có ý thức được chính là ba người tại la huyền bên cạnh tựa hồ khá là tự tại ba người theo la huyền tầm mắt đi xuống hi vọng càng phát hiện nhạc dương cửa thôn có tòa nho nhỏ miếu thở đ ừ n g về t h i ê n hạ hội rồi bái t a làm, 183, rồi, ta làm chưa i rồi, ta thầy đi. liệt dương thiêu nướng đại địa tại la huyền dẫn dắt đi ba người sông hướng dưới mặt trời trói trang một đoàn bóng m ở chính là vừa mới thoáng nhìn tòa k ê u miếu thờ miếu thờ cực nhỏ cửa miếu cũng thập phần thú vị này miếu không có tiếng đường chỉ ở ngoài cửa lơ lửng một cái rất lớn b ằ n g hiệu dâng thư một chữ t o miếu lúc trước có cái thôn trong thôn có cái miếu la huyền đạo trong miếu có tòa nê bồ tát đi ra tiếp khách á ba người nhìn phía trong miếu nho nhỏ miếu thờ đã tàn tạ không thể tả tà. tàn tạ không thể tả trong miếu đứng đấy một vị tàn tạ không thể tả hòa thượng nói là tàn tạ không thể tả cũng không đúng lắm hòa thượng này chỉ là trên người che kín các loại vết xẻo mà thôi tuy rằng vết xẻo đã khép lại khó tránh khỏi tại trên da lưu lại vết tích này mới lộ ra hòa thượng hình tượng có chút quỷ dị nê bồ tát quỷ dị âm trầm hình tượng tại hắn sau khi mở miệng biến mất không còn t â m t í c h ba vị thí chủ nê bồ tát có lễ nê bồ tát vừa mở miệng bộ kinh vân cùng nhất phong cùng đột nhiên biến sắc cái thanh em này thỉnh lịch cự là vừa mới hai người bọn họ tại lang vân quật nghe được â m thanh tuy rằng xác định người này thật là vừa mới giả thần giả quỷ người nhất phong vẫn cứ muốn xác định, khi thực lòng hắn lý cơ hồ đã có đáp án hắn phát hiện bộ kinh vân tự có người hô lên hoắc kinh vân sau vẻ mặt liền một mực không tự nhiên bây giờ nhìn thấy nê bồ tát hai mắt lấp lánh h i ệ n nhiên là có nhiều bí ẩn tuy rằng nhất phong cùng bộ kinh vân mang tâm sự riêng la huyền lại không để cho bọn họ làm nhân vật chính đoạn lãng a tiền bối n g à i gọi ta đoạn lãng từ khi nhìn thấy cái này miếu sau liền một mực rất hưng phấn ở trong mắt hắn cái này miếu thật sự là rất có ý tứ rồi đang tại trong miếu đông sờ sờ tây đụng đụng đây kết quả bị la huyền gọi lại còn cho là mình đã làm sai điều gì đúng nha muốn biết ngươi tại sao là cái người chăn ngựa mà nhiếp phong lại là đệ tử n h ậ p thất sao đoạn lãng ngoắc một lẽ lưới thẳng tắp mà nhìn c h ầ m c h ầ m la huyền nhìn tiền bối ngài biết la huyền nhìn nê bồ tát nói ra một đoạn văn vĩ đại như vậy quan g minh tránh nghĩa thiếu niên bởi vì ngươi một câu phê ngôn không may cả đời ngươi không nên nói lời xin lỗi sao nê bồ tát có chút lúng túng bất quá nếu la huyền tựa hồ có ý định khiến hắn thời ra thần côn vầm sáng hắn cũng vui vẻ được như thế đoạn thí chủ ngươi cùng nhiếp phong khác biệt vận mệnh xác thực cùng ta thoát không g i căn hệ kết quả nê bồ tát lời vừa ra khỏi miệng lại bắt đầu tiền bối ngươi này là ý gì được rồi đừng nghe hắn nói bậy nói bạn ở trong mắt hắn các ngươi ba tất cả đều là bi kịch la huyền chen lời nói lời này vừa ra ba người tại chỗ kinh ngạc gia hỏa này là cái đoán mệnh xem tướng xem phong thủy được xưng hiệu rõ thiên cơ tao niên có muốn hay không xem cái đối với la huyền chỉ vào nê bồ tát đối ba người đạo năm đó cho hùng bá tính một quẻ cái gì kim lân há lại là vật trong ao h i ể u ra phong vân liền h ó a long cho nên rồi phong vân là ứng với quẻ người đoạn lãng ngươi không phải là này đoạn lãng kinh ngạc mà nhìn nê bồ tát lấy hắn tuổi nhỏ trí tuệ thực tại không thể nào tưởng tượng được chính mình dĩ nhiên bởi vì một câu phê nôn đường đường nam lân kiếm thủ con trai cũng chỉ có thể lưu lạc tới làm người chăn ngựa mức độ nê bồ tát so với đoạn lãng trong lòng khiếp sợ tới càng lớn kim lân há lại là vật trong ao h i ể u ra phong vân liền hóa long câu này phê nôn khắp thiên hạ biết được người bất quá hùng bá văn x ỉ u x ỉ u cùng ba người hắn mà thôi la huyền làm sao biết được la huyền nhìn nê bồ tát biểu tình khiếp sợ cười hỏi ngươi có phải hay không muốn nói ba người bọn hắn tất cả đều là bi kịch nê bồ tát trong mắt xẹt qua một tia thương xót lại nghe la huyền diêu đầu hoảng nao nói với đoạn lãng hai tử giá tâm là tình tinh, tinh chi hỏa. có hảo hảo t hai ể l ử c h á tử ngươi mẫu cách tra điên tự thân trời sinh tính cũng quá mức nhân hậu một đời làm người bỏ đã ngươi số mệnh là hy sinh bản lãnh lớn nhất của ngươi cũng là hy sinh hơn nữa một ngày nào đó ngươi sẽ vì thế gian này làm ra lớn nhất hy sinh đ o ạ n lãng tính tình này ra vốn chuẩn bị nói thầm hai câu có thể thấy được la huyền những câu nói này dường như c ô ý biểu diễn như vậy phát hiện nghe bồ tát vẻ mặt cực kỳ không đúng càng nhìn xuống không mở miệng dứt khoát nghe la huyền tiếp tục giảng ai biết làm la huyền ánh mắt rơi vào bộ kinh vân trên người lúc bộ kinh vân chưa đợi hắn mở miệng nói chuyện lời đầu tiên nói ra không cần vì ta c h i ế m tính ta sớm biết vận mạng mình la huyền nói ngươi có phải hay không muốn nói ngươi vì thù mà sinh vì thù mà chết bộ kinh vân kinh hãi nhìn la huyền không hiểu đối phương làm sao có thể hiểu rõ ý nghĩ của mình la huyền biểu hiện quả thực so với hắn nghề nghiệp này thần côn càng thần côn la huyền vẫn chưa xong dĩ nhiên quay đầu đối nê bồ tát nói ngươi có phải hay không muốn nói bộ kinh vân là một cái không thể cho ai biết bí mật muốn nói ngây vô t h ư ờ n g định làm khó chi kỷ làm khó địch hắn một đời cơ khổ muốn nói hắn hiện tại bi thảm về sau sẽ càng bi thảm hơn ngươi mệnh phạm thiên sát cô tình cùng lục thân vô duyên không hề huyết thống người lại sẽ đối với hắn mọi cách thương tiếc giống nhau hắn kế phụ tương lai hồng nhan có thể một mực bọn hắn từng cái bạc mệnh như tơ cùng hắn tình t â m d u y thiện chỉ sẽ trở thành hắn cả đời thống khổ tư nhớ nếu như nói nửa năm trước la huyền từ trên trời giang xuống lấy đánh vỡ vận mệnh tư thái giáng lâm thế giới này cảnh tượng để nê bồ t á t thán phục cảm khái lời nói này nê bồ t á t trước mắt đã hoàn toàn khẳng định la huyền tất nhiên là chúng sinh xoay chuyển số mệnh cái kia số một chạy trốn đối bộ kinh vân lời nói la huyền mỗi nói ra một câu bộ kinh vân tâm liền xuống chỉ một phần thiên sát cô tinh hắn nói không sai ta chính là thiên sát cô tinh ta chỉ biết cùng cựu hận làm bạn quan minh không có duyên với ta nê bồ tắc vốn còn muốn nói hai câu lại nghe la huyền đối lạnh lùng bộ kinh vân nói hà nói cho ngươi biết một tin tức tốt bộ yên đình cũng đang bảo vệ thần châu nha cái gì nhất phong cùng đoạn lãng đồng loạt nhìn về phía bộ kinh vân sau đó lại đồng loạt nhìn la huyền phản phất chờ hắn vạch trần bình thường la huyền nói cho nên nha ngươi không phải là thiên sát cô tinh chỉ là cùng hai người bọn họ như thế trùng hợp làm anh hùng nhi tử mà thôi bộ kinh vân không lộ vẻ gì có cố mặt trước mắt cũng có t r ợ t lóe lên kinh ngạc chỉ là ở trong mắt hắn bây giờ trọng yếu nhất niềm tin chính là tự tay giết chết hùng bá không có cảm tình phụ thân cũng không thể ở đấy lòng hắn gây nên gợn xong quá lớn la huyền nhìn bộ kinh vân hỏi ta biết ngươi có cái tâm nguyện không hoàn thành ta có cái đề nghị có muốn nghe hay không b lời này n nhìn g chăm vừa à o h u y nói không lời nào, t ra tại biển, hắn biết tâm hắn tâm ta. thật biết. ba. La Hắn Huyền chỉ người Các vào phong vân đoạn ba người, người, người trong lòng ngàn vạn đầu ạ nạ cạ thảo nên mã chạy vội mà qua liền nghe bồ tắc cũng không nhịn được đan suy nghĩ ngươi cho rằng ngươi tờ mờ là ai không trách bốn người cho rằng la huyền ý nghĩ kỳ lạ chỉ vì hùng b á sức mạnh thật là khiến người tuyệt vọng bộ kinh vân ứng đối vô cùng đơn giản hư lệnh một tiếng t r ă n g nàn đạo á n h kiếm trong nháy mắt đan d ệ t thành một tấm chặt chẽ vong kiếm đem la huyền bao phủ ở bên trong a muốn nhìn một chút của ta phẩm chất la huyền trong lòng hơi vui sướng đem một thân tu vi áp chế ở tiên t i ê n cảnh giới ứng đối lên bộ kinh vân chiêu thức đến đáng sợ hơn là kèm theo vong kiếm mà đến là một luồng tuyệt vọng mà bi thống chân lý võ đạo nhất phong cùng đoạn lãng nhìn thấy bộ kinh vân ra chiêu bị trong đó chân lý võ đạo cảm hóa dĩ nhiên l ạ rơi đ ầ mặt kiếm thế vừa ra nhất phong nghe bổ t á t mang theo đoạn lãng điên cuồng hướng bên ngoài nhảy ra vong kiếm như luyện lạnh lùng nghiêm nghị kiếm khí lợi có thể đồng lòng đem bốn phía hai trượng thổ địa tất cả c ắ t chém bên trong tòa miếu nhỏ tảng đá xanh chia năm xẻ bảy chỉ một thoáng cắt đá bay loạn tốt bi thống vong kiếm tốt tuyệt vọng vong kiếm được lắm quỷ khóc thần hào vong kiếm đây là bộ kinh vân từ vô danh nơi học được bi thống m ạ c danh thuộc về bộ kinh vân bi thống m ạ c danh nhất phong cùng đoạn lãng bị khơi gợi lên trong lòng thống khổ hồi ức mẫu thân rời đi cùng, phụ thân điên cùng để phong bi từ đó đến Phụ trong n chấp Sơn đoán một luồng mưa thuận gió hòa cảm giác từ trong lòng mọi người lạng yên bay lên vong kiếm nhìn qua như cũng là cái kia vong kiếm sóng lớn mãnh liệt biện rộng phảng phất biến thành ăn tĩnh bể nước trong bể nước một đoá trắng o á n mà hoa sen chậm rãi mọc ra nở rộ ở trung ương Một kiếm. vô tận tuyệt vọng cùng bi thống lạng yên biến mất lưu lại chỉ là ngốc nhưng đứng lặng bộ kinh vân cùng lạng yên không một tiếng động xuất hiện tại bộ kinh vân trước mắt hoa lệ bảo kiếm không thuộc về thế giới này võ học lần thứ nhất hiện ra ở trước mặt người khác đại tự tại thần kiếm vô tướng dù cho bộ kinh vân bi thống mạc danh đã tiến vào kiếm pháp cực hạng sao địch nổi la huyền mấy cái thế giới tích lũy bất quá điều này cũng làm cho la huyền đã được kiến thức bộ kinh vân năng khiếu đáng sợ nhất phong nhìn thấy chiêu kiếm này trong mắt nổi lên một tia không hiểu ý vị la huyền bị vong kiếm bao phủ thời gian nhất phong cảm động lây một k h ắ c đó hắn chỉ cảm thấy bốn phía một mảnh đèn nhánh hồn không nửa điện quang minh cùng hy vọng bi thống mạc danh lại như thế là người tuyệt vọng nhưng là nhất phong còn muốn cùng lao ba quan trọng hơn lấy trước mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn mà tức sinh hoạt còn muốn lấy chính mình suốt đời đến phụng dưỡng cái này bị ném bỏ lao ba vì đó nhấp nhô bất bình vận mệnh tận lực thêm vào chút hạnh phúc không hắn không có khả năng dễ dàng như thế liền từ bỏ cầu sinh ý chí phối hợp băng tâm quyết dưới sự khống chế bình tĩnh tâm linh càng khiến hắn tại phong kín phong kiếm bên trong phát hiện một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tia sáng làm hắn bất ngờ chính là này một chút hy vọng chính là la huyền kiếm chiêu sáng tạo ở nơi yên tĩnh sấm sét với trong đen kịt loài sáng đối kháng tuyệt vọng duy có hy vọng phát ra chiêu kiếm này la huyền thổn thức không nớt hắn nhớ tới cái kia làm người tuyệt vọng liên thành thế giới thế giới kia chỉ có một nhu nhược không thể tả lĩnh vân nhưng thế giới này có gió có mây còn có chưa trưởng thành sóng bộ kinh vân đồng dạng ngạc nhiên năm đó ở h ắ y thúc thúc nơi nhìn thấy đủ loại kiếm chiêu ở trong mắt hắn rõ ràng là vô thượng bị kỹ là đúng kháng hùng bá nhất quán lựa chọn có thể ngoại trừ bi thống mặt danh tựa hồ mỗi một chiêu mỗi một thức đều không th cùng bài xích hắn anh hùng kiếm giống nhau như lúc tựa hồ hắn bộ kinh vân chỉ có thể bi chỉ có thể đau nhức trước mắt tiền bối lại phảng phất tại tự nói với mình còn có mặt khác một loại lựa chọn hắn không giống hắc y thúc thúc cho là mình lệ khí quấn quanh người nghĩ biện pháp muốn đi hóa giải hắn chỉ là đem hy vọng cây đ u ố c thả tại trước mắt mình để cho mình lại lựa chọn tiếp vẫn là không tiếp tiểu tử tiết trưởng la huyền nhìn thấy bộ kinh vân một bộ mậu ép bộ dáng đưa tay đánh ra thường thường không có gì lạ một trường hàng long thập bắt trưởng kháng long hữu hối nửa năm qua trải qua thập cường võ đạo bên trong huyền vũ thần trưởng vô số lần t ẩ lễ hàng long thập b ắ t trưởng dĩ nhiên cũng bùng nổ ra đáng sợ tiềm lực trưởng thành trưởng thành thành không thua gì thập cường võ đạo một môn trường pháp cương ánh chính nghĩa có thừa bất tận bộ kinh vân dù sao cũng là bộ kinh vân lại qua trong dây lát liền làm ra lựa chọn tốt nhất sử dụng một thức bài sơn đào hải trưởng thế như như bài sơn đào hải mánh liệt cùng la huyền bàn tay ẩm ẩm và chạm song t r ư ở n g đụng nhau bùng nổ ra to do tiếng vang toàn bộ miếu nhỏ vì đó chấn động run rơi xuống không biết bao nhiêu ngói vụn do n g ư ờ i khí thế tại giữa hai người m á n liệt bạo phát hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên hai người dưới chân vốn là vỡ vụn phi đá càng bị ép thành phân hình la huyền thầm ngh bộ kinh vân không hổ là trời sinh nhân vật chính mười ba tuổi lại có thể đánh ra tiêu phong ba mươi tuổi hiệu quả la huyền đem kháng long hư u hối ra sức pháp môn tại một trường này bên trong tất cả biểu diễn cho bộ kinh vân sau liền rút lui trưởng lực bộ kinh vân thu trưởng đứng thẳng tuy rằng như trước không nói một lời nhưng mắt thấy trong đôi mắt đã là thần quang tứ sạn một trường này tên là kháng long hư u hối là hàng long thập bát trưởng bên trong đệ nhất trường muốn học không la huyền phản g phất hóa thân bán bí tịch quái thúc thúc dụ hoặc lấy nhân vật chính mắc câu bộ kinh vân tuy rằng vẫn không nói gì đoạn lãng đã sắp không nhịn được nữa không t h、so、giống với đoạn lãng đơn giản tư duy nhất phong rõ ràng bộ kinh vân đảm bảo mình cùng đoạn lãng ra ngoài một chuyện tất nhiên gánh vác cực lớn phiêu lưu nếu là cứ như vậy b á i sư chỉ sợ sẽ có việc không tốt phát sinh la huyền nhìn yên tâm bãi ta làm thầy hùng bá muốn lấy đi con mắt của ngươi vậy thì phải trước hỏi qua ta nhất phong đống nhiên tình ngộ liền ngay cả luôn luôn không cần đầu góc đoạn lãng đều phản ứng đi qua kinh ngạc nhìn bộ kinh vân nhất phong nói ta vẫn luôn đang hoài nghi đến cùng vân sư huynh ngươi vì sao sẽ đáp ứng bang chủ giám thị chúng ta ngươi vì sao phải tiếp nhận cái này nhàm chán nhiệm vụ lẽ nào thật sự như bình thường thiên hạ hội mọi người nói như thế là tranh công sao đoạn lang thập phần không cam l ò n g tựa hồ là vì chính mình ký xuống bộ kinh vân cái này ơn huệ lớn bằng trời cảm thấy xấu hổ thậm chí có chút buồn b ự c ngươi lai、like, ngươi không chỉ không chỗ tốt lại vẫn phải bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn hh ắ c ắ c không nghĩ tới sao la huyền cười nói hoặc kinh vân nhưng là cái người tốt nhà cái gì hoặc kinh vân đừng hỏi có thể hay không đi hỏi có muốn hay không chương một trăm tám mươi lăm đừng hỏi có thể hay không đi hỏi có muốn hay không nguyên lai、like、bộ kinh vân chính là hoác kinh vân hoác kinh vân vì sao lại dùng tên giả bộ kinh vân không cần đoán tất nhiên có cố sự nhất phong cùng đoạn lãng trong lúc nhất thời dĩ nhiên đã trầm m ặ t bộ kinh vân cái này không cần người khác đồng tình thiếu niên đến tột cùng có thể hay không tiếp thu lấy hoác kinh vân thân phận lại đi tiếp thu người xa lạ thân mật hoác kinh vân danh tự này là bộ kinh vân đã từng hy vọng tất cả mọi người đều cho rằng hắn là một vị vô tình mà lệnh n h ạ sát tinh thời gian chỉ có hoác bộ thiên bén mẹ nhìn ra đáy lòng của hắn thiện lương bộ kinh vân lại như đã rơi xuống vực sâu vạn trượng người mà hoác kinh vân danh tự chính là đem bộ kinh vân từ trong bóng tối bông u xuống dây thừng nhưng lại tại bộ kinh vân chuẩn bị kéo cây này dây thừng lúc một đầu khác lôi kéo dây thừng hoác bộ thiên lại đã đi xa không phải hoác bộ thiên muốn muốn từ bỏ hắn mà là ông trời không bông u tha hoác bộ thiên là ông trời bông u tha cho hắn bộ kinh vân bộ kinh vân như trước một mặt lệnh n h an chỉ là lấp l o e ánh mắt bán rẻ trong lòng hắn ý nghĩ hắn rốt cuộc là vô c h i vẫn là không sợ rốt cuộc đánh vợ trầm mặc là la huyền các người tương lai sư phụ ta la huyền chính là huyền thiên kiếm phái trưởng môn nhân la huyền dường như xem thấu bộ kinh vân trong lòng ý nghĩ cười nói huyền thiên huyền thiên huyền tại ngày trước hoắc kinh vân ngươi nói ta là vô c h i đây vẫn là không sợ bộ kinh vân không tiếp tục c h ầ n trở cho dù la huyền trên người không có hát y thúc thúc cái cố này phiêu m i ệ u không còn hình bóng khi thế cũng không có hùng bá cái cố này vô song thô bạo nhưng từ trên người đối phương bộ kinh vân phảng phất nhìn thấy hoác bộ thiên phục sinh hoác bộ thiên hoác kinh vân la huyền đạo nghịch thiên c ả i h bệnh đừng hỏi có thể hay không đi hỏi có muốn hay không đừng hỏi có thể hay không đi hỏi có muốn hay không bộ kinh vân rộng mở ngầm đầu mà lúc nói những lời này la huyền ánh mắt cũng như có như không liếc hướng về phía đoạn lãng đoạn l ã n g tâm phản phất bị cái ánh mắt này mạnh mẽ đánh trúng đoạn l ã n g thầm nghĩ cái gì hiểu ra phong vân liền h ó a long ta muốn để toàn bộ thần châu người đều biết ta đoạn lãng mới thật sự là thiên tri tiêu tử ta chính là muốn nghịch thiên c ả i mệnh tuy rằng hạ quyết tâm nhưng đoạn lãng vẫn không có làm ra lựa chọn bởi vì hắn rõ ràng một khi bộ kinh vân lựa chọn về thiên hạ hội chính mình ghi nợ lớn như vậy ân tình tất nhiên cũng là không làm được một mình thoát đi sự tỉnh đoạn lăng cùng nhiếp phong nhìn bộ kinh vân rất lâu cuối cùng nhìn thấy bộ kinh vân chậm rãi túi thất đầu sư phụ ở trên xin nhận giật mình một bái sư phụ ở trên xin nhận nhất phong đoạn lãng một bái hờ hà a hờ hà a hờ hà a hờ hà a hờ hà -a, -a, -a. -a, -a, -a. -a, -a, a la h u y ề n tiếng cười chuyến ra miếu nhỏ chuyến đến trên sông chuyến lên tiếng khô n g cao vút trong mây trên thiên sơn xây ở thiên sơn đỉnh thiên hạ hội tổng đàn như c ũ là hùng vĩ như vậy nguy nga muôn hình văn trạng làm người ta nhìn mà than thở điện ngọc nút g trời đệ nhất thiên hạ trong lầu h ù n g bá ngồi ngay ngắn trên cùng tận k h á n mặt đất bao la hưởng thụ quân lâm thiên hạ vì thế tự nhận là đã đem tất cả nắm giữ trong lòng bàn tay hồng bá nghĩ đến phong vân nơi tay không khỏi đắc ý vô cùng đột nhiên h u n g bá cảm giác một luồng kết đ ả m sau đó chính là một luồng ác hẳn từ xương đôi hướng thẳng lên l a n tràn h u n g bá cảm giác lòng của mình thật giống đông nhiên hết rồi bình thường nhìn lại thiên hạ hội mênh n g ô n g nhiều đan g luyện võ thiếu niên tuy rằng uy thế như trước lại cảm giác nhưng không thú linh nhận tự bất hư đại sư trong lòng sinh ra ý nghĩ từ trong lồng ngực lấy ra một vật vật ấy quăng có thể chiếu nhân nhìn chân nhất điểm thình lình chính là từng khảm ở tại sư tăng hoàng trên trán chiếu tâm tính phía này chiếu tận tương lai nhân quả tấm gương càng sinh ra rậm rạc chẳng trị vết rách nổ lớn vỡ lấy đất bất hư trước tiên là kinh ngạc nữa là khiếp sợ cuối cùng mừng như đ i ê n bất hư nhiều năm tu hành vẫn có một tia chấp nhất tuy nhiên lúc trước làm đồ đệ thời gian hắn liền không rõ một chuyện vì sao luân hồi vận mệnh đã thành định sổ nhân sinh còn có ý gì kỳ sư tăng hoàng khiến hắn hạ sơn làm một chuyện đến tìm kiếm đáp án chờ hắn sau khi xuống núi hắn giao cho trong đời một người bạn vô danh cũng từ đối phương hành vi bên trong đốn ngộ xuất nhân sinh ý nghĩa đang tại với cùng vận mệnh chống lại có thể chống lại thì lại làm sao số mệnh liền phảng phất bên vách núi vô tận tâm nguyên cái gọi là chống lại bất quá là đi lên vách núi treo leo lên một cái trông không đến đầu hẹp nhỏ hải đường n h ừ n g p h ạ t á c bất tận t h i ệ n lại càng trợ càng yếu t h i ệ n ác cũng không phải cuối cùng cũng có báo phản phất thiên ý chính là như thế quả thật so với rơi xuống thâm n g uyên chấm luân với số mệnh đau khổ chúng sinh những tia tại chống lại trên đường nhỏ một đường tiến lên chỉ về thế đánh đổi mạng sống nhưng anh hùng là hạnh phúc chí ít bọn hắn đã lấy được tự mình giải thoát nhưng là chỉ đến thế mà thôi bất hư cũng lựa chọn điểm ấy chỉ đến thế mà thôi cho nên hắn tại về sau thời kỳ vẫn có một tia chấp nhất n à y tia chấp nhất chính là biết rõ thay trời hành đạo sẽ gặp trời phạt càng c u n g phật pháp tương lưng nhưng bởi vì cảm kích trước sự đời giữa nhân quả báo ứ n g tổng tới quá chế, bất hư nguyện ý cũng thường dùng phật môn tuyệt học trừng phạt tác trợ thiện bây giờ chiếu tâm kính vỡ vụn để bất hư phúc chi tâm linh hắn cảm nhận được trong còi u minh một tia tia chớp từ số mệnh hắc quên bên trong chậm rãi bay lên một tòa không biết tên trong c ă n lầu một vị hồ dâu đều đã như tuyết trắng vẻ n g o à i xem ra lại càng không biết có bao nhiêu lão niên kỷ hiền lành lão già sắc mặt bỗng nhiên thay đổi hắn mạnh mẽ đem một quyển mật quyển ném đến tận trong phòng từ từ thiêu đốt trong ngọn lử thình lình cũng là một mặt chiếu tâm kính lão giả còn nhớ ba năm trước tăng hoàng lời nói một kiếm chấn động thần châu thiên hạ dễ dàng k i n h vân từ khi cảm nhận được quấn quanh ở hai đứa con trai mình trên người số mệnh sau nhiều năm qua lão giả một mực thừa nhận thâm trầm cảm giác ngột ngạt cảm giác tương lai đen tối không thể tả cho nên những năm này hắn khổ tâm bố cục có thể thiên thu đại kiếp nạn vẫn như cũ hướng về số mệnh phương hướng chậm rãi phát triển nhưng bây giờ loại kia cảm giác ngột ngạt bỗng nhiên hơi hòa hoãn một kia sao khiến hắn không n ừ n g như điên không biết thần châu đã mất tinh vân chỉ còn g i ậ mình ba la huyền mang theo ba cái đồ đệ cùng nê bồ tát như nguyên n g lấy bình thường hướng về nhạc dương thôn đi đến ba cái đồ đệ tuy rằng không rõ lại vẫn nhưng đi theo chỉ vì la huyền nói chạng v ạ n sẽ c ó hồng thủy hiện tại đi nhạc dương thôn cứu người bởi vì mấy người là giữa chưa chạy tới trong miếu hồng phong còn chưa tới đến miếu nhỏ cũng ảm đạm không tồn h ạ i ba cái đồ đệ tuy rằng kỳ quái nhưng nếu sư phụ nói có hồng thủy vậy khẳng định chính là có hồng thủy rồi nhạc dương thôn trong chợ như trước một mảnh ngựa xe như nước phồn thịnh bộ dáng la huyền không có để nê bồ tát ra tay lắc lư chỉ là để phân phó ba cái đồ đệ đi n g h ĩ biện pháp lấy đi toàn bộ người trong thôn thấy thôn dân còn tại t h ả n h thơi t h ả n h thơi mà mua thức ăn làm cơm t r e o trọc hải tử nhất phong tối cấp hoặc như thiên thần giống như từ trên trời ra xuống hạ tại chợ tối t r ê n chỗ vừa chạm đất tức cao giọng reo lên mọi người chạy mau trong chợ tuy là dị thường náo động nhưng tiếng thét này dồn vào nội lực đưa ra mọi người tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng không chỉ trong chợ người toàn thôn thôn dân cũng đồng thời nghe thấy được nhạc dương thôn chỉ là một cái thôn nhỏ chỉ được mấy chục hộ người ở chợ phụ cận nhân số vẫn chưa vượt qua bách như thế một trách móc cho dù thân ở bên trong phòng thôn dân cũng không nhịn muốn dò xét đầu n g à i cửa sổ xem rõ ngọn n g n h thoáng chốc trong lúc đó hết thẻ hiếu kỳ hoài nghi chê cười ánh mắt tận rời hướng về cái kia hạ tại trong chợ bóng người nhỏ bé lên trong đám người đã có một cái trăng trắng mập mập hán tử trung niên tách mọi người đi ra đi hướng nhất p h o n g cứ không lễ phép hỏi ta là nhạc dương thôn trưởng thôn tiểu tử ngươi vừa nãy hổ tiết gì nhất phong v ộ i vàng đem la huyền nói cho bọn họ nghe nói đi ra chúng ta vừa mới điều tra biết được xế chiều hôm nay dân giang bị ngạn liền đem hồng thủy làm mối họa đợi đến trạng vạn thời gian thủy thế liền sẽ lân đến gần thanh ĩa giang bên này đến lúc đó này thôn sẽ bị hoàn toàn n h i ê chịm mời mọi người nhanh thu thập đồ tế n h u ễ n nhanh chóng trốn hướng về chỗ cao đi. lời này vừa ra giữa trường phụ nữ trẻ em nhất thời dâng lên một trận khủng hoảng ở trong cũng không ít người đang kinh ngạc thốt lên à hồng nước đây này chúng ta làm sao bây giờ trường thôn chúng ta nên làm gì uy một chương một trăm tám mươi sáu lại một lần nữa chạy trốn vận mệnh ràng buộc chương một trăm tám mươi sáu lại một lần nữa chạy trốn vận mệnh ràng buộc đột nhiên nghe được cái này đáng sợ tin tức thôn dân trong nháy mắt nổ t u n g trong lúc nhất thời chúng lòng người bàng hoàng nghị luận sôi nổi trường thôn xanh mặt uống được mọi người bình tĩnh đi để trước tiên ta hỏi rõ tiểu tử nếu nhà sơn một vùng có hồng thủy cỏ dại lan tràn vậy vì sao b u ồ n huyện quan phủ vẫn chưa thông báo chúng ta nhất phong bận điệu đáp đạo này hồng thủy làm đến thậm chí là đột nhiên có lẽ quan phủ cũng không kịp thông báo các ngươi ồ thật sao người trưởng thôn kia sẹo lồi mọc ngang khuôn mặt lộ ra một tia khinh bỉ ngờ vơ vẻ nhìn từ trên xuống dưới nhất phong lớn tiếng thét hỏi vậy ta hỏi ngươi ngươi cũng không phải b u ồ n thôn thôn dân ngươi lại vì sao có thể tới được cùng cho chúng ta biết ngươi rốt cuộc là ai nhất phong vì đó kinh ngạc không ngờ tới chính mình một phen nhiệt tình tới rồi cho biết lại có thể biết chịu đến như thế nghi kỵ văn hỏi kinh ngạc bên giới cũng không hiểu nên thế nào trả lời chỉ là nói q u a n co ta ta là... đ o ạ nhận ra hắn mọi người tất cả đều quay đầu lại vừa nhìn chỉ thấy một cái phụ nhân chính giắt giữ lấy một hắn tử vai ưu thị bắp từ trong nhà tập tên g đi ra nhớ phong vừa nhìn dưới trong lòng thầm têu không ổn nguyên lai、like、cái kia hắn tử vai ưu thị t bắp chính là trong thôn duy nhất giáo đầu libyu hôm qua thua cuộc tiền liền ở nhà đánh lao bà kết quả nhất phong cùng đoạn lãng không rõ ràng tình hình tiến lên trợ giúp lý biêu hoàn thủ bị bộ kinh vân đánh bại vậy mà lý biêu lão bà lưu thúy dĩ nhiên vu cáo ngược bộ kinh vân đánh người để ba người vô cùng chật vật nhất phong ba người không biết là n à y lưu thúy là con gái của t h ô n trưởng thường xuyên thị thế ư ớ c hiếp t h ô n dân thậm chí ư ớ c hiếp c h ồ n g mình hôm qua lao lý cũng là không thể nhịn được nữa giới mới sẽ đối với n à n g đ ấ m thích hợp mới người nói chuyện chính là lý biêu lão bà lưu thúy cái tia ân đền đón trả mạnh mẽ nữ nhân biêu tẩu là ngươi chúng thôn dân không hẹn mà cùng mà buột miệm mà hô lưu thúy từng bức từng bức đỡ lao lý tiếp cận nàng n ô n g cùng tự đại mà chỉ vào nhiếp phong núi nói ta nhận ra tiểu quỷ này hắn sư huynh là cái ma đầu hôm qua còn đem lão lý đánh cho một trận sau đến cho chúng ta trong đó một ít thôn dân dọa chạy chắc là cái kêu ma đầu ôm nỗi hận v ũ tâm liền phái tiểu quỷ này bịa đặt sinh sự yêu ngôn hoặc chúng đ ỗ n g nhiên lưu thúy cổ thật giống như bị người ghìm chặt như vậy ngón tay chỉ vào nhiếp phong phía sau Si u u u. một trận tiếng hít vào chuyển đến ma đầu đến rồi lời nói vẫn chưa tất giữa không trung đã có một thân ảnh bay xuống chính là bộ kinh vân bởi vậy có thể thấy được nhất phong không hổ là phong thần mang theo đoạn lãng đều có thể tới trước nhạc dương thôn trong đó cố nhiên có bộ kinh vân hết sức chậm lại tốc độ nhân tố nhưng nhất phong thiên phú cũng có thể thấy được chút ít những thôn dân kia đột nhiên thấy bộ kinh vân cái này công nhận ma đầu đống nhiên hạ xuống hết thể sợ đến về phía sau ngược lại lùi lại mấy bước bộ kinh vân không nói lời nào chỉ là lạnh lùng mà chăm chú nhìn lưu thúy vậy mà bộ kinh vân ánh mắt trái lại khơi dậy lưu thúy hung tính lưu thúy về trường bộ kinh vân giữ dằn chử độc tai nổ vào bị ta nói phá mục đích thẹn quá thành giận lao nương dám lấy đầu người đảm bảo mấy tên này nhất định đang nói sợ nếu thật sự lầm mọi người tự lấy lao nương mệnh đến thường nhất phong nghe vậy xứ sở trong lòng tự đủ cái này người đàn bà tranh chua làm sao càng nói càng ngang ngược không biết lý lẽ dĩ nhiên làm trí nhân đầu đảm bảo cái này đất ruộng cho nàng lại có gì ích nàng rõ ràng là bởi vì bản thân tư toán mà đang giận tổn nhân bất lợi kỳ tới mức như thế để phong vân sóng ba người mở mang tầm mắt nhất phong không biết làm sao đoạn lãng giận quá m à c ư ờ i bộ kinh vân không nhìn ra h ỉ nộ nhưng nhất phong từ trong không khí gộ lên nội lực có thể cảm thụ đi ra bộ kinh vân cũng đã đến động thủ bên giới lưu thuy thấy mình một lời thực hiện được trên mặt thích thú lộ ra một trận tiểu nhân đắc trí vẽ mọi người ở đây do dự thời khắc đột nhiên chuyển tới một thanh âm nhẹ nhàng thanh âm không lớn lại làm cho người của toàn thôn đều nghe được bắt đầu người đảm bảo đầu ngươi đáng giá mấy đồng tiền tại người cả thôn nhìn kỹ bên trong một vị l ư n g meo một cái hoa lệ bảo kiếm nhìn qua bất quá nhược quán tri linh chú thích mới hai mươi tuổi áo xanh công tử mang theo một vị xấu xí hòa thượng chậm rãi đi vào thôn đến sư phụ phong vân sóng ba người quay đầu nhìn tới không phải chính mình sư phụ là ai la huyền nhìn vẻ mặt hung ác lưu thúy cười nói ngươi là cái thá gì lại dám để người cả thôn cho ngươi cho cùng ta, ta. lưu thúy đương nhiên không trả lời được hỏi ngược lại ngươi ngươi là người nào huyền tiên kiếm phái trưởng môn la huyền tự giới thiệu sau la huyền vẫn lên nội lực âm thanh truyền khắp toàn trường đạo thời gian không nhiều lắm mọi người nhanh chóng dọn dẹp một chút đi theo chúng ta đi Chậm, lưu thúy lời còn chưa dứt thân thể không ngờ bay lơ lửng lên trời hướng về la huyền phương hướng bay đi lão bà a hai tiếng kinh hoàng âm thanh truyền ra sau chỉ thấy lý b i u cùng lưu thúy toàn bộ lấy phục sắt đất tư thái nằm trên mặt đất hai người bọn họ rõ ràng trên l ư n g trống trơn lại phản phất bị sơn nhạc đẻ ở trên người đến tội cùng là thần thông vẫn là ma pháp người trước mắt đến tột cùng là thân phật còn là ác ma cơm miệng trong thôn gần trăm cái nhân mạng n g ư ờ i không gánh nổi la huyền nói rồi câu này sau liền che lưu thúy miệng lưỡi đối trong thôn trang người đạo mọi người tạm thời tin ta một lần cho dù bị lửa cũng bất quá là tổn thất một ngày thu hoạch nhưng nếu là tin lưu thúy vì cái này ác phụ đem mạng mất có đáng giá hay không được mọi người ngẫm lại đi chúng ta đi thôi la huyền gọi lên ba cái đồ đệ nhấc lên lưu thúy cùng lý mưu kéo hai người như kéo hai con chó chết từng bước từng bước chầm rãi rời đi nhạc dương thôn toàn bộ nhạc dương thôn người cứ như vậy yên lặng nhìn kỹ năm người mang theo lý bưu vợ chồng đi tới cửa thôn chính lúc phong vân s ó n g không rõ vì sao thời gian la huyền bỗng nhiên xoay người một tiếng quát lớn đi à, đi à, đi à, đi à. la huyền gào thét tại toàn bộ trong thôn vang vọng trong thanh âm trộn lẫn ý chí của hắn toàn bộ người trong thôn đều giống như bị xoa bóp khai quan như vậy điên cuồng trở về nhà thu thập cái thời đại này nông thôn trong nhà có thể có bao nhiêu tài sản thôn dân mang theo lương khô cùng chút ít quần áo đồ sắt ra ngoài không lâu lắm một cái m ê n mông quần quận đội n ũ liền xuất hiện tại la huyền phía sau nhìn thấy thôn dân lục tục xuất hiện la huyền n i ế t môi đối ba cái đồ đệ cười nói nhìn thấy chưa cho dù chúng ta ôm thiện ý cùng cứu lòng của người ta đến đây còn phải muốn r ộ n g so với này loại kẻ ngu rốt đại tài đi bằng không nói cũng không ai tin miệng nhiều người sói chạy vàng tích hủy tiêu cốt đây là trong trần thế tối hoang đường lại thực tế nhất đạo lý mở rộng chính nghĩa càng cần phải sức mạnh sau đó cố sự liền so với không có nhẹ nhóc như vậy vui vẻ rồi bởi vì vì mọi người đi tới giữa sườn núi mọi người liền đã thấy phương xa từ từ đẩy mạnh sóng lớn đợi được người trong thôn theo thầy trò một đường tiến lên đi qua trong ngọn núi đường hẹp bỏ lên trên cấp một lại bậc nhất t h ê m đá rốt cuộc phàn lên sơn đầu thời gian chỉ thấy phương xa bỗng nhiên bay lên một đạo ngập trời sóng lớn nhanh hướng về toàn bộ nhạc dương thôn phô thiên nệ xuống tiếng nước cầm ẩm b ọ t nước cuốn b u ộ n nhiễm như thủy thần cân giận hồng thủy v ọ t qua thôn trang tất cả vết tích hóa thành hư không tiếng thét trói t h a i tiếng khóc lóc không phải trường hợp cá biệt mà lưu thúy giờ k h ắ c này chỉ có thể nằm nhoài tại đỉnh núi run lệ bầy tuy nhiên thôn dân lửa giận hầu như phải đem nàng xé nát thiếu một chút liền thiếu một chút toàn bộ thôn trang đều phải vì nàng chốt cùng mọi người đều nhìn hồng thủy phương hướng, mang tâm sự riêng. chỉ có nê bồ tát cùng la huyền nhìn nhau cười cười nhìn phương xa lúc g ầ n lúc hiện hiện ra tái đi một thanh hai bóng người cho dù là phong vân hai người cũng không có năng lực lực dòi mắt viễn vọng loại trình độ đó nếu là có năng lực bọn họ tất nhiên sẽ phát hiện hai vị kia thân thể thức thà quần áo tơ tằm la quần c ô gái tóc dài phong vân sóng không biết là bọn họ đã lại một lần nữa chạy trốn vận m ệ n h r à n giàn buộc. Quy một chương thanh t h h dưới buộc ạ c h tố t r i h thanh thành dưới bạch ư n núi g dưới t hy vọng cầu bồ tắt đến chốt hóa đ ộ ta tố trinh xuất phẳng trần này nha này này nhé này nha này này nhé đ ộ ta tố trinh xuất phẳng trần tây ven bờ hồ một kiểu tóc kinh ngạc đẹp trai bức người thiếu niên bịt lấy lỗ t a i nói sư phụ bài hát này ngươi đã hát một trăm lần á tại thiếu niên trước người bị gọi là sư phụ người cũng không quá nhược quán tri linh chú thích mới hai mươi tuổi đầu đội đấu đồng một bộ áo xanh lưng đeo một cái hoa lệ t r ư n g kiếm một đôi gương mặt tuấn tú có vẻ dáng vẻ thư sinh mười phần giờ khác này đang ngồi ở bên bờ thả câu thiếu niên phía sau là hai cái so với tuổi của hắn hơi lớn người thiếu niên một vị ôn nhuận như ngọc tuấn mỹ được không giống p h à m nhân một vị khác anh tuấn cực kỳ cả người lại tản ra người lại chớ tới gần khí tức xa hơn sau còn có một vị trên người mặc một mà cáo bảo cho hòa thượng d a rẻ thô giáp khiến người ta nhìn một chút sẽ không muốn tiếp tục đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn lãng a cho ngươi hát một bài nghe một chút sư phụ đừng đáng t i ế c thiếu niên phản đối vô hiệu tây hồ nước nha hát sóng nha ma sóng đánh sóng nha la huyền đi tới tây hồ tựa hồ tâm tình có vẻ càng vui sướng tây ven bờ hồ đúng nha ma là quê hương a sáng sớm thuyền nhỏ đi nha đi g i n g lưới buổi tối trở về cá đời khoang sư phụ ngươi không phải là nói muốn mang chúng ta đến cứu vớt thế giới sao đoạn lãng nhìn một chút bên bờ liên tục đối la huyền liếc mắt đưa tình ngư dân nữ thực sự không nghĩ ra nơi nào chính mình sư phụ có cái gì cứu vớt thế giới dấu hiệu lãng không có chuyện liền luyện một chút công đi sư phụ làm như vậy có đạo lý của hắn nhất phong tuy rằng đồng dạng không biết la huyền tại sao làm như vậy những ngày qua ngoại trừ một mực tại tây hồ phụ cận lắc lư chính là cho người qua đường nói cái gì tân bạch nương tử c h u y ể n kỳ cùng thanh xà cố sự nhưng nửa năm qua đi theo la huyền từng làm cứu viện nhạc dương thôn mở nhà giàu cứu tế dân mang nạn dân tìm mà phục canh tự cứu chờ chút sự vụ sau. nhất phong từ lâu rõ ràng chính mình sư phụ tuyệt đối không phải nhìn qua như vậy bất cần đời la huyền tán dương sông nhất phong gật gật đầu gõ gõ đoạn lãng đầu nói lãng a chúng ta huyền thiên kiếm phái lần này là lại đây xuất nhiệm vụ lớn đừng có gấp nhà dạy ngươi công phu luyện được trách dạng đoạn lãng nghe được câu này xấu hổ túi lầu xuống đoạn lãng tuy rằng năng khiếu không thua gì phong vân nhưng cũng chỉ là không thua gì mà thôi bây giờ bộ kinh vân từ lâu bạo phát thần tộc tiềm lực huyền vũ sách bên trong huyền vũ chân khí sớm đã đại thành cũng đã bắt đầu trải qua sơn hải quyền kinh cùng thiên mệnh kiếm đạo nhất phong đồng dạng bó tay rồi đã bắt đầu tiếp xúc liệt cường t đoạn lãng sao bây giờ còn chưa tới trúc cơ cảnh giới nhưng cũng đã là hậu thiên đình phong rồi bây giờ đoạn lãng đi theo ở la huyền bên người một thân giã tâm tràn đầy tránh năng lượng mỗi ngày chính là cứu vớt thế giới cứu vớt lê dân cứu vớt mân dân trời sinh lòng hiệp nghĩa để la huyền vui mừng không ngớt ba cái đồ đệ thiên phú đều cao đáng sợ khiến cho la huyền áp lực như núi không khỏi đối tây hồ hành trình càng thêm nóng bỏng lên bây giờ tây hồ tuy rằng sĩ tử tốt không ít người nhưng nói tóm lại vẫn là đánh cá nhân ra càng nhiều chỉ thấy phương s a một cái thuyền đánh cá chạy tới thanh âm kỷ kỷ cha cha văng lên la đại gia đến một đ o bái hảo liệt nghe nói như thế la huyền dứt khoát đem cần câu cắm ở bên người đứng lên đấu đ ồ n g lấy xuống run xoay tay một cái đứng ở giữa không trung dường như một cái án đài hôm nay tới một đoạn ngọc thọ tinh hạ sơn động xuân tâm pháp vương lập kế hoạch hạ i sĩ lâm không biết là lộ ra chiêu thức ấy hấp dẫn người vẫn là tiết mục ngắn hấp dẫn người bên bờ nhiều hơn không ít ngừng chân giai nhân trên hồ phương mới mở miệng mấy cái ngư dân nữ cười nói la đại gia lại tại ảo thuật tá ngươi có thể không sánh bằng những cao thủ võ lâm kia người ta có thể là thật sự lắng không nhất vật ngươi đây chỉ là gạt người t r đây mọi người lúc này mới nhìn thấy nguyên lai、like、dưới mũ rộng b ả n h phương không biết lúc nào bị lặng lẽ thả m ỏ n g chúc miệt từ trên bờ người nhìn lại dường như trống không bình thường nhưng đ ổ i cái góc độ liền liếc mắt một cái là rõ mồn một rồi k h ắ c k h ắ c la huyền ho khan hai tiếng nghe trọng điểm lần trước nói đến bạch nương tử bị đặt ở lôi phong tháp bên dưới hứa tiên lại ra khỏi nhà một cái trước mắt ấy mười tám năm trôi qua rồi la huyền cố sự để cả đám nghe được như si như say tuy rằng tân bạch nương tử truyền kỳ đã nói qua mấy lần rồi nhưng đám người kia vẫn là nghe chi không biết mọi b ệ n bất đồng là hôm nay xem con t r o n nhiều hơn một vị lao bá La huyền một đ o ạ n c ố sự nói, lao bá kêu bên người n lao a bá kêu vây q h một đám tiểu hài chỉ vào lương a huyền hứa nói, i nói, nói không giống không chứ. Cố sự không giống nhau, có vấn đề gì. Bạch ư tử truyền thuyết vốn là truyền lưu rất rộng các loại phiên bản đều có nhưng nếu là một người nói qua mấy trăm loại phiên bản hết lần này tới lần khác không có một loại cùng đối phương tương tự này liền có chút thú vị rồi hứa bá nói qua nhiều loại bạch tố trinh cùng hứa tiên cố sự kết cục không có chỗ nào mà không phải là bạch tố trinh bị chấn áp á bạch tố trinh bị hứa tiên đội tỉnh bạc nghĩa rồi loại hình hết lần này tới lần khác không có bạch tố trinh hứa tiên vợ chồng cùng pháp hải hóa giải ân đoán mang theo tiệu thanh thành tiên đại đoàn viên phiên bản hứa bá nhìn la huyền lắc đầu nói công tử chớ trách ta vốn là cái rảnh rỗi lao hán không có chuyện gì biên cố sự bắt đám trẻ con cười cười lên không được mặt bản ngược lại là công tử cố sự một chương một hồi dẫn nhân n h ậ p thắng làm người say mê lao hán là không sánh bằng á la huyền nhìn hứa bá cười nói kể chuyện xưa sao không phải là bao la nhà vui lên sao hứa bá nói đến đúng dịp bạch tố trinh cố sự ta chỗ này vừa vặn còn có cái phiên bản hôm nay hứng thu cao như vậy không bằng cũng cho mọi người nói một chút chứ hứa bá cười nói lao hán may mắn xin lắng thay nghe cố sự này gọi là la huyền kéo dài âm đông nhiên xong hứa bá mở chừng hai mắt nói bám dễ sinh trồi n g h e xong la huyền lời nói hứa bá vẫn là bộ kia hiền hòa khuôn mặt t ư ơ i cười chỉ là đáy mắt nhỏ bé không thể nhận ra lấp lóe một phen la huyền trong lòng tự đủ ha hứa bá đi ra tiểu thanh còn xa sao la huyền cười nói cố sự này muốn từ thiên địa sơ khai mà hôm sau nghiêng nữ hoa bổ thiên nói tới hoa lên tiếng kinh hô tự nhiên là trí tưởng tượng phong phú nhất bọn nhỏ rồi đoạn lãng tự nhiên là trong đó gọi lớn tiếng nhất la huyền mời thanh nhất hầu chấm dãi mở miệm nói người xưa kể lại thái sơ khởi nguồn hỗn độn không rõ không chia trên dưới trái phải thẳng đến hỗn độn thần thai t r u n g bản cổ sinh ra khai thiên tích điện thanh khí nổi lên cả ngày cho khí chìm xuống là địa sau có bản cổ đ ỉ n h thiên lập địa phòng ngừa thiên điện hòa vô số năm hậu thân vẫn hóa thành văn v ậ t có sống hóa thành bất chu sơn đứng vững thiên điện hoa hoa bọn nhỏ tiếng hoan hô nhấp nô liên tục đáng tiếc đã qua không lâu cộng công nộ trang bất chu núi thiên đ i ệ mắt thấy muốn hợp làm một chỗ nữ o a đại thần ra tay chém huyền ngao tứ chi tập trung vào tứ phương thiên cực nhưng vấn đề là thiên phá cái hàng lớn thiên thai liên tiếp sinh linh đ cũng may nữ hoa đại thần từ bi luyện thạch thanh thiên thế là nữ hoa đại thần cố sức cả đời muôn vàn thử thách luyện được ba mươi sáu nghìn năm trăm lẻ bốn viên hình hình sắc sắc kỳ thạch một viên một viên khảm ở trên trời lỗ rách lên cuối cùng cũng coi như nếu có trí nhất định thành cuối cùng thanh thiên không thiếu sót thế nhưng sư phụ sư phụ cái gì thế nhưng la huyền suýt chút nữa liền đem nộ không đừng nháo cho đụng tới rồi trong lòng tự nhủ dù sao ta không phải nói sách nếu không hôm nay liền làm giảng hầu ca cố sự được la huyền thợ dài nói bổ thiên chỉ dùng ba phẩy sáu năm công viên tảng đá những kỳ thạch này nhàn rỗi phụ một thân nổi bật bất bất cũng không duyên có thể bổ thiên nếu có thể bổ thiên đó chính là thần thạch nếu không thể bổ thiên chẳng phải cởi thành n g văn thạch đoạn lãng nghĩ đến chính mình nhản dội âm một thân võ học nam t h i ế u lại chỉ có thể là một cái người chăn ngựa trải qua một mặt thất vọng nói thật đáng thương à. không đáng thương la huyền cười nói không có chút nào đáng thương q u y một chương một trăm tám mươi tám ngươi sao phải khổ vậy chứ chương một trăm tám mươi tám ngươi sao phải khổ vậy chứ la huyền s ờ s ờ đoạn lãng đầu nói một câu tại những tảng đá này không duyên phận bổ thiên thời điểm lẽ nào cũng không phải là có mặt khác một loại duyên phận đang chờ hắn đoạn lãng nghe la huyền lời nói liền nghĩ tới tại thiên hạ hội ngóng nhìn trên đài cao phong vân thắng này g đ ỗ n g nhiên đoạn lãng sau lưng thấm ra trận trận mùa hôi lạnh lẩm bẩm nói sư phụ la huyền khép cười một tiếng dùng chỉ có đoạn lãng nghe được â m thanh nói ra có cái gì ngượng ngùng bãi đến môn hạ ta chuyện đã qua liền đều qua á đừng tiếp tục suy nghĩ gì vô song thành thiên hạ hội cố gắng luyện công cứu vớt thế giới biết không đoạn lãng biểu hiện buông lỏng nước mắt vỡ vành mắt mà ra, sư phụ ta sẽ cố gắng luyện công la công tử tiếp tục giảng a được rồi la huyền vỗ một cái đấu bồng đấu đồng bên trong càng bay ra bốn viên hòn đá nhỏ đến la huyền đưa tay trộp một cái bốn viên tảng đá trong nháy mắt liền đến trong lòng bàn tay này bốn viên kỳ thạch là tất cả bộ thiên ngoan thạch bên trong tài năng xuất chúng nhất thạch nữ hoa đại thần sao không có an bài la huyền kẹp lên một viên hòn đá nhỏ đạo này viên thứ nhất tảng đá gọi là băng phách băng phách nhất phóng hỏi sư phụ này băng phách chẳng lẽ là hiệp vương phủ băng phách h a người đoán này băng phách tác dụng hy vọng lĩnh viễn chưa dùng tới đi la huyền cầm trong tay tảng đá bán ra bay vào trong nước la huyền lại dơ lên một viên có t r a n l ệ chút ít trắng tảng đá nói này viên thứ hai tảng đá gọi là bật lộ mọi người dôi thẳng cái cổ chờ la huyền tiết lộ thời gian nhất phong phát hiện chính mình sư phụ lại đem tảng đá ném đến trên tay mình đến rồi nhất phong nhìn qua trong tay tảng đá lại ngẩng đầu nhìn về phía la huyền phát hiện chính mình sư phụ chính hướng về phía chính mình một phương hướng chấp con mắt đâu la huyền xuề bàn tay ra ra hiệu mọi người nhìn về phía nhất phong trong tay tảng đá chẳng nói trong đá chi tiết thiết trung chi thạch bạch lộ a ngươi là trong thiên địa vật trí h à n một người trong đó ngươi hàn khí đủ có thể hóa khí là băng băng phong tam xích hơn nữa ngươi còn hàm có thể truyền tạo tuyệt thế thần phong màu trắng hàn thiết cho dù ngươi vô duyên bộ thiên vừa lại không cần tự ta tự than thở rơi vào nhân gian đem càng có thể phát huy ngươi sở trường tìm được ngươi rồi người hữu duyên đi thôi nhất phong nhìn trên tay mình tảng đá trắng miệng há thật to sư phụ không thể nào đoạn lãng nhìn nhiếp phong phiền muộn bất quá cảm tình này b ậ c lộ chính là tuyết tẩm c ủ a n à o la huyền cười hỏi ngược lại ngươi lại đoán đoạn lãng ngạc nhiên hứa bá cùng nghe bồ tát như có điều suy nghĩ la công tử nay tựa hồ cùng bạch tố trinh không có quan hệ gì đâu này có bao có la huyền vỗ vỗ bộ ngực đem một viên màu đen cục đá ném cho bộ kinh vân vội và nói viên thứ ba muốn hạ xuống nhân gian kỳ thạch gọi hắc hẳn chúng ta hôm nay đừng nói ha đoạn lang thấy phong vân một người một viên hòn đá nhỏ liều mạng mà sông la huyền tránh mắt phản phất đang hỏi sư phụ sư phụ tới phiên ta chứ la huyền giơ lên trong tay cuối cùng một khối giống như thủy tinh trong suốt tảng đá nói chúng ta hôm nay phải nói trọng điểm cho dù này viên thứ tư bị nữ hoa đại thần trúc phúc qua tảng đá cũng là t ứ trong đá thần kỳ nhất uy lực lớn nhất một viên kỳ thạch tên của nó chi cao vô thượng cựu i ê u là thần thạch hoặc là nói la huyền chuyển đề tài lại đem tảng đá gậy đến hứa bá trong tay gọi bình bát hứa bá nắm trong tay nho nhỏ bình bát vẻ mặt đã rất không tự nhiên này bình bát càng la này trong suốt thạch anh bị la huyền cao thâm nội lực trong nháy mắt đốt dùng định hình m à thành hôm nay c ố sự chính là la huyền đ ố n g nhiên vô một cái đấu đồng cầm kiếm m à đứng hướng về phía trong tây hồ lớn tiếng q u á t lên tây hồ nước làm giang hồ không nổi lôi phong tháp ngược lại bạch xả xuất thế dứt tiếng hứa bá đã x ô n g hướng la huyền liền ở hứa bá nhằm phía la huyền trong nháy mắt dị tượng nảy sinh a ai nha cứu mạng a các loại gào khóc gầm thành nhấp nhô liên tục cứu người bộ kinh vân động tác thần tốc xông lên trước sông hướng tây hồ phía trên nhấp phong cùng đoạn lang thay thế vội vã hướng về trên mặt hồ sông đi n g trên lai liền la váy n mà lại dối ra vô số mềm nhắn dài nhỏ luyện không luyện không giống như ngàn vật kia lại như vô số bạch xạ không ngừng tại trong mưa phi đãng thình lình dọn mưa không dính đây là võ công vẫn là yêu pháp vì sao lại khiến người ta sản sinh loại ý nghĩ này lâu nay là vì cô gái này dưới chân chỗ sâu trong nước dĩ nhiên mơ hồ có một cái khổng lồ dài mảnh hình dáng cái bóng đang chầm chậm du động trong lúc lơ đãng quan g mang l ớ p l õ e rõ ràng là vảy trắng mảnh phản quang báo cho lấy mọi người này sinh vật t r ủ n g tộc trên mặt nàng lừa một tầng trên lụa trắng chỉ lộ ra một đôi cùng con người một đôi khả năng đã là coi đợi này xinh đẹp nhất con mắt đôi mắt này nhìn phía bộ kinh vân vẹ mặt tràn đầy thân cận nhất phong còn tương lai cùng ra tay cũng cảm giác được một luồng n u hòa sức mạnh đã làm yên lòng toàn trường thuyền sợ hãi muôn dạng ngư dân nữ môn tại thuyền cập bờ trong nháy mắt vội vàng hướng về trên bờ chạy đi người này chẳng lẽ chính là bạch tố trinh một cái tại hàng châu tây dưới hồ tu luyện ngàn năm bạch x à hứa ba đối la huyền ra tay cũng dừng ở thiếu nữ xuất hiện trong nháy mắt bởi vì một cái luyện không xuất hiện tại hứa ba trước mắt đem thế công của hắn hóa thành vô hình ai một tiếng thở dài từ trái tim tất cả mọi người đáy ngọn nguồn văng lên âm thanh phản phất mang theo vô số bất đắc dĩ nói nhân gian bị a y thở dài qua đi tây ven bờ hồ vẫn cư đ ư n g yên chỉ còn lại huyền thiên kiếm phái năm n g i hứa ba cùng bạch tố trinh đám người kia sau khi tỉnh lại hay là cũng lại không nhớ được vừa mới hình ảnh cho dù nhớ rõ linh tinh đoạn ngắn cũng chỉ biết cho rằng một giấc mộng đi mặt hồ lần nữa tách ra một vị cô gái mặc áo xanh nổi lên mặt nước nữ tử trên mặt mang theo mặt nạ vẽ đầy khó phân vệ sáng nhìn bạch tố trinh than thở ngươi sao phải khổ vậy chứ la huyền nhìn cuối cùng ra trận thần mẫu biết mà còn hỏi t i ể u thanh thần mẫu tiểu thanh khẽ vất cảm phong vân lãng ba người thế giới quan phản phất bị lôi đỉnh lê qua một lần tựa như hoàn toàn cho bụi đi rồi bây giờ mấy người đầy đầu đều là to như hạt đậu dấu chấm hỏi thật có tiểu thanh thật có bạch tố tr la huyền thấy tiểu thanh thừa nhận thân phận sau nhân tiện nói hứa tiên năm đó phạm lỗi lầm bây giờ đầu thai chuyển thế trả nợ đến, đến rồi tố trinh xuất hiện có gì không thể tiểu thanh trên mặt vệ sáng trải rộng không nhìn ra rằng dấp hỏi ngươi này là ý gì trong lời nói hiển nhiên là không tin cách nói này la huyền cười nói ta đồ đệ này được xưng bất khóc từ thần cùng thần cơ không xứng q u y một chương một trăm tám mươi chín ma chủ bạch tố trinh chào ngài chương một trăm tám mươi chín ma chủ bạch tố trinh chào ngài ngươi biết cái gì tiểu thanh nhìn cảnh giác nhìn la huyền thần bạch tố trinh còn có pháp hải la huyền rất tiếng tiểu thanh trầm mặc không nói hứa bá mở miệng công tử là muốn gia nhập siêu thần cung sao ta có thể thay dẫn tiến la huyền đối hứa bá lời nói không cho là đúng pháp chí ngươi có biết thần tại sao vội vội vàng vàng như vậy p h ả i ngươi đi theo thầy trò chúng ta một chuyến cái gì ngươi càng từ lâu phát hiện ta đang theo dõi các ngươi hứa bá chính là pháp chí thần bên người ẩn dấu cực sâu nằm vùng pháp hải đồ tôn tuy rằng ngoài miệng đang chất vấn la huyền làm sao phát hiện mình theo dõi nhưng còn lại này nửa câu không có nói ra nghi vấn e sợ mới là pháp chí muốn biết nhất cái kia chính là thần đến tội cùng đang suy nghĩ gì la huyền thở dài nói đáng tiếc a đáng tiếc đừng nói là ngươi liền ngay cả thần đã từng bên gối người t i ể u thanh sợ rằng cũng không biết thần mục đích t i ể u thanh rốt cuộc mở miệng hỏi ngươi rốt cuộc muốn cái gì trường sinh bất tử vẫn là bình bát trường sinh bất tử la huyền hết sức đem chết chữ cắn đến rất nặng sau đó lắc đầu nói hay là trước đem cố sự nói đi nói rồi các ngươi thì sẽ biết ta đến cùng muốn cái gì tuy rằng người nghe chỉ còn dư lại trước mắt mấy người la huyền vẫn như cũng là bộ kia hêm thai nói răng dấp thần thạch rơi xuống đất bây giờ một mực để bảo toàn thần châu bình an nhưng mọi người không biết là thần thạch đã từng bị người lên xuất là một cái thương thiên hại lý chuyện la huyền nhìn t u y ế t viên vị này từ trong hồ đi ra bạch dĩ tiên tử nói đã từng có một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nhân trí tuệ siêu còn làm người chính nghĩa quyết trí thể chúng sinh bình đẳng thiên hạ thống nhất chẳng lẽ là bạch t ố trinh đoạn lãng cùng bộ kinh vân theo bản năng nhìn về phía đối phương đều không che lấp được kinh hại trong lòng chính là bạch t ố trinh la huyền đạo đáng tiếc hôm nay c ó sự lại không cái này bạch t ố trinh đoạn lãng hỏi sư phụ ngươi một lúc nói bạch tổ trinh một lúc cũng không phải bạch tổ trinh chúng ta đều bị ngươi làm hồ đồ á la huyền nói vị này bạch tổ trinh vì mình cao thượng lý tưởng bước lên tìm kiếm thực hiện lý tưởng đường ở trên con đường này hắn gặp phải đồng dạng phong hoa tuyệt đại đồng dạng trí tuệ siêu q u ầ n đồng dạng thần công cái thế có cao thượng lý tưởng thần đoạn lãng càng bị hồ đồ rồi không phải hứa tiên sao la huyền nhìn mình tại phong vân thế giới đại đ ồ đệ bộ kinh vân chậm rãi nói chuyện này đối với hoàn mỹ nam nữ kết hợp được sinh ra một vị khuôn mặt đẹp trí tuệ vô song con gái gọi bộ bạch tố trinh cái thứ hai bạch tố trinh họ bộ vị thần này đã từng nói cho bạch tố trinh lý tưởng của hắn là đem người trong thiên hạ đều đưa vào sự thống trị của hắn ở trong tay hắn thực hiện thiên hạ thống nhất sau hắn âm thầm lặng có thể một vị tự xưng là thần người thực sự là như thế vô tư sao la huyền không có giải thích tiếp tục g i ả n giải g tự xưng là thần này tuyệt không phải là bởi vì cỡ nào cao thượng lý tưởng rõ ràng là có vượt lên trên chúng sinh bảng gia tâm lớn bạch tố trinh rời khỏi bộ bạch tố trinh vẫn còn ở đó bộ bạch tố trinh tại hào vô nhân tính thần cung bên trong trải qua không còn muốn sống một ngày nàng mang theo h ả o tỷ bội tiểu thanh l ạ g yên xuất cung quyết trí t h ề muốn thưởng thức một phen nhân loại tình cảm tư vị mà nàng cũng làm được bộ bạch tố trinh cùng tiểu thanh hai người tại hàng châu tây hồ bên tình cờ gặp gỡ phụ mẫu đều mất sống nhờ thân hữu giới dạo nhận hết khinh thường phiên phiên mỹ thiếu niên hứa tiên đáng tiếc thần nhân miến nhau sao sẽ bị cho phép thần lấy ra thần thạch luyện thành bình bát giao cho cuối cùng với mình pháp hải đại sư yêu cầu chỗ hắn chết bạch tố trinh bởi vì thần thạch bị lên xuất pháp hải cũng xem xuất thần cao thượng lý tưởng là giả không phải thật pháp hải không muốn giết chết bộ bạch tố trinh liền đem bình b á t dành cho hứa tiên vốn là tại pháp hải ý nghĩ bên trong hứa tiên yêu bộ bạch tố trinh điên cuồng chắc chắn bán đi chính mình đem bình bắt chuyển tặng bộ bạch tố trinh ừ ai biết này hứa tiên càng dùng bình bắt đập chết bộ bạch tố trinh、Thí. một trận tiếng hít vào chuyền đến thần mẫu tiểu thanh nhìn t u y ế t duyên này cùng bộ bạch tố trinh rất giống vô cùng hình dạng sâu sắc thở dài pháp hải bất đắc dĩ nhưng v á n đã đóng tuyển cũng chỉ có thể tận lực bổ cứu vì sao pháp hải nhìn ra thần thần cao thượng lý tưởng là giả không phải thật là vì thần lên x u ấ t ngăn cản hoàng t u y ể n tri thủy cùng địa ngục tri hỏa giữa thần thạch sau cũng không hề trả ý đồ ngồi xem sinh linh đồ thán không hề bị lay động pháp hải đại sư lúc thành sai lầm lớn lợi dụng chùa kim sơn lên trên dưới ngàn cá nhân mạng một cái g i lớn đổi lấy thần thạch hồi phục tại chỗ kết quả đáng sợ hơn là như thế một cái mưu toan đem chúng sinh đùa bỡn với cổ trong lòng b á n tay thần là trường xanh bất tử la huyền đ ỗ n g nhiên sông đoạn lãng mở chừng hai mắt nói hắn tại một trăm bảy mươi năm trước cũng đã là thế giới này cao thủ hàng đầu cứu vớt một trăm bảy mươi thế giới đoạn lãng bị la huyền sợ đến lời nói đều nói không hết cả rồi cuối cùng càng vươn ngón tay đi ra đền đếm, đếm toát ra một câu ta mới chín tuổi nhất phóng hỏi sư phụ chúng ta là muốn đi đánh đổ thần sao lời này vừa nói ra tiểu thanh pháp chí thuyết viên dồn dập nhìn phía la huyền không thể nào các ngươi không hy vọng tiểu thanh tại trong mấy người công lực thâm hậu nhất ở trong mắt nàng chỉ có la huyền sức chiến đấu miễn cưỡng đủ xem nhưng cho dù là la huyền sức chiến đấu cùng phe mình ba người so với đều kém một cấp bậc càng không nói đến thần la huyền k h é p cười một tiếng ngươi cho rằng chúng ta cũng chỉ có mấy người này sao la huyền r ứ t tiếng tây hồ càng bỗng dưng dâng lên một hồi xương lớn s ư ơ n g lớn trong một trận mềm nhẹ phiêu m i ệ u g giọng nữ t r u y ề n ề n n gia dường như thở dài lại có chút bị gọi ra hình dạng bất đắc dĩ tiểu tử ngươi nào biết ta sẽ giút ngươi gió nhẹ dần lên sương mù bốc hơi giữa một vị áo trắng như tuyết rắng người thất tha mắt hiếp nam nữ tử chậm rãi đi ra mọi người nhìn thấy người này bộ mặt thật sau không khỏi lên tiếng kinh hô dĩ nhiên là nàng làm sao có khả năng người này càng cùng thần cơ tuyết duyên có giống nhau như l ú c khuôn mặt rõ ràng chính là sau khi lớn lên tuyết duyên tiểu thanh cùng pháp trí nhìn tuyết duyên nhìn lại đột nhiên xuất hiện nữ tử chấn động trong lòng không nàng không phải tuyết duyên nàng so với tuyết duyên thành t h ủ đúng thành t h ủ loại này thành t h ủ tuyệt đối không phải mấy năm sau tuyết duyên lớn lên liền có thể có mà là một loại duyện tận chúng sinh sau lương đeo các loại sau thành t h ụ trong ánh mắt của nàng truyền đặt ra quá nhiều tình cảm khiến người ta không nhịn được mê say ở giữa tiểu thanh khó có thể tin xem m i ệ u hỏi tỷ tỷ ma chủ bạch tố trinh chào ngài tuy rằng la huyền rõ ràng người này chính là bị hắn sinh độ cường lực thôi miên sau vật thay thế cũng không phải bạch tố trinh bản thân nhưng la huyền bội phục ma chủ trí nguyện to lớn cùng với vì lý tưởng từ bỏ tất cả tinh thần tự nhiên tôn kính cực kỳ bạch tố trinh ma chủ tiểu thanh ngươi tỷ tỷ kia là con gái của ta người trước mắt càng là bộ bạch tố trinh mẹ đệ bạch tố trinh một vị có thể nói là thần châu từ cổ trí kim nữ nhân mạnh nhất q một chương một trăm chín mươi phong vân tế hội mà ha vô lượng chương một trăm chín mươi phong vân tế hội ma ha vô lượng ma chủ bạch tố trinh thần thế tử địa cực ma ha nắm giữ giả một vị bị c h ố n g mưu sắt đáng thương nữ nhân trung quy dùng hắn sinh độ tinh thần v ĩ n h tồn bạch tố trinh nhìn bộ kinh vân thật lâu không nói cùng thần gương mặt giống nhau như lúc sao gọi nàng không thất thần tiểu thanh kinh ngạc vạn phần chỉ vào bạch tố trinh nói ngài ngươi không phải là đã bạch tố trinh nói nếu như ngươi là chỉ sinh ra tỉ tỉ của ngươi cái vị kia bạch tố trinh nàng tuy rằng tại trong sông băng tỉnh lại nhưng xác thực đã mất đi rồi phong vân lãng dở khắp này trong đầu đã là vô cùng nhiều dấu chấm hỏi l i ê n ngay cả tự cho là biết thần tuyệt đại đa số kế hoạch thần mẫu tiểu t h a n h cùng pháp t r í giờ khác này cũng là rơi vào trong sương mù mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía la huyền la huyền nhìn về phía nê bồ tát nói thành cũng p h o n g vân bại cũng p h o n g vân la bồ tát nói một chút cái gì là phong vân bái nhất phong cùng bộ kinh vân lực chú ý giờ khác này đều bị thành cũng p h o n g vân bại cũng p h o n g vân hấp dẫn tuy rằng ngoài miệng nói chính là p h o n g vân la huyền lại vây tay để đoạn lãng đi tới bên cạnh mình hướng về phía bạch tố chính nói ma chủ a ngươi xem ta đổ đệ này phải hay không tu hành diện thế ma thân hạt giống tốt đoạn lãng trước đó bị thần tin tức một phen đả kích sau đã đối cứu v ấ t thế giới tràn đầy không tự tin đợi được ma chủ xuất hiện cuối cùng là nổi lên tự tin giờ k h ắ c này vừa nghe diệt thế ma thân danh tự làm sao không biết đây là một môn sâu nổ thiên công phu ma chủ bạch tố trinh nhìn đoạn lãng một mắt liền bị đoạn lãng phi phạm tư chất hấp dẫn trước mắt không đủ mười tuổi hài đồng thân thể quả thực là là diệt thế ma thân lượng thân chế tác mắt thấy ma chủ ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm đoạn lãng chỉ cảm thấy chính mình sư phụ thật sự là ra sức thứ gì tốt đều cho mình giữ lại ở đây mà giờ khác này tại đoàn người nhìn chăm chú nên bồ tát khôi phục thần côn bản sắc phong vô tướng nhất phong thân pháp nhanh không còn hình bóng vô ảnh đã thoát ly bất kỳ sắc âm thanh diện mạo bên ngoài mây vô thường bộ kinh vân khí tức mở mịt khó g ò chính như như mây khói vô thường vô định người nói là ma chủ bạch tố trinh trong mắt khác thường sắc không giống với đã tại l ĩ n h n ộ thiên cực ma ha bức kế tiếp thần bạch tố trinh bây giờ cũng không có nhận chạm được địa cực ma ha càng cao hơn một cấp khái niệm la huyền nhìn bạch tố trinh cười nói phong vân thế hội ma ha vô lượng bạch tố trinh cỡ nào trí tuệ chỉ từ ma ha vô lượng bốn chữ bên trong liên đã suy đoán ra địa cực ma ha cảnh giới tiếp theo đại thể uy lực càng là từ nê bồ tát giới thiệu rõ ràng nhất phong cùng bộ kinh vân chính là trời sinh gió mây là ma ha vô lượng chỗ mấu chốt nghĩ thông suốt tất cả then chốt bạch tố trinh bỗng nhiên mở miệng nói đã như vậy này trong lời nói xương lớn tất tán một cái trên mặt mang bảy màu mặt nạ bóng người bỗng nhiên xuất hiện quát lớn thần mẫu pháp t r í còn chưa độc thủ thần mẫu cùng pháp t r í không biết sao không hề bị lay động đại thân quan chúng ta đại thần quan phía sau một cái nữ tiếng vang lên tựa hồ có chút do dự ừ Bị gọi là đại là thần quan n a một nhân, đông nhiên lệnh hừ m tiếng đạo, này ta liền tự liền này mình đạo, đ ộ cái phi thường trầm thấp mê ly giọng nữ đ ỗ n g nhiên tại đại thần quan vang lên bên thay tùy theo mà đến là một luồng đủ để phiên giang đạo hải khí thế mạnh mẽ la huyền cũng cảm nhận được luồng khí thế này cũng nhận biết được bạch tố t r i n h chân lý võ đạo gánh vác chúng sinh cực khổ dám gọi nhật nguyệt thay mới thiên không hổ là phát xuống chúng sinh bình đẳng bực này ý nguyện vĩ đại ma đại thần quan động tác tại mọi người cảm giác bên trong càng đổi càng chậm phản phát bị này cổ vô hình khí thế dần dần thôn vệ vẹn vẹn tại luồng khí thế này phạm vi bao phủ trong đại thần q u a n cũng đã cảm giác được sắp nhẹ tở đã không cách nào trưởng k h ô n g thân thể của mình đồng dạng không cách nào trưởng k h ô n g thân thể mình còn có nhiếp phong cùng bộ kinh vân đại thần q u a n nhìn như động tác cực kỳ c h ậ m chậm kỳ thực bất quá là mọi người cảm giác bên trong nào rác bộ kinh vân như t r ư ớ c bao p h ủ tại hắn trưởng thế bên dưới mà nhiếp phong lại bị lấy vượt qua sắc gâm thanh diện mà bên ngoài tốc độ chuyển chuyển qua bộ kinh vân bên người bạch tố trinh bỗng nhiên bỗng nhiên tằng hắng một cái nhiếp h o n g cùng bộ kinh vân trong cơ thể bỗng nhiên từng người tràn vào một luồng vô tướng vô thường sức mạnh phong vân hai nguyên bản bất quá là miễn cưỡng lĩnh nộ chân lý võ đạo phong vân hai người giờ khác này ở b ạ c h tố trinh dưới sự khống chế ra chiêu càng làm cho mọi người vị trí mấy trượng bên trong khu vực phong vân biến sắc cồn phong gào thét mây đi như rồng đây chính là trời sinh phong vân sức mạnh đủ để hô phong h o á n vũ sức mạnh hủy thiên diệt điệp maha vô lượng vô cùng lớn vô lượng lớn v õ đạo lực lượng la huyền yên lặng mà nhìn mình hai người đệ tử bị rót vào tiến nguyên cực maha sức mạnh tùy theo mang tới đã lặn h ư thế uy lực kinh người đúng là nguyên cực maha không phải thần sáng tạo thiên cực maha cũng không phải ma sáng tạo đ i ệ cực maha mà là ma chủ bạch tố trinh tại vừa mới liều mạng công lực suy yếu chiếu vào thần ban đầu lĩnh ngộ nửa bộ nguyên cực ma ha lịch luyện được nguyên cực ma ha c h â n khí vừa mới ho khan này một tiếng liền đã là bạch tố trinh bị tiêu ma đi hai thành công lực biểu hiện bởi vì nàng lịch luyện được nguyên cực ma ha cùng thần tiên cực ma ha hệ xuất đồng nguyên vừa mới xuất hiện liền bị tự thân thuộc tính ngược lại địa cực ma ha nhanh chóng hóa đi miễn cưỡng r ó t vào đến phong vân thể bên trong bất quá non nửa thành ma thôi la huyền cảm khái với ma ha vô lượng sức mạnh to lớn ma chủ bạch tố trinh nhưng từ phong vân giờ phút này biểu hiện bên trong nhìn ra nguyên cực ma ha thậm chí không giống với đạt ma sáng chế nguyên cực ma ha. mà là sư theo thiên địa ở giữa nguyên sơ ma ha vô lượng cũng là chân chân chính chính mạnh nhất tối vô địch ma ha vô lượng ma chủ bạch tố trinh trong ngực màu m á u thủy t i n h dĩ nhiên tại nàng cảm n g ộ nguyên cực ma ha thời gian hơi lấp l õ tuyết sáp thủy tinh g i ọ t này đạt ma tổ sư khai thác nguyên cực ma ha thời gian trông thấy muôn dân đại kiếp nạn sau chỗ nhỏ xuống đạt ma chi lệ cũng cảm nhận được thương hy vọng sống s ó t sao sau đó tại mọi người ánh mắt kinh hãi trong một đạo quần quận mà ra lốc xoáy cuốn lên mây tản mang theo bùn đất cùng nước hồ giống như một đạo quần quận dòng lũ cuốn qua thiên địa vạn tượng sức mạnh tại đại thần quân không dám tin trong ánh mắt che mất đ lốc xoáy miễn cưỡng đem giữa không trung đại thần quan xoắn thành nát tan sau cuối cùng tan biến tại chân trời chỉ có khung trên đỉnh vẫn đang run dày phong vân nhắc nhở mọi người vừa mới phát sinh tất cả làm ra tất cả những thứ này phong vân nhìn lẫn nhau hai tay thật lâu chưa hoàn hồn lại la huyền nhìn bộ kinh vân hơi k h ẽ động vẻ mặt liền hỏi giật mình cảm giác thế nào ta rất tốt bộ kinh vân lời ít mà ý nhiều nhưng hơi run run thân thể rõ ràng tại nói cho mọi người trong lòng hắn mừng như liên ma ha vô lượng nơi tay lo gì hùng bá bất tử nên bồ tắc nhìn phong vân cảm thụ thiên cơ kịch liệt biến hóa thực sự khó lấy bình tĩnh lại chỉ có đoạn lãng nhìn phong vân hai người có chút cảm giác bị thất bại cho dù nhất phong cùng bộ kinh vân là thiên định nhân vật chính vậy thì như thế nào nhà chúng ta đoạn thiếu ra tương lai nhưng là phải một cái đánh hai người bọn họ tồn tại nhà la huyền trà sát đoạn lãng tóc cười nói có lòng tin hay không đoạn lãng khỏe miệng hơi một nghiêng h ừ đương nhiên là có